Trường thời gian thánh hoàng, 31, thời gian thánh chiến gian hoảng, chiến gian hoảng. lập tức thời gian thánh hoàng trên thân thể bộc phát ra thần t h á n h khí tức chính lan tràn tại cái này phương thế giới bên trong chỉ thấy thời gian thánh hoàng đưa ra một cái trắng non thon dài tay hắn đối với phong hàn vị trí không gian trường hà thế giới đột nhiên ranh sắt ra một đạo ánh sáng màu trắng trên bầu trời một đạo ẩn chứa khủng bố thần lực cột sáng hướng phong hàn ranh sắt đến Vâng, không gian trường hà thế giới, phương này đã bị phá hư biến thành phế tích hư không công chính giới, hà thế phá hư phế tích hư đã bị hắn gọi r a đạo này của sáng màu trắng khủng bố công kích lại trực tiếp phá hủy hắn vị trí không gian phong hàn tại thời gian thánh hoàng cường hắn một kích bên dưới hắn vội vàng dùng ma kiếm ngăn cản được bởi vậy phong hàn mới tránh thoát cái này cường hắn một kích ma phong hàn trên thân màu đen áo choàng vậy mà phát sinh vỡ vụn chỉ thấy màu đen áo choàng vái bộ đang cùng nhau nói chậm rãi bay tại trên bầu trời thấy thế thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo một chút thương cảm hắn nhìn xem chính mình vị trí phương này đại thiên thế giới hắn trên gương mặt che kín khiến người giận sôi biểu lộ hắn cười lạnh nói lần này phải chết rất nhiều người a th b ả gian thời gian g đối thánh hoàng trên gương mặt che kín Hà phẫn ư nộ biểu lộ hắn đôi mắt tức giận sắc giáo án hướng thời gian thánh hoàng hắn vẫn nộ quát sinh mệnh sinh mệnh tại bản hoàng trước mặt có ý nghĩa gì thời gian thánh hoàng nụ cười giữ tợn che kín tại trên gương mặt hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn hắn điên q u ồ n g cười nói giờ phút này thời gian thánh hoàng đâu còn có cái gì thần thánh khí tức có thể nói hắn thậm chí lộ ra s o phong hàn còn muốn quỷ dị tạ ác phong hàn đôi mắt bên trong hàn quang trợt lộ ra hắn không khỏi nghĩ lên tê liệt ngã xuống tại trên giường bệnh dư quốc huy còn có hắn kiếp trước bị ma bệnh cha tấn thống khổ không chịu n ổ i phụ mẫu phong hàn còn liên tưởng đến trên thế giới này còn có hàng ngàn hàng vạn nhân tộc mà những này nhân tộc đều bị thời gian thánh hoàng cùng không gian quản lý giả công hội bản thân tư dục từ đó vì bọn họ chôn vùi vô số tính mệnh nhưng mà vô số đại thiên thế giới những người này trở nên dâng ra tính mệnh là vì cái gì thậm chí những n à y n h â n tộc liền chính mình sinh bệnh gì cũng không biết bọn họ cứ như vậy thê thảm chết đi mà thời gian thánh hoàng đem nhân tộc sinh mệnh coi như cái gì có thể làm cho bản hoàng chúng sinh là những n à y phàm phu tục tử trong cuộc đời lớn lao vinh dự thời gian thánh hoàng gọi ra một đạo dữ tận mà c u ầ n bạo âm thanh vang vọng ở trong thiên địa một bên t r ư ơ n g c h ấ n nho hắn bay tại thời gian thánh hoàng bên cạnh hắn trên gương mặt che kín a d u ô n định hót biểu lộ hắn vuốt mông ngửa cười nói có thể làm cho thời gian thánh hoàng dạng này tồn tại phục sinh chỉ là một chút phàm phu tục tử đáng là gì bọn họ đều là vì chúa tệ vô số đại thiên thế giới đại năng giả thời gian thánh hoàng trả giá trương trấn nho trên gương mặt che kín nụ cười dữ tợn hắn cười lạnh nói nhưng mà không gian giả trương trấn nho đám người cũng không có chú ý tới phong hàn trên thân thể đang phát ra hát cám mà băng lanh khí tức đồng thời hắn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đang không ngừng tại trên không lan tràn đột nhiên vỡ vụn không gian trường hà thế giới bên trong nhiệt độ cũng bất chi bất giác băng lanh tới cực điểm không muốn làm cản một đạo uy nghiêm giống như đế vương âm thanh vang vọng đất trời ở giữa mà phong hàn uy nghiêm âm thanh kèm theo hắn trên thân thể buộc phát ra h á cám mà băng lanh khí tức khủng bố lan tràn tại toàn bộ hư không bên trong bản đế xem ra thời gian thánh hoàng cùng với không gian quản lý giả công hội đều không có tồn tại cần phải phong hàn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt bên trong á m hát sắc hỏa diễm đang không ngừng tại trong hốc mắt c ủ n quận tiếp trước đối với bị ma bệnh hãm hại phụ thân bất lực nhưng hôm nay vô số đại thiên thế giới nhân tộc sẽ bị ta cứu vớt phong hàn đôi mắt lóe ra tia sáng hắn ở trong lòng tiếp tục kiên định nói ta không còn là kia cái gì đều bất lực điều ti h lập tức phong hàn r ơ lên ứng t ử ma kiếm hắn thần thể sớm đã giải trừ hạn chế phong hàn chuẩn bị toàn lực ứng phó đem bản đế thần thể tất cả hạn mức cao nhất toàn bộ tăng cường đồng thời điểm、đấy. phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm p h â n phó nói giải thích thân thể tốc độ p h o n g ngự nộ gia thần hồn ma kiếm tính bền dẻo cường độ ma lực thần lực phát trợ sinh tử cảm ngộ chờ vô số nghịch thiên thần kỹ đã tăng cường đến cao nhất hạn mức cao nhất là vô hạn ứng lam tử trả lời phong hàn nói phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng hào quang màu đen mà phong hàn trên thân thể đang phát ra khí tức kinh khủng không ngừng lan tràn tại vô số đại thiên thế giới trên không, không gian trường hà thế giới bên trong không gian lại bị phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra khí tức kinh khủng nhiễm lên màu đen giờ phút này ma đế phong hàn trên thân thể bộc phát ra khí tức khủng bố lan tràn ở trong thiên địa mà thân hình hắn bay tại trên không trung hắn giống như quân lâm thiên hạ như vậy sửng s ứ g ở trong thiên địa thời gian thánh hoàng cho bản đế chết phong hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại xuất hiện tại không gian phân c ắ t tuyến bên trên hắn một kiếm đối với thời gian thánh hoàng chẳng đi hắn quát l ệ n h nói ngươi loại này thần vô số đại thiên thế giới không cần không gian phân c ắ t tuyến tại phong hàn cùng thời gian thánh hoàng vị trí hai cái không gian chỗ giao giới nơi lây thần nhân đem gọi là không gian phân cấp tuyến thời gian thánh hoàng thần thánh âm thanh vang lên sau đó chỉ thấy thời gian thánh hoàng hắn cái kia mảnh khảnh cánh tay đánh ra một đạo thời gian tường sừng sững trước người thời gian cường cường trên thân đang không ngừng tràn ra khắp nơi thần thánh khí tước thời gian tường thì là đem thời gian làm thành tường thời gian chính là không còn chút tung tích nhưng thời gian chính là giữa thiên địa cường hãng nhất thần lực dù sao thời gian có khả năng chúa tể tất cả mà thời gian thánh hoàng càng đem thời gian làm thành một đạo thần tường có thể thấy được chủ t ể cảnh cường giả thời gian thánh hoàng thực lực khủng bố cỡ nào giờ phút này phong hàn bay tại thời gian tường phía trước hắn cùng thời gian thánh hoàng tựa như thân ở người của hai thế giới nhưng mà liền phong hàn tốc độ lại cũng tại lúc này biến thành vô cùng chậm rãi tại thời gian thánh hoàng trước người phong hàn động tác lộ ra giống như con kiến như vậy chậm chạp giải tích thời gian điều động thần kỹ khôi phục tốc độ thời gian trôi qua ứng lam t ử hướng phong hàn truyền t h ô n ó i vê anh phong hàn thân thể bên trong không ngừng t o á t ra thần bí lam quang hắn trên thân thể chính buộc phát ra khí thế khủng bố đột nhiên trong n g á y mắt này phong hàn lại nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm bóp chết tại thời gian thánh hoàng trên n g a thời gian thánh hoàng sợ hai thắn nói không ngờ một lần tước đoạt bản hoàng đối thời gian nắm giữ hô trướng ăn bản hoàng một chiêu n ị c h c h u y ể n thanh kiếm thời gian thánh hoàng trước người ngưng tụ ra mấy đạo p h ủ văn thần bí hắn đối với phong hàn thân ảnh lại một lần tiến hành thời gian chạy ngược đột nhiên không gian chỗ giao giới lại đột nhiên giáng lâm một cái thần thánh cự kiếm kiếm này tên là nghịch c h u y ể n thanh kiếm n ị c h c h u y ể n thanh kiếm chính mang theo khí thế kinh khủng giáng lâm cái này phương thế giới đột nhiên chỉ thấy c h u y ể n thanh kiếm thần thanh kiếm trên thân khí tức khủng bố đang không ngừng biến thành biến thành cực kỳ cưng hãn Nịch chuyển thánh chính kiếm lúc à mà càng là có thể、so、với toàn bộ không gian trường hà một kiếm, kiếm kiếm bộ từ thời thần tụ thần thánh thân thể trường thế đạo so nịch chuyển không như vậy khổng gian với gian giới ngưng ra lực lồ. l có vậy này phong hàn nắm lấy tản ra khí tức khủng bố ứng tử ma kiếm hướng thời gian thánh hoàng oanh s á t tới thời gian thánh hoàng tay h á o dài vung lên chỉ thấy mấy đạo thời gian tường xuất hiện tại trước người hắn hắn đôi mắt nhìn xem trên bầu trời thân khổng lồ nghịch c h u y ể n t h á n h kiếm hắn trên gương mặt đột nhiên che kín tự tin biểu lộ dù cho lên cái cái thời đại chủ tệ cảnh giới cơn giả cũng không có khả năng đón lấy bản này hoàng n ị c h truyền thanh kiếm còn có thể làm đến toàn thân trở ra thời gian thánh hoàng đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói hủy đi lịch c h u y ể n thánh kiếm phong hàn hướng ứng lam tử truyền â m nói chỉ thấy trên không trung cái kia to lớn lịch c h u y ể n thánh kiếm chính mang theo khí tức kinh khủng xuyên qua hư không hướng phong hàn đ á n h sát đến giải tích sắp phản p h ệ thời gian đem lịch c h u y ể n thánh kiếm thôn p h ệ ứng lam tử truyền â m nói sau đó phong hàn thần thể phía sau lại xuất hiện một cái vô cùng to lớn lô đen đạo này lô đen chính là p h ệ thời chi huyên phệ thời chi huyên chính là ứng lam tử thần thông một trong phệ thời chi huyên có khả năng đem thời gian thần lực thôn vệ hầu như không còn mà thời gian thánh hoàng gọi ra lịch truyền thánh kiếm chính là từ khổng lồ thời gian thần lực ngưng tụ ra không gian ứng tử ma kiếm trinh sát tại thời gian thánh hoàng trước người thời gian tưởng thấy n i n Phong Hàn nắm thế thời gian thánh hoàng thân thể không khỏi run một cái hắn sợ hai thắng nói không tốt bản hoàng như ăn một kiếm này không chết cũng phải nửa tản không sai tại cái này một khắc thời gian thánh hoàng nguy cơ sinh tử lâu ngày không gặp xuất hiện tại hắn thần thể bên trên lập tức thời gian thánh hoàng trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo ánh sáng màu trắng chỉ thấy h ắ n chính khống chế thời gian p h á p trị đột nhiên thời gian thánh hoàng đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay vào thời gian thánh địa thế giới bên trong h ắ n chính tìm kiếm lấy một cái địa điểm đặt chân phong hàn đôi mắt xứng sở hắn vội vàng truyền âm cho ứng lam t ử hỏi thời gian thánh h o địa thời gian thánh hoàng sắp xuất hiện xin cẩn thận ứng đối ứng lam tự vội vàng truyền âm nói phong hàn toàn thân tỏa ra kinh khủng thông tin t i ế sáng sau đó thân hình hắn mơ hồ hắn đột nhiên biến mất tại cái này phương không gian trường hà thế giới bên trong thời gian thánh địa thế giới đột nhiên phong hàn trên thân thể chính mang theo khí tức kinh khủng xuất hiện tại thời gian trong thánh địa chỉ thấy thời gian thánh hoàng đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước mắt tiểu tử ngươi là cái này thời đại cái thứ nhất có thể làm cho bản hoàng nhìn thẳng vào đối thủ thời gian thánh hoàng đôi mắt không ngừng đánh giá phong hàn hắn cười lạnh nói ngươi loại này thần sớm có lẽ tại cái trước thời đại lúc vẫn lạc phong hàn trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ hắn cười lạnh nói hôn c h ư n g bản hoàng há lại ngươi có khả năng bình phán cho bản hoàng chết đột nhiên thời gian thánh hoàng thần thể bên trên đột nhiên buộc phát ra thông tin h ê khí thế đồng thời thời gian thánh địa cái này phương thế giới bên trong lực lượng thần bí đang không ngừng tràn vào thời gian thánh hoàng thần thể bên trong chỉ thấy thần thánh lực lượng không ngừng tại thời gian thần thể bên trong buộc phát ra thời chi diệt thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo sắc khí hắn đột nhiên tôi động chủ t ể cảnh phẩm chất công pháp thời gian diệt hắn muốn chuẩn bị sử dụng ra một chiêu thông tin h ê t h ầ n kỹ thời chi diệt một khi giáng lâm thiên địa như vậy đừng nói thế giới liền thời gian cũng phải vì đó hủy diệt có thể thấy được chủ tệ cảnh phẩm chất công pháp thời chi diệt khủng bố cỡ nào thời gian thánh hoàng đột nhiên hướng phong hàn đ á n h sát ra một đạo cường hãn màu trắng thân trường mà cái này thân trường chính là sợ thời chi diện giải thích ngạch kháng bên dưới thời gian thánh hoàng chiêu này sẽ đem thân thể của ngươi ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên nhất cũng chính là còn không có sinh ra trên đời này phía trước đến lúc đó ta tự nhiên thi triển không được thần thông ứng lam tử trịnh trọng hướng phong hàn truyền âm n ó i không phải chứ phong hàn ở trong lòng cả kinh nói phong hàn tiếp lây tiếp tục ở trong lòng thầm nghĩ khó trách cứng lam tử cẩn thận như vậy cái này thời gian thánh hoàng có thể thật sẽ diệt sát ta nhưng mà phong hàn cung ứ n lam tử đối thoại đều là trong nháy mắt phát sinh thời gian thánh hoàng oanh sắt ra thời chi diệt thần trưởng đang hướng về phong hàn oanh sắt đến đột nhiên liền tại ứng tử ma kiếm oanh sắt tại diệt thần trưởng bên trên lúc tại cái này một cái chớp mắt lại ở giữa phát sinh một màn kinh khủng chỉ thấy ứng tử ma kiếm đang không ngừng biến mất nó có lẽ nắm giữ khí tức khủng bố đồng thời ứng tử ma kiếm trên thân kiếm khí tức khủng bố đang không ngừng suy yếu ứng lam tử r a hộ tại ứng tử ma kiếm bên trên thần ủy cũng tại trong chớp n h á n g này biến mất a thay thế thời gian thánh hoàng không khỏi phát ra nghi hoặc âm thanh thời gian thánh hoàng đôi mắt nhìn xem phong hàn trên mặt hắn che kín kiên định biểu lộ. hắn cười lạnh nói chiến lược của ngươi như vậy người tiên bản hoàng suy nghĩ một chút ta nghĩ thanh ma kiếm này có lẽ nắm giữ bí mật rất lớn không có ứng từ ma kiếm bản đế như thường diện s á t với n g h i ệ t c h ớ n g thần phong hàn gò má che kín phẫn nộ biểu lộ hắn cười lạnh nói nói khoác không biết ngượng thời gian thánh hoàng quát lạnh nói trước chống đỡ bên d ư ớ i bản hoàng thời chi diệt lại nói thời gian thánh hoàng đang không ngừng mút lấy thời gian thánh địa thế giới bên trong thời gian p h á p trị đột nhiên thời gian thánh hoàng đối phong hàn cười lạnh nói ngươi biết không chương ba mươi hai ích chiến thời gian thánh hoàng chương ba mươi hai ích chiến thời gian thánh hoàng t o a này thời gian thánh địa thế giới chính là bản hoàng sáng tạo thời gian thánh địa không chế cái này vô số đại thiên thế giới thời gian chỉ cần bản hoàng nghĩ bản hoàng một nháy mắt liền có thể để những này đại thiên thế giới lập tức trở lại thế giới còn chưa sinh ra phía trước thời gian thánh hoàng tựa như tinh thần đôi mắt đang đánh giá phong hàn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn đang bị thời gian thánh hoàng thông thiên thần kỹ thời chi diệt không ngừng suy yếu chuyện gì xảy ra phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm ngưng trọng nói giải tích ứng tử ma kiếm lại nhớ lại liền muốn biến thành một cái phê kiếm ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm nói cái gì phong hàn kinh ngạt chỉ thấy thời chi diệt thần trưởng đang không ngừng đối với ứng tử ma kiếm tiến hành thời gian quay lại giải thích sắp phát động vệ thời chi lên thần kỹ phệ thời c h i bên có khả năng thôn vệ tất cả cùng thời gian bản nguyên tương quan t h ầ n kỹ ta đã giải thích hoàn thành thời c h i diện trị số chỉ cần tăng lớn phệ thời c h i bên thần lực liền cũng có thể phá chiêu này thời c h i diện ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm giải thích nói、Tốt. phong hàn hét lại nói vê anh đột nhiên đang không ngừng suy yếu ma kiếm đột nhiên b ộ c phát ra một đạo khí tức thần bí đồng thời ứng tử ma kiếm đang không ngừng đánh nát thời c h i diện thần trưởng chỉ thấy ứng tử ma kiếm khí tức chính càng thêm biến thành cưỡng hãn giải thích ma kiếm thần lực giá trị đang không ngừng lên cao đồng thời thời gian thánh địa thế giới ngay tại nhớ lại đến sáng tạo phía trước mời lập tức trạm phá phương này không gian ứng lam tử truyền âm hướng phong hàn nói thời gian thánh hoàng đôi mắt bên trong không ngừng lóe ra tia sáng hắn cười lạnh nói thú vị thời đại này lại có ngư i dạng này c ư ờ n giả bản hoàng thật sự là càng thêm có chiến ý thời gian thánh hoàng đôi mắt chính lóe ra thần thánh ánh sáng màu trắng hắn đôi mắt đánh giá phong hàn hắn cười lạnh nói lập tức thời gian thánh hoàng đem thời gian thánh địa thế giới bên trong thời điểm pháp chỉ không ngừng điều vào trong cơ thể mình đột nhiên thời gian thánh hoàng thần thể bên trên đột nhiên b ộ c phát ra ngập trời thần thánh tia sáng. Mà đế, thời gian thánh hoàng phẫn nộ quát người có tư cách vận dụng ta cái này chém g i ế t lên cái thời đại vô số cường giả thánh quang thương thời gian thánh hoàng tại tiếp lấy phẫn nộ quát vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vang tận mây xanh bên ngoài đột nhiên thư không bên trong cái này phương thế giới thời gian pháp tắc đang không ngừng tiến hành ngược r ộ n g đ ỗ n g nhiên một cây mang theo khủng bố bạo tạc khí tức trường thương d á n g lâm cái này phương thế giới thương này chính là thánh quang thương thánh quang thương trên thân thương khí tức khủng bố chính lan tràn tại trên không đồng thời thánh q u a n thương đang không ngừng phát huy thuộc về nó thần thánh q u a n huy t h á n h quang thương bên trên có được nói vô số phủ văn thần bí trên thân thương càng là lõe da c h ó i mắt thần thánh tia sáng thời gian thánh hoàng thon dài cầm trong tay thánh quang thương vê anh thời gian thánh hoàng trên thân thể lại lần nữa buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng đồng thời thần khí thánh quang thương trận pháp không ngừng hấp thu thời gian trong thánh đ ị a thời gian p h á p trị mãi đến thánh quang thương đem thời gian trong thánh đ ị a thần lực toàn bộ hấp thu xong lúc này thời gian thánh hoàng trong tay thánh quang thương đang tản ra vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng chỉ thấy thời gian thánh hoàng thần thể ra trận pháp không ngừng lõe ra thần thánh màu trắng chỉ riêng ma đế đến cùng bản hoàn g một trận chiến thời gian thánh hoàng cười lạnh nói với nghiệt c h ú n g thần sớm chết tiệt tại bản đế thủ hạn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn lạnh như b ă n g nói đột nhiên phong hàn thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đen đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng oanh s á t tới đến tốt thời gian thánh hoàng gầm thét một tiếng đột nhiên thời gian thánh hoàng nắm lấy thánh quang thương hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên hướng phong hàn oanh sắp tới ma đế ăn bản hoàng một thương thời gian thánh hoàng đi tới phong hàn trước người hắn vẫn nổ quát thánh q u a n chín thức sáu quy hắn tôi giống một tiếng diện giới c h ạ m vê anh thời điểm thánh hoàng cùng phong hàn doanh s á t cùng một chỗ b ộ c phát ra khủng bố thần lực đang không ngừng tại trên không g i à n g co giải thích sắp tăng lên ma kiếm k h á n g tính tăng lên đến vô hạn nên ma kiếm thần lực giá trị đang không ngừng lên cao ứng lam tử vội vàng hướng phong hàn truyền tâm nói với nghệ t chướng mặc dù nghe tiên nhưng cũng bất quá như vậy phong hàn sát khí thông tiên hắn nắm lấy đáng sợ ứng tử ma kiếm chính hướng thời gian thánh hoàng không ngừng doanh sắt tới cùng lúc đó phong hàn trên thân thể chính hảo quang màu đen không ngừng l o ạ ra hôn t r ư thời gian thánh hoàng trên tay truyền đến cảm giác cố hết sức hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn vẫn n ộ quát thời gian thánh hoàng không thể tin được hắn lực lượng vậy mà không có ma đế phong hàn c ứ n g hãn Vâng anh. một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa kèm theo khủng bố tiếng nổ vang lên chỉ thấy thời gian thánh hoàng thân thể đột nhiên bị phong hàn đánh sát bay ra ngoài ừ thật sự có tài thời gian thánh hoàng nắm lấy thánh quang thương bay rất ra ngoài khoe miệng của hắn c h ả y ra một t i ế n máu tươi hắn cười lạnh nói thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát lịch chuyển thời gian thời gian thánh hoàng thân thể bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng ánh sáng màu trắng. không sai thời gian thánh hoàng sắp lịch chuyển thương thế của hắn chỉ thấy thời gian thánh hoàng trên khỏe miệng máu tươi chính trở lại trong miệng hắn đột nhiên thời gian thánh hoàng thương thế lại tại giờ khắc này toàn bộ chữa trị ha ha ha ha hôn trướng ma đế thực lực của ngươi cường thì sao có bản hoàng thời gian pháp chỉ nghịch thiên sao thời gian thánh hoàng đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói hôn trướng thế thì còn đánh như thế nào phong hàn ở trong lòng mắng thầm thời gian thánh hoàng thanh máu dày như vậy phong hàn đánh lâu như vậy đều không có đem thời gian thánh hoàng đ ạ thương mặc dù phong hàn đến nay không có nhận đến một điểm thương thế nhưng chẳng lẽ liền để thời gian thánh hoàng dạng này mãi chết hắn giải thích đừng hoảng hốt ngươi chỉ cần đem thời gian thánh hoàng đánh tới nguyên khí đại thương đến lúc đó ta lại thử nghiệm khống chế hắn thời gian p h á p trị khi đó ta nhất định có thể để hắn vĩnh viễn biến mất tại cái này vô số đại thiên thế giới ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm bình tĩnh nói cái này đơn giản ta hiện tại trên cơ bản là toàn bộ thuộc tính đã điểm đầy thúng chi ta lực lượng xa xa so thời gian thánh hoàng cường đại cái này không tựa như lời chức ở trong game đảng m ộ như vậy phong hàn đang suy tư thầm nghĩ lập tức phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn vẫn n ộ quát vậy mà ngươi như thế tìm hai vạn vậy bản đế thành t o à ngươi n nói xong phong hàn thả người nhảy lên hắn chính lấy tốc độ khủng khiếp thẳng hướng thời gian thánh hoàng tiểu t ử tối h bản hoàng há lại ngươi có thể dung chuyển thời gian thánh hoàng gặp ma đế lại đối hắn như vậy tùy tiện trong lòng hắn không khỏi tức giận dù sao thời gian thánh hoàng có thể là lên cái thời đại chúa tể thế giới tồn tại một trong hắn lúc nào nhận qua loại này đối đãi nói xong thời gian thánh hoàng hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng hắn đột nhiên hướng về phong hàn rành sắp tới thời gian tháy mắt bay đến phong hàn trước người hắn nắm lấy kinh khủng thánh quang thương hướng phong hàn cán quét tiêu diệt đi Vâng anh! thế giới bạo tạc khủng bố tiếng nổ vang vọng phía chân trời t h á n h quang thương trên thân thương khí tức khủng bố lại trực tiếp đem thời gian thánh địa phương này thần thánh thế giới đánh nát có thể thấy được t h á n h quang thương chính là một thanh kinh khủng bực nào thần khí đột nhiên phong hàn cùng thời gian thánh hoàng trực tiếp bị thế giới chi lực lực lượng thế giới kéo vào không gian trường hà thế giới bên trong hôn trướng không gian giả trương chấm nho hắn gặp ma đế phong hàn như thế cường hãn hắn đột nhiên mang theo tam p ư ơ n g không gian tiểu thế giới hướng phong hàn bánh sắt đập tới phong hàn đôi mắt hồng quang trợt lộ ra hắn quát l ệ n h nói ngươi còn chưa có tư cách tham dự trận chiến đấu này phong hàn một tay đón lấy thời gian thánh hoàng trong tay thánh quang thương hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng đối trương c h ấ n nho hoành sắt tới hơi anh ứng tử ma kiếm chém ra khủng bố kiếm khí lại trực tiếp quan chém nát trương c h ấ n nho hoành sắt ra tam phương không gian tiểu thế giới chết tiệt trương c h ấ n nho ngược đột nhiên bị ứng tử ma kiếm chém ra một đạo vết thương thật lớn khoe miệng của hắn đang không ngừng tràn ra đại lượng màu tươi trương trấn nho đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng phong hàn h lại lấy một tay đón b ả phong hàn, hàn h đôi, đôi mắt hàn Thời quang thánh loại lên g hắn nắm h lấy ứng tử ma kiếm một kiếm hướng thời gian thánh hoàng oanh sắp tới ứng tử ma kiếm chính là nắm giữ cực kỳ khủng bố diệt thế p h á p trị chỉ thấy ứng tử ma kiếm trên thân kiếm lại không ngừng buộc phát ra tà ác màu đen hắc sắc quang mang mà ứng tử ma kiếm chính hướng thời gian thánh hoàng oanh s á p tới hôn chướng ma đế sao như thế cường hãn liền xem như tại cái trước thời đại bản hoàng cũng chỉ gặp qua một thần cót như thế cường hãn thời gian thánh hoàng ở trong lòng cả kinh nói thời gian thánh hoàng đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm chỉ thấy ứng tử ma kiếm mang theo hủy thiên diện địa khí thế khủng bố đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng q u a n h s á t đến đột nhiên thời gian thánh hoàng thần thể bên trên đột nhiên b ộ c phát ra thần thánh ánh sáng màu trắng hắn chính điều động kinh khủng thời gian p h á p trị đột nhiên thời gian thánh hoàng càng đem thời gian của mình dây đ ề u đến phong hàn bay tới phía trước thời gian thánh hoàng sừng sức tại không gian trường hà thế giới trên không. Đột nhiên, phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên danh sát hướng hư không bên trong chỉ thấy hư không bên trong lại bắt đầu không ngừng phát sinh bạo tạc nếu là thời gian thánh hoàng vững vàng đón đỡ lấy ứng tử ma kiếm cái này kinh khủng m ộ t kích như vậy cho dù là thời gian thánh hoàng cũng phải bị danh sát hồn phi phát tán chật là thời gian thánh hoàng hắn cũng muốn điều động kinh khủng thời gian pháp chỉ để chính mình phục sinh t r ư ơ n g chấn nho nhận đến thời gian thánh hoàng thân uy ảnh hưởng giờ phút này t r ư ơ n g chấn nho trên thân thể đang không ngừng tỏa ra thần thánh ánh sáng màu trắng thần thánh thời gian pháp trị khí tức đang không ngừng tại chấn nho trên thân thể bồi hồi chỉ thấy không gian phong hàn đôi mắt hiếp mắt nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn quát lạnh nói thời gian thánh hoàng cái này nghiệt trướng hắn lại thời gian sử dụng pháp trị để trương trấn nho thời gian quay lại đến bị ta chém bị thương phía trước thật sự là khó đối phó phong hàn trong lòng không khỏi chấn động nói giải tích đừng ngừng bên dưới bánh sát trận chiến đấu này thời gian càng dài đối ngươi càng bất lợi ta đã xem ngươi lực lượng thậm chí tốc độ t h ầ n thể k h á n g tính tinh thần thần hồn chờ tăng lên tới mắt gốc căn cứ ta đối thời gian thánh hoàng cùng trương trấn nho phân tích hai bọ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi mới tiếp tục tiêu hao hai người này ứ n lam tử vội vàng hướng phong hàn thời gian thánh hoàng bản đế xem ra với nghiệt trướng cũng bất quá như vậy phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn vẫn n ộ quát sau đó phong hàn nắm lấy kinh khủng ứng t ử ma kiếm hắn lại lần nữa hướng thời gian thánh hoàng l a n h s ắ t tới chết tiệt hắn chẳng lẽ phát hiện ta bí mật ta chỉ cần nhớ lại quá mức nịch thiên thời gian như vậy ta thần thể bên trên thần lực liền sẽ bị đại lượng tiêu hao đến lúc đó bản hoàng cũng đem bất lực khống chế phương này không gian trường hà thế giới thời gian phát triển thời gian thánh hoàng đôi mắt nhìn hướng phong hàn không hắn cấm ở trong lòng quát lạnh nói thời gian thánh hoàng có thể là biết Không không h ắ chương chấn nho n có có trên gương mặt che kín cung tính biểu lộ hắn thành kính nói lão tổ không gian quản lý giả công hội gặp nạn còn mời lão tổ nhất trợ không gian giả chương chấn nho đột nhiên hướng lên bầu trời ngửa mặt lên trời gấm thét lên chương ba mươi ba thời gian thánh hoàng âm mưu chương ba mươi ba thời gian thánh hoàng âm mưu hỗn độn không gian bên trong một lao giả hắn trên thân thể tản ra thần t h á n h k h í tức hắn chính ngồi xếp bằng trên mặt đất chỉ thấy lao giả này trên gương mặt che kín vui sướng biểu lộ liền tại vừa rồi lao giả này cuối cùng đột phá lao giả vây ở cảnh giới này vô số tuyến nguyện mà hôm nay hắn cuối cùng có thể đột phá xem ra vô số đại thiên thế giới thế giới để cho bản tọa trương trọng lộc một người nhận tên là trương trọng lộc láo giả hắn chậm rãi mở mắt ra hắn không khỏi cười nói không sai tên này tên gọi trương trọng lộc láo giả thân phận của hắn chính là không gian quản lý giả công hội hội trường lao tổ đột nhiên một đạo thần n i ệ m truyền đạt tại trương trọng lộc trong đầu a ma đế lại như thế cường hãn trương trọng lộc được đến thần thức thông tin hắn không khỏi cười lạnh nói trương trọng lộc đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phương xa hắn cười lạnh nói ma đế b ả n tọa liền đến đến chiếu cống ngươi ma đế ngươi nếu không hạnh c h ế t t r ư ợ như vậy ngươi ma cùng thực lực quản lý vô số đại thiên thế giới không gian nhưng là về b ả n tọa trương trọng lộc trên gương mặt tràn đầy thần sắc tự tin hắn vẫn đục đôi mắt nhìn hướng trong tay thời gian cổ trùng trùng vương hắn cười lạnh nói thời gian cổ trùng thật là một cái độ tốt cái này tiểu côn trùng có thể không ngừng tăng lên bạn tọa năng lực. Lập thức, trương trọng lộc đôi mắt chậm rãi nóng lại hắn thân ảnh dần dần mơ hồ đột nhiên trương trọng lộc thân hình lõe lên đi tới chư thần chiến trường không gian trường hà thế giới chư thần đại chiến không gian trường hà thế giới bên trong vê anh không gian quản lý giả công hội cái thứ tư chủ tệ cảnh giới cường giả trương trọng lộc giáng lâm t r ư ơ n g t r ấ n nho đôi mắt nhìn hướng trương trọng lộc hắn thành kính nói cung nên láo tổ phần t r ấ n nho người tu vi cũng là đột phá nhanh trương trọng lộc đôi mắt hướng trương chấn nho hắn sợ hãi thân nói bởi vì trương trọng lộc tiến đến bế quan phía trước trương chấn nho bất quá cũng là thần đế tiên cảnh giới mà hắn không nghĩ tới bất quá hơn ba mươi năm không gặp trương trấn nho trương trấn nho lại đột phá kinh khủng chủ t ể cảnh giới bất quá hội trưởng lão tổ trương trọng lộc cũng không có quá mức rung động dù sao thời gian cổ trùng lịch tiên năng lực hắn trương trọng lộc cũng là biết rõ thời gian thánh hoàng đôi mắt hướng trương trọng lộc phân phó nói đ ồ nhi theo sư phụ cùng nhau tiêu diệt ma đế trương trấn nho cũng tại một bên cả gan đối ma đế phong hàn quát l ệ n h nói ma đế ba cái chủ t ể cảnh giới cường giả đồng thời cùng ngươi chèm g i t hôm nay ngươi liền xem như vẫn lạc như vậy ma đế ngươi cũng đằng giá ừ có bản hoàng thời gian pháp chỉ ra hộ ma đế ngươi liền tính lại cường hãn cũng không có khả năng đồng thời cùng bản hoàng ba người c h é m giết thời gian thánh hoàng đôi mắt hướng hào quang màu đen bao phủ ở trên thân mình phong hàn hắn cười l ệ n h nói song ta ma đạo hôm nay có thể đem không tồn tại nữa đúng vậy a sau này ma đạo sẽ không còn xuất hiện tại cái này thế giới nô chủ ma đế bệ hạ ma đạo đại biểu ma đế ma đế bệ hạ làm sao có thể đồng thời cùng ba tên chủ tể cảnh cường già c h é m giết một khi chúng ta ma đạo đại biểu ma đế bệ hạ vất lạc đến lúc đó chúng ta ma đạo sẽ vĩnh v i biến mất ở trong thiên địa ma cung thế lực chư thần nhột nhịp tinh thần chán là nói đại gia đừng nhục t í một đạo kiên cường âm thanh truyền đạt tại mọi người trong đầu đạo thanh â m này chính là hữu thị vệ gọi ra chỉ thấy hữu thị vệ chống lên trọng thương từng đống thân thể hắn kiên cường đứng tại đại địa bên trên hắn hướng ma cung thế lực chúng thần dẫn hô chủ ta ma đế bệ hạ còn tại anh dũng tác chiến mà thân là bệ hạ dưới t r ư ờ n g chúng ta sao có thể so bệ hạ còn muốn rất ít ta ma cung tứ đại thủ hộ thần thú còn tại cái kia không ngừng chém giết bên địch chúng thần chúng ta không thể là hậu giết cho ta hữu thị vệ chống lên hắn vỡ vụn thân thể hắn đột nhiên hướng không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần anh sắp tới đối nói rất đúng bệ hạ sẽ không thua bệ hạ là cực h ạ n ma đạo đại biểu làm sao sẽ bại bởi cái này chỉ là không gian quản lý giả công hội đại gia i ế t a san bằng không gian quản lý giả công hội t hư không bên trong không gian bạo tạc âm thanh đang không ngừng xuất hiện ma cung thế lực chư thần còn lại cũng không nhiều lắm nhưng mà không gian quản lý giả công hội còn có mấy vạn chư thần mà ma đế giới trướng chư thần lại chỉ có hơn ngàn thần linh thời gian thánh hoàng đôi mắt nhìn hướng phía dưới không ngừng r ụ c huyết phân chiến chư thần hắn trên gương mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quái dị sau đó thời gian thánh hoàng điều động thời gian phát tắc hắn lặng yên xuất hiện tại phong hàn trước mắt phong hàn quan sát thiên phú sớm đã điểm đến m ắ t cấp hắn ngay lập tức liền phát hiện thời gian thánh hoàng t h â n ảnh đồng thời phong hàn đột nhiên nắm lấy mang theo khủng bố khí tức hủy diệt hướng tử ma kiếm hướng thời gian thánh hoàng oanh s á t tới quên y nói cho ngươi bản hoàng có thể là có khả năng đoán trước tương lai thời gian thánh hoàng đôi mắt bên trong tựa như tinh thần biện cả con ngươi hắn đôi mắt bên trong đột nhiên nhìn thấy phong hàn tiếp xuống một kiếm chỉ thấy thời gian thánh hoàng nắm lấy mang theo khí tức khủng bố thánh quang thương hướng phong hàn oanh sắt tới đồng thời, thời gian thánh hoàng đột nhiên đem thánh quang thương đâm về phong hàn thời, thời g người này quả thực tựa như cái gì đ n g hắc phong hàn một tay đón lấy thánh quang thương hắn đôi mắt gắt gao nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn ở trong lòng không ngừng mắng thầm cùng lúc đó t r ư ơ n g chấn nho cùng trương trọng lộc đồng thời xuất thủ chỉ thấy t r ư ơ n g chấn nho sau lưng không gian pháp chỉ ngay tại phía sau hắn lóe ra thần uy đột nhiên một đạo kinh khủng ánh sáng màu trắng tại cái tia t r ư ơ n g chấn nho thân thể buộc phát đến cùng lúc đó đủ mọi màu sắc pháp trận đang không ngừng xuất hiện tại không gian giả t r ư ơ n g chấn nho bên cạnh đột nhiên không gian trường hà thế giới không gian chính vạn bèo biên hóa chỉ thấy chương chấn nho đột nhiên hướng phong hàn bánh sát ra một đạo kinh khủng thần một bên trương trọng lộc càng là khủng bố chỉ thấy trương trọng lộc đang không ngừng điều động tốc độ khủng khiếp p h á p t r i tốc độ p h á p t r i thì là tu luyện tốc độ p h á p tắc đến chủ t ể cảnh phía sau được đến p h á p t r i trương trọng lộc tu luyện tốc độ p h á p t r i tốc độ của hắn thậm chí sớm đã siêu thoát tại thời gian cùng không gian bên ngoài trương trọng lộc tốc độ p h á p t r i có khả năng thông qua cực h ạ n thần tốc thay đổi thời gian hạn chế cho dù là thần thánh thời gian cũng đem tại trương trọng lộc thời gian phát chỉ bên dưới bị bóp méo có thể thấy được chủ t ể cảnh cường giả nắm giữ phát t r i ể cường hắn đến mức nào đột nhiên trương trọng lộc đột nhiên buộc phát ra tốc độ khủng khiếp hướng phong hàn đánh đồng thời trương trọng lộc chỗ qua hư không chỗ lúc hư không cũng vì đó phát sinh v ậ t mẹo ba tên i chủ t ể cảnh cường giả đồng thời hướng phong hàn xuất thủ bọn họ thần thể bên trên buộc phát ra khủng bố huy áp cảm giác lại để phía dưới ngay tại giao chiến c h ư thần vẫn lạc một ít giờ phút này cho dù là trong truyền thuyết cùng kỳ ác ma chân long kỳ lân bọn họ cũng là sắc mặt thống khổ không chịu nổi chỉ thấy phong hàn cùng thời gian thánh hoàng ngay tại chém giết lan phong hàn g ầ m thét một tiếng thời gian thánh hoàng đôi mắt bên trong đột nhiên nhìn thấy không tốt tương lai hắn đối trương trọng lộc cùng trương trấn nho phẫn nộ quát tránh đi cái này một chém chỉ thấy phong hàn trên thân thể đang không ngừng tuân ra diện thế thần uy mà trên tay hắn ứng tử ma kiếm trên thân kiếm đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh khủng đột nhiên phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng đám người h o à n h sát tới phong hàn trên thân thể buộc phát ra khí tức khủng bố liền thời gian thánh hoàng nhìn thấy hắn cũng không dám chính diện đón lấy hắn chiêu này ma thần chạm phong hàn cuối cùng thả ra chiêu này ma thần chạm làm sao ma thần chạm nhận uy lực thực tế quá lớn bởi vậy phong hàn một mực không có sử dụng chiêu này thật kỹ chỉ thấy ứng tử ma kiếm trên thân kiếm đang không ngừng xuất hiện từng hàng p h ụ văn đồng thời ứng tử ma kiếm kiếm thánh bên trên đang không ngừng lóe ra mang theo khí tức khủng bố hào quang màu đen giờ phút này phong hàn giống như một cái bao trùm ở thế giới bên trên ma đầu thời gian thánh hoàng đôi mắt bên trong hàn quang không ngừng trợn rõ rệt bởi vì hắn vừa rồi lại thấy được tương lai Vâng anh! phong hàn nâng nắm lấy khí thế ngập trời ứng tử ma kiếm hắn một kiếm sử dụng r a ma thần trạm đột nhiên b ổ về phía thời gian thánh hoàng đám người không tốt thời gian thánh hoàng trương trấn nho trương trọng lộc ba tên chủ tệ cảnh cường giả cùng nhau phẫn nộ quát nhưng mà hắn lại c h ậ một m bước giờ phút này t r ư ơ n g chấn nho đang không ngừng biến hóa không gian xung quanh lấy để hắn có khả năng đạt tới mức cực hạn tốc độ chạy trốn đột nhiên phong hàn chém ra ma thần t r ạ m hóa thành một đạo kinh khủng màu đen cự long đột nhiên hướng t r ư ơ n g chấn nho oanh s á t đến t r ư ơ n g chấn nho xuyên qua vô số không gian lại bị phong hàn chém ra ma thần trạm tươi sống chém nát làm sao có thể t r ư ơ n g chấn nho đôi mắt mang theo thần sắt sợ hãi nhìn hướng phong hàn cùng lúc đó không gian giả chương chấn nho đột nhiên trước người gọi ra mấy ngàn nói không g a tưởng vê n h chỉ thấy hóa thành màu đen cự long ma thần c h ạ m đột nhiên đứng nát mấy ngàn nói không gian tường o á n h sắt tại trương c h ấ n nho trên thân thể không tốt thấy thế thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng hắn nhìn hướng trương c h ấ n nho thân hình hắn lo l ắ n g nói không sai l i ệ n tại vừa rồi một m ấ y mắt thời gian thánh hoàng lại lần nữa nhìn thấy tương lai xa xôi chỉ thấy thời gian thánh hoàng ngay tại cực hạn thay đổi trương c h ấ n nho thời gian hắn muốn trương c h ấ n nho trở lại hắn đối phong hàn xuất thủ m ứ c thời gian phía trước nhưng làm cùng thời gian thánh hoàng tranh đoạt thời gian pháp chỉ lực lượng thần bí lại một lần nữa hiện thế lúc lại để thời gian thánh hoàng cảm thấy thúc thủ vô sách h nhưng mà lúc này thời gian thánh hoàng đôi mắt lại một lần nữa nhìn thấy một cái đáng sợ tương lai đột nhiên thời gian thánh hoàng sau lưng trương trọng lộc đột nhiên đối hắn sư tôn thời gian thánh hoàng xuất thủ nghịch đồ người điên không muốn sống có phải là thời gian thánh hoàng vậy đối với phản phất vẫn có vô số ngôi sao đôi mắt nhìn hướng đối hắn oanh sắt đến trương trọng lộc hắn vẫn nổ quát sư tôn ngươi thời gian cổ trùng thật sự là kỳ diệu ngươi nói để sinh mệnh của người bản nguyên hút tại thời gian cổ trùng bên trong lại để cho đồ nhi ta hấp thu hấp thu đến lúc đó đồ nhi thực lực có thể hay không vượt qua ngài trương trọng lộc đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nh hắn cười lạnh nói trương trọng lộc ngươi cho rằng bản hoàng thời gian cổ trùng thật sự là như vậy dù n g sao thời gian thánh hoàng trên gương mặt đột nhiên che kín giống như ác ma t à ác lục ư ờ i trương trọng lộc thấy được thời gian thánh hoàng một màn quỷ dị này lúc trong lòng hắn lập tức cảm giác sâu sắc không ổn phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm hắn đột nhiên chặt đứt không gian giả trương c h ấ n nho một cánh tay hôn trướng không gian giả trương c h ấ n nho trên thân thể đột nhiên chuyển đến tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác hắn giận mắng một tiếng trương trấn nho liền vội vàng đem không gian pháp chỉ vận chuyển tới cực hạng hắ tốc độ của hắn thậm chí có thể so với nắm giữ tốc độ pháp chỉ trương trọng độc trương chấn nho nhìn mắt hướng không ngừng hướng hắn bay tới ma đế phong hàn trong lòng hắn đột nhiên trợt hiện ra tử vong nguy cơ đột nhiên không gian giả trương chấn nho tay h á o dài vung lên hắn gọi ra một đạo mang theo thần thanh khí tức không gian tường đón đỡ cái này phong hàn trước người phong hàn nắm lấy đáng sợ ứng t ử ma kiếm đột nhiên hướng không gian tường oanh một cái đột nhiên không gian tường lập tức bị phong hàn đánh sắt tồi khô lạc hủ phá tàn ra chỉ thấy phong hàn một quyền đánh sắt tại trương chấn nho trên gương mặt tiếp lấy trương chấn nho tựa như viên như phong hàn đôi mắt hàn quang trợt lộ ra hắn cười lạnh nói với nghiệt trung thần sớm chết t i ệ t tại ứng tử ma kiếm bên dưới nói xong phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm hướng t r ư ơ n g chấn nho cái cổ xóa bỏ đi ma đế muốn chém giết bản tọa không dễ như vậy t r ư ơ n g chấn nho đôi mắt nhìn hướng phong hàn trong tay ma kiếm sắp xóa bỏ tại trên cổ của hắn hắn đôi mắt phát lạnh đột nhiên không gian pháp chỉ lại xuất hiện tại trước người hắn vì hắn ngăn cản kinh khủng ứng tử ma kiếm ma chương chấn nho thừa cơ hướng không gian bên trong xé ra một vết nứt hắn muốn, muốn chạy trốn trốn chỗ nào phong hàn đôi mắt phát lạnh hắn n tiếp lấy phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm bóp chết tại t r ư ơ n g chấn nho trên thân thể vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ xuất hiện chỉ thấy t r ư ơ n g chấn nho đầu lại bay tại trên không mà thân thể của hắn cũng bị ma kiếm một kiếm chặt đứt một đời chủ t ể cảnh cường giả không gian giả t r ư ơ n g chấn nho như vậy vẫn lạc chương chấn nho mặt kia trên má lại đột nhiên bất mãn vẻ mặt bất khả tư nghị tiếp lấy hắn vỡ vụn thần thể bên trên lại bắt đầu không ngừng xuất hiện thần thánh tia sáng không sai thời gian thánh hoàng lại tại thời gian sử dụng pháp chỉ đem chương chấn nho phục sinh đột nhiên thời gian thánh hoàng xuất hiện tại chương chấn nho trước người mà thời gian thánh hoàng trên tay chính bóp lấy t r ư ờ n g trọng lộc cái cổ hắn đang không ngừng hấp thu t r ư ờ n g trọng lộc tu vi thậm chí bản nguyên sinh mệnh của hắn thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn hướng t r ư ờ n g trấn nho hắn cười lạnh nói bạn hoàng không chỉ có thể luyện thời gian cổ trùng bạn hoàng sẽ còn luyện người tiếp lấy thời gian thánh hoàng bàn tay thon dài một trưởng đánh xuyên t r ư ờ n g trấn nho lồng ngực thời gian thánh hoàng đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn dữ tợn nói chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu ngươi cũng đừng làm cho bạn hoàng thất vọng nói xong thời gian thánh hoàng trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng đồng thời thời gian thánh hoàng lại lần nữa chạy ngược thời gian hắn mang theo trương trấn nho cùng trương trọng lộc bay hướng không gian trường hà thế giới bên trong hôn trướng phong hàn đôi mắt nhìn hướng thời gian thánh hoàng tiêu thân ảnh hắn vẫn nộ quát sau đó phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên hóa thành một đạo hảo quang màu đen hướng đối với không gian trường hà thế giới bay đi phong hàn trong nháy mắt liền đến không gian trường hà thế giới chỉ thấy thời gian thánh hoàng đang không ngừng hấp thu trương trọng lộc cùng trương trấn nho thân thể bên trong lực lượng k i khủng hai cái phế vật bản hoàng chẳng qua là muốn lợi dụng các ngươi cho bản hoàng khôi phục đỉnh phong m ạ thôi thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn hướng trương trọng đ ộ u hắn cười lạnh nói mà đế bản hoàng sắp đến lên cái thời đại lúc trạng thái đỉnh cao nhất ngươi cũng đừng làm cho bản hoàng thất vọng thời gian thánh hoàng trên đầu mái tóc dài màu trắng đang không ngừng tại trên không phất phới h ắ n trắng non trên gương mặt che kín biểu tình dữ tợn hắn cười lạnh nói các ngươi bảy kiến cỏ này mặc dù thực lực yếu một chút nhưng cũng thành bản hoàng một bộ phận a thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phía dưới ngay tại giao chiến không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần hắn cười lạnh nói phía dưới ngay tại giao chiến không gian quản lý giả công hội chư thần thân thể bên trong sinh mệnh bản nguyên lại không ngừng hướng thời gian thánh hoàng c h u y ể n vận không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần t ừ n g tại vô số năm trước liền sử dụng thời gian cổ trùng tăng lên chính mình tu vi mà thời gian thánh hoàng luyện chế thời gian cổ trùng có vấn đề cái này cũng liền mang ý nghĩa không gian quản lý giả công hội dưới trướng chư thần đô bị thời gian thánh hoàng nắm trong tay hôn chướng cái này tóc trắng làm cái gì thời gian thánh hoàng không phải chúng ta bên này sao cái này tóc trắng tại hấp thu sinh mạng của chúng ta còn có tu vi chẳng lẽ chương ú n g ta k g ba n quản mươi bốn g hội hôm nay ngày đem trôn vùi tại vô số đại, đại loại đấu chương ba mươi bốn đại loại đấu hấp thu các ngươi bảy kiến cỏ này phía sau bản hoàng thực lực cũng có thể tăng lên tới một tầng khác thời gian thánh hoàng cảm thụ được trên thân thể đang không ngừng kéo lên thực lực kinh khủng hắn không khỏi cười lạnh nói giờ phút này bị thời gian thánh hoàng bóp cổ trương trọng lộc hắn thần thể dần dần biến thành một bộ sắc khô trương trọng lộc thần thể bên trong tu vi thậm chí sinh mệnh bản nguyên đang không ngừng bị thời gian thánh hoàng hấp thu hết trương trọng lộc trước mắt lại nên đón đèn k é o quân trương trọng lộc từng du lịch vô số đại thiên thế giới cuối cùng hắn tại một chỗ thần thánh băng sơn bên l i n giới hắn nhìn thấy một cái thời quang cổ trùng làm trương trọng lộc vẩn đục mà vô lực đôi mắt nhìn hướng thời gian cổ trùng một n á y mắt hắn không có một trương trọng lộc trước mắt thời gian cổ trùng có thể hấp thu bản nguyên sinh mệnh của hắn thậm chí hắn lực lượng trương trọng lộc có thể là sớm tại vô số tuế nguyện phía trước liền bước vào chủ t ể cảnh nếu biết rõ liền chủ t ể cảnh cường giả cũng khó có thể hấp thu hết bản nguyên sinh mệnh của hắn mà thời gian cổ trùng có thể đem bản nguyên sinh mệnh của hắn thậm chí hắn thần thể bên trong lực lượng kinh khủng thống h ệ cái này đủ để chứng minh thời gian cổ trùng chính là một cái bao nhiêu quỷ dị cổ trùng trương trọng lộc tồn tại vô số đại thiên thế giới vô số tuế nguyện hắn bị nhốt lại hắn tu luyện tốc độ pháp chỉ cuối cùng một cửa、ải. trương trọng lộc bị vây ở cuối cùng này một cửa ả i vô số tuyến n g u y ệ t hắn dùng qua đủ kiểu phương pháp đột phá cuối cùng này một cửa ả i nhưng mà đến cuối cùng đều là lấy thất bại là cuối cùng nhưng giờ phút này trương trọng lộc càng nhìn đến trước nay chưa từng có hy vọng mà trương trọng lộc nhìn thấy quang mang chính là quỷ dị thời gian cổ trùng không sai đây đối với trương trọng lộc đến nói thời gian cổ trùng là một đạo đại cơ duyên băng sơn thế giới trương trọng lộc đem thời gian cổ trùng thả lại đến trên mặt đất chỉ thấy thời gian cổ trùng lại hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng hướng băng sơn bên dưới bay đi trương trọng lộc đôi mắt nhìn hướng cái kia biến mất thời gian cổ trùng hắn đôi mắt lộ ra một tia hy vọng hắn ở trong lòng phỏng đoán nói đến tội cùng là vị tia đại năng giả có thể luyện chế ra dạng này thần trùng đây là trương trọng lộc vây ở tại cái này c ử hải lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng hắn sẽ không cứ như vậy thả đi đại cơ duyên vì vậy hắn cũng cùng nhau bay vào băng sơn dưới chân chỉ thấy băng sơn dưới chân có một đạo động phủ trong động phủ thần thanh khí tức đang không ngừng hướng trương trọng lộc đập vào mặt trương trọng lộc g i à n mua trên gương mặt che kín biểu tình kiếp sợ hắn ngưng trọng nói đây nhất định là chủ tệ cảnh cờ giả nếu biết rõ chủ tệ cảnh giới trừ cái này chúa tệ vô số đại thiên thế giới tứ đại thế trương trọng lộc vừa vặn chính là không gian quản lý giả công hội người sáng lập mặc dù trương trọng lộc sớm tại vô số thuế n g u y ệ t đến thế giới tối cường chủ t ể c á n h tu vi có thể là trương trọng lộc không cam lòng dừng bước nơi này trương trọng lộc biết có một vị tiểu bối lại còn cường hạn hơn hắn mà còn vị này tiểu bối chính là một vị mặc áo bào đen đầu đội mũ miệng nam tử đồng thời vị này tiểu bối còn đem ma đạo tu luyện đến c ự c h ạ n mà trương trọng lộc trong đầu tiểu bối ma đế ma đạo đại biểu ma đế trương trọng lộc đôi mắt hướng thần thánh đậu hắn đôi mắt mang theo ánh mắt kính sợ đồng thời hắn lao hủ thân thể chính bước về phía đậu chỉ thấy b ă n trong h động phủ hầm n h h là một tòa băng bên trên có rất nhiều thời gian cổ trùng đồng thời những ngày thời gian cổ trùng ngay tại liên tục không ngừng hướng bị đóng băng thời gian thánh hoàng chuyển vận sinh mệnh bàn nguyên trương trọng lộc đôi mắt thấy được thời gian thánh hoàng c thời, thời lúc này trong hầm băng đột nhiên dung chuyển một đạo thần thánh thanh âm giàn mua vang vọng tại trương trọng lộc trong đầu a thực lực của ngươi không sai bản hoàng đã đợi vô số tuyến nguyệt đóng băng tại trong tủ lệnh thời gian thánh hoàng hướng trương trọng lộc uy nghiêm truyền thống nói bản hoàng chính là lên cái thời đại đại nam giả bởi vì thời đại tan vỡ mà dẫn đến bản hoàng bị ép bị thương nặng bây giờ bản hoàng lại tại băng sơn dưới chân kéo dài hơi tàn thời gian thánh hoàng dùng đến thần thánh âm thanh hướng trương trọng lộc truyền âm nói thời gian thánh hoàng tiếp lấy tiếp tục truyền âm uy nghiêm nói ngươi cũng nhìn thấy trong động phủ thời gian cổ trùng đều là bản hoàng luật chế bọn họ có khả năng liên tục không ngừng làm gốc hoàng cung cấp sinh mệnh bản nguyên từ đó thay bản hoàng chữa trị cái này không hoàn chỉnh thân thể ngươi tất nhiên là thời đại này chủ t ể cảnh cứng giả vậy khẳng định nắm giữ nhất định thế lực không bằng ngươi ta hợp tác một chút bản hoàng được đến chủ sinh mà bản hoàng cũng sẽ đem thời gian cổ trùng để vì ngươi sử dụng đến lúc đó thời gian thánh hoàng đem kinh khủng tin tức không ngừng truyền âm cho trương trọng lộc trương trọng lộc bị thời gian thánh hoàng đà động đây là hắn sống vô số thuế nguyện có khả năng đột phá cuối cùng một cửa ải hy vọng trương trọng lộc cho rằng nếu như thời gian thánh hoàng t ọ i chân không gian quản lý giả công hội như vậy chỉ là ma đế thần giới địa ngục ma đầu cái này ba thế lực lớn lực đối với hắn trương trọng lộc đến nói còn có thể tạo thành cái uy hiếp gì lúc này đang lúc trương trọng lộc chuẩn bị xuất quân dẫn đầu đại quân san bằng ma cung chém giết ma đế lúc không nghĩ tới ma đế lại so trương trọng lộc còn muốn chước phá hư ước định trương trọng lộc nguyên lai tưởng rằng hắn có thể lợi dụng thời gian cổ trùng để không gian quản lý giả công hội thế lực trở nên càng mạnh mẽ hơn thậm chí hắn có thể chúa tể càng nhiều vô số đại thiên thế giới không nghĩ tới giờ phút này trương trọng lộc lại đổi lấy một màn này không gian trường hà thế giới trên không trung giờ phút này thời gian thánh hoàng đang không ngừng hấp thu trương trọng lộc thần thể bên trong lực lượng kinh khủng trương trọng lộc đột nhiên ý thức được hắn lại thả ra thời gian thánh hoàng cái này tóc trắng ác ma hắn càng làm cho hắn khai sáng không gian quản lý giả công hội hướng đi diệt vong nhưng mà những này tất cả đều là hắn trương trọng lộc một tay tạo thành cho dù hôm nay ma đế không xuất thủ thời gian thánh hoàng sẽ có một ngày cũng sẽ đem trương trọng lộc bọn họ những n à y luyện chế tốt thuốc bổ tiến hành h ư dụng không sai không gian quản lý giả công hội chư thần chẳng qua là không gian giả trương chấn nho sử dụng thời gian cổ trùng luyện chế thuốc b b ả n hoàng chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi lấy để b ả n hoàng trùng sinh đến cái này thế giới không nghĩ tới b ả n hoàng còn không có động thủ trước ngươi liền đánh b ả n hoàng chủ ý mặc dù ngươi sớm muộn cũng phải chết ở b ả n hoàng trên tay thời gian thánh hoàng trên gương mặt che kín thần sắc dữ tợn hắn đôi mắt nhìn hướng trương trọng lộc tham l a m cười nói t r ư ơ n g trấn nho đôi mắt xuất hiện một mảnh cho t à nằm đ ạ o hắn nhìn hướng không gian quản lý giả công hội chư thần hắn khổ sở nói bản tọa thật sự là già mà hồ đồ lại hại ta không gian quản lý giả công hội thế lực vô số chư thần vẫn lạc nơi này hôm nay không gian quản lý giả công hội đem không còn tồn tại sẽ vĩnh thời gian thánh hoàng trên gương mặt che kín đắc ý t h ầ n sắc hắn nghẹn ngào điên cuồng cười nói hôn trướng trương trọng lộc phẫn nộ quát ma đế đem thời gian thánh hoàng cái này hôn trương chém giết trương trọng lộc đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn trên gương mặt che kín đắng chát biểu lộ thỉnh cầu nói cái này cũng có thể chính là các ngươi b á o ứng a phong hàn không khỏi cảm k h i nói nhưng kẻ cầm đầu cũng không thể xem như bên thắng sống sót phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên trợt hiện ra sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn lạnh như băng nói phong hàn trong đầu không khỏi nghĩ đến dị thế giới vô số đại thiên thế giới nhân tộc đang bị thời thời gian thánh hoàng đang đánh giá từ hắn trùng sinh đến cái này thế giới đến nay lần thứ nhất để hắn cảm thấy có áp lực đối thủ phong hàn thời gian thánh hoàng vốn muốn cho không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần tại nuôi một chút thời gian đến lúc đó thời gian thánh hoàng lại cẩn thận hưởng dụng những n à y thuốc bổ tăng lên tăng cao thực lực dám can đảm làm cản ma đế phong hàn thanh â m uy nghiêm vang vọng đất trời ở giữa thưa không bên trong không gian quản lý giả công hội vô số thần linh chính từng cái vất lạc nhưng mà thời gian thánh hoàng trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên thời gian thánh hoàng đột nhiên đem đã biến thành sắc khô trương chấn nho ném xuống trên không hỗ trướng cùng lúc đó không gian người quản lý thế lực chư thần đang không ngừng phát ra tiếng gầm g ự không gian quản lý giả công hội chúng chư thần muốn khống chế chính mình sinh mệnh cùng tu vi không hướng thời gian thánh hoàng trôi qua đi nhưng mà chúng chư thần lại bị trong ngực thời gian cổ trùng k h ô n g chế bọn họ căn bản là không có cách động đậy ma đế bản thân sắp vẫn lạc trước khi chết chỉ cầu ngươi chém giết tóc trắng ác ma thời gian thanh hoàng không sai bản tọa thân là không gian người quản lý đặc thù hội viên vốn là có lẽ cùng công hội đồng sinh cộng tử nhưng nếu như không chém giết thời gian thánh hoàng cái này nghĩa trướng bản tọa sắp chết không nhắm mắt thanh niên tay cầm một cây t r ư ờ n g thương hắn đối với bầu trời gầm thét lên nhìn kỹ người này chính là đả thương hữu thị vệ đặc thù hội viên trương thanh lượng ma đế chém giết thời gian thánh hoàng cái này ác ma không phải vậy bản thân chết không nhắm mắt ta không gian quản lý giả công hội chính là vô số đại thiên thế giới một phương chố t ể há lại với lên cái thời đại tàng nhiệt có khả năng hấp thu nói xong tên này không gian quản lý giả công hội dưới trướng thần linh tự bạo tên này thần linh chính là không gian quản lý giả công hội một tên đặc thù hội viên hắn chấp hành qua vô số mười chết ta sinh nhiệm vụ hắn chém giết vô số thần linh t h i ế n tiêu cuối cùng hắn trở thành thần đế tiên cảnh cường giả đồng thời trưởng quản lấy rất nhiều đại thiên thế giới không gian giờ phút này thần đế tiên cường giả bạo tạc sinh ra khủng bố tiếng nổ vang vọng tại trên không đồng thời hắn bạo tạc sinh ra quang huy chiếu sáng phương này h ơ không thời gian thánh h o n g ngươi không xứng nắm giữ bản t h ầ n lực lượng bản t h ầ n liền tính vẫn lạc cũng không muốn chết đi như thế không gian quản lý giả công hội vạn thuế chúng chư thần tiếp sau chúng ta còn làm đồng môn không gian người quản lý chư thần từng cái không ngừng trong hư không tự bạo đã t r ô n vùi không gian trường hà thế giới bên trong đen như mực hư không bên trên vô số đạo bạo tạc quan g mang chinh chiếu sáng phương này hư không hôn trướng thời gian thánh hoàng phẫn nộ quát bản hoàng chém giết ma đế lại đem các ngươi từng cái phục sinh cho bản hoàng thôn vệ cái đủ thời gian thánh hoàng p ẫ n nộ quát nói xong thời gian thánh hoàng ngôi sao đôi mắt nhìn hướng phong hàn tham lam nói ma đế bạn hoàng muốn nếm nếm ngươi hương vị lan phong hàn gầm thét một tiếng hắn đột nhiên nắm lấy ứng tử ma kiếm hướng thời gian thánh hoàng oanh sắt tới quá chậm thấy thế thời gian thánh hoàng cười lạnh nói ma đế ngươi chỉ có chút năng lực ấy hôm nay vẫn là như vậy vẫn là ca thời gian thánh hoàng ngón tay thon dài nắm chặt thánh quang thương hắn hướng phong hàn một thương quét ngang oanh sắt tới、hoàng. hư h không bên trong đột nhiên xuất hiện không gian bắn nổ tiếng nổ chậm bạn đế cảm thấy ngươi chết quá chậm phong hàn lách mình tránh thoát thánh q u a n thương hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng đầu oanh sắt thời gian thánh hoàng đôi mắt lóe ra ánh sáng màu trắng hắn lại một lần nữa nhìn thấy tương lai thời gian thánh hoàng đối phong hàn sắp chém tới một kiếm làm ra dự phán đột nhiên thời gian thánh hoàng đột nhiên trước người gọi ra một đạo thời gian tưởng hắn muốn chuẩn bị ngăn cản phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm không được cái này kiếm quá người tiên thời gian thánh hoàng ở trong lòng long đong nói bởi vì thời gian thánh hoàng lại một lần nhìn thấy tương lai tương lai thế giới bên trong ứng tử ma kiếm chém nát thời gian tưởng đồng thời ứng tử ma kiếm còn đem thời gian thánh hoàng một cánh tay chém xuống nhưng mà thời gian thánh hoàng quan sát tương lai chuyện này đều phát sinh ở một Tiếp lấy, thời i ế p lấy, t gian, gian, gian thánh hoàng đôi mắt lại một lần nhìn thấy tương lai tiếp lấy hắn lại một lần nữa nghịch chuyện thời gian hắn về tới phong hàn vừa rồi rời đi vị trí thời gian thánh hoàng đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng hắn quát lạnh nói thật k h quang minh thánh trường thời gian thánh hoàng sử dụng ra quang minh thánh trưởng hướng phong hàn sau lưng q u a n h s á t tới giải tích phệ thời chi yên ứng lam tử âm thanh tại phong hàn trong đầu vang lên nói chỉ thấy phong hàn đột nhiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo khí tức khủng bố l ô đen đột nhiên l ô đen đột nhiên hướng quang minh thánh trưởng thôn p h ệ tiểu t ử này quả thực thật khó dây dưa tựa như đám người kia đồng dạng thời gian thánh hoàng ở trong lòng không ngừng nổi giận mắng phệ thời chi yên tựa như một cái lỗ đen như vậy chỉ cần có quan mang liền sẽ bị thôn vệ lỗ đen hấp thu đi vào có thể thấy được ứng lam tử thần bị p ệ thời chi yên khủng bố cỡ nào giải tích hấp thu xong thành. sắp cho đối phương đáp lễ trở về ứng lam tử âm thanh tại phong hàn trong đầu vang lên nói vâng anh vệ thời chi huyên đột nhiên gọi ra một đạo thần trưởng mang theo kinh khủng thần thanh khí tức hướng thời gian thánh hoàng gành s á t tới lại dùng bản hoàng chiêu tức h đối phó bản hoàng ma đế ngươi quá làm cản thời gian thánh hoàng gầm thét lên b á c h diện đoạn luôn chạm thời gian thánh hoàng giận dữ hết đột nhiên thời gian thánh hoàng thần thể bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng trên tay hắn thánh quang thương đột nhiên b ộ c phát ra khí tức khủng bố đột nhiên đem không gian nổ nát vụt vê anh thời gian thánh hoàng nắm lấy thánh người này rất khó khăn đánh máu d à y coi như xong còn có thể thấy được tương lai này làm sao đánh phong hàn truyền âm cho ứng lam tử khổ sở nói người thành thật nói cho ta người này có phải là chính là chính là đến chém giết ta phong hàn tiếp lấy truyền âm hỏi giải tích thời gian thánh hoàng thực lực không bằng ngươi chỉ bất quá máu d à y tiếp tục tiêu hao ứng lam tử truyền âm trả lời phong hàn nói thời gian thánh hoàng gia phóng đại không cùng ngươi so chiêu phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng thời gian thánh hoàng hãn lạnh như bằn nói ha, ha ha ha ha thời gian thánh hoàng phát ra g ữ tận tiếng cùng tiếu điên cười nói ma đế b ả n hoàng ngược lại là chờ mong tuyệt chiêu của ngươi tới đi liền để b ả n hoàng thật tốt thưởng thức thời gian thánh hoàng một mặt ung dung nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói nhưng mà thời gian thánh hoàng nhưng trong lòng mắng thầm ma đế bây giờ còn chưa dùng đại chiêu b ả n hoàng sắp không chịu được nữa không được nhịn không được cũng muốn chống đỡ nhất định muốn chống đỡ b ả n hoàng thật vất vả tránh thoát thời đại hủy diện tiếp nạn sao có thể như vậy vẫn l ạ chủ c ta ma đế bệ hạ chẳng lẽ muốn dùng ma đạo trung hào xưng kinh khủng nhất một chiêu kia một tên áo bào đen láo giả hắn chính là ma đế dưới trướng giờ phút này hắng hắn không g ta, ta sai n long đặc trưởng lão nói không sai chúng ta nhất định muốn nhìn xem chúng ta tu hành ma đạo đến cực hạn là dạng gì thần tượng người quá đẹp rồi ta nghi chân quyến rũ thân thể chính bay tại trên không nàng trắng non hai tay chính để ở trước ngực nàng đôi mắt không ngừng phát ra thần sắc mong đợi t đột nhiên quan sát phong hàn, nhất nhất hàn, hàn n h trên thân g hàn nhưng h muốn ra thể cực ạ n m đột nhiên, nhiên bộc phát ra một đạo giết lạnh hát cám đến cực điểm khí tức khủng bố mà đạo này khủng bố đến cực điểm khí tức đang không ngừng chèn ép chư thần thời o à n bộ ư tượng, chư phương ư không mảnh phản phất chư thần hoàng hôn, nhân thế thế bên trong, gian tận thế sắp dáng lâm tại cái này phương thế giới. Tối cường một tại Tối lâm dị sắp cái c n g một t kích h sao. ờ gian thánh hoàng n u ố t xuống một cái hết hầu hắn đôi mắt gắt gao hướng phong hàn hắn đôi mắt bên trong quang mang không ngừng lập lụa thời gian thánh hoàng đã biết phong hàn cường đại nếu không phải hắn thanh máu dậy cùng chạy nhanh như vậy thời gian thánh hoàng đã sơm chết thảm tại phong hàn ứng tử ma kiếm bên dưới thời gian thánh hoàng đem có khả năng thấy được tương lai năng lực vận chuyển tới c ự hạ trong tay hắn thánh quang t ư ơ n g chính năm chặn thời gian thánh hoàng chính nhìn chăm chú lên trước mắt phong hàn bởi vì phong hàn sắp sử dụng da ma đạo một cách mạnh nhất phong hàn động hắn phảng phất một vị đế vương như vậy hướng thời gian thánh hoàng bay đi cái gì thật nhanh nhanh đến ta càng nhìn không rõ hắn tương lai thời gian thánh hoàng không khỏi kinh hài nói thời gian thánh hoàng kiên kỵ nói ma đạo một k í c h mạnh nhất sao vậy bản hoàng cũng lấy ra bản hoàng một k í c h mạnh nhất thời gian thánh hoàng đôi mắt nhìn hướng thánh quang thương hắn thần thể bên trên chính ngưng tụ cường đại đến cực điểm lực lượng h ắ n tại phong hàn thẳng hướng hắn lúc chém ra hắn cường hàn nhất một k í c h đột nhiên phong hàn đã đi tới thời gian thánh hoàng trước người cái này một cái t r ớ c mắt chúng thần nín thở n g n g thần bọn họ sợ phương này hư không thế giới cũng bị phong thế giới c ũ n tất cả chư thần đem đều rơi xuống cái k i a lục đạo luân hồi bên trong hư không thế giới thì là chỉ không gian trường h ạ thế giới hủy đi phía sau sinh ra hư vô không gian mà đạo này hư vô không gian chư thần đem gọi là hư không thế giới phong hàn nắm lấy ứng t ử ma kiếm hắn mang theo khủng bố đến cực điểm khí thế hướng thời gian thánh hoàng thân thể bánh s á t tới thời gian thánh hoàng đôi mắt nhìn hướng phong hàn thân thể hắn không khỏi ở trong lòng kỳ quái nói ma đế thần ma thân thể ẩn chứa ma lực cùng thần lực không nên chỉ có như thế điểm không để ý tới nhiều như vậy thời chi yên diệt thời gian thánh hoàng p ẫ n nộ quát thời chi yên diệt chiêu này chính là thời gian thánh hoàng sát chiêu. thời gian thánh hoàng tại cái trước thời đại từng bằng vào chiêu này thời chi yên diệt thần thông một kích xóa bỏ sáu tên chủ t ể cảnh cường giả vây anh thời gian thánh hoàng nắm lấy thánh quang thương sử dụng ra thời chi yên d i ệ t đột nhiên đâm xuyên phong hàn phần bụng vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền chém giết ma đế thời gian thánh hoàng không khỏi nghi ngờ nói đ ỗ n g nhiên chỉ thấy phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười q u ỷ dị nhưng mà phong hàn thân hình lại bị thời gian thánh hoàng sử dụng ra thời chi yên d i ệ t bóc chết vây anh phong hàn thân hình đột nhiên tại trên không bạo tạc không tốt thời gian thánh hoàng cả kinh nói thời gian thánh hoàng đột nhiên biết vì cái gì hắn cảm thấy dự đoán không được tương lai rất kỳ quái vừa rồi thời gian thánh hoàng sợ dĩ dự đoán không đến phong hàn tương lai đây là bởi vì trước người hắn phong hàn căn bản không phải phong hàn chân thân thời gian thánh hoàng con n g ư ơ i không ngừng phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng hắn đột nhiên đoán được đáng sợ tương lai mẫu tránh ra thời gian thánh hoàng muốn né tránh nhưng mà đã tới đã không kịp Vậy anh. đột nhiên phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên chặt đứt thời gian thánh hoàng lồng n ự c thời gian thánh hoàng thân thể bị phun ra một miệng lớn máu tươi Đường đường đế Chúng đến, đến lúc đó phong hàn lại lợi dụng thời gian thánh hoàng phân tâm cơ hội thừa cơ đem thời gian thánh hoàng chém giết người cho rằng dạng này liền có thể chém giết bàn hoàng ma đế người qua coi thường bàn hoàng thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn hướng phong hàn hắn vẫn mộ quát n g ư ơ i đừng quên bỗng o n c nhiên t nghịch chuyển t g i phong à hàn trên thể Thời i g thân thể đột nhiên buộc phát ra thông tin khí thế hắn trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên cùng lúc đó ứng lam tử khí tức thần bí đang không ngừng tại phong hàn trên thân thể lan tràn ra thời gian thánh hoàng thân thể run lên hắn biết phong hàn trên thân thể khí tức thần bí chính là phong hàn vừa rồi c ấ p đi hắn đối thời đại giới ở giữa không chế thủ đoạn không sai ứng lam tử thần thông đang cùng thời gian thánh hoàng tranh đoạt đối thế giới thời gian không chế thời gian thánh hoàng thần lực vốn là tan nát không chịu đổi bảo trì thân thể gãy thành hai nửa còn không chết thời gian thánh hoàng vốn là rất suy nhược hắn đã không có càng nhiều thần lực không chế thế giới thời gian có thể nếu là thời gian thánh hoàng không tiếp tục không chế thế giới thời gian như vậy đến lúc đó hắn sẽ vĩnh viễn vất lạc Đừng phát đốc, đi lên tiếp tục tiêu ứng lam tử vội vàng hướng phong hàn truyền âm n ó i phong hàn đột nhiên thả người nhảy lên nha hóa thành một đạo kinh khủng hào quang màu đen hướng thời gian thánh hoàng oanh s á t tới chỉ thấy thời gian thánh hoàng thân dần dần bắt đầu khôi phục chỉ bất quá hắn trên thân thể vẫn là có một ít trọng thương giờ phút này thời gian thánh hoàng đang cung ứng lam tử lực lượng thần bí tranh đoạt đối thế giới thời gian quảng khống hôn chướng ma đế hiện tại đến chiến ta đã không có dư lực cùng người tiếp tục quan sát thời gian thánh hoàng gặp phong hàn hướng hắn oanh sắt đến hắn không ngừng ở trong lòng m ắ n thầm chết tiệt thời gian thánh hoàng thầm mắng một tiếng chỉ thấy, thời gian thánh hoàng thân hình đang không ngừng phát sinh mơ hồ đồng thời thần tốc biến mất hắn đang xử x u ấ t cực hạn tốc độ tránh né lấy phong hàn đánh sát ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao phong hàn đôi mắt hướng thời gian thánh hoàng cái này để vô số người thậm chí thần chết đi ma đầu hắn vẫn b ộ quát ừ chỉ cần bản hoàng có khả năng tiếp tục khống chế thời gian này phát trị liền vĩnh viễn không có khả năng chết thời gian thánh hoàng thần hồn tăng lớn đối thế giới thời gian khống chế giải tích tiếp tục chém giết hắn sắp nắm giữ cái này phương thế giới thời gian ứ n làm tử vội vàng hướng phong hàn truyền â m nói thật vất vả được đến cơ hội sao lại để ngươi chạy th phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn hướng thời gian thánh hoàng cười lạnh nói hừ ăn bản đế một chiêu phong hàn đôi mắt hướng đang không ngừng tại trên không chạy trốn thời gian thánh hoàng cười lạnh nói vạn ma nhất kiếm phong hàn sử dụng r a thần k ỹ vạn ma nhất kiếm hướng thời gian thánh hoàng đánh sắp tới chỉ thấy kinh khủng ứng tử ma kiếm lại lần nữa tách ra thuộc về nó hào quang màu đen hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng đánh sắp tới bản đế biết ngươi có thể thấy được tương lai đúng không phong hàn băng lanh n m thanh tải thời gian thánh hoàng trong đầu vang lên chương ba mươi sáu đánh bại thời không tốt thời gian thánh hoàng đôi mắt lại lần nữa nhìn thấy không tốt tương lai phong hàn một kiếm hướng thời gian thánh hoàng cái cổ xóa bỏ đi vượt qua thời gian tốc độ vậy ngươi còn có thể thấy được sao phong hàn băng l ạ n h âm thanh tại thời gian thánh hoàng trong đầu vang lên song hôm nay làm không tốt đầu này thần mệnh muốn ném tại cái này không bằng tạm thời từ bỏ đối cái này phương thế giới thời gian không chế trước chạy khỏi nơi này ngày sau lại báo biển máu này thâm cứu thời gian thánh hoàng trong đầu sản sinh ra chạy trốn tâm tư không được một khi thoát ly đối thế giới thời gian không chế như vậy bản hoàng chết càng nhanh thời gian thánh hoàng tiếp theo tại trong lòng suy tứ nói phong hàn một khi không chế cái này phương thế giới thời gian đến lúc đó phong hàn liền có thể để thời gian thánh hoàng thân hình nhớ lại đến phương thiên địa này ở giữa đồng thời lấy phong hàn thực lực kinh khủng giết hắn thời gian thánh hoàng một ngàn lần đều có thể nhưng mà thời gian thánh hoàng suy nghĩ đều phát sinh ở một máy mắt c h ố n chỗ nào phong hàn thân hình sớm đã vượt qua thời gian tốc độ hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm sử dụng ra vạn ma nhất kiếm đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng cái cổ xóa bỏ đi Vâng anh! đ ộ thời n i ê n t h gian thánh hoàng sử dụng ra đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nội quát ngươi cho rằng bản hoàng trị ở về thời gian tạo nghệ cao sao thời gian cổ trùng trung vương ngay bản hoàng hiệu lệnh làm gốc hoàng dùng thời gian thánh hoàng chống đỡ thân thể tàn khuyết hướng phương xa lao vùn bụt đi phong hàn giống như sát thần như vậy không ngừng truy tại thời gian thánh hoàng sau lưng oanh sát đột nhiên một cái màu trắng thời gian cổ trùng trùng vương g á n g lâm tại phong hàn trước người thời gian cổ trùng trùng vương một bộ cao cao tại thượng răng dấp hắn đ ối phong hàn quát l ạ h nói tiểu tử k h í quá lớn không thể được với ngốc trùng còn không tranh thủ thời gian né tránh thời gian thánh hoàng chống đỡ hắn không hoàn chỉnh thân thể hướng khổng lồ thời gian cổ trùng trùng vương quát bởi vì thời gian thánh hoàng đôi mắt bên trong đã thấy thời gian cổ trùng trùng vương tại một giây sau sẽ bị ứng tử ma kiếm chém thành hai nửa phong hàn đôi mắt mang theo sắc khí hắn năm lây ứng tử ma kiếm chém về phía thời gian cổ trùng trùng vương cùng lúc đó thời gian thánh hoàn g một trưởng đánh ra một đạo ánh sáng màu trắng tại thời gian cổ trùng trùng vương trên thân thể vê anh thời gian cổ trùng trùng vương khổng lồ sát thịt trên tuân r a n g ậ p trời kim quang s á t thân sóng thời gian cổ trùng sủng vật mở ra miệng lớn hướng phong hàn p h u n ra một đạo khủng bố đến cực điểm s á t thân sóng phong hàn thân hình mơ hồ hắn né tranh sát thân sóng thời gian cổ trùng ngươi trợ trụ v i ngược ngươi đã không có sống trên thế giới này tư cách ngươi cùng đồng bào của ngươi toàn bộ đều đáng chết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng thời gian cổ trùng hắn quát lạnh nói lớn mật thời gian cổ trùng trùng vương tiếp tục gầm thét một tiếng nói. thời gian cổ trùng t r ù n g vương vẫn như cũ một bộ lên cái thời đại không gì làm không được gián g dấp tôn này thời gian cổ trùng t r ù n g vương nếu là biết vừa rồi một tôn thời gian cổ trùng t r ù n g vương cũng bị phong hàn một kiếm chém giết nó cũng không dám như vậy làm cản cái này hôn t r ư ớ n g t r ù n g vương xem ra liền một nháy mắt đều nhịn không được chỉ có thể từ bỏ đ ố i cái này phương thế giới thời gian k h ô n g chế đồng thời lợi dụng thời gian cổ trùng t r ù n g vương vẫn lạc trong chấp đ o á n g này chạy thoát thời gian thánh hoàng ở trong lòng hạ quyết định nói dù sao bởi vì ứng lam tử lực lượng thần bí tranh đoạt thế giới thời gian khống chế cái này để thời gian thánh hoàng cảm thấy bất lực h ẳ n chỉ có thể từ bỏ đôi thế giới thời gian không chế. càng cật lực là thời gian thánh hoàng còn muốn phân ra thần lực cùng ma đế tiếp tục quan h sát cuối cùng không hề nghi ngờ thời gian thánh hoàng nhất định sẽ bị phong hàn c h é m giết thời gian thánh hoàng chỉ hận vừa rồi phong hàn dương đông kích tây ma đạo một k í c h mạnh nhất làm hắn bị thương nặng cho bản đế chết phong hàn hướng thời gian cổ trùng trùng vương uy nghiêm nói nói xong phong hàn nắm lấy khủng bố đến cực điểm ứng tử ma kiếm chặt đứt thời gian cổ trùng trùng vương thân thể anh, thời gian cổ trùng trùng vương thân hình khổng lộ ngay tại trên không, không ngừng phát sinh bạo tạc giải tích đã đoạt được đối thế giới thời gian không chế thời gian thánh hoàng đã sử dụng bí pháp loại bỏ h ta không cách nào đem thời gian ngược dòng để hắn trở về ứng lam tử truyền âm hướng phong hàn nói ứng lam tử tiếp lấy truyền âm nói giải thích tốc độ đã ra hộ đến vượt qua tốc độ ánh sáng đổi kịp thời gian thánh hoàng rất dễ dàng thời gian thánh hoàng người nên vĩnh viễn vất lạc phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh khủng hắn hóa thành một đạo màu đen lưu tinh hướng thời gian thánh hoàng truy sát đi một phương không gian đường hầm bên trong hôn chướng ma đế bạn hoàng dùng chiêu này cuối cùng né tránh người bạn hoàng rơi một cái đại cảnh giới cũng coi như là giá thời gian thánh hoàng mình đầy thương tích hắn kéo lấy không hoàn chỉnh thân thể đi tại hắn sáng tạo ra phương này không gian đường hầm bên trong thời gian thánh hoàng tức hồn bí pháp có khả năng lao sạch đi hắn từng tồn tại một cái thế giới chứng minh có thể thấy được đây là kinh khủng bực nào một việc nhưng tức hồn bí pháp đối tu luyện giả tạo thành thương thế cũng là dị thường cưỡng hãn nếu biết rõ thời gian thánh hoàng có thể là trọn vẹn rơi một cái đại cảnh giới mới có thể thôi động cái này kinh khủng bí pháp tức hồn bí pháp lúc này hắn mới có thể lao sạch tại không gian trường hà thế giới tồn tại g i chép chạy nhanh như vậy người thủ cấp còn không có đến bản đế trên tay phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn h hắn cười lạnh nói làm sao có thể ngươi làm sao có thể bởi tới bản hoàng thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn hướng phong hàn hắn cả kinh nói còn nhờ vào ứng lam tử bản đồ phong hàn ở trong lòng tầm h nghĩ nhưng mà phong hàn lại cười lạnh nói chỉ là ngươi một vị trí bản đế nhắm mắt lại đều có thể tìm tới phong hàn thân hình mơ hồ hắn hóa thành một đạo h à o quang màu đen hướng thời gian thánh hoàng bay đi hắn cười lạnh nên vất lạc thời gian thánh hoàng muốn để bản hoàng vất lạc không có khả năng thời gian thánh hoàng đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn không cam lòng nói hiện tại thời gian thánh hoàng nguyên khí đại thương. hắn sớm đã không phải phong hàn đối thủ thời gian thánh hoàng chỉ có thể như vậy dương đông k í c h tây dưới thân hắn sớm đã xuất hiện một đạo truyền t ố n g trật pháp thời gian thánh hoàng muốn mượn cơ hội truyền t ố n g rời đi phương này đường hầm thế giới dưới chân hắn chính là cái gì phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn một cái liền xem thấu thời gian thánh hoàng dưới chân trật pháp hắn vội vàng hướng ứng lam tử truyền âm hỏi giải tích truyền t ố n g trật pháp ứng lam tử không để ý hướng phong hàn truyền âm nói、ừ. phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm chém giết tại thời gian thánh hoàng trên lồng thời gian thánh hoàng trên ngực máu tươi đang không ngừng chạy ra vê anh phong hàn oanh s á t ra một t r ư ờ n g hủy đi dưới chân truyền t ố n g trận pháp giờ phút này thời gian thánh hoàng đổ vào phong hàn dưới thân hắn thân thể bên cạnh đang không ngừng trôi qua đại lượng tấn h huyết phong hàn đôi mắt nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn quát l ệ n h nói đối với ngươi mà nói nhân mạng tính là gì a thời gian thánh hoàng trong miệng phun ra một bãi máu tươi hắn cười lạnh nói thời gian thánh hoàng biết từ hắn trùng sinh đến thời đại mới hôm nay hắn xem như là cắm một đám sắp chết sạch sâu kiến không bằng hiện tại liền làm gốc hoàng sử dụng thời gian thánh hoàng cười l phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói nhưng mà phong hàn đối thời gian thánh hoàng cũng không có thả xuống cảnh giác phong hàn đem giam cầm pháp trận che kín tại thời gian thánh hoàng trên thân thể tại sao là sắp chết đi sâu kiến phong hàn quát lạnh nói thời đại này sẽ nên đón trung cực bản hoàng chính là lên cái thời đại may mà trốn qua thời đại t r ô n vùi một vị đại nam giả thời gian thánh hoàng lạnh giọng tự g ê u nói sau đó thời gian thánh hoàng cười lạnh nói bản hoàng ở trên thân thể ngươi cảm nhận được có khả năng đối kháng trường hạo kiếp này tồn tại chương ba mươi bảy người trẻ tuổi chương ba mươi bảy người trẻ tuổi nói bậy nói bạn phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm c h é m xuống thời gian thánh hoàng một cái cánh tay đây chính là ngươi để vô số người chết đi tìm mượn cớ sao phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng thời gian thánh hoàng hàn quát lạnh nói giờ phút này để vô số đại thiên thế giới nhân tộc sống ở ma bệnh hạ kẻ cầm đầu thời gian thánh hoàng liền tại phong hàn trước mắt phong hàn dẫn đầu ma c u n g chúng thần xuất t r i n h không gian quản lý giả công hội chư thần thế lực là vì cái gì phong hàn không phải là vì có khả năng đem phạm gian vô số nhân tộc cứu vớt ra ma bệnh tra tân sao mà tên ma ốm này căn nguyên chính là thời gian thánh hoàng luyện chế ra thời gian cổ trùng đồng thời, không gian quản lý giả công hội đem thời gian cổ trùng thả xuống bên dưới vô số phạm gian thế giới bởi vậy vô số phạm gian thế giới nhân tộc đang bị thời gian cổ trùng tức đoạt sinh mệnh b ả n nguyên h ừ thời gian thánh hoàng chịu đ ư ợ c lấy tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức hắn đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát b ả n hoàng đem trường trọng lộc này lao tặc lửa gạt đến làm gốc hoàng chữa trị thần thể chúng sinh nhưng b ả n hoàng lại không nghĩ rằng lại gặp được n g ư ờ i yêu nghiệt này hôn chướng phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng thời gian thánh hoàng p ẫ n nộ quát giờ phút này phong hàn suy nghĩ ngày ấy dư tư ph phong hàn lại lần nữa gầm thét một tiếng giờ phút này phong hàn lựa dận toàn bộ đều phát tiết vào thời gian thánh hoàng trên thân thể phong hàn nắm lấy hảo quang màu đen không ngừng hiện ra ứng tử ma kiếm hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng cánh tay kia oanh sắt tới hôn trướng thời gian thánh hoàng phẫn nộ quát ma đế ngươi có biết hay không sáng tạo cái này vô số đại thiên thế giới thế giới thời gian pháp tắc người chính là bản hoàng thời gian thánh hoàng chịu đ ự n g lấy tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức hắn hướng phong hàn p ẫ n nộ quát ma đế ngươi cũng đã biết thân giới cùng bản hoàng có lớn lao quan hệ thời gian thánh hoàng vẫn như cũ một bộ không ai bị nổi dáng dấp hắn hướng phong hàn vẫn n ộ quát lan phong hàn trên gương mặt che kín vẫn n ộ biểu lộ hắn cái chân đột nhiên hướng về trên mặt đất đập đi vê anh chỉ thấy thời gian thánh hoàng thân thể bị phong hàn đánh bay tại trên không sau đó phong hàn đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng trên gương mặt doanh sát ra một q u y ề n vê anh phong hàn thiết quyền doanh sát tại thời gian thánh hoàng trên đầu phanh thời gian thánh hoàng tựa như như lưu t i n h đánh bay ra sau đó phong hàn lách mình này lên hắn đuổi theo chính bay ra thời gian thánh hoàng hắn một quyền đột nhiên hướng thời gian thánh hoàng hàm dưới doanh sát ra phanh thời gian thánh hoàng kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng hắn đang không ngừng phun ra bãi lớn thân huyết sau đó thời gian thánh hoàng lại lần nữa bị phong hàn đánh bay trên trời tiếp lấy phong hàn truy sát thời gian thánh hoàng đến trên không vê anh phong hàn một chân đột nhiên đem thời gian thánh hoàng thân thể bổ về phía trên mặt đất trên mặt đất hô trướng thời gian thánh hoàng giận dữ hét người trẻ tuổi hẳn là đủ đi một đạo thanh n m u y nghiêm vang vọng phương tiên địa này ở giữa làm cản phong hàn gầm thép một tiếng hắn tiếp lấy quát lạnh nói bản đế đường đường ma đế lại dám kêu bản đế người trẻ tuổi không sai phong hàn đường đường ma đế tồn tại vô số đại thiên thế giới dám xưng hô phong hàn là người tuổi trẻ thần linh gần như không có phong hàn còn là lần đầu tiên chuyển sinh đến dị thế giới nghe thấy lại có thần dám xưng hô hắn là người trẻ tuổi các ngươi t ặ c thế hệ dám can đảm hiện thân một trận chiến phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm chỉ hướng hư không hắn quát lạnh nói phong hàn đôi mắt hướng về phía trước hư không hắn ở trong lòng truyền âm hướng ứng lam tử nói, nói. hô trướng phong ma nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm hướng phía sau hắn thân ảnh bánh sát tới thay thế một người trung niên nam tử hắn mặc tập thần giáp hắn vội vàng tránh thoát ứng tử ma kiếm thật mạnh nam tử trung niên trong lòng không khỏi thầm thở dài nói n g ư ơ i trẻ tuổi thả thời gian t h á n h hoàng bản hoàng có việc cùng hắn một lần nam tử trung niên vẫn như c ũ một bộ vẻ mặt bình thản hắn dùng đến chậm dãi ngự a khí hướng phong hàn cười lạnh nói ngươi sẽ không cho rằng bản đế sẽ nghe lời ngươi đem thời gian t h á n h hoàng thả đi phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng nam tử trung niên hắn cười lạnh nói ta nghĩ có lẽ sẽ không thấy thế nam tử trung niên bất đắc dĩ cười cười là ngươi thời gian thanh hoàng đôi mắt nhìn hướng nam tử trung niên hắn trên gương mặt che kín không có khả năng hiệ thời gian t h á n h hoàng rất lâu không thấy ngươi càng trở nên như vậy nghèo túng nam tử trung niên thấy đã biến thành chật vật không chịu nổi thời gian t h á n h hoàng hắn cảm khái nói đồng thời nam tử trung niên cũng đối trước mắt phong hàn nhiều chút coi trọng các hạ không biết có thể cho bản hoàng cái mặt m ũ i nam tử trung niên hạ thấp một ít tư thái hắn hướng phong hàn cười nói ngươi là cái thá gì phong hàn quát lạnh nói cũng xứng bản đến nể mặt ngươi phong hàn sắc mặt che kín băng l á n h biểu lộ hắn không chút nào cho đối phương một điểm mặt núi thấy thế nam tử trung niên khỏe miệng đi theo gân xanh trên trán không khỏi rung động mấy cái hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng ph hắn vẫn nộ quát bản hoàng nhìn thực lực của ngươi cũng không thể lắm không muốn cùng ngươi là địch ngươi dám nói năng lô mãng như vậy đừng trách bản hoàng làm cản giờ phút này phong hàn trên gương mặt che kín vẫn nộ biểu lộ nhà uy nghiêm nói thời gian thánh hoàng đối với phong hàn đến nói phải r ấ t không thể nghi ngờ người nào tới cũng đừng nghĩ cứu cái này thời gian thánh hoàng nếu muốn hỏi là ai nói đó nhất định là phong hàn nói phong hàn đôi mắt phủi một cái thời gian tháo dài v u n lên đột nhiên thời gian thánh hoàng thân thể đột nhiên bị phong hàn v u n g vào hắn trên sợi tóc vương quán không gian bên trong cùng kỳ ác ma xem trọng hắn phong hàn cùng cùng cùng cùng h đôi mắt nhìn hướng nam tử trung niên hắn cười lạnh cười nói ngươi thật sự cho rằng ngươi ở thời đại này bên trong vô địch bản hoàng đệ ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính lực lượng nam tử trung niên sớm đã mất đi lúc trước một mặt vẻ mặt bình thản hắn trên gương mặt che kín vẫn nộ biểu lộ hắn hướng phong hàn giận dữ hét h ứ phong hàn hừ lạnh một tiếng tất nhiên muốn cùng bản đế là địch như vậy liền xuống địa ngục sau đó phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm hướng nam tử trung niên bay đi phong hàn đột nhiên nắm lấy kinh khủng ứng tử ma hướng nam tử trung niên trên thân thể bánh s á t tới nam tử trung niên vẫn như c ũ một bộ bình thản gián dấp hắn đôi mắt chính mang theo bình tĩnh thần s ắ c nhìn hướng phong hàn chương 38, lôi đ ỉ n h c h â n hoàng chương 38, lôi đ ỉ n h c h â n hoàng lan phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng nam tử trung niên hắn vẫn n ộ quát sau đó phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng nam tử trung niên đầu bánh sắt tới tiểu bối dám can đảm làm càn nam tử trung niên một quyền đột nhiên hướng phong hàn bánh sắt tới、vâng. một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa a nam tử trung niên nghi ngờ nói khó trách ngươi có thể chém giết lâm tiêu cái này n h i ệ trướng nam tử trung niên hắn mặc một thân màu trắng thần hình giáp phía sau hắn áo choàng không ngừng tung bay hắn chính oanh sát ra cường hắn một quyền nện ở ứng tử ma kiếm trên thân kiếm cái gọi là lâm tiêu chính là thời gian thánh hoàng thời gian thánh hoàng tên gọi lâm tiêu làm cản phong hàn uy nghiêm tiếng vang triệt ở trong thiên địa ngươi còn chưa có tư cách để bản đế thả nghệ trướng thời gian thánh hoàng lạ lộn sau đó phong hàn nắm lây khủng bố đến cực điểm ứng tử ma kiếm hướng nam tử trung niên nam tử trung niên đôi mắt nhìn hướng ứng tử ma kiếm trên thân kiếm khí tức khủng bố hắn tán tưởng h nói chỉ thấy nam tử trung niên tay đang không ngừng tại cái tấn cùng lúc đó mang theo khí tức khủng bố kỳ quái màu vàng thần hoàn xuất hiện tại trung niên phía sau nam tử nam tử trung niên đôi mắt mang theo sắc mặt giận giữ nhìn hướng ma đế phong hàn hắn cười lạnh nói gặp phải bản hoàng tính ngươi xui xẹo chỉ thấy tên gọi lâm hoàng nam tử trung niên hắn đột nhiên hướng ứng tử ma kiếm lại lần nữa oanh sắp tới d i ệ t thiên thần trưởng lâm hoàng trên gương mặt không còn có phía trước bình thản biểu lộ hắn trên gương mặt thay vào đó là phẫn nộ đến cực điểm biểu lộ lâm hoàng sử dụng r a khủng bố đến cực điểm d i ệ t thiên thần trưởng hướng ứng tử ma kiếm không ngừng cảnh sát chỉ thấy lâm hoàng c ự trưởng trên không đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo hát cám khí tức lô đen đây là cái gì phong hàn nghi ngờ nói chỉ thấy ứng tử ma kiếm trên thân kiếm ma lực đang không ngừng bị lâm hoàng gọi ra lô đen thôn vệ giải tích h thôn vệ phát tắc có khả năng thôn vệ tất cả thời gian tốc độ lực lượng cũng có thể là người hoặc là vật thể ứ n lam tử trả lời phong hàn nói người này cũng là khó dây dưa ra hòa sao phong hàn tiếp lấy truyền âm hướng ứng lam tử hỏi giải tích h không sai bịt lắm sắp trao tặng ngươi phản thôn vệ thần lực hạn mức cao nhất là vô hạn đồng thời đã ra hộ mắc cấp ứng lam tử trả lời phong hàn nói ngay vậy phong hàn không còn gì để nói cái này ứng lam tử thần vì quả thực là quá cái gì kia cái này để người khác chơi như thế nào nôn xuất pháp t ù y a đã nắm giữ phản thôn vệ thần lực ứng tử ma kiếm lại một nháy mắt chạm diệt lâm hoàng gọi ra lô đen cái gì lâm hoàng đôi mắt mang theo thần sắc kinh khủng nhìn hướng phong hàn、Hán、cả kinh nói chỉ thấy lâm hoàng lại nắm lấy ứng tử ma kiếm một kiếm hướng lâm hoàng oanh s á t đến thời gian thánh hoàng cái này n g h i ệ t trướng chết tại trên tay ngươi cũng là đáng lâm hoàng đôi mắt đôi mắt mang theo ngưng trọng nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói sau đó chỉ thấy ứng tử ma kiếm một kiếm mang theo khí tức kinh khủng oanh s á t tại lâm hoàng trên thân thể nhưng lâm hoàng lại không chút nào né tránh ngược lại khóe miệng của hắn hơi d ư n g lên đây chính là thời đại này tối cờ ư n g một kiếm sao lâm hoàng đôi mắt mang theo chiến ý nhìn hướng ứng tử ma kiếm hắn cười n ó i anh chỉ thấy ứng tử ma kiếm đã rơi vào lâm hoàng trên thân thể mà lâm hoàng sau lưng không gian lại bị ứng tử ma kiếm trực tiếp chém nát ha ha ha ha lâm hoàng nhìn xem rơi vào hắn trên thân thể ứng tử ma kiếm hắn đang không ngừng giữ tợn cười nói bản hoàng có thể là lên cái thời đại phòng ngự mạnh nhất đại biểu chỉ thấy lâm hoàng sau lưng không ngừng tỏa ra khí tức khủng bố màu vàng thần hoàn đang không ngừng biến thành khổng lồ đột nhiên lâm hoàng sau lưng xuất hiện lần nữa hai cái thần hoàn giờ phút này lâm hoàng tựa như vạn thần chi chủ bay tại trên không lâm hoàng thần thể bên trên đang không ngừng bộ phát kinh khủng kim sắc quang mang cùng phong hàn tại trên không, không ngừng ràng co phong hàn hóa thành một đạo hào quang màu đen cùng hóa thành kim sắc quang mang lâm hoàng không ngừng tại trên không g i a n co hai người thần thể bên trên bột phát ra khí tức khủng bố đang không ngừng đánh nát không gian vê a n g lâm hoàng đột nhiên bị phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm đánh bay ra ngoài ma đế bản hoàng xem như lên cái thời đại tối cường chúa tể một trong bản hoàng tán thành n g ư ơ i là thời đại mới tối cường lâm hoàng trên thân thể thần giáp đang không ngừng phát sinh khe hở lên cái thời đại bên trong trừ cái kia kinh khủng tồn tại n g ư ơ i là cái này thời đại lần thứ nhất để bản hoàng giải phóng thần thể nhân tộc lâm hoàng đôi mắt nhìn hướng ma đế phong hàn p ẫ n nộ quát、Ấm、ẩm lâm hoàng bền chắc trên thân thể đang không ngừng bộc phát ra kinh khủng thần thánh tia sáng cùng lúc đó hắn đôi mắt bên trong lam sắc t h i ể m điện đang không ngừng tại trong con mắt tiêu đốt hắn trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng kéo lên cái này hôn t r ư ớ n g khẳng định khó đối phó phong hàn đôi mắt nhìn khí tức không ngừng kéo lên lâm hoàng hắn chính nắm chặt trong tay ứng tử ma kiếm hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng lâm hoàng bánh s á t tới hắn tựa như lôi thần c h i chủ d á n g lâm cái này phương thế giới như vậy tại trên không tản ra kinh khủng thần uy phong hàn từ bỏ tiếp tục nắm lấy ứng tử ma kiếm hướng lâm hoàng binh sát hắn vội vàng hướng ứng lam tử truyền tâm nói đối phương thần lực giá trị đã đột phá hạn mức cao nhất đồng thời chính hướng một những thứ nguyên phát triển cẩn thận lý do người rời đi yên lặng theo dõi k ỳ biến cho ta giải thích phong hàn đời trước thân là điệu ti đời này chuyển thế trở thành ma đế tồn tại cẩn thận hai chữ này đã sớm tại hắn từ điện bên trên đồng thời cẩn thận hai chữ thành hắn từ điện bên trên trang thứ nhất lớn nhất hai chữ người có tư cách biết bản hoàng danh hiệu thật ở vạn đ hắn trên thân thể đang không ngừng bộc phát khí tức kinh khủng hắn hướng phong hàn quát lạnh nói bản hoàng tên gọi lâm hoàng chính là lôi đ ỉ n h chân hoàng tại ngươi trước khi chết cho bản hoàng nhớ kỹ bản hoàng danh hiệu đột nhiên lâm hoàng động hắn đột nhiên hướng phong hàn đánh sắt tới vê anh đột nhiên trên bầu trời đột nhiên hạ xuống kinh khủng lôi điện đem phương này không gian đánh nát chỉ thấy phương này không gian lại tại không đứt rời rơi không gian m ả n h vỡ chỉ thấy lâm hoàng chỗ bay qua chỗ hắn trên thân thể đang không ngừng toát ra kinh khủng làm sắc tiền điện và lôi vẫn như cũ mang theo diện thần khí thế không ngừng giáng lâm tại xung quanh hắn đây chính là sinh tử quyết đấu cho bản hoàng tiếp tốt một chiêu này lâm hoàng thân ở lôi đình bên trong đột nhiên hắn một cái mang theo điện quang tay đang không ngừng tụ tập kinh khủng lôi đình vòng xoáy giải thích thôn vệ chi lực hắn muốn thả t h ầ n kỹ cẩn thận ứng lam tử truyền âm nhắc nhở phong hàn nói phong hàn đôi mắt nhìn hướng thân ở lôi đình bên trong lôi đình chân hoàng lâm hoàng hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn quát lạnh nói tất nhiên muốn cứu thời gian thanh hoàng như vậy không quản đế đánh bạc cái mạng này cũng muốn đem ngươi chấm giết chương ba mươi chín đại động đảng chương ba mươi chín đại động đảng phong hàn cũng không biết vì cái gì hắn có khả năng nói ra lời nói này đây đại khái là bởi vì phong hàn từng thấy chứng nhận vô số phạm nhân chết tại thời gian cổ trùng thủ hạ mà những n à y nhân tộc sinh mệnh chỉ là vì thời gian thánh hoàng cùng không gian quản lý giả công hội như u cầu lợi ích của mỗi người cuối cùng vô số nhân tộc chết đi chỉ vì phục sinh thời gian thánh hoàng chỉ là một đầu thần mệnh mà không gian quản lý giả công hội cũng là vì lực lượng cùng giã tâm chu sát vô số nhân tộc phong hàn không thể tiếp thu nếu không chu sát thời gian thánh hoàng như vậy phong hàn nội tâm lựa dẫn đem làm bạn hắn cả một đời phong hàn chuyển sinh thành cường giả chúa tể thế giới lại như thế nào phong hàn liền tâm nguyện của hắn thậm chí giận hỏa đ ồ không giải quyết được kia đối với phong hàn đến nói cái này thật không thể gọi n g y ệ n tập không gian đường hầm thế giới bên trong không gian đang không ngừng nổ tung bị lâm hoàng chỉ thấy lâm hoàng trên tay đang không ngừng xuất hiện khí tức kinh khủng đồng thời trên tay hắn không ngừng ngưng tụ tạo thành kinh khủng lôi điện lớn c h ù n g sáng cùng lúc đó cái này phương thế giới không gian lại không ngừng hướng lâm hoàng trong tay lôi điện lớn c h ù n g sáng rơi vào đi vào là vì năng lượng quá mạnh sao phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tử nói không sai là một cỗ lực lượng ở trong không gian không ngừng bánh trước lúc như vậy không gian bên trong phương này lực lượng vị trí không gian sẽ tạo thành một đạo thiếu hụt bởi vì nên lực lượng thực tế cường đại từ đó làm cho không gian phát sinh sụp đổ giải thích lâm hoàng sắp thi triển vượt qua thần một kích m ờ i thi triển diện giới trạm không thể có lưu chỗ trống ứng lam tử hướng phong hàn nói chỉ thấy lâm hoàng thân ở lôi đình bên trong thân thể nắm giữ kinh khủng lực lượng hủy diệt hắn đang không ngừng ngưng tụ tại hắn đưa ra tay phải bên trong lôi điện lớn chùm sáng càng kinh khủng chính là lôi điện lớn chùm sáng thể tích lớn khoảng trừng phương này không gian một n ử lớn sau đó lâm hoàng trên tay lôi điện lớn chùm sáng đang không ngừng bị lâm hoàng trong tay thôn khổng lồ lôi điện lớn chùm sáng lại bị lâm hoàng giảm tại trong tay vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên lần nữa lâm hoàng trên thân thể thần giáp đột nhiên nổ nát vụn hắn bền chắc trên thân thể che kín vạn đạo lôi đ ỉ n h từng nét b ù a chú lạng yên mang theo thần thanh khí tức xuất hiện tại lâm hoàng trên thân thể đột nhiên lâm hoàng đem mang theo khủng bố khí tức hủy diệt lôi điện lớn chỉ riêng nắm ở trong tay mà đế đến kiến thức cái này sớm đã vượt qua vô số lớn chủ tệ cảnh lực lượng kinh khủng lâm hoàng đem một đạo mang theo khí tức khủng bố lôi đình bám vào hắn cường tráng trên chân hắn đột nhiên hướng về phong h phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng lôi đ ỉ n h chân hoàng lâm hoàng hắn vẫn n ộ quát hôm nay bản đế để ngươi biết cái gì mới gọi chân chính lực lượng v i anh phong hàn trên thân thể áo bào đen chính mang theo quỷ dị ám hát sắc h ỏ a diễm phiêu giật hắn đôi mắt bên trong con ngươi đột nhiên đốt lên ám hát sắc h ỏ a diễm chỉ thấy phong hàn đưa ra hắn mảnh khảnh ngón tay vớt ve một cái ứng tử ma kiếm đột nhiên ứng tử ma kiếm trên thân kiếm lại không ngừng bắt đầu vang lên nóng nóng diện giới trảm phong hàn gầm thép một tiếng đột nhiên phong hàn thân thể đột nhiên bộ phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng ẩ đây mới gọi là lực lượng phong hàn hai tay nắm chặt m a kiếm hắn sử dụng ra tốc độ khủng khiếp mang theo hủy thiên d i ệ t địa diệt giới c h ạ m đột nhiên hướng lâm hoàng một kiếm chạm đi d i ệ t giới c h ạ m vê anh phong hàn đột nhiên doanh sát ra một đạo hủy thiên d i ệ t thế màu đen c ự l o n g hướng lâm hoàng doanh sát tới thiên minh h u y ễ n lôi vê anh cùng lúc đó lâm hoàng đột nhiên doanh sát ra vô biên vô tận khủng bố lôi đình hướng phong hàn doanh sát tới vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên phong hàn diệt giới trạm lại cùng lâm hoàng thiên minh n u y lôi bất phân cao thấp ma đế an bản hoàng một quyền lôi thần đoạn thế quyền lâm hoàng thân hình đã đi tới mang theo khí tức hủy diệt ma đế trước người hắn một quyền đột nhiên hướng phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm danh s á t tới ta nói ngươi còn chưa xứng làm bản đế đối thủ phong hàn đôi mắt hàn quang trợt lộ ra hắn nắm lây ứng tử ma kiếm đột nhiên một kiếm danh s á t lâm hoàng lôi quần thượng ầm ầm phong hàn cùng lâm hoàng đối v i anh buộc phát ra khí thế khủng bố đang không ngừng lan tràn ở trong thiên địa một tràng hủy diệt thiên đ ị a chiến đấu gây nên vô số không gian chấn động không gian đường hầm trên không phong hàn hóa thành một đạo hào quang màu đen cùng hóa thành một đạo màu xanh nổ lôi lâm hoàng đang không ngừng tại trên không ch t h i ệ m điện không ngừng rút run dày v á n h kích cái này phương thế giới không gian toàn bộ thế giới không gian đã sớm bị phong hàn cùng lâm hoàng cái này hai đạo lực lượng kinh khủng hủy đi đã vỡ vụn không gian trường hà thế giới hư không bên trong chủ ta ma đế bệ hạ làm sao vẫn chưa về tăng nghi chân trường lão nàng tinh xảo trên gương mặt không khỏi che kín vẻ mặt lo lắng nàng đôi mắt đẹp chính nhìn hướng ma đế phong hàn biến mất phương hướng nàng ở trong lòng lo lắng nói không gian trường hà thế giới bên trong giờ phút này phương này thần thánh thế giới trải qua chư thần đại chiến phía sau nơi này có chỉ là chư thần vẫn l ạ lưu lại thần thi vỡ vụn hư không thế giới không gian tàng nghi chân trên đỉnh đầu bầu trời biến thành một mảnh lỗ đen lỗ đen bầu trời chính bao phủ chúng thần bọn họ thân thể chư thần đại chiến phía sau sống sót chỉ có thực lực cao cường thần chủ cảnh giới cường giả thần linh còn lại ma cung thế lực chư thần thậm chí toàn thể không gian quản lý giả công hội chư thần tại cái này c h ẳ n g kinh thiên đại chiến bên trong toàn bộ v ấ t lạc hôm nay chư thần đại chiến sẽ tại cái này vô số đại thiên thế giới bên trong nhấc lên một phen s ó n g to chúa tể vô số đại thiên thế giới tứ đại thế lực mà bây giờ cũng đã biến mất một thế lực mà cô thế lực này chính là không gian quản lý giả công hội đến lúc đó còn lại ba thế lực lớn sẽ đứng ngồi không yên trước dương đông treo từ khí b một chỗ thần thánh thế giới bên trong nơi này có được thông tin ê sơ m nhạc bốn phía có vô số dòng suối nhỏ cùng trắng sạch thần mây một chỗ màu vàng cung điện đứng thẳng ở trong nơi này là thần giới chúng thần chi chủ cung điện một đạo thanh n h m uy nghiêm vang tận mây xanh có tiểu thần đến báo nghe nói ma đế xuất trinh không gian quản lý giả công hội có thể là thật một vị ngồi tại màu vàng trên long ỉ nam tử hắn đôi mắt chính nhìn xem trên mặt đất đứng sừng sững vô số chư thần tên này ngồi tại màu vàng trên long ỉ nam tử chính là thần giới chúng thần chi chủ h u y n hư trần hoàng v ậ hạ căn cứ tên này tiểu thần báo cáo hắn là trong lúc vô tình rơi vào không gian quản lý giả công hội lãnh địa hỗn độn không gian bên trong hắn tận mắt nhìn thấy ma đế dưới trướng chính hạo hạo đung đưa xông vào không gian trường hà thế giới bên trong đều đi qua nhiều ngày như vậy sợ rằng sớm đã phân ra thắng bại một tên mặc áo bào trắng lao giả hắn trên gương mặt che kín nếp nhăn hắn hai tay ôm ở trước ngực một gối quỳ xuống hắn thành tính nói vậy làm sao nói ma đế là phát hiện cái gì sao huyền hư chân hoàng đôi mắt mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn hướng lao giả hắn uy nghiêm nói vậy hạ ma đế sao có thể có thể biết rõ lao giả thân hình không khỏi run một cái hắn đôi mắt mang theo thần sắc kinh khủng nhìn hướng huyền hư chân hoàng hắn mở miệng tôn kính nói thần linh lão hủ tiếp tục mở miệng tôn kính nói bệ hạ nghe đồn ma đế g i ế t chóc q bàn tay có lẽ là hắn tìm không được đối thủ mới tùy tiện xuất kích đối kháng không gian quản lý giả công hội đây cũng không phải là không có, không có khả năng huyền hư chân hoàng một bộ nam tử trung niên răng dấp hắn thon dài tay chính s ở lấy bén nhọn cái cằm chỉ bất quá hắn quá mức dùng sức càng đem cái cằm đều nhanh bóp chảy máu ma đế tuy nói yêu chiến có thể hắn chẳng lẽ sẽ q u ê n bản hoàng cùng không gian quản lý giả công hội đạt tới thỏa thuận mà cái huyền h ư chân hoàng đôi mắt hướng thần thánh trên bầu trời tìm kiếm hắn không khỏi suy tư nói chương bốn mươi ma vương chân chủ chương bốn mươi ma vương chân chủ một tòa vàng son lộng lấy đại điện bên trong một đạo kim sắc quang mang xuyên qua chân trời tại trên đại điện đại điện bên trong huyền h ư chân hoàng một người ngồi tại màu vàng trên ghế nam tử sợi tóc màu đen bên trong có mũ miệng lên ngồi trên đầu huyền h ư chân hoàng trên thân thể đang phát ra khủng bố mà thần thánh khí tức đồng thời hắn trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng lan tràn tại cái này phương thần điện bên trong huyền l ư chân hoàng dưới thân đứng hai hàng chưuộn chư nhị bọn họ cùng nhau nhìn hướng vương tọa bên trên chư thần c h i chủ huyền hư chân hoàng uy lệ tại trên mặt đất thần linh bên trong trước hết nhất lúc trước vị lão hủ tên gọi nghe tử du nghe tử du thanh âm giàn mua vang lên hắn cung kính nói v ậ y hạ ma đế dẫn đầu phá hư khế ước không quản hắn có biết hay không kiện kia bí mật nếu như không gian quản lý giả công hội đám người kia cũng bị ma đế diện như vậy kế tiếp sẽ là chúng ta thần giới à. bản h o a n g biết có thể là không gian quản lý giả công hội xưa đâu bằng n a y cho dù là ma đế cũng không có khả năng có khả năng lồng tóc không hao tổn hủy diện không gian quản lý giả công hội huyền hư chân hoàng đôi mắt nhìn hướng thần giới đệ nhất đại nguyên Hán h n uy g i ê một nói, bậy h nói. Nói chỗ ó không gian bên trong nơi này đầy trời vết quang màu đỏ thâm bầu trời như bị chủ tệ cảnh cường giả một kiếm chém nát lộ ra miệng to như chậu máu trên bầu trời đang không ngừng chạy xuống màu đỏ máu nước bọt từng bước xâm chiếm cái này phương thế giới trên bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống né nhánh đỏ tươi t h i ề m điện trên bầu trời còn có một đạo vết máu giống như bị thiên địa chặt đứt lưu lại tàn xương trên bầu trời vết máu lộ ra đặc biệt dữ tợn đồng thời tà ác khí tức đang không ngừng tại cái này phương thế giới bên trong tràn ra khắp nơi r a mà cái này tà ác khí tức chính là có một vị có nhân loại thân thể dáng dấp kỳ dị sinh vật phát tán ra ma vương c h â n chủ cái tia ma đế đánh tới không gian quản lý giả công hội giờ phút này một tên ác ma thân thể cao lớn mang theo khí tức kinh khủng nó chính đứng sừng sững ở đứng sững ở bóp tắt phương màu đỏ máu ma trước điện bản tọa mới biết tình huống có thể là thật ngồi tại màu đỏ tươi vương tọa bên trên ác ma nó đột nhiên đem sau lưng màu đỏ máu to lớn cánh chim mở rộng đột nhiên nó trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng lan tràn tại đại điện bên trong ma vương chân chủ màu đỏ máu trên thân thể chính b ộ c phát kinh khủng uy áp đ ẹ ở cái này phương thế giới bên trong chân chủ nhỏ ma sao dám nói lung tung tên này thân hình khổng lồ ác ma nó một bộ nhân loại thân thể nó trên đầu nắm giữ hai cái to lớn b à i diễn nó đỏ tươi trên da đang không ngừng tỏa ra tà ác khí tức a ma vương chân chủ trên thân thể kinh khủng uy áp lại lần nữa b ộ c phát ra chỉ thấy ma vương chân chủ tà ác trên gương mặt cũng là màu đỏ tươi làng da nó trên c h á n bên trong có một cái phủ văn thần bí giờ phút này đạo này phủ văn thần bí tản ra màu đỏ máu qua n g mang ma đế đây là ngồi không yên cuối cùng muốn đ ố i chúng ta xuất thủ ma vương chân chủ trên gương mặt che kín biểu tình dữ tợn đồng thời trên lưng nó to lớn cánh chim chính lóe ra màu đỏ máu qua n g mang đồng thời nó thân thể cao lớn bên trên đang không ngừng b ộ c phát ra kinh khủng huyết quang một đạo tà ác đến cực điểm hào quang màu đỏ tại nó trên thân thể xuyên qua đến phía chân trời ma đế a ma đế giữa thiên địa vang vọng ma vương chân chủ tà ác mà giữ tợn tiếng cười b ả n vương phụ thân mệnh ma đế ngươi còn nhờ đến b ả n vương phụ thân là làm sao bị ngươi giết chết ma vương chân chủ tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng ở trong thiên địa không sai ứng tử ma kiếm chỗ hiến tế lực lượng bản nguyên chính là vị này thân hình to lớn đồng thời mang theo khí tức tà ác ác ma chân chủ phụ thân pháp tu tư vậy mà hắn ma đế tự tìm đường chết b ả n tỏa chờ lấy hắn ma vương chân chủ to lớn cánh chim đang không ngừng huy động nó trên thân thể b ộ c phát ra khủng bố uy áp cảm giác không ngừng áp chế ở cái này phương thế giới bên trong ác ma trên thân thể ma vương chân chủ đại nhân tức giận chân chủ lại bởi vì cái gì sinh khí ta đoán nhất định là ma đế ma đế huyết nhục làm ù i vị gì chúng ác ma cảm thụ được ma vương c h â n trụ trên thân thể bộ phát ra cường đại cảm giác c áp bách bọn họ chính cùng nhau phát ra tan nát c õ i lòng tê hồng âm thanh địa ngục thế giới màu đỏ máu trong dây núi một tên thanh niên đính chính vào đến địa ngục thế giới bên trong hắn chính là một vị thần cấp cứng giả thế nhưng hắn lại ngộ nhập đến một phương này địa ngục thế giới bên trong hắn triệt để tuyệt vọng cái này cái này cuối cùng là cái quỷ gì thế giới a tên này thần cấp nam tử hắn gương mặt trắng đoán bên trên tre kín một bộ chưa tình hồn g á n dấp hắn tuyệt vọng ở trong lòng họ hay nói không sai tên này thần cấp thanh niên vốn là thần giới hạ giới đến chấp hành thần bí nhiệm vụ thần linh mà tại cái này tên thần cấp nam tử chấp hành nhiệm vụ trên đường một đạo lực lượng thần bí đột nhiên c u ố n lên đem hắn mang đi đi tới cái này phương tiểu thế giới lý tùng vân vốn cho rằng làng ộ nhập bí cảnh nhưng coi hắn nhìn thấy những này kinh khủng ác ma hắn mới kết luận đến hắn đây là đánh bậy đánh bạ đi tới địa ngục thế giới tên này thần kiếm thần cấp nam tử tên gọi lý tùng vân hắn mặc một bộ trưởng bảo màu trắng hắn trên gương mặt làn ra có thể nói là trắng như băng tuyết như vậy tròi sáng chết tiệt làm sao như vậy xui xẻo lại đi tới địa ngục thế giới một n tên r ác ma chính vung vậy nó to lớn cánh chìm nó đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn hướng địa ngục thế giới bên trong từng tòa màu đỏ màu sân mạch nó phát ra cả ác âm thanh gạo thét lý tùng vân chân trái một khối thịt lớn đem bị cắn xé bên dưới đây chính là lý tùng vân vừa rồi cùng tên này ác ma giao chiến lúc bị ác ma kéo xuống giờ phút này lý tùng vân chính chịu được lấy chân trái mang tới đau đớn thân thể của hắn chính chật vật hướng trước mắt màu đỏ máu sơn mạch di chuyển tuyệt không thể bị đám này ma đầu biết chúng ta thần giới đang làm cái gì vì toàn bộ thần giới hôm nay nhất định muốn đem khối này nhãn hiệu ném vào địa ngục trong dung nham chỉ thấy lý tùng vân mảnh khảnh trong tay chính cầm một khối toàn thân tỏa ra kim quang ngọc bài hắn đang hướng về mang theo khí tức khủng bố trong dung nham chật vật xê dịch thân thể lý tùng v giờ phút này ma vương chân chủ trên thân thể buộc phát ra khủng bố huyết sắc quang mang đang không ngừng tràn ngập tại cái này phương địa ngục thế giới ma vương chân chủ buộc phát ra khủng bố huy áp chính đệ ở lý tùng vân trên thân thể cái này khiến lý tùng vân nửa bước khó đi hắn cắn răng chính từng bước một chật vật hướng địa ngục dung nham đi đến vốn ma điểm t â m ngọt ngươi có thể để vốn ma tìm thật khổ một đạo dữ tận lại mà t à ác âm thanh vang vọng tại lý vân tùng trong đầu lý vân tùng trên gương mặt biểu lộ từ phẫn nộ chuyển biến làm kinh hãi hắn cả kinh nói không tốt đám này hôn t r ư ớ n g ác ma tìm tới ta lý tùng vân không chút suy nghĩ hắn liền đem trong tay đa sáng kim sắc quang mang ngọc bài ném vào nóng bỏng địa ngục trong dung nham nhất định muốn tiêu hủy đi a lý tùng vân trong lòng không khỏi khẩn trương nói sau đó lý tùng vân không chút suy nghĩ hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng thần cấp khí thức hắn đột nhiên đối với hướng ác ma h oanh s á t tới hh ắ c muốn tại vốn ma trước mặt ra vẻ một đạo kinh khủng khí tức tà ác lại lần nữa tại ác ma trên thân thể tỏa ra đồng thời nó trên thân thể khí tức kinh khủng đang không ngừng không ngừng b ộ c phát chỉ thấy cái này ác ma nắm giữ người thân thể bất quá trên lưng hắn nhưng lại có một đôi màu đỏ màu c á n h lớn giờ phút này bay tại địa ngục trên không ác ma hãn tà ác đôi mắt nhìn hướng lý tùng vân trong tay ném xuống một cái ngọc bài ác ma mặc dù là ác ma nhưng cũng không phải ngọc a đây là muốn cùng vốn ma chơi điệu hổ lì sân sao ác ma gọi ra tà ác tiếng cười lạnh cười nói vốn ma điểm tấm gọn vốn ma dùng cơm thời gian đến đột nhiên bay tại địa ngục trên không ác ma đang không ngừng vung vậy nó mang theo khí tức khủng bố to lớn cánh chim nó đột nhiên hướng lý tùng vân oanh sắt tới ầm ầm một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy ác ma oanh sắt ra kinh khủng một trưởng trực tiếp xuyên qua lý tùng vân lồng l ự c sau đó ác ma đem lý vân tùng thân thể đột nhiên đập xuống đất tiếp lấy ác ma thân thể huy động cánh lớn hướng về màu vàng ngọc bài bay đi sau đó ác ma đưa ra mà thủ một gọi Màu vàng n g ọ cái bài vị trí phương này không gian phản phất thời gian chậm lại như vậy. Gặp phải ngươi vị vậy. vốn trí phất tính phương phản Gặp không chậm như ma xui xẻo. c ma tả n ó Nói n x o gì Ác m thấy thế sớm đã nằm trong vũng máu lý tùng vân hắn không khỏi thất k í n h nói không sai trên chán có ba đạo p h ù văn ác ma chính là đệ tam vực ác ma tiêu chí như vậy cũng chính là nói lý tùng vân thân ở phương này không gian đúng là đệ tam vực địa ngục còn chưa có chết sao vốn ma cũng không thích không chết đi điểm tâm ngọn ác ma đôi mắt mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng lý tùng vân đột nhiên nó đột nhiên một trưởng mang theo khí tức kinh khủng oanh sắt ra một đạo to lớn huyết ảnh trưởng vê anh ác ma oanh sắt ra huyết ảnh trưởng lại trực tiếp một trưởng đánh nát lý vân tùng trái tim thần giới một tên thần cấp cường giả ngay trong nháy mắt này vất lạc hôm nay thực là không tồi một ngày ha ha ha ha ha ác ma không ngừng tại trên không giữ t ậ n gầm thét lên dù sao tại địa ngục thế giới bên trong ác ma bọn họ cũng không phải là đều có thể tùy tiện rời đi địa ngục tiến đến hưởng thụ nhân tộc mỹ vị ân đệ tam vực ác ma ngắm nghĩa trong tay màu vàng ngọc bài nghi ngờ nói lệnh bài này là ác ma bừng tỉnh kinh hài nói không tốt cái k i a ác ma trên không kinh hai nói sau đó chỉ thấy tôn này kinh khủng ác ma chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng ma vương c h â n trụ vị trí cung điện bay đi không gian đường hầm thế giới nơi này chính là bốn phía một mảnh đen như mực đường hầm không gian trên bầu trời ma đế phong hàn chính lâm hoàng tại trên không q u a n h sát giờ phút này phong hàn nhìn hướng trước mắt nam tử trung niên lâm hoàng hắn trên gương mặt lại hiện đầy ngưng trọng biểu lộ Vâng anh, kinh khủng tử sắc thiểm điện không ngừng xuyên qua cái này phương qua thiểm thế cái tử sắc kinh khủng thiện ể m đ i đột nhiên che kín tại lâm hoàng trên gương mặt hắn tản ra lam sắc t h i ể m điện con ngươi mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn thời đại này bản hoàng lôi đỉnh chân hoàng n g u y ệ n xưng ngươi ma đế là mạnh nhất lâm hoàng đứng tại hư không bên trong hắn đôi phong hàn tàn dương ngươi cũng là bản đế trong thế giới này gặp phải cường hàn nhất đối thủ phong hàn đôi mắt nhìn hướng lâm hoàng bền chắc thân thể hắn quát lạnh nói giờ phút này lâm hoàng trên thân thể có kinh khủng thần điện t h i ể m n h ấ p n y bản hoàng không muốn cùng các hạ là địch chỉ cần các hạ đem thời gian thánh hoàng mượn bản hoàng dùng một chút đến lúc đó muốn chém giết muốn dóc thị hắn hướng lâm hoàng thỉnh cầu nói chỉ thấy phong hàn tay phải đang không ngừng chạy huyết dịch hắn mảnh khảnh ngón tay nắm chặt ứng t ử ma kiếm hắn nhấc lên h à o quang màu đen lập loẹ đồng thời mang theo khí tức hủy diệt ma kiếm chỉ hướng lâm hoàng hắn vẫn nộ quát ngươi còn chưa đủ để bản đế giao ra thời gian thanh hoàng hôn trướng ma đế ngươi quả thực quá c u ồ n g vọng lâm hoàng thân thể cao lớn không ngừng bị ông lôi oanh tạc nhưng mà đ ộ ngực của hắn chốt nhưng lại có một đạo kinh khủng thương thế không sai lâm hoàng trên thân thể khủng bố thương thế chính là bị phong hàn ứng tử ma kiếm oanh sát ra đem thời gian chạy ngược khôi phục trên tay của ta tổ phong hàn vẫn như c ũ một bộ mặt không thay đổi rằng dấp chỉ là tay của hắn vừa rồi tại cùng lâm hoàng oanh s á t lúc phong hàn bị lâm hoàng gọi ra thôn phệ lôi điện đánh trúng bởi vậy dẫn đến phong hàn nhận chút bị thương ngoài ra giải thích đã chạy ngược thời gian trên tay thương thế đã chữa trị ứng lam tử truyền âm hướng phong hàn nói thế nào phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử hỏi vẫn không thể nắm giữ lâm hoàng người này thời gian sao phong hàn hướng ứng lam tử tiếp lấy truyền âm hỏi giải thích đã nắm giữ phương này hư không thế giới thời gian lâm hoàng thôn vệ pháp chỉ có khả năng thôn vệ trước mắt không gian tất cả thậm chí thời gian hắn là siêu thoát tại đại thiên thế giới thời gian bên ngoài ứng lam tử truyền âm trả lời phong hàn nói ngay vậy phong hàn không khỏi một mặt k h ổ tướng hắn ở trong lòng đau thương nói cái này không bật ợ a sao ta không phải chính là cái này thế giới lớn nhất nhân vật phản diện sao làm sao còn có người như vậy người tiên lâm hoàng quả thực là siêu thoát tại cái này dị thế giới bên ngoài a một đạo h ê m t hai ngự tỷ âm thanh tại phong hàn trong đầu vang lên nói đừng hoàng hốt có ta ở đây đạo này quen thuộc ngự tỷ âm thanh chính là phong hàn biết do ứ n lam tử gọi ra có người tại ta chính là vô địch phong hàn không khỏi hướng ứng lam tử cười nói nói xong phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm lại lần nữa long lánh kinh khủng diện thế pháp chỉ thần uy hơi anh ứng tử ma kiếm ẩn chứa đột nhiên bộ phát ra hủy d i ệ t tất cả lực lượng đồng thời kinh khủng hào quang màu đen không ngừng lập loại tại ứng tử ma kiếm trên t h â n kiếm phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng tựa như lôi điện c h i chủ lâm hoàng oanh s á t tới các h ạ bản hoàng là thật không muốn cùng ngươi là địch ngươi giết chóc quá nặng hôm nay từ bản hoàng giải quyết ngươi lâm hoàng đôi mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn hướng phong hàn hàn giận vẫn nộ quát nếu biết lâm hoàng cho cái này phong hàn một cái hạ bậc thang nhưng mà phong hàn vẫn không b ô n g tha hắn lâm hoàng vậy cái này không phải đánh hắn lâm hoàng mà sao vâng phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm mang theo hủy diệt thiên địa khí thế oanh s á t hướng lâm hoàng giờ phút này lâm hoàng trong tay lặng yên giáng lâm một cái mang theo khủng bố lôi điện khí tức t r ư ờ n g đao b ả n hoàng cái này vạn lôi diệt thần đao lại tại gây nên xung quanh lôi điện của mình hắn nắm lấy vạn lôi diệt thần đao đột nhiên hướng phong hàn oanh sắt tới vâng tử ma kiếm cùng vạn lôi diện thần đao đột nhiên a n h sắt cùng một chỗ ứng lam tử nhanh tiếp tục sửa chữa ta lực lượng phong hàn đôi mắt trước mắt kinh khủng vạn lôi diệt thần đao h ắ n ở trong lòng lo lắng hướng ứng l a m t ử truyền t â m n ó i chương bốn mươi hai đại chiến lôi đỉnh c h â n hoàng hai chương bốn mươi hai đại chiến lôi đỉnh c h â n hoàng hai giải tích ma kiếm lực lượng chính sửa chữa bên trong thần lực giá trị hạn mức cao nhất vô hạn đã đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín đã vô pháp tiếp tục g i a t r ỉ ma kiếm thần thể thần lực trị số đang không ngừng lên cao ứng làm tử ngự tỉ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu ứng tử ma kiếm cùng phong hàn thần thể đột nhiên b ộ c phát một luồng khí tức k i n h k h ủ n g đột nhiên phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng lâm hoàng oanh s á t đến cái gì thật ở lôi đình bên trong lôi đình chân hoàng hắn đôi mắt mang theo kinh hại hướng phong hàn hắn không thể tin được phẫn nộ quát làm sao có thể ngươi làm sao có thể như thế cường quả thực giống như đám kia hôn trướng đồng dạng lâm hoàng tre kín tiềm điện thân thể đang không ngừng bị phong hàn hào quang màu đen bao phủ hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn p ẫ n nộ quát bởi vì là ngươi quá yếu phong hàn nắm lấy khủng bố đến cực điểm ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng lâm hoàng oanh sắt tới không có khả năng thời đại này không người có thể địch bản hoàng lâm hoàng vẫn nộ quát đột nhiên lâm hoàng sau lưng thần thánh v ầ n g sáng màu vàng nóng đang không ngừng xoay t r ò lấy đồng thời lâm hoàng trên tay vạn lôi diệt thần đao chính t r ậ t vật ngăn cản phong hàn trên tay khủng bố ứng tử ma kiếm giờ phút này phong hàn thân chính nắm lấy khủng bố đến cực điểm ứng tử ma kiếm không ngừng oanh sắt lôi đình chân hoàng lâm hoàng không, không. lâm hoàng ngựa đầu p ẫ n nộ quát chết phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm oanh sắt ra hủy di ứng tử ma kiếm đột nhiên chặt đứt lâm hoàng trong tay vạn lôi diện tần nào vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa chỉ thấy lâm hoàng một cánh tay chính chậm rãi bay về phía trên không không sai lôi đ ỉ n h chân hoàng lâm hoàng bền chắc cánh tay lại bị phong hàn trên tay âm thanh ứng tử ma kiếm một chặt đứt hôn trướng lâm hoàng thân thể khôi ngô bên trên run không ngừng hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn giờ phút này lâm hoàng sau lưng vầm sáng màu vàng nóng lại bị ứng tử ma kiếm một kiếm chém thành hai đoạn thực lực thật là mạnh hôm nay bản đế không ch ngày sau ngươi không phải liền là chém giết bản đế chúa cứu thế sao phong hàn ở trong lòng cẩn thận nói phong hàn dáng người rong r ò n g cao sừng sững tại cái này đường hầm không gian thế giới bên trong mà đường hầm thế giới không gian bên trên đang không ngừng nổ ra mảnh vỡ rơi xuống không sai đây là lần thứ nhất để ứng lam tử sửa đổi thế giới nhiều như vậy lực lượng không nghĩ tới dạng này lại cũng không thể một kiếm oanh s á t hắn phong hàn không khỏi ở trong lòng phân tích nói không thể khinh t h ư ợ n g phong hàn cái kia thon dài thân hình đột nhiên hóa thành lưu tinh hướng lâm hoàng oanh sắt tới vê anh kinh khủng lôi đình không ngừng ngưng tụ tại lâm hoàng trên thân thể ma khủng bố lôi điện lại tại hắn tay cụt bên trên ngưng tụ ra một cánh tay trên bầu trời kinh khủng lôi điện vẫn còn tại không ngừng g ầ m thét ma đế bản hoàng vô ý đối địch với ngươi nhưng lại ngươi khắp nơi khó xử bản hoàng lôi đỉnh chân hoàng trên gương mặt che kín lộ ra phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt gắt gao nhìn hướng phong hàn hắn giận dữ hét không sai lôi đỉnh chân hoàng lâm hoàng thân là lên cái thời đại chủ t ể cảnh cừng giả mà hiện tại ma đế dám phế hắn một cái tay tuy nói một cánh tay đối với lâm hoàng người ở cảnh giới này đến nói hắn như nghị khôi phục cũng rất đơn giản nhưng lâm hoàng đoạn lâm hoàng một cánh tay đây không phải là tại đánh hắn dù sao vừa rồi lâm hoàng có thể là s ư n g hô phong hàn là tiểu bối mà bây giờ lâm hoàng trong miệng tiểu bối lại đoạn hắn lâm hoàng một tay người này không thể lưu phong hàn hóa thành một đạo hào quang màu đen vạch phá không hoàn chỉnh không gian hắn ở trong lòng trịnh trọng nói nói xong phong hàn nắm lấy khủng bố đến cực điểm ứng tử ma kiếm hướng lâm hoàng lạnh s á t tới phong hàn muốn đem lôi đình chân hoàng lâm hoàng như vậy c h é m g i ế t cái này đây là chủ t ể cảnh sao lâm hoàng đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng hướng hắn lạnh sắt đến phong hàn hắn không khỏi cả kinh nói nhưng mà phong hàn lại mang theo kinh khủng chủ tệ cành tu vi khí tức chính hướng lâm hoàng không sai phong hàn thần thể cùng hắn thần khí ứng tử ma kiếm ẩn chứa lực lượng thực tế q u á cường đại giờ phút này liền lâm hoàng cũng cảm giác sâu sắc phong hàn có chém giết hắn thực lực đừng tưởng rằng đánh bại thời gian thanh hoàng liền có thể chống lại bản hoàng lâm hoàng dơ lên khủng bố lôi điện ngưng tụ tạo thành cự quyền hắn nhất phi trùng t i ê n đột nhiên hướng phong hàn đánh s á t tới bản đế muốn ngươi chết phong hàn uy nghiêm tiếng vang triệt ở trong thiên đ ị a muốn để bản hoàng chết ngươi còn chưa đủ tư cách lâm hoàng bay tại thảm nát đường hầm thế giới không gian mạnh vỡ giờ khắc này cái này phương thế giới lại tại không ngừng tản ra thế giới chôn vùi phát tán ra khí tức khủng bố đây chính là chủ t ể cảnh cường giả ở giữa chiến đấu chủ t ể cảnh cường giả một khi chiến đấu như vậy cái này phương thế giới đều đem đụng phải đả kích nghiêm trọng cho bản đế chết phong hàn băng lanh trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn vẫn n ộ quát ma long diện thế trạm vê anh phong hàn trong cơ thể không ngừng hiện ra khí tức kinh khủng hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng ứng tử ma kiếm d a n sắt ra ma long diện thế trạm lôi thần pháp trị lôi thần giáng lâm đột nhiên lâm hoàng thân thể hóa thành một đạo cực hạn tiệm đ i ệ bay đến trên không cùng lúc đó trên bầu trời lôi điện đang không ngừng oanh tạc ngưng tụ tạo thành một đầu lôi long lôi long mang theo hủy diệt thiên địa khí thế hướng phong tập oanh s á t đến giải tích sắp xuất hiện ở bên trái ứng lam tử hướng phong hàn giải tích nói đa tạng phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử cười nói sau đó phong hàn đôi mắt đột nhiên lõe ra h à o quang màu đen hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên oanh s á t tại hóa thành lôi long lâm hoàng trên thân thể vê anh không gian bạo tạc khủng bố âm thanh không ngừng vang vọng tại không gian trường hà thế giới bên trong ma không gian trường hà phương này quản h ạ vô số đại thiên thế giới thần thanh thế giới lại cũng tại phát sinh kinh khủng tiếng nổ. không gian trường hà thế giới bên trong ma cung thế lực chư thần hắn đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng ma đế phong hàn biến mất phương hướng bọn họ không khỏi lo l ắ n g nói ngươi nói ma đế bệ hạ sẽ thủ t h ắ n g sao đây không phải là nói nhảm sao chủ ta ma đế bệ hạ khẳng định bách chiến b á c h thắng không sai nô chủ ma đế bệ hạ trên vạn và người ma đạo một đạo cũng là trên vạn và người chúng ta ma đạo trung nhân may mắn đi theo chủ ta thật sự là quá tốt chương bốn mươi ba chư thần chi chiến c h i sắp kết thúc có thể là lần này chúng ta ma cung bên trong chư thần tử thương thảm trọng a Tiểu một đạo quyến rũ sung mãn thân hình xuất hiện nàng giống như hồ yêu truyền thế nàng dung mạo quyến rũ chỉ cần để người nhìn thoáng qua như vậy liền khó có thể tự kiểm chế nữ tử này chính là ma đế dưới chướng thứ hai đại trưởng lão tàng nghi chân chỉ thấy tàng nghi chân đứng sững ở tan nát không chịu nổi hư không bên trong bên cạnh nàng không gian đen kịt một màu bên cạnh nàng có mấy trăm tên thần chủ cảnh cừng giả không sai chúng ta có khả năng tại ma đạo đại biểu người ma đế giới trướng chết đi chúng ta chết mà không thẹn một tên ma đạo thế lực chư thần phẫn n ộ quát người này chính là một người trung niên nam tử hắn người kia trong nhóm đang phát ra chói mắt hắc sắc q u a n mang người này tên gọi lão lục lão lục trên thân thể chính bộ phát đáng sợ khí thức không hề nghi ngờ lão lục là một vị thần chủ cảnh giới cừng giả đối lão lục nói không sai chúng ta có khả năng làm thần tượng chết trận cho dù là chết Ta chúng ờ ta thắng lợi trận này chư thần chi chiến là chúng ta thắng lợi ma đạo văn thuế ma cung văn thuế ma đế vô thượng bên trên ma cung giới chướng mấy trăm tên chư thần bọn họ tại sử dụng chữa thương thần pháp trị chữa thương thế đồng thời bọn họ thần thể bên trên đột nhiên buộc phát ra mấy trăm đạo chùm sáng màu đen tràn vào trên trời không gian trường hà thế giới bởi vì trận này chúng chư thần kinh t i ê n đại chiến không gian trường hà thế giới không gian mảnh vỡ đang không ngừng rơi xuống trong hư không không gian trường hà chính là một mảnh không gian kỳ diệu không gian trường hà thế giới đứng sừng sững ở đứng sững ở hỗn độn trọng yếu nhất chỗ đồng thời không gian trường hà thế giới quản hạt thánh v i ê m đại lục một chi đại lục mấy cái đại thiên thế giới không gian tại cái này đen nhánh không gian trường hà thế giới bên trong một l ã o giả thân thể lạng yên xuất hiện giờ phút này lão giả này bản thân bị trọng thương hán che kín nếp nhăn trên khỏe miệm đang không ngừng tràn ra màu tươi không sai lão giả này chính là ma tôn trương Hòa Thành. hắn ở chỗ không gian giả trường c h ấ n nho giao chiến lúc bản thân bị trọng thương chỉ thấy h ỗ n đ ộ n tộc tộc trưởng đảng nguyên lương hắn chính đỡ lấy trương hòa thanh giờ phút này ma tôn trương hòa thanh đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng hướng phong hàn biến mất phương hướng chúng chưa thần khủng bố chiến dịch như vậy kết thúc sao cũng không có giờ phút này một phương hư không bên trong hai đạo kinh khủng thân ảnh đang không ngừng c h é m giết không gian đường hầm thế giới bên trong lâm hoàng đứng sững ở trên không hắn đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn hướng phong hàn giờ phút này lâm hoàng đã đứt một cánh tay đột nhiên phong hàn hóa thành một đạo hào quang màu đen mang theo khí tức kinh khủng xuyên qua hư không hướng lâm hoàng đánh tới phong hàn cùng lâm hoàng quyết đấu lâu như vậy lâm hoàng đã tổn thất một cánh tay trong miệng hắn đang không ngừng tràn ra đại lượng t h ầ n huyết t h ầ n huyết như tại phàm gian bên trong nhất định có thể gây nên vô số người thường đến tranh đoạt có thể đây là tại không gian trường hà bên trong mở ra một chỗ không gian đường hầm thế giới bên trong p h à m nhân không có khả năng xuất hiện thế giới mà đế vậy mà không giả bộ được bản hoàng liền không trang bức lâm hoàng vẫn mộ quát lâm hoàng thần thể tại tàn p h i hư không đứng sừng sự phi hành mà trên bầu trời khủng bố lôi điện đang không ngừng oanh tạc tại lâm hoàng thần thể bên trên chỉ thấy lâm hoàng trên hai tay lặng yên xuất hiện hai đạo mang theo khủng bố khí tức hủy diệt vòng xoáy màu đen hư hôm nay không quản ngươi trang bức hay không đều phải cho b ả n đế chết phong hàn bay tại lâm hoàng trước người hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên hướng lâm hoàng lánh s á t tới hồn ma gì thế phong hàn gầm thét một tiếng trong tay hắn ứng tử ma kiếm trên thân kiếm đang bị ứng lam tử không ngừng tăng thêm thuộc tính đột nhiên ứng tử ma kiếm đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng cùng lúc đó ứng tử ma kiếm trên thân kiếm không ngừng phát như vậy ứng tử ma kiếm liền muốn nổ tung vâng ứng tử ma kiếm buộc phát ra khủng bố hào quang màu đen lại lần nữa càn quét cái này phương thế giới vâng giờ phút này lôi đ ỉ n h chân hoàng cực dương gây nên ngạch thôi động hắn thôn vệ pháp chỉ không ngừng hấp thu phong hàn trên thân thể lực lượng kinh khủng có thể là làm thôn vệ pháp chỉ thôn vệ thần lực tác dụng tại ứng tử ma kiếm trên thân kiếm lúc thôn vệ chi lực lại tồi khô lạc hủ lui tàn đi phản phất chỉ cần là thôn vệ chi lực tác dụng tại ứng tử ma kiếm trên thân kiếm tất cả không có ý nghĩa phản thôn vệ chi lực ứng lam tử quát lạnh một tiếng vâng đột nhiên phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm đột nhiên doanh sắt ra hồn ma diện thế chém về phía lâm hoàng oanh sắt tới ma đế lâm hoàng đột nhiên doanh sắt ra một quyền hướng ứng tử ma kiếm oanh sắt tới h o à n h giờ phút này phong hàn giống như tuyệt thế cao nhân chỉ thấy phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở đen như mực hư không bên trong hắn một cái tay đeo tại sau lưng hắn một cái tay nắm lấy ma kiếm hướng lâm hoàng oanh sắt tới phong hàn trắng non trên gương mặt một bộ mặt không thay đổi dán dấp một đạo kinh khủng ma quỷ xoay quanh tại phong hàn sau lưng nha không sai đây chính là hồn ma diện thế thần cấp công pháp gọi ra khủng bố ma quỷ một phương tối như mực có sương mù thế giới bên trong một tên nam tử mặc một thân áo bào trắng bên hông hắn lại có một khối lóe ra ánh sáng màu trắng ngọc bài nhìn kỹ kỳ thật lâm hoàng bên hông cũng có một cái bất quá ngọc bài này trên thực tế là một khối chỉ bất quá bị một phân thành hai áo bào trắng nam tử d á người n g r o n g r ò n g cao chính tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất chỉ trên người hắn lại thiếu hai cánh tay không sai người này chính là bị phong hàn gọi vào quan miệng thế giới thời gian thánh hoàng giờ phút này thời gian thánh hoàng trên gương mặt che kín hoảng hốt biểu lộ hắn thấp thỏng nói tập thứ không nghĩ tới ngươi cũng trốn khỏi một kiếp này không sai lôi đình chân hoàng chính là thời gian thánh hoàng đệ đệ mà giờ phút này thời gian thánh hoàng lại không có một điểm cao hứng có thể nói bởi vì thời gian thánh hoàng cùng lôi đình chân hoàng có cựu hận bất cộng đại thiên ba đạo thần hoàn theo thứ tự là một đạo màu xanh thần hoàn thì đại biểu cho tốc độ p h á p trị một đạo khác thì là hát sắc thần hoàn thì đại biểu cho thôn vệ p h á p trị cuối cùng một đạo màu xanh đậm thần hoàn thì đại biểu cho lôi đình p h á p trị nhưng mà cho dù là đồng thời gọi ra ba đạo khủng bố thần hoàn lâm hoàng hắn cũng ngăn cản không nổi phong hàn đánh sắt ra khủng bố ma quỷ làm sao có thể bạn hoàng sớm tại sống lại lúc từng thấy ngươi cùng thần giới thần tướng chém giết vẹn vẹn mấy ngàn năm thời gian ngươi làm sao có thể thay đổi đến như thế c ư n g hãn ừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn hóa thành một đạo khủi tia sáng hướng liên tục bại lui lâm hoàng đánh rất tốt lâm hoàng đã không còn cách nào có dư lực ngăn cản ta một k í c h cuối cùng phong hàn ở trong lòng suy tử nói muốn biết sao phong hàn băng lệnh âm thanh vang vọng tại lôi đình chân hoàng lâm hoàng bên thai bên trong đi thế giới kia ngươi liền biết phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên sử dụng r a diệt giới trảng hướng lâm hoàng l á n h s á t tới chương 4 ố n kinh thiên đại chiến kết thúc chương 4 ố n kinh thiên đại chiến kết thúc đột nhiên ứng tử ma kiếm đột nhiên buộc phát ra khí thế kinh khủng chết phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phương này hư không bên trong lại có một đạo quỷ dị hồng quang phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm hắn sử dụng da khủng bố bên trên thần kỹ diệt giới trạm hắn đột nhiên hướng lâm hoàng oanh sắp tới diệt giới trạm chính là phong hàn thần kỹ một trong sử dụng da diệt giới trạm phong hàn hắn một kiếm liền có thể chặt đứt một phương t i ể u thế giới thậm chí một phương tinh hệ hơi anh ứng tử ma kiếm buộc phát ra h à o quang màu đen không ngừng chiếu dọi phương này hư không phong hàn trên thân thể chính buộc phát á m hát sắc h ỏ a diễm hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm muốn một kiếm chém xuống lâm hoàng đầu chơ một chút chơ một chút ma đế bạn hoàng không đánh bạn hoàng biết một cái bí mật ma đế các hạng hạ lôi đình chân hoàng chính ngăn cản phong hàn vừa rồi oanh s á t ra hồn ma gì thế hắn giờ phút này căn bản sau lưng không có chút nào p h ò n g bị mà còn liền tính phong hàn diệt giới trả một kiếm này không có chém xuống lâm hoàng đầu như vậy đến lúc đó lâm hoàng sau lưng ba đạo pháp chỉ cũng đem bị phong hàn đâm xuyên chủ thể cảnh cường giả có thể đem vô số đại thiên thế giới p h á p tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng từ đó tạo thành pháp chỉ mà khoảng t r ừ n g ba đạo pháp chỉ đây chính là lâm hoàng tu luyện một thời đại được đến kết quả bởi vậy cái này ba đạo pháp chỉ đối với lâm hoàng đến nói trọng yếu bực nào mặc dù Thân tệ chủ cảnh là đương nhiên nếu như chữa trị cái này ba đạo nghịch thiên pháp chỉ như vậy chữa trị pháp chỉ mang tới khủng bố lực phản đủ để cho lâm hoàng rơi vào vẫn là nguy cơ bản hoàng biết một cái bí mật gặp phong hàn vẫn là không dừng lại b a n h sát lâm hoàng vội và nói phong hàn vẫn như c ũ không hề bị lay động hắn thầm nghĩ cơ hội tốt như vậy không độc thủ trừ phi ta là nao có bệnh mới sẽ dừng lại căn cứ phong hàn cẩn thận tính cách hắn hoàn toàn không tin lâm hoàng nói một câu nói Thánh có kinh khủng bí mật lâm hoàng gặp phong hàn vẫn là không có dừng lại trong tay ma kiếm hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát a thay thế phong hàn có chút hào hứng dù sao phong hàn mới vừa vặn biết được thánh viêm đại lục thời gian cổ trùng bí mật lúc này lâm hoàng lại báo cho phong hàn thánh viêm đại lục còn có càng lớn bí mật thú vị ứng lam tử đem lôi đình chân hoàng tu vi phong ấn có thể làm đến sao phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm nói giải thích lâm hoàng hiện tại đã bị thương nặng tự nhiên là có thể ứ n lam tử hướng phong hàn truyền âm giải thích nói vê anh phong hàn trên thân thể lại lần nữa buộc phát ra kinh khủng lam sắc quan mang, đáng sợ. k h í tức thần bí không ngừng tuân ra phong hàn trong cơ thể chỉ thấy một đạo thần bí lam quang đột nhiên bao trùm lâm hoàng thân thể giải thích đã phong ấn tu vi phong hàn đôi mắt mang theo cẩn thận thân sắc hắn nhìn hướng nam tử trung niên lâm hoàng giờ phút này lâm hoàng trên thân thể lôi đình sớm đã biến mất giờ phút này lâm hoàng giống như dê đợi làm thị tại phong hàn trước người thấy thế lâm hoàng xấu hổ cười một tiếng hắn cười nói không nghĩ tới mấy ngàn năm phía sau ngươi thực lực vậy mà như thế khủng bố càng quỷ dị chính là thanh ma kiếm này lâm hoàng đôi mắt nhìn hướng phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm hắn xấu hổ cười nói nói như vậy ngươi tại mấy ngàn năm trước liền thấy qua ta sao phong hàn đôi mắt hướng lâm hoàng hắn lạnh giọng hỏi giờ phút này lâm hoàng đứng tại hư không bên trong trong miệng hắn đang không ngừng phun ra bãi lớn máu tươi lâm hoàng xấu hổ cười nhẹ một tiếng hắn cười nói ta lúc ấy có thể là gặp ngươi đem thần giới đại nguyên x o á y đánh liên tục bại lui nhưng thực lực lại không bằng ta không nghĩ tới ngắn ngủi ngàn năm ở giữa ngươi thực lực lại kinh khủng như vậy đến cực điểm a phong hàn ở trong lòng nghi ngờ nói lâm hoàng nói hẳn là ta chuyển sinh lúc trước cái ma đế nếu không phải ta chiếm được ứng lam từ cái này hắc không phải vậy hôm nay chết không biết là người nào phong hàn bay tại trên không trên đầu nó mũ miệng giống dính vào hắn trên đầu như vậy không chịu rời đi phong hàn đầu mà điêu khắc có chân long kỳ lân áo bào đen đem phong hàn thân hình phụ trợ giống như đế vương phong hàn tinh tế ngón tay trắng non sờ lấy bén nhọn c á i cảm hắn hướng lâm hoàng l ệ n h như băng nói thánh viêm đại lục có cái gì bí mật lâm hoàng gặp phong hàn hứng thú hắn đôi mắt lóe ra tia sáng hắn thử xem có thể hay không có kẻ mặc cả cười nói chỉ cần ma đế các hạ đem thời gian thánh hoàng giao cho bản hoàng xử lý đến lúc đó bản hoàng nhất định báo cho ma đế các hạ lâm hoàng ngươi nếu biết rõ nếu không phải bản đế tới phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng lâm hoàng đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên đi tới lâm hoàng trước người hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm gác ở lâm hoàng trên cổ hắn cười lạnh nói không sai phong hàn đây là tại nói cho lâm hoàng ngươi mệnh đã tại trên tay của ta lại có kẻ mặc cả ta trước hết đem người chèm giết đến mức lâm hoàng l ờ i nói bí mật chẳng lẽ thân là ma đế phong hàn điểm này bí mật đều tìm không ra tới sao ma đế các hạ người có chô không biết lâm hoàng thân thể đang không ngừng run dậy hắn đôi mắt mang theo bi thương thần sát hướng phong hàn vương quán tìm kiếm lôi đ ỉ n h chân hoàng tiếp lấy đau thương nói cái này thời gian thánh hoàng cùng ta có ngập trời đại thủ a lời này nói thế nào phong hàn cầm trong tay châm biếm ứng tử ma kiếm thu ném vào ứng tử tiểu la l ị vị trí tiểu thế giới không biết ứng tử tiểu la l ị đối đầu cuộc đời mọi người đều nói tốt gà rán cảm thấy thế nào phong hàn ở trong lòng muốn nói thời gian thánh hoàng cái này n g ị c h tặc b ả n hoàng cùng hắn không đội trời chung thời gian thánh hoàng vẹn vẹn vì thời gian bản nguyên pháp chỉ liền đem b ả n hoàng một nhà toàn bộ giết hại cái gì phong hàn không khỏi ở trong lòng kinh hãi nói nguyên lai lôi đình chân hoàng cùng thời gặp trời thâm tựu sao lâm hoàng từ tính ngâm thanh lại một lần nữa đánh gãy phong hàn suy nghĩ nghệ trướng t thời gian thánh hoàng cái này nghệ trướng t quả thực vì lực lượng vô luận là cái gì đều có thể làm ra thời gian thánh hoàng vì cùng ta tranh đoạt tàng bảo đồ hắn càng đem thê nhi của ta toàn bộ diệt s á t lâm hoàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong hàn mũ miệng nhìn xem hắn vẫn n ộ quát mà tàng bảo đồ bên trong thì ghi chép có thánh viêm đại lục bí mật phong hàn đứng thẳng ở giữa trời hắn đôi mắt mang theo chút thương tiếc thân sắc hắn ở trong lòng quát lạnh nói thời gian thánh hoàng cái này nghệ trướng thật sự là nên dết phong hàn ở trong lòng suy tư xong hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng thời gian t h á n h hoàng là ngươi giờ phút này thời gian t h á n h hoàng đã đứt hai cánh tay hắn tu vi cũng rơi một cái đại cảnh r ơ i đến thần đế trước cảnh hiện tại thời gian t h á n h hoàng đối với phong hàn đến nói cùng sâu kiến không hề khác gì nhau a phong hàn cười lạnh nói thời gian t h á n h hoàng trời muốn diệt ngươi phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng lâm hoàng hắn cười lạnh nói đừng đừng g i ế ta t ta đem ta tại cái trước thời đại được đến trí bảo toàn bộ giao cho ngươi nói xong thời gian thanh hoàng đột nhiên lấy ra một cái thanh châu đặt ở trên tay chương bốn mươi lăm thời gian thánh hoàng cùng lôi đỉnh chân hoàng l ân đoán chừng b ố ư ơ i lăm thời gian thánh hoàng cùng lôi đỉnh chân hoàng l ân đoán thời gian thánh hoàng ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách cùng b ả n đế có kẻ mặc cả sao phong hàn cười lạnh nói hắn tiếp lấy quát lạnh nói ngươi bây giờ ta nghĩ chém giết liền chém giết nói xong phong hàn đôi mắt mang theo thần s ắ c tức giận hắn tay h áo dài vung lên đột nhiên thời gian thánh hoàng trên tay thanh châu lạng yên rơi vào phong hàn trên tay tiếp lấy phong hàn toàn thân tản ra khí tức khủng bố hắn hai ngón tay lại ngưng tụ ra một đạo màu đen thần kiếm phong hàn vung vẩy màu đen thần thời gian thánh hoàng thi thể như vậy n ã trong vũng máu không sai lên cái thời đại chủ t ể cảnh cường dạ như vậy vất lạc phong hàn thân thể đứng sững ở trên không chỉ thấy phong hàn khuôn mặt trắng đoán bên trên h ắ cám khí tức không ngừng tàn ra khoe miệng của hắn có chút phát họa lên tà ác nụ cười phong hàn nhìn hướng đã biến thành một cỗ thi thể thời gian thánh hoàng hắn quỷ dị cười một tiếng đem thời gian thánh hoàng thời gian đ i ề u đến bị ta chém giết phía trước phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm nói giải tích đã thành công ứng lam tử truyền âm trả lời phong hàn nói chỉ thấy thời gian thánh hoàng lại hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng chậm rãi bay lên không Tiếp t lấy, đúng cùng kỳ ác ma cho bản đế chiếu cố thật tốt thời gian thánh hoàng đây là phong hàn rời đi vương quan thế giới không gian bên trong cuối cùng nói ra một câu hắc hắc ác ma giữ tận tạ ác tiếng cười kèm theo nó thân thể cao lớn xuất hiện tại thời gian thánh hoàng trước mắt một đạo thân thể cao lớn mang theo khí tức kinh khủng giáng lâm tại thời gian thánh hoàng t r ư ớ c người giáng lâm chỉ thấy cái này cự thú đầu to lớn giống như l o n g đầu trên đầu nó có hai đạo cực kỳ khổng lồ thần bài diễn đồng thời nó trên thân thể đang phát ra thần thánh khí tức cái này cự thú chính là cùng kỳ ác ma nghe thấy được a nô chủ ma đế bệ hạ phân p h ó chuyện của chúng ta cùng kỳ to lớn con ngươi nhìn hướng trên thân thể không ngừng tỏa ra khí tức tà ác cùng kỳ nó gọi ra thanh âm giản mua cười nói yên tâm hai chúng ta làm việc còn có thể để nô chủ ma đế bệ hạ có thất vọng ác ma giữ t ậ n lại mà tà ác tiếng cười vang vọng tại cái này phương không gian thế giới bên trong đừng giết chết cùng kỳ hướng ác ma g i ặ n dò các ngươi làm cái gì giờ phút này thời gian thánh hoàng đâu còn có vừa ra tràng lúc khí chất bất p h ả m cùng thần thánh có thể nói thời gian thánh hoàng ngay tại trong vũng máu kéo dài hơi tàn tê liệt n g ã xuống mà đôi mắt của hắn mang theo thần sắc sợ hãi nhìn hướng ác ma cùng cùng kỳ không k h ô n g h ố n trướng thời gian thánh hoàng thê thảm âm thanh không ngừng vang vọng tại vương quan thế giới bên trong lâm hoàng thân hình mơ hồ hắn thân ảnh lóe lên xuất hiện trong hư không mà lâm hoàng thì đứng tại phong hàn thân hình phía trước Phong Hàn hạ. cắt lâm, lâm, không không lâm hoàng ngươi ớ c m nói vợ con của ngươi đều bị thời gian thánh hoàng giết phong hàn đôi mắt nhìn hướng lâm hoàng nghi ngờ nói rất hiển nhiên phong hàn vẫn là rất không tin lâm hoàng cẩn thận là cái đồ tốt người khác nói cái gì liền tin tưởng cái gì hiển nhiên phong hàn là không ngăn bộ này chớ nói chi là cùng phong hàn đánh tình cảm bài không sai thời gian thánh hoàng cùng b ả n hoàng chém giết chính là bởi vì ta tại cái trước thời đại trung mặt được đến một tấm tàng bảo đồ lôi đ ỉ n h chân hoàng hắn thương ngấn từng đống thân thể đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn bắp thịt bắn nổ thân thể dù cho không ngừng chảy máu tươi nhưng cơ thể của hắn vẫn như cũng là rất bền chắc tàng bảo đồ cùng thời đại kết thúc có cửa hải khá lớn hệ phong hàn tới hào hứng hắn liền vội vàng hỏi không sai đây là vô số t u ế nguyệt phía trước sự tình lâm hoàng đôi mắt để lộ ra sắc mặt giận dữ hắn hướng phong hàn cười nói tại cái trước thời đại thần linh bọn họ tu vi so với hiện tại thời đại còn muốn càng cường đại Ta vốn lâm à một giới n h n bên trong tộc trưởng cái thứ hai dòng tộc tiểu tộc tộc thứ cái gia hai roi, à tiêu h ờ gian Hoàng i Thánh t Lâm chính là ta thân a t đại đôi ca. Lâm m Hoàng ắ thể mang t e o Hoàng vào Hoàng trong đạo sắc ước cũng lúc đó, ca ca ta, thời gian thánh hoàng lâm tiêu chính mặt Lâm mới, mà, Lâm một đạo khám. Lâm quát tiếp ta tuổi bắt tu ta thời Thánh Tiêu ta nhất Tiêu thân t giận ngày gian lòng nói. hồi nói liền lệnh hành, lớn dữ kêu đầu lấy là là đó không ngừng tại lâm hoàng trong lòng biến thành một đạo thân thể cao lớn chỉ vì khi còn bé lâm tiêu so với lâm hoàng đến nói lâm tiêu thiên phú càng là dị bẩm lại về sau thời gian thánh hoàng lâm tiêu mười sáu lúc liền ở nhân gian không người có thể địch mười bảy năm đó lâm tiêu càng là đột phá chân thần áp đảo nhân gian bên trên cái kia sau đó thì sao phong hàn hỏi dựa theo kịch bản phát triển với không tinh khiết có chúa cứu thế tư thái sao cứ theo đà này cái k i a kế tiếp không phải đến hướng bản đ ế báo thủ phong hàn ở trong lòng cả kinh nói không sai lâm hoàng tư chất mỹ tiên về sau sự tỉnh cũng không cần suy nghĩ khẳng định là hắn được đến đại cơ duyên sau đó hắn nhất phi trùng thiền so thời gian thánh hoàng lâm tiêu còn muốn mỹ tiên cái này không tinh khiết là chúa cứu thế vận bệnh sao đương nhiên đây đều là phong hàn suy nghĩ trong lòng lâm hoàng l à nghe không được nghe vậy lâm hoàng thần sắc cảm đạm hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn cười khổ nói về sau ta cũng đã trở thành thần đồng thời ta đột phá chủ tệ cảnh tại một cái trạm n vào tối ta du lịch tại nhân gian khát vọng tìm tới một vị hào đồ đệ không phụ sự mong đợi của mọi người ta vẫn như c ũ không tìm được có khả năng kế thừa ta cường đại lôi đình pháp chỉ truyền thừa người lâm hoàng trên gương mặt thần sắc có chút tối nhạn hắn đôi mắt nhìn hướng phương xa hư không quát lạnh nói thế nhưng đột nhiên lâm hoàng trên gương mặt biểu lộ biến thành có một chút ngưng trọng hắn tâm nghĩ thế nhưng ta lại tại một chỗ di tích được đến một tấm t à n g bảo đồ t à n g bảo đồ bên trên lại ghi lại so chủ thể cảnh còn muốn cường đại lực lượng ngay tại t à n g bảo đồ ghi chép là trong mê cung cái tin tức này thả ra thời điểm ta xem như lôi đỉnh chân hoàng càng là đồng thời nắm giữ bốn đạo p h á p trị tại cái trước thời đại trừ cái tia kinh khủng gia hỏa liền không người có thể địch ta lâm hoàng trịnh trọng nói tiếp lấy lâm hoàng trên gương mặt che kín vẫn nộ biểu lộ hãn giận d ữ hét có thể là ta không nghĩ tới lâm tiêu cái này hôn c h ư n g lại đánh ta thời gian pháp trị cùng tảng bảo đồ chủ ý chương bốn mươi sáu lâm hoàng cùng lâm tiêu chương bốn mươi sáu lâm hoàng cùng lâm tiêu lâm hoàng g â n xanh trên trán n ả y lên hắn vẫn nộ quát ta không nghĩ tới ta thân nhất ca ca lại vì tảng bạo đồ đem ta thế nữ lâm hoàng trên gương mặt che kín v ẫ n nộ biểu lộ nhưng hắn đôi mắt bên trong lại toát ra bi thương thần sắc hắn vẫn nộ quát thời gian thánh hoàng càng đem ta thế nữ tộc nhân toàn bộ chém giết thấy thế phong hàn đã dùng chính mình thần lực t r a xét lâm hoàng t h ầ n hồn đồng thời phong hàn chuyển ấm hỏi ứng lâm tử lâm hoàng có hay không nói dối rất hiển nhiên phong hàn căn cứ thần lực t r a xét lâm hoàng thuần túy thân hồn lâm hoàng thân hồn cũng không có bất luận cái gì tranh né điểm này ngược lại là đủ để xác nhận lâm hoàng xác thực không có nói sai Mà, Ứng cũng Lam Tử h ư ớ n g Phong、hàn、giải giải không Hàn tích tích, nói giải tích, không có nói có lâm o Phong Hàn đối l hàn o g xuống cảnh giác. Ngươi những này làm gì? Phong thả ta cảnh cho Hàn nói này làm đôi mắt hướng lâm hoàng hắn quát lạnh nói phong hàn không phải cái kẻ ngu tất nhiên lâm hoàng đây không phải là tại đánh tình t à m bài như vậy tất nhiên hắn nói ra hắn liền nắm giữ nhất định mục đích ta chỉ c ầ u các hạ có thể tại thời gian thánh hoàng trong miệng hỏi ra ta thế nữ là ở nơi nào không gian bị hại liền tính mất đi bản này hoàng tất cả tu vi bản hoàng cũng muốn vượt qua thời đại ngược dòng đem bọn họ toàn bộ phục sinh lâm hoàng dùng đến hắn còn sót lại một cánh tay hắn g i lên hướng phong hàn chém đinh chản sát nói thế, thế phong hàn đối với thời gian thánh hoàng cừu hận cũng là càng thêm biến thành mãnh liệt thời gian thánh hoàng thật là đáng chết vô luận là ở đâu cái thời đại đều có vô số nhân tộc là cái này thời gian thánh hoàng chết đi nếu như thế giới này tất cả thần linh cũng giống như thời gian thánh hoàng như vậy như vậy cho dù là thần cũng vô pháp tiếp nhận l ử a giận của ta phong hàn ở trong lòng rét lạnh nói đồng thời phong hàn cũng kính nể trước mắt tên này tên gọi lâm hoàng nam tử trung n i ê n có lẽ đây chính là tồn tại thế gian vô số tuế nguyệt cường giả à, làm lực lượng đã đến cực hát lúc liền chỉ còn lại cô độc phong hàn ở trong lòng cảm khai nói không sai lâm hoàng đã sống vô số tuế y nguyệt hắn đối lực lượng sớm đã không có khát vọng duy chỉ có trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua hắn lại lẻ loi một mình lâm hoàng thê nữ thậm chí c h i thân toàn bộ đều rời đi bên cạnh hắn ngươi loại này thực lực c ò n sâu không có nữ tử không bị ngươi hấp dẫn sao phong hàn đôi mắt mang theo chút hiếu kỳ thần sắc nhìn hướng lâm hoàng hắn hỏi người và người có lẽ khác biệt ta yêu vị kia từ nhân gian liền bồi bạn ta vô số tuế y nguyệt nữ tử trong lòng ta không có người nào có khả năng thay thế nàng địa vị lâm hoàng đôi mắt lộ ra cái kia vui sướng thần sắc giờ phút này lôi đỉnh chân hoàng lâm hoàng đâu còn có cái gì thần thánh có thể nói. hắn một bộ si tình nam tử d á n g d ấ p điêu khắc tại trên gương mặt cái này dị thế giới trừ ta dưới trướng ngươi là ta cảm thấy tương đối đẹp trai người một trong dị thế giới phong cảnh bất chi bất giác thay đổi đến tốt đẹp chút phong hàn đôi mắt nhìn hướng lâm hoàng hắn ở trong lòng cảm khai nói lâm hoàng bản đế có thể tại thời gian thánh hoàng trong miệng hỏi ra ngươi thê nhi hạ lạc thế nhưng thời gian thánh hoàng chỉ có một con đường chết mới có thể giải quyết bản đế lựa giận trong lòng phong hàn lạnh cùng nói、tốt. ngay vậy lâm hoàng gật đầu nói lâm hoàng theo bản đế đến ma cung làm khách phong hàn đôi mắt nhìn hướng lâm hoàng hắn cười lạnh nói sau đó phong hàn thân hình mơ hồ hắn mang theo lâm hoàng biến mất tại cái này không hoàn chỉnh thế giới bên trong không gian trường hà thế giới bên trong một vùng phế tích đồng thời không gian trường hà thế giới không gian đã toàn bộ sụp đổ chúng chư thần ở giữa kinh thiên đại chiến triệt để kết thúc là bắt đầu có lẽ vẫn là kết thúc tất cả những thứ này đều là ẩn số đã t r ô n vùi không gian trường hà thế giới trên không trung một đạo hào quang màu đen mang theo khí tức kinh khủng g á n g lâm đến phương này không gian trường hà thế giới bên trong là chủ ta ma đế bệ hạ không sai ma đế bệ hạ thắng một trận chiến này là chúng ta thắng chủ ta ma đế danh hiệu thậm chí chúng ta ma cung ma đạo đại danh tướng vang vọng vô số đại thiên thế giới không sai chủ ta ma đế đại danh tướng vang vọng vô số đại thiên thế giới ma đế bệ hạ vô thượng bên trên chúng ta thắng ma đế và tuế ma cung và tuế không gian trường hà thế giới bên trong ma cung thế lực còn lại mấy trăm tên thần linh bọn họ đang vì đầu đội mũ miệng ma đế phong hàn g i e o họ nói phong hàn nhìn trước mắt một màn này ma cung bên trong đại lượng chư thần v ấ n lạc mà còn lại trăm tên thần linh đang hướng về phong hàn hoan hô phong hàn đôi mắt nhìn hướng hư không xa hẳn ở trong lòng cảm khải nói phụ thân mẫu thân hải nhi hình như cứu vớt vô số bị ma bệnh t r a tấn nhân tộc giờ khác này phong hàn rất cao hứng bởi vì hắn cứu vớt vô số nhân tộc vô số đại thiên thế giới những n à y bị hại nhân tộc dòng roi bọn họ nhìn xem phụ mẫu bị ma bệnh t r a tấn lại bất lực bọn họ trong đó có người tốt có người xấu có lẽ người xấu chết tiệt có thể là người tốt vì cái gì muốn cùng nhau cho cùng đáng hận hơn chính là vô luận là người tốt hay là người xấu cũng là vì thời gian thánh hoàng cái này nghiệt trướng cho cùng giờ phút này phong hàn đột nhiên đem ứng tử ma kiếm gọi ra một đạo hào q b a n g đèn chiếu dọi phương này chiếu không, cùng lanh ứng m xuất hiện một ngáy trên âm n i thanh khủng n ngừng lên. g leo van t t vọng phía chân trời mà đạo thanh âm này chính là phong hàn gọi ra giờ phút này phong hàn trên gương mặt chính t h e kín tá ác nụ cười vạn thuế chủ ta ma đế bệ hạ vô thượng bên trên ma cung thế lực còn lại mấy trăm tên thần linh bọn họ cùng nhau thành kính h ò h é t nói trận này chúng chư thần khủng bố chiến dịch ma đế g i ớ i trướng ức vạn thần linh cường giả bây giờ vẹn vẹn còn lại mấy trăm tên thần linh ma không gian quản lý giả công hội ức vạn chúng thần lại toàn bộ t r o n v ù i chư thần chi chiến kết thúc chết làm sao nhiều phong hàn đôi mắt phủi một cái chính mình dưới trướng h ắ n ở trong lòng cả kinh nói m a thôi ta tới chậm vậy mà những này dưới trướng đối bản đế như vậy trung thành vậy liền mở một lần treo a phong hàn ở trong lòng cười nói ứ n lam tử có thể đem ta dưới trướng toàn bộ phục sinh sao phong hàn truyền âm hướng ứ n lam tử hỏi giải tích có thể ứng lam t ử truyền âm n ó i ta liền biết hiện tại ngươi nắm giữ cái này một phương thế giới thời gian chỉ cần ngược dòng thời gian liền có thể sao phong hàn truyền âm hỏi giải tích phương pháp có rất nhiều loại đối với ta mà nói một bữa ăn sáng mà thôi ứng lam t ử hướng phong hàn truyền âm n ó i nói xong vê anh phong hàn thân thể đột nhiên không ngừng hiện ra lực lượng thần bí đồng thời lực lượng thần bí bộc phát ra khí tức khủng bố chính lan tràn không gian tại không gian trường hà thế giới trên bầu trời một bên trương hòa thanh cùng lâm hoàng bọn họ gần như đồng thời đang khiếp sợ nói lực lượng thật kinh khủng chương bốn mươi bảy tin tưởng ta chương bốn mươi bảy tin tưởng ta vâng ứng lam tử thần uy không ngừng tại trên không giáng lâm cùng lúc đó phong hàn thân thể bên cạnh đang xuất hiện vô số đạo thần bí màu xanh pháp trận đồng thời thần bí màu xanh pháp trận đang từ từ phát ra h à o quang trói sáng chiếu d ọ i phương này hư không chỉ thấy không gian trường hà thế giới vỡ vụn không gian bên trên lại bắt đầu chậm rãi chữa trị cùng lúc đó không gian mảnh vỡ đang lấy thời gian chạy ngược tốc độ không ngừng hướng phía trước bể nát vị trí bay đi vâng mọi người ở đây kinh hãi bọn họ cũng đều biết phong hàn đây là tại khởi động lại thế giới đừng đem không gian quản lý giả công hội chư thần phục sinh phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm n ó i giải thích xin tin tưởng ta ứng lam tử hướng phong hàn hư l ệ n h một tiếng truyền âm n ó i cái này không nhắc nhở ngươi sao phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm n ó i ứng lam tử lần này không có trả lời phong hàn không gian trường hà thế giới trên bầu trời hào quang c h i n h chiếu dọi tại phong hàn trắng non trên gương mặt phương này không gian trường hà thế giới lại tại không ngừng khôi phục ngày xưa hào quang ứng lam tử rất nhân tính hóa đem không gian quản lý giả công hội tổng bộ cung điện cho diệt trừ lúc này vô số đạo tia sáng nối liền trời đất ở giữa、người、anh khí thế khủng bố đột nhiên dung chuyển phương này không gian trường hà thế giới b giờ phút này lâm hoàng cùng trương hòa thanh còn có đằng n mười lương bọn họ trên gương mặt lại che kín trận mắt hốc mồm k i n h sợ cái này đây là ma đế bệ hạ vậy mà vậy mà hơi anh lúc này không gian trường hà thế giới bên trong vô số đạo mang theo khí tức khủng bố hát s ắ c quang mang đột nhiên xuyên qua vân tiêu đồng thời những này hát s ắ c quang mang đang không ngừng lóe ra hảo quang trói sáng mà những này hát s ắ c quang mang bên trong trói mắt nhất chính là một đạo mang theo khí tức thần bí lam s ắ c quang mang chỉ thấy luồng hào quang màu xanh lam này mang theo khí thế kinh khủng giáng lâm tại cái này phương tiên địa ở giữa trên bầu trời không ngừng tản ra khủng bố k h í tức thần bí chen ép mọi người thậm chí cái này k h í tức kinh khủng lại áp chế mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn không sai đạo này q u ỷ dị lam sắc quan g mang chính là phong hàn biến thành lực lượng thật là cường đại hôn đ ộ n tộc tộc trưởng đằng nguyên lương đôi mắt nhìn hướng đạo này q u ỷ dị lam sắc quan g mang hắn kiên kỵ nói một bên lôi đình chân hoàng hắn trên gương mặt che kín chất chát khổ biểu lộ hắn cười khổ nói ma đế mặc dù cùng chúng ta đều tại chủ t ể cảnh nhưng cái này chỉ sợ là vô số đại thiên thế giới cảnh giới tối cao chỉ có thể hình dung sự cường đại của hắn đi không sai phong hàn ở vào chủ tệ cảnh đây là bởi vì chỉ có chủ thể cảnh có khả năng hình dung sức chiến đấu cao nhất Vậy anh, theo cái này phương thế giới dần dần khôi phục hào quang ước vạn ma đế dưới trướng thần linh lại tại hát sắc quang mang bên trong tỉnh lại đây là ta không phải đã bị không gian quản lý giả công hội đám k i a hôn trường chém giết sao chúng ta phục sinh không sai nhất định là bệ hạ các ngươi nhìn một nữ tử nàng xinh đẹp thân ảnh đứng tại trên không theo nàng đôi mắt đẹp mở ra đồng thời nàng đột nhiên nhìn hướng một đạo mang theo khí tức kinh khủng hào quang màu đen mà đạo tia sáng này chính là ma đế phong hàn biến thành đồng thời phong hàn thân thể xung quanh còn có vô số đạo thần bí màu xanh phát tắc đối là nô chủ ma đế bệ hạ đối là bệ hạ phục sinh chúng ta một tên nam tử quát nam tử này mũi lao liếm máu hạng người h á n thân ả n h t o n dài h á n thâm thủy đôi mắt mang theo thành kính thần sắc chính nhìn hướng phong hàn không sai bệ hạ đem chúng ta đều phục sinh bệ hạ ma đế bệ hạ quả thực là chúng ta tái sinh c h i chủ chúng ta n g u y ệ n đi theo bệ hạ đời đời kết tiếp chủ ta ma đế bệ hạ vô thượng bên trên ma đạo vật u ế chủ ta ma đế bệ hạ vật u ế m nhưng, nhưng những ế ma đầu này chúng chư thần lại đôi trước mắt phong hàn như vậy tín ngưỡng căng nguyện thần phục không sai ma đạo tín ngưỡng chính là ma đế mà ma, ma đế chính là ma đạo đại biểu một trận chiến này chư thần chi chiến là bản đế thắng giờ phút này phong hàn giống như chúng thần chi chủ giáng lâm cái này phương thế giới hắn quan sát những này bị chính mình cứu vớt thần linh nói không sai cái này một chư thần chi chiến phong hàn không những cứu vớt vô số nhân tộc hắn còn cứu vớt tín ngưỡng chính mình thần linh cho dù là chúng thần c h i chủ cũng làm không được cứu vớt thần linh a giờ phút này không gian trường hà thế giới công chính không ngừng bộc phát ra ngập trời khí thế nguyên lai là ma cung ư ớ c vạn chân thần ngay tại ngửa mặt lên trời gầm hết lên ma đế vô thượng bên trên、Ấm、ẩm ẩm ư ớ c vạn chúng chư thần khí thế kinh khủng không ngừng rung động không gian trường hà thế giới ma tôn trương hòa thanh bay đến phong hàn trước người hắn một gối quỳ xuống hắn thành kính nói ma đế vô thượng bên trên hỗn độn tộc tộc trưởng đằng nguyên lương nhất phi chủ thiên thân hình hắn rơi vào phong hàn trước người hắn một gối quỳ xuống thành kính nói ta Nguyện dẫn đầu hôn độn thuận trướng. Ma đế chính là ta hôn độn tộc nhất tộc cân nhân.、Cái、này ân không báo, làm bệ thần, lao hủ nguyện mang ta hôn độn n gia đầu quy bệ dưới đế đế hủ h tộc tộc tộc tộc ta ta Cái ậ ma Ma làm lao là báo, phong ma đế đều đứng dưới trướng. Các người Các là đứng dậy. p hàn uy nghiêm đế vương thanh â m vang vọng đất trời ở giữa phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hòa thành hắn quát l ệ n h nói ma tôn hướng mọi người tuyên bố vốn chiến kết quả là nô chủ ma đế bệ hạ ma tôn trương hòa thanh cung kính nói chân long xoay quanh ở trên người hắn ma ma tôn trương hòa thanh tôn kính đi theo phong hàn sau lưng cùng lúc đó hắn trên thân thể đang phát ra khí tức kinh khủng một trận chiến này chư thần chi chiến bên địch không gian quản lý giả công hội ước vạn thần cấp cường giả cùng với bốn tên lớn chủ t ể cảnh giới cường giả toàn bộ ngã xuống sau này tại vô số đại thiên thế giới bên trong sẽ không còn không gian quản lý giả công hội chư thần chi chiến c h i là chúng ta ma cung thế lực nô chủ ma đế bậy hạ thắng v anh ma tôn trương hòa thanh trên gương mặt che kín vui sướng biểu lộ hắn đang dùng thần lực truyền đạt tình hình chiến đấu ma, ma tôn trương hòa thanh uy nghiêm âm thanh chính vang vọng giữa cả thiên địa vê anh ma cung thế lực chư thần đột nhiên gọi ra kinh khủng thanh thế tha ma đạo vô thượng bên trên ma cung thế lực ức vạn chân thần cường giả không ngừng tại trên không gieo họ nói chư thần chi chiến triệt để kết thúc khoảng cách chư thần chi chiến kết thúc đã qua đi ba ngày lâu không gian trường hà thế giới bên trong một tòa cung điện đang không ngừng tản ra thần t h á n h k h í tức giờ phút này ma đế phong hàn ngồi tại đại điện vương tọa bên trên hắn đôi mắt hướng ngã trong vũng máu thời gian thánh hoàng chỉ thấy thời gian thánh hoàng trong miệm đang không ngừng phun ra màu tươi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thời gian thánh hoàng lầm tiêu hắn lạnh như băng nói cái này thanh châu có làm được cái gì nếu không nói ta lại giết ngươi một lần phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói thời gian thánh hoàng kéo dài hơi tàn nói ma đế chỉ cần ngươi thả qua ta ta lập tức đem cái kia giấu cầu cùng thanh châu bí mật báo cho ngươi ngu xuẩn mất khôn vậy ngươi lại chết một lần thấy thế phong hàn mở miệng lạnh như băng nói sau đó phong hàn ngưng tụ ra một đạo bàn tay lớn màu đen doanh sắt tại thời gian thánh hoàng tươi sống đập chết sau đó chỉ thấy phong hàn vung tay lên một cái thời gian thánh hoàng lầm tiêu lại xuất hiện ở phong hàn trước mắt không sai thời gian thánh hoàng vừa rồi s á t thực đã chết một lần nhưng phong hàn điều động thời gian pháp chỉ đem hắn phục sinh trở về lần tiếp theo bản đế sẽ lại không phục sinh n g ư ơi nghĩ ký lại nói cho bản đế phong hàn ngồi tại vương tọa bên trên hắn quan sát thời gian thánh hoàng hắn gửi l ệ n h nói đến mức ma tôn trương hòa thanh cùng ma cung chư thần đã bị phong hàn chi về ma cung quản hạt vô số đại thiên thế giới phong hàn thì lưu tại cái này tọa trấn không gian trường hà thế giới giờ phút này hỗn độn tộc nhất tộc cũng bị phong hàn nhậm chức là quản lý không gian trường hà quản lý thần dù sao không gian trường hà vốn chính là hỗn độn tộc cố hương về sau bất quá là bị không gian quản lý giả công hội cấp độc thôi hồn tộc tộc thật vất vả có khả năng trở lại bọn họ cố hương không gian trường hà thế giới vì vậy phong hàn liền đem hỗn độn tộc lưu tại nơi này phong hàn không có khả năng kêu hỗn độn tộc cũng đi ma c ù n g a hỗn độn tộc cũng không phải mũi đ a o liếm máu hạng người phong hàn suy đoán hỗn độn tộc khả năng cùng ma cùng đám k ê u ma đạo trung nhân không hợp đến mức lôi đình chân hoàng lâm hoàng khi biết hắn thê nữ t á n thân địa phương hắn liền tiến đến phục sinh thê nữ của hắn đi lúc đi lâm hoàng hướng phong hàn tôn kính nói đa tạ các hạ. b ả như o vậy cho dù là tiền nhiệm ma đế đắc tội những cái tiêu cựu nhân thiên tài dòng roi trưởng thành đến lúc đó phong hàn cũng có thể có càng nhiều lực lượng chống lại lâm hoàng lúc đi đối phong hàn nói thánh viên đại lục bí mật chính là tàn bạo đồ Tàng b ả không, không, không sai phong hàn đã ở hai ngày này để thời gian thánh hoàng lâm tiêu chết đi mấy ngàn lần làm sao thời gian thánh hoàng còn không chịu nói ra t à n g bảo đồ hạ lạc không phải ta không nói thời gian thánh hoàng trên gương mặt che kín ạ m đạm biểu lộ hắn kéo dài hơi tàn nói a thay thế phong hàn nghi ngờ nói nói như vậy ngươi còn có chút tận tình phong hàn đôi mắt nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn cười lạnh nói t à n g bảo đồ tại cái nào ra hỏa trong tay nói xong thời gian thánh hoàng thân thể đang không ngừng run r ậ y hắn hướng phong hàn long đong nói ân thay thế phong hàn nghi ngờ nói ngươi chết nhiều lần như vậy ta cũng không có gặp ngươi có bao nhiều khẩn trường xem ra cái này thần bí nhân chính là mấu chốt phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng lâm tiêu hắn ở trong lòng suy tư nói cái này thần bí nhân là ai phong hàn quát lạnh nói tên h kia tên h kia là lên cái thời đại á c ma đừng đi tìm hắn lâm tiêu gõ má vẫn như cũ che kín hoảng hốt biểu lộ hắn long đông nói hừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn một trưởng hướng lâm tiêu doanh s á t tới lại cho ta thừa nước đục thả câu ta hiện tại liền chém giết ngươi phong hàn quát lạnh nói vây anh lâm tiêu thân hình bay dứt ra ngoài trong miệng hắn phun ra đại lượng máu tươi hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát ta nói ngươi thả ta một mạng không có khả năng phong hàn cười lạnh nói dù sao dù sao đều là chết không bằng chết ngay bây giờ lâm tiêu kiên cường hướng phong hàn giận dữ hết Tốt. phong hàn vẫn n ộ quát bản đế đã sớm muốn giết n g ư ơ i với để vô số nhân tộc sống ở ma bệnh phía dưới n g h i ệ t trướng thần linh phong hàn đứng tại lâm tiêu trước người quan sát lâm tiêu hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn hai tay ngưng tụ ra một đạo màu đen thần kiếm hắn nắm lấy thần kiếm một kiếm chém xuống lâm tiêu đầu vây anh lâm hoàng thần hồn lại cũng đồng thời chốt mùi thời gian thánh hoàng một đời chủ tệ cảnh cường giả như vậy vẫn lạ Hử. phong hàn hư lạnh một tiếng sau đó hắn đưa ra mảnh k h á n h tay hướng lâm tiêu thần thi v a n h s ắ t tới vê anh lâm hoàng thần thi lại bị phong hàn trực tiếp v a n h cho b ụ i như vậy lên cái thời đại chủ tệ cảnh cường giả lâm tiêu như vậy v ẫ n lạc mặc dù không biết cái này thần bí nhân là ai thế nhưng ta đã để ứng lam tự xác nhận thanh châu bí mật thanh châu cùng thần bí t à n g bảo đồ chính là một thể mà còn t à n g bảo đồ mở ra bí cảnh ở vào thánh v i ê m đại lục thần bí nhân ta không đi tìm ngươi ngươi cũng tới tìm ta a phong hàn ở trong lòng suy tử nói nói xong phong hàn thân hình mơ hồ hắn thân ảnh lóe lên lạng yên trở lại vàng son lộng lây vương tọa bên trên hắn mảnh khảnh ngón tay chính s ở lấy bén nhọn cái cầm tính toán chủ ta ma đế bệ hạ một đạo t a n g thương âm thanh vang vọng đại điện bên trong phong hàn biết là đằng nguyên lương kêu to hắn hắn uy nghiêm nói đem bên trong cung điện cửa lớn mở ra để đằng nguyên lương đi vào là ngoài cửa thị vệ thành kính nói có thần giới đặc s ứ trước đến cầu kiến ải đằng nguyên lương v ẫ n đục đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn thành kính nói a ta đang chuẩn bị đi một chiến thánh viêm đại lục hỏi thăm một chút tàn bảo đồ thuận tiện hỏi thăm một chú phạm gian có lẽ có người phát hiện cái này thời gian cổ chúng đi phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói để hắn vào đi phong hàn thanh em uy nghiêm v ă n g lên hắn đối với đảng nguyên lương bàn giao nói là chủ ta ma đế bệ hạ đảng nguyên lương v ẫ n đục đôi mắt nhìn xem hướng phong hàn hắn thành tinh nói không gian trường hà thế giới nơi đây có một tòa cố đô ma cố đô bên trong sinh hoạt mấy ngàn thần linh theo thứ tự là ma cung giới t r ư ớ n g thế lực chư thần cùng hỗn độn tộc thế lực chư thần không gian trường hà thế giới bên trên một tòa đại điện sừng sững tại trên không trên đại điện chính buộc phát ra một đạo hảo quang màu đen xuyên qua chân trời nơi này chính là phong hàn vị trí chủ cung phong hàn ngồi tại trắng như tuyết vương tọa bên trên không có cách nào phong hàn đối ma cung bên trong cung điện khô lâu vương tọa s ắ c thực cảm thấy không quen hắn vẫn là cho rằng cái này mềm dẻo trắng như tuyết vương tọa thích hợp hắn đại điện bên trong đi tới một tên nam tử chỉ thấy nam tử tóc trắng như tuyết hắn ngũ quan tinh xảo giữa mi tâm nắm giữ một đạo p h ù văn cảnh giới của hắn chính là thần đế tiên cảnh cừng giả đồng thời nam tử này nắm giữ một bộ màu tuyết trắng áo bào trắng bao phụ tại trên người hắn nam tử này tên gọi dương vọng minh hắn chính là thần giới cường giả một trong lần này chuyên tới để cùng ma đế phong hàn trao đổi dương vọng minh nước mắt nhìn hướng vương tọa bên trên ma đế phong hàn chỉ thấy ma đế băng cơ ngọc q u ố t hắn mặt như ngọc hắn mặc một bộ điêu k h ắ c coi trên lòng kỳ lân màu đen áo choàng trên đầu của hắn càng là mang theo mũ miệng ma đế bệ hạ thật sự là mấy ngàn năm không thấy dương vọng minh trắng n o n trên gương mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ hắn hướng phong hàn cười nói ân phong hàn nhẹ gật đầu mấy ngàn năm trước phong hàn còn không có đi tới cái này cái thế giới quỷ biết tiền nhiệm ma đế cùng dương vọng minh có quan hệ gì thấy thế dương vọng minh không khỏi sắc mặt có chút khó coi hắn tiếp lấy miễn cưỡng cười vui nói ma đế bệ h làm cản b ậ y hạ há lại ngươi có thể chửi tới đ a nguyên n g lương ở một bên vẫn n ộ quát đ a nguyên n g lương vừa vặn nói ra lời nói hắn liền bị dương vọng minh một t r ư ờ n g ngành s á t ở trên lồng ngực của hắn một màn này bị phong hàn nhìn ở trong mắt làm cản phong hàn hướng dương vọng minh vẫn n ộ quát tất nhiên đối phương k ể đến không thiện như vậy phong hàn cũng không có cần phải thủ hạ lưu tình chỉ thấy phong hàn đưa ra mảnh khảnh bàn tay hướng dương vọng minh thân thể vung lên đột nhiên dương vọng minh lại tại phong hàn trước người quỳ cái gì dương vọng minh kinh hay nói vừa rồi phát sinh cái gì dương vọng minh ở trong lòng tiếp lấy cả kinh nói cái này cũng có trách dương vọng minh từng tại ngàn năm trước tại ma đế giao thủ khi đó dương vọng minh chỉ là không địch lại phong hàn lại không có bị phong hàn chém giết nguy hiểm dương vọng minh chính là thần giới số một số hai thần tướng một trong mặc dù cảnh giới của hắn bất quá thần đế tiên cảnh giới cần phải biết rằng dương vọng minh có thể là cắm ở thần đế tiên cảnh vô số tuyến nguyệt h ắ n thực lực sớm đã có thể chiến bình thường chủ tệ cảnh giới dương vọng minh có thể nói là ngày kêu mới cho nên lần này huyền hư chân hoàng mới phái dương vọng minh trước đến thăm hỏi ma đế phong hàn thần giới thế lực chính là nghĩ đến nhìn một chút ma đế phong hàn có bị thương hay không、ừ. phong hàn hừ l ệ n h một tiếng đột nhiên phong hàn một quyền hung hăng q u a n h s á t tại dương vọng minh trên gương mặt vê anh dương vọng minh giống như như lưu tinh bay già phương này cung điện hạ thủ quá nặng đi sao bất quá không quan hệ phong hàn vây tay đột nhiên dương vọng minh thân hình xuất hiện lần nữa tại phong hàn trước người tại bản đế trước mặt dám như vậy làm cản phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng dương vọng minh hắn quát lạnh nói sư đệ không nghĩ tới ngươi vậy mà phát triển đến loại này trình độ dương vọng minh gõ má che kín đắng chát biểu lộ hắn quát lạnh nói bất quá sư h u n h vì cái gì cảm thấy ngươi giống biến thành người khác lan phong hàn trong lòng giật này cả mình phàm là đối hắn có uy hiếp người hắn đều sẽ tại ngay lập tức xóa bỏ vâng anh phong hàn đứng dậy trước người hắn bên trên tán phát ra khí tức khủng bố chính tràn ra khắp nơi tại trên không đột nhiên phong hàn một chân đột nhiên hướng dương vọng minh nhanh s ắ t tới mặc dù dương vọng minh muốn tách rời khỏi có thể là một c ỗ lực lượng thần bí chính giam cầm thân thể của hắn để hắn không thể động đậy dương vọng minh lại một lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người bị phong hàn đánh bay ra ngoài phong hàn lại lần nữa vây tay v â anh dương vọng minh lại một lần nữa xuất hiện đến phong hàn trước người chỉ là thời khắc này dương vọng minh cái kia còn có cái gì cao thủ khí độ tại hắn chính một miệng lớn một miệng lớn phun ra giỏ xét máu tươi sư đệ ngươi ngươi dương vọng minh bị phong hàn đánh sát mặt mũi bầm rập vừa rồi phong hàn khủng bố một trường lại suýt nữa để hắn như vậy hủy dung chương bốn mươi chín lại lần nữa đi tới thánh h ỏ a đại lục chương bốn mươi chín lại lần nữa đi tới thánh h ỏ a đại lục dáng ngay trước bản đế đối mặt bản đế dưới trướng xuất thủ mau nói ra ngươi t r u y ề n lời bản đế để cho ngươi sớm một chút biến mất ở cái thế giới này phong hàn lạnh như băng nói、Tốt. sư đệ chúng ta hữu duyên gặp lại lần này là thần giới chúng thần chi chủ phái ta đến xem không gian quản lý giả công hội tình hình còn có người đến cùng có hay không trọng thương người dám phá hư khế ước công n h i ê n đối không gian quản lý giả công hội xuất thủ như vậy thần giới cũng đem trở thành người định nhân dương vọng minh đôi mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát ừ người có thể đi chết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng dương vọng minh hắn một trưởng đột nhiên doanh sát tại dương vọng minh trên thân thể vê anh dương vọng minh thân hình bị phong hàn oanh tiệt diệt hắn lại chết thảm tải cái này dưới lòng bàn tay đáng ghét vì cái gì người ma đầu kia vẫn là như vậy cường giờ phút này dương vọng minh thân ở một phương hư không xung quanh hắn thần giới thần nữ bị hắn đ ẩ y ra hắn nhìn hướng phương xa phẫn nộ quát không sai vừa rồi phong hàn đánh chết dương vọng minh chính là hắn một đạo phân thân mặc dù là dương vọng minh phân thân cho v ù i nhưng phân thân của hắn cùng bản tôn chiến l ự c không kém nhiều loại này phân thân một khi tổn thất như vậy đ ố i hắn tu vi đ ả kích cũng rất lớn thần giới sao dám cùng ta đối nghịch như vậy cũng chỉ có hủy diệt hạ t r ạ n g phong hàn đôi mắt nhìn hướng phương xa hắn lạnh như bằng nói không gian trường hà thế giới bên trong đột nhiên phong hàn thân hình xuất hiện tại một đạo thần thánh pháp trận trong nơi này chính là truyền t ố n g đến thánh viêm đại lục bên trong một đạo pháp trận mà phong hàn thân hình chính đứng sừng sững ở đứng sững ở pháp trận bên trên trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tàn g bảo đồ phong hàn ở trong lòng suy t ư nói căn cứ lâm hoàng nói tới tàn g bảo đồ có thể mở ra thánh viêm đại lục một tòa bí cảnh đến lúc đó sẽ nên đón thời đại kết thúc nguy cơ ta lại đi thánh viêm đại lục hỏi thăm một chút liên quan tới bí cảnh thông tin lại đến chẳng lẽ thời gian cổ trùng trùng không có người phát hiện sao phong hàn ở trong lòng suy tử nói thuận tiện lại nhìn xem ý tứ của ta hiện tại có còn hay không là k é m cõi như vậy phong hàn ở trong lòng tiếp lấy suy tử nói trận pháp truyền thống đứng sững ở một tòa núi cao bên trên một tên hắc bảo nam tử ma đ ế tới hắn một gối q u ỳ xuống hắn đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng phong hàn thân ảnh hắn thành k í n h nói bệ hạ pháp trận đã chuẩn bị sẵn sàng còn mới bước vào hẹn bọn trận pháp truyền thống bên trong ân phong hàn nhẹ gật đầu sau đó phong hàn xê dịch thân thể đi đến trận pháp truyền thống trung tâm bệ hạ đã là ngại khởi động pháp trận hắc bảo nam tử thành tính nói vê anh trận pháp truyền thống đột nhiên buộc phát ra thông tin ánh sáng màu tr pháp trận bên trên phủ văn thần bí không ngừng thúc giục một l u ồ n g khí tức kinh khủng đột nhiên xuyên qua không gian trường hà giữa thiên địa phong hàn thân hình mơ hồ hắn kèm theo cái tia cường đại pháp trận cùng nhau biến mất tại cái này phương không gian trường hà thế giới thiên địa bên trong cuối cùng phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười hắn tiếp lấy cười nói cuối cùng thoát khỏi ma tôn đám này lao ra hỏa ta cuối cùng có khả năng đến xem càng nhiều dị thế giới cảnh đẹp phong hàn không khỏi ở trong lòng đắc ý nói Thánh h viêm đại lục, hắn nhìn hướng trước mắt cảnh vật hắn không khỏi cảm k h á i nói dị thế giới sơn hạ a không biết có hay không dị thú chỉ thấy vùng núi này bên trong đại thụ che trời chỗ nào cũng có chim hót hoa n ở đập vào mặt cái này không khỏi để vừa vặn kinh lịch đại chiến phong hàn hai mắt tỏa sáng rất lâu không nhìn thấy xinh đẹp như vậy s ơ n mạch đúng đoạn t i ê n cái này x ò a điệu quên mang theo phong hàn không khỏi nghĩ lên đoạn t i ê n hắn còn muốn ngồi cái kia x ò a điệu dạo chơi cái này dị thế giới vô số sơn hạ mà thôi mà thôi phong hàn lắc đầu chậm rãi nói sau đó phong hàn tại cái này trong dãy núi bắt đầu xây dịch bộ pháp phía trước dòng suối nhỏ đi tới thật đẹp chỉ thấy phong hàn trước mắt đứng vững vàng vô số s â n hà lúc này một dòng suối nhỏ lặng yên đập vào phong hàn tầm mắt mặc dù lời trước rất giống hiện tại như vậy đi ra dạo chơi nhưng đ ờ i này rốt cục là có thể thực hiện giấc m ộ n g này phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười một bộ áo b à o sám bao phủ tại thân ả n h của hắn bên dưới trên đầu của hắn vương quản sớm đã ném tới tiểu la li ứng t ử vị trí tiểu thế giới bên trong phong hàn khoanh chân ngồi tại sinh cơ bừng bừng bình nguyên bên trên hắn đôi mắt hướng trước mắt sơn hà hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ không biết dư tư cô nương hiện tại qua thế nào dư tư chính là phong hàn tại dị thế giới lần thứ nhất gặp phải nữ tử dư tư xinh đẹp mỹ lệ thân ảnh vẫn là lưu tại phong hàn trong đầu đồng thời tại phong hàn trong đầu vung đi không được đột nhiên một thanh â m đánh gãy phong hàn suy nghĩ cứu mạng a một đạo tiếng cầu cứu vang vọng tại phong hàn trong đầu ân cái này dã ngoại hoang vu còn có người sao phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói tiến đến nhìn xem phong hàn thân hình mơ hồ hắn hóa thành một đạo hào quang màu đen rời đ i phương này sơn h Hà. ạ phong hàn chính hướng cách mình còn có hai ngàn dặm phương hướng tây bắc bay đi không sai tiếng cầu cứu chính là tại phương hướng tây bắc chuyển đến chỉ là đạo này tiếng cầu cứu rất mơ hồ là nữ tử vẫn là nam tử phong hàn cũng không biết phong hàn chỉ là nghĩ tiến đến nhìn xem cái hướng kia có hay không liên quan tới tảng bảo đồ thông tin hắn trên mặt che kín vẻ mặt bỉ ị i chính hướng trịnh minh chân đi đến các ngươi muốn làm gì các ngươi biết đây là ai không hôn trướng dám xâm phạm tiểu thư nhà ta các ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đừng nghĩ tại thánh viêm đại lục có chỗ ẩn thân một nữ tử nàng quần áo cũng không phải là như vậy l ọ n lẫy hiển nhiên có khả năng nhìn ra là tên thị nữ giờ phút này tên này thị nữ chính hướng cường đạo kinh h ả i h ô hắc hắc tiểu nha đầu còn dám gọi bậy một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi tiểu nha đầu này thật bậc cường nha đầu này ta mớn đừng cùng ta tránh a một tên khác cường đạo hắn mặc một bộ đô đen thân hình hắn t o n dài hắn đôi mắt tản ra hẹn m ọ n q u a n g mang đang hướng về tên này thị n ữ đi đến t r ị n h minh chân tinh xảo trên gương mặt nàng trong đôi mắt đẹp chính không rơi xuống nước mắt nàng khóc hô lớn có người hay không cứu mạng a phong hàn ngay tại trên cây nhìn xem một màn này mà thôi mà thôi ai kêu ta không thích nhất thấy được nữ hải t ử khóc đâu phong hàn thầm nghĩ c h ỉ thấy tên này dáng người đôn hậu cường đạo muốn chuẩn bị hướng trịnh minh chân một bàn tay hô đi hắn muốn để nha đầu này chung thực chút uy phong hàn đưa ra đầu ngón tay sợ lên cường đạo bà vai hắn cười lạnh nói chị bất quá phong hàn nụ cười có chút quỷ d làm sao vậy dáng người mập lùn cường đạo nhìn hướng phong hàn hắn nghi ngờ nói một tên khác thân hình gọt dáng dấp cường đạo tên gọi là cố cường giờ phút này cố cường đôi mắt mang theo thần sắc cười nhạo hắn cười nhạo nói uy uy không phải chứ tiểu tử này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thực lực chúng ta có thể là mười người à, một tên áo bào đen cường đạo cười nhạo nói hôn t r ư ớ n g giờ phút này mập lùn nam tử cuối cùng biết phong hàn là tới làm gì phong hàn đứng tại trước mắt mọi người hắn vội một cái mọi người hắn cười lạnh nói quả nhiên n g ngẩn chính là n g ngẩn sau đó phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng bị áp chương năm mươi điện hạ chương năm mươi điện hạ cố cường cái k i a ngay tại cười nạo h gò má trở mặt thay đổi đến so lật sách còn nhanh h ắ n đ ố i với cái k i a một tên khác tên là vương viễn cường đạo p h ẫ n n ộ quát còn không nhanh đưa lần này chiến lợi phẩm cho vị đại ca này phong hàn đôi mắt tản ra rét l ạ n h khí tức nhìn xem cố cường đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ xuất hiện tại cố cường trước người phong hàn một chân mang theo lực lượng kinh khủng đ ã đến cái tia cố cường mập mạp trên bụng cố cường đôn hậu dáng người tại phong hàn đá đến hắn đồng thời cố cường thân thể giống như thế tồi khô lạp hủ vỡ vụn Ơn. hình như có chút dùng sức quá mạnh phong hàn trên gương mặt lộ ra một k i a ngoài ý muốn biểu lộ hắn nhìn xem cố cường sau lưng sơn nhạc chính lấy tồi khô l ạ p hủ tư thái không ngừng sụp đổ Vâng anh kinh khủng tiếng nổ xuất hiện cố cường sau lưng sơn nhạc chính phát ra kinh khủng tiếng nổ đây chính là phong hàn một cước này chỗ b ộ c phát u y lực có thể thấy được hắn thực lực có gì sao mà cường giờ phút này những cái kia cường đạo chỗ nào còn có thể quản hai cái này tiểu n h a đầu bọn cường đạo nhộn nhịp sử dụng ra tối cường tu vi muốn trốn thoát nơi này bọn cường đạo hóa thành vô số đạo bóng đen chính vô cùng gây lên tốc độ điên cuồng chạy thục mạng đột nhiên những ngày việc c á c bất tận bọn cường đạo thân ảnh biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa thật đáng tiếc vậy mà để bọn họ chạy giờ phút này tên kia tên là lý nghi thị nữ nàng đôi mắt nhìn xem phong hàn nũng nịu quát phong hàn phủi tên này là lý nghi thị nữ một cái lý nghi mặc một thân hồng nhà táo t h o à n g bất quá trên sợi tóc cũng không có cái kia trịnh minh chân trên tóc c h â m vàng nhiều cùng trịnh minh chân cái kia khí chất cao quý so sánh mặc dù lý nghi hình dạng cũng không bình thường gò má nàng bên trên ngũ quan đặc biệt là thể so với trịnh minh chân thân thể cũng nhỏ nhắn chút nhưng nàng khí chất cùng cái kia trịnh minh chân so sánh vẫn là kém chút. t i ê n tâm đi bọn họ trốn không thoát phong hàn khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một cái tà ác nụ cười cười lạnh nói giờ phút này t r í n h minh chân trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia hưởng luận một bên lý nghi nàng nắm mắt nhìn lại cái tia nắm giữ tiểu thư khuê các khí chất trịnh minh chân cũng không nhịn được nghẹn ngào cười cười phong hàn trong con mắt lóe ra hát sắc qua n mang hắn đôi mắt chính nhìn xem cái này sơn nhạc vô số đại thụ che trời bên trong có vô số cường đạo ngay tại sơn nhạc đại thụ bên trên không ngừng phi tóc nhảy lên bọn cường đạo điên cùng chạy trốn một màn bị phong hàn để ở trong mắt chỉ thấy phong hàn đưa ra hắn cái đối với bọn cường đạo chạy trốn sơn nhạc nhẹ nhàng nhất câu khi tức q u ỷ dị tại hắn g ọ n dáng dấp thân thể xuất hiện thời gian chạy ngược phong hàn lạnh giọng t a ác cười nói ta sao cái lao ca vừa rồi nam nhân kia thật là khủng khiếp tại cái kia chờ lâu một giây ta cảm giác chính mình lập tức liền bị chém giết vương viễn tại vậy đối với chính mình mấy tên cường đạo bằng hữu cả giận nói sau đó chỉ thấy một tên nam tử xuất hiện tại trước người hắn ai vậy dám ngăn bản tọa đường đi vương viễn nhìn xem tên kia thân thể giận g ữ hét một đạo quen thuộc thanh â m lạnh như băng truyền đến a ngươi cũng dám tự xưng bản tọa vương viễn thân thể đang không ngừng hướng về phía trước chạy đạo kia thân thể đang đứng tại trước người hắn đột nhiên hắn đôi mắt chính nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia hắn không khỏi ở trong lòng tuyệt vọng nói xong đời không sai chính là phong hàn xuất hiện tại trước người hắn giờ phút này phong hàn trên tay chính xác quyết xong còn lại mười tên cường đạo hắn trên gương mặt lộ ra vẻ mặt tà ác chính nhìn xem cái kia vương viễn chuyện gì xảy ra vương viễn suy t ư nói ta cảm giác hình như lại trở về vương viễn không khỏi ở trong lòng tiếp lấy suy t ư nói không cần cảm giác bởi vì ngươi đã trở về phong hàn cái kia băng lanh âm thanh tại vương viễn trong đầu vang lên cùng lúc đó vương viễn lồng ngực chuyển đến nóng rực kịch liệt đau nh hắn đôi mắt cúi đầu nhìn lại phong hàn cái kia trắng ngón tay sớm đã xuyên qua bộ ngực của hắn làm sao có thể ngươi ngươi vương viễn đôi mắt không c a m lòng nhìn trước mắt tên này hắc bảo nam tử giận dữ hét chỉ bất quá vương viễn tiếng giống giận dữ lại rất nhỏ bởi vì vương viễn sắp vẫn lạc tại cái này thế giới theo vương viễn thân thể đã biến thành băng lánh đến cực điểm vương viễn hoàn toàn chết đi ở cái thế giới này hừ phong hàn hất ra vương viễn thi thể hắn đôi mắt nhìn xem thi thể trên đất những thi thể này theo thứ tự là mười mấy tên lính cùng với những cái kia bọn cường đạo thi thể ngắn n g i một n á y mắt bọn cường đạo bị phong hàn toàn bộ giải quy giờ phút này che kín đại thụ c h e trời sơn nhạc bên trong được vinh dự nguyên thủy nhất trong rừng rậm phong hàn đang đứng tại cái kia trịnh minh chân trước người đa tạ công tử chính minh chân đi tới phong hàn trước người nàng cái kia gương mặt tinh xảo mỹ l ệ lộ ra nụ cười n g ọ t nào g đồng thời chính minh chân đối với phong hàn đi một cái lễ cảm kích nói không cần cảm ơn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ phong hàn trên gương mặt không có lộ ra một t i a biểu lộ hắn lạnh như b ă n g nói mặc dù không thể nói cho nàng ta là ma đế không phải vậy ta thật muốn nói cho nàng ma đế cải tà quy chính phong hàn ở trong lòng đắng chát suy tử nói không sao trước hỏi thăm một chút lần này tiêu diệt không gian quản lý giả công hội ma đế tiếng gió có hay không bị tẩy trắng phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy tư nói một bên trịnh minh chân nàng tỉ mỉ t a y chính không ngừng xoa động lên nàng cái kia khéo léo đẹp đẽ thân thể đang đứng tại phong hàn thân thể tính toán nàng như có chuyện gì muốn thỉnh cầu phong hàn như vậy một màn này khiến phong hàn rất là n g h i hoặc một thanh â m phá vỡ hắn n g h i hoặc chính là cái kia lý nghi gò má nàng bên trên lộ ra nụ cười đối với phong hàn cười nói công tử có thể hay không thỉnh cầu công tử một việc cứ nói đừng ngại phong hàn lạnh lùng như cũ nói tiểu thư của chúng ta hiện tại không có thị vệ cái này rừng Hai h c từng chữ, từng chữ ân ta cũng muốn đi hòa đô chúng ta liền cùng nhau đi thôi phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý nghi đáp ứng chuyện này nói phong hàn còn nghĩ gặp lại một lần cái kia dư tư không biết bây giờ nàng qua thế nào phong hàn ở trong lòng suy tư nói phong hàn suy nghĩ trong lòng người chính là dư tư đó là chính mình chuyển sinh đến dị thế giới gặp phải vị thứ nhất nữ tử cũng là bởi vì là dư tư phụ thân chữa bệnh mới sẽ bước lên phong hàn trên không gian quản lý giả công hội trận này kinh thiên đại chiến một đạo dễ nghe thanh â m vang lên đạo này dễ nghe thanh â m tựa như cái kia lăng tĩnh bên trong đột nhiên vang lên một đạo chính mình yêu thích nhạc khúc như vậy tại phong hàn trong đầu vang lên thật sự là thất lễ nhận được công tử ẩn cứu mạng lại không biết công tử tục dành trịnh minh chân d ơ lên nàng cái kia thon dài tay đối với phong hàn giới thiệu chính mình cười nói tiểu nữ tử bất tài chính là hòa đô hỏa quốc công chúa tục dành trịnh minh chân t r ị n h minh chân dùng nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay có chút nhấc lên v á i áo nàng hướng về phong hàn đi một cái lễ cười nói ta sao ta mới là thất lễ lại để công chúa điện hạ đích thân giới thiệu chính mình tiểu sinh tên là phong hàn chính là vùng núi này bên trong lẩn sĩ nói xong phong hàn dùng tay vỗ tại lồng ngực hắn có chút k h ô n g lưng đối với trịnh minh chân hành lễ c ư ờ i nói công tử hôm nay ân cứu mạng bản cung định để phụ vương hứa hẹn ngươi một ít khen thưởng mặc dù ngươi có thể cũng không cần trịnh minh chân trên gương mặt lộ ra rực rỡ nụ cười nàng đối với phong hàn xấu hổ c ư ờ i nói trịnh minh chân cũng không phải nốc phong hàn thực lực cao cường như vậy cái k i a hỏa quốc bảo vật sao có thể vào phong hàn pháp nhãn ha ha ha ha điện hạ thật sự là khắc khí gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính là nam nhi bản sắc phong hàn giơ lên thon d hắn d ơ hai tay ôm quyền đối với trịnh minh chân cười nói phong hàn cùng trịnh minh chân cùng với nàng nha hoàn ba người đang hành tẩu tại cái này trong dãy núi công tử đi cái kia hỏa đô làm những gì trịnh minh chân đột nhiên quay đầu nhìn hướng phong hàn trên thân nàng khí chất cao quý đang không ngừng tỏ ra phong hàn cười cười hắn đối với trịnh minh chân cười nói ta đang tìm một điểm tình báo không biết điện hạ thật có chút đầu mối không sai phong hàn đang tìm tàng bảo đồ mà tàng bảo đồ căn cứ thời gian thánh hoàng cung cấp tình báo vô cùng có khả năng tại thời gian thánh hoàng trong miệm thần bí nhân trong tay giờ phút này cái kia thần bí nhân nói không chừng cũng tới cái này thánh viêm đại l c à ngay q u n trọng hơn là, cái kia tàng bảo cần phong hàn trong t là, cái kia a bảo đồ thần bí thanh châu. Phong hàn lúc đến đã suy nghĩ qua chuyện này, hắn cho đến này, rằng có lớn bí qua lúc có suy đã vậy ô cùng có cái lục. gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân liền tại cái này thánh ngay thể, thời tại viêm đại bí v chính minh chân trên gương mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ nàng không khỏi cười nói có khả năng lệnh công tử cũng muốn biết rõ tình báo tiểu nữ tử cũng là rất hiếu kỳ không biết công tử có thể hay không báo cho tiểu nữ tử một hai tự nhiên là có thể chính là cái này thánh v i ê m đại lục có hay không rất thần bí bí cảnh mà lại là cần trí bảo mở ra bí cảnh phong hàn đôi mắt nhìn chằm chằm chị minh chân cười nói rất đáng tiếc công tử liên quan tới bí cảnh sự tình người đến hướng phụ vương ta hỏi một chút trịnh minh chân cái kia linh lung thân thể chính đi tại phong hàn bên cạnh g ò má nàng bên trên lộ ra xấu hổ nụ cười đối với phong hàn xin lỗi nói cái kia chuyến này ta liền cùng điện hạ cùng nhau tiến c u n g chỉ nghĩ muốn liên quan tới bí cảnh tình báo điện hạ không biết phong hàn hướng trịnh minh chân dò hỏi tự nhiên là có thể trịnh minh chân trên gương mặt lộ ra vui vẻ hình dung nàng hồng nhuận môi son có chút một cắn đáp ứng nói chương năm mươi mốt hồng điều chương năm mươi mốt hồng điều vê anh một đạo âm thanh khủng bố vang vọng tại cái này trong dây núi đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước người phong hàn nhìn kỹ đầu sói báo thân nó trên thân thể đèn nhánh vô cùng nhưng lại có hoa văn điêu khắc ở trên thân mình nó toàn thân tản ra khí tức khủng bố càng kinh khủng chính là nó cái tia thân thể khổng lồ khoảng trường đại thụ che trời như vậy khổng lồ nó răng nanh đã sớm lộ ra đang hướng về phong hàn đẳng nhân đánh tới không tốt là lục giai cao phẩm dị thú lang ba vương chính minh chân bên cạnh nha đầu quát to một tiếng nàng không khỏi mở miệng sợ hai than nói công tử mau trốn chính minh chân đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xem phong hàn vội và nói thần hoàn che chở phong hàn lặng yên gọi ra hai đạo thần hoàn bám vào trịnh minh chân cùng lý nghi sau lưng đạo này thần hoàn đang có che chở tác dụng để tránh trịnh minh chân hai người bị lang báo vương khí tức chấn thương phong hàn đôi mắt r ế t lạnh hắn chính nhìn xem lang báo vương thân thể không chút nào không động thậm chí liền cái k i a cao dai dị thú lang báo vương đều cảm thấy kinh ngạc ân là bản vương rất lâu không có rời núi thời đại này nhân tộc đều quên bản vương uy danh sao cái k i a lang báo vương đôi mắt lộ ra kinh ngạc thần xác nó chính nhìn trước mắt tên này áo bảo sám nam từ phong hàn kinh ngạc nói công tử mau trốn liền tính thực lực của ngươi cao cường có thể cái này l a n g báo vương cũng là thần cấp cường giả liên thủ mới có thể đem tạo thành trọng thương tồn tại chính minh chân đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn xem phong hàn kích động nói phong hàn một bàn tay đối với cái kia l a n g báo vương hô ra đột nhiên phong hàn hô ra một đạo mang theo khí tức kinh khủng màu đen cự t r ư ờ n g màu đen cự t r ư ờ n g đối với cái kia l a n g báo vương vỗ tới một trường tiểu tử ngươi quả thực quá coi thường bản vương l a n g báo vương mở ra răng nanh miệng rộng phẫn n ộ quát sáu đạo lang vương sóng làng báo vương hừ lạnh một tiếng sau đó nó mở ra răng nanh miệng rộng muốn chuẩn bị thi triển ra sáu đạo làng vương sóng huyết mạch công pháp Lang báo vương khí thế kinh khủng bàn thiệt quấn toàn bộ s ơ n mạch s ơ n mạch phụ cận dị thú nhộn nhịp phát ra tiếng gầm gừ đây là các dị thú đang vì trong dãy núi vương g i ả trợ vi. không sai Lang báo vương chính là sơn mạch này thú vương đồng thời Lang báo vương là vùng núi này bên trong duy nhất một cái lục phẩm cao dài dị thú phong hàn thân hình mơ hồ biến mất tại Lang báo vương trước người tiếp lấy phong hàn gọi ra màu đèn cự t r ư ờ n g rơi vào Lang báo vương trên thân thể phong hàn một t r ư ờ n g này trực tiếp đánh gãy ngay tại thi triển sáu đạo Lang vương sóng Lang báo vương chịu thực một trưởng Lang báo vương không khỏi phát ra rít lên một tiếng âm thanh Lang báo vương kinh khủng tiếng gầ đây là lang báo vương ngay tại kêu gọi trong rẽ núi dị thú các dị thú cảm nhận được bọn họ vương triệu hoán các dị thú mang theo tiếng gầm gừ nhộn nhịp xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước người đem phong hàn một đoàn người vây quanh hừ nhân tộc dám đánh b ả n vương mặt hôm nay ai cũng đừng hỏng trốn đi ra lang báo vương trên gương mặt chịu phong hàn một bàn tay nó chính gầm thét hừ một đạo băng lãnh quát lạnh tiếng văng lên người này chính là phong hàn phong hàn thân ảnh lóe lên xuất hiện tại lang báo vương trước người đột nhiên hắn một trưởng lại lần nữa thẳng hướng lang báo vương phong hàn một trưởng vỗ tại cái kia lang báo vương to lớn trên đầu lang báo vương trên đầu truyền đến một đạo tiếng vang lanh lạnh lang báo vương hung tàn dung mạng bị phong hàn một trưởng quạt và mèo lang báo vương trực tiếp bị phong hàn một bàn tay đập bay tiếp lấy phong hàn thân ảnh đột nhiên biến mất hắn thân ảnh lóe lên đi tới lang báo vương sau lưng phong hàn một quyền đánh s á t tại lang báo vương trên thân thể lang báo vương nhận phong hàn cái này cường hắn một quyền lại lần nữa bị đánh bay mấy ngàn hàng i ả m thiếu hiệp đừng đánh nữa đừng đánh nữa lang báo vương không ngừng tại trên không cầu xin tha thứ vừa rồi phong hàn một cái tắt kia trực tiếp đưa nó cái kia to lớn đầu quạt một trận lấp lánh sao giờ phút này lang báo vương hung tàn miệ Lang báo vương biết hôm nay nó xem như là đ ã đến một khối cứng gian tấm bởi vậy biện pháp tốt nhất liền là mau chóng đầu hàng cầu xin tha thứ người x u ấ t sinh này không phải mới vừa rất phách lối sao phong hàn bay tại Lang báo vương thân thể cao lớn bên trên khoe miệng của hắn phát họa lên tạ ác nụ cười đối với Lang báo vương lạnh như b ă n g nói thú nhỏ có mắt không biết thái sơn còn mời đại nhân thà ta một mạng Lang báo vương không ngừng cầu xin tha thứ thứ phong hàn hừ lạnh một tiếng tiếp lấy hắn một chân mang theo khí tức kinh khủng trực tiếp đem Lang báo vương một chân đá bay đến xa xôi sơn nhạc bên trong vê anh kinh khủng tiếng nổ xuất hiện lần nữa Lang báo vương thân thể khổng lồ nện ở xa xôi trong d ã y núi sơn mạch trực tiếp bị Lang báo vương thân thể khổng lồ va chạm ra bạo tạc từ đó phát ra kinh khủng tiếng nổ Lang báo vương lần này liền tính không chết cũng phải nửa tàn dù sao phong hàn một cước này thực sự là quá cường hãn phong hàn bay tại trên không hắn r ơ i lên phon dài tay quan sát Lang báo vương bay ra cái hướng kia lẩm bẩm nói phi thật xa à. chúng dị thú gặp Lang báo vương đều như vậy nhẹ n h õ m được giải quyết nơi nào còn dám tiếp tục tại chỗ này lưu lại từng cái biến mất không còn chút tung tích lúc này phong hàn tại trên không chậm chạm thân ảnh rơi xuống hắn đôi mắt nhìn xem chính minh t r â n vội vàng chạy đến phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn lo l ắ n g nói không có sao chứ cái k i a lang báo vương nghe nói thực lực cực mạnh chính minh t r â n bất quá là một kẻ phạm nhân dù cho phong hàn mới vừa rồi không có sử dụng thần lực vẹn vẹn dùng nhục thân đả kích cái k i a lang báo vương nhưng đây cũng không phải là phạm nhân có khả năng nhìn thấy tốc độ tại chính minh t r â n trong mắt vừa rồi chính giao chiến phong hàn cùng lang báo vương cắt hóa thành hai đạo quang mang không ngừng tại trên không hiện lên chỉ bất quá lang báo vương là bị phong hàn đ ậ bay bởi vậy chính minh chân căn bản không thấy rõ vừa rồi phong hàn quạt lang báo vương một mặt này không có việc gì trịnh minh chân g ta không hiệu phát ra nghi vấn hỏi chỉ thấy phong hàn tà ác cười nói hắn đưa ra mảnh khảnh ngón tay hướng về trên không nhắc câu một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đây là một đầu tên là hồng điệu dị thú phong hàn điệu dụng thời gian pháp tắc lực lượng vừa rồi cùng lang báo vương giao thủ hắn liền nhìn thấy cái này dị thú nhưng hồng điệu lại tại lang báo vương chiến bại lúc chạy c h ố n chết chạy trốn vì vậy phong hàn liền điều động thời gian p h á p tắc lực lượng đem hồng điệu múc thời gian đ i ề u đến hồng điệu không có chạy trốn múc thời gian phía trước giờ phút này hồng điệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xuất hiện tại phong hàn trước mắt ngươi ngươi ngươi không phải vừa rồi đem lang báo vương đánh bay tên kia sao hồng điệu to lớn con ngươi không ngừng chờ to nó vừa rồi bay qua lang báo vương thân thể phía trước nó có thể là nhìn thấy cái kia lang báo vương bị đánh có nhiều thảm hh ắ c ắ c phong hàn n i ế t miệng lên tà ác nụ cười một bên trịnh minh chân không khỏi đem cái kia xinh đẹp thân thể đưa l ư n g về phía phong hàn hhh ta muốn ngươi làm ta toạ k � không có vấn đề a phong hàn đôi mắt nhìn xem hồng điệu hắn băng lãnh hỏi ta có thể nói có vấn đề sao hồng điệu một mặt đ ắ g chát nó đành phải bên trên phong hàn thuyền hải tặc thế này mới đúng phong hàn sờ lên nó cái tia đầu lâu to lớn đưa chúng ta đi hỏa đô phong hàn tiếp lây đối hồng điệu cười nói nói xong phong hàn lòng bàn chân xuất hiện một đạo hào quang màu đen hắn đem trịnh minh chân cùng thị nữ lý nghi cùng nhau mang lên bước lên cái k i a hồng điệu lạnh giọng p ẫ n nộ quát vê anh hồng điệu cái kia khổng lộ thân thể không ngừng cổ vũ c á n h lớn mang theo phong hàn cùng trịnh minh chân rời đi vùng núi này bên trong khoảng cách rời đi sơn mạch đã qua đi ba giờ một con chim lớn đang không ngừng vô cùng gây nên tốc độ tại trên không bay lượn điện hạng ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không nên tại cái k i a hỏa đ ồ sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh minh chân không hiểu hỏi hồng điệu cái k i a thân thể khổng lồ trên lưng một nữ t ử quả thực giống như tiên nữ như vậy trên thân nàng váy áo không ngừng tại trên không tung bay nàng một đầu mái tóc đen dài kèm theo gió không ngừng bay múa lại thêm nàng cái k i a khí chất cao quý cả người lộ ra khí chất bất phảm một vị khuynh quốc khinh thành công chúa lúc này sáng lên cái tia trắng như tuyết răng trắng nhỏ nói ta vốn là đi theo sư đệ ta chưa đến vùng núi này bắt giữ một cái r ô n g cái này hồng điệu đồng dạng dị thú làm gì được ta sư đệ tại cùng những tặc nhân kia chiến đấu trên đường không may chết trượt chính minh chân đôi mắt bên trong lộ ra một tia chán n ả nói n thì ra là thế phong hàn gật đầu đáp vậy cái này hồng điệu đưa ngươi phong hàn cười nhìn hướng cái kia trịnh minh chân nói như vậy sao được đây chính là công tử toa kỵ tiểu nữ tử làm sao hảo ý nhận lấy chính minh chân vội vàng cự tuyệt nói nàng một bộ lo lắng dáng dấp vội vàng hướng phong hàn nói việc rất nhỏ mà thôi đúng không hồng điệu phong hàn đôi mắt nhìn cái kia hồng điệu hắn băng lánh cười nói mặc dù hồng điệu rất muốn nói không có thể là nó biết trên lưng thân hình này thon dài nam tử nhất định sẽ đưa nó đánh phế lại đưa cho trịnh minh trân chương 52, khẩu khí thật lớn chương 52, khẩu khí thật lớn ha ha ha đại ca nói rất đúng quá đúng hồng điệu khóc lóc mặt vội vàng cười nói hào điệu đợi chút nữa cho ngươi ăn chút côn trùng ngăn phong hàn vỗ vỗ hồng điệu cái tia to lớn đầu cười nói ngay vậy hồng điệu trong lòng một trận l ử a giận chính mình đường đường ngũ phẩm dị thú tại cái này thánh n ô n đại lục cũng là đi ngang tồn tại để nó làm tọa kỵ coi như xong ngươi còn muốn nó ăn trùng ai kêu phong hàn cường đâu hồng điệu đành Cứ việc, t hồng điều đi còn bao lâu đến cái kia hỏa đô phong hàn một bàn tay chụp về phía cái kia hồng điệu đầu hỏi đại ca còn có mười phút đồng hồ hồng điệu cái kia trêu tức âm thanh vang lên nói h ỏ a đ ồ a phong hàn đôi mắt nhìn xem tòa kia càng thêm tiếp cận chỗ cần đến mục tiêu hắn mở miệng lẩm bẩm nói hòa đô là phong hàn chuyển sinh đến dị thế giới lần đầu tiên tới phạm gian quốc gia chỉ thấy cái kia hỏa đô bên trong vô số cổ phong tầng ba lớn cắt s ừ n g s ứ n g tại phong hàn đôi mắt phía trước có vô số người dùng đến cái kia tiểu diệt chu phi hành ở không trung c h ó i mắt nhất chính là cái kia một tòa s ừ n g s ứ n g tại hỏa đô trung ương nhất hoàng cung cái này hoàng cung trọn vẹn chiếm cứ hỏa đô đại lượng diện tích ngoài hoàng cung vàng so n lộng lẫy vô số binh sĩ bảo vệ tại bên ngoài cái này một chút cảnh tượng phong hàn đều xem tại đôi mắt bên trong công chúa a phong hàn đôi mắt nhìn thoáng qua bên cạnh vị này khí chất cao quý nữ tử hắn không khỏi thì thầm c h ậ m dai nói công tử trước đây từng tới cái này hỏa đô sao chứng minh chân đôi mắt nhìn hướng phong hàn hiếu kỳ hỏi trước đây Từng có một đoạn cơ duyên, từng tới đoạn duyên, có cơ hà a đô phong h n đô i mắt nghe h h ì n n ư ớ cái kia ngựa n xe ư nước cười phong hàn Trịnh Minh Trân nói. n với cổ thị hỏa đô, nói, Hỏa h g đô đô, đôi đô, nói ăn ngon thức ăn ngon nhiều vô số kể càng có một chỗ chiêm bút lâu nghe nói vô luận là tin tức gì đều có thể tại chiêm bút lâu thăm dò được t r ị n h minh t r â n ở một bên chỉ vào tầm mắt phía trước h a đô là phong hàn giải đáp nói a nghe vậy phong hàn trên gương mặt không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ thật có linh nghiệm như vậy sao phong hàn trêu chọc trịnh minh chân hỏi đây là thật phụ hoàng từng mời lầu này chủ đi tới trong cùng vị phụ hoàng sống k h đồng thời Vô số lần đều xem bói linh sau ố lần đ xem đó i chính nghiệm. minh chân thon g g ngộ mang, ư n quan dài tay lấy ra một khối ngọc bài phong hàn đưa cho c ư ờ i nói đây là thân tín của ta lệnh bài như trong cung thị vệ thấy định biết ngươi là ta bạn tốt Công tử xin cầm xin Trịnh Minh Trân tử lấy đa ố i với cái i Phong tạ m điện hạ i liền để phong hàn đối với trịnh minh chân khoanh tay cung kính nói sau đó phong hàn trong tay lấy ra một đạo thần phụ giấy cái đồ chơi này là phong hàn tại cái kia không gian quản lý giả công hội không hoàn chỉnh kho bảo vật bên trong l ấ y thần phù giấy có khả năng đem thần thú khống chế để khống chế thần thú đối với chính mình vĩnh viễn không đ u ổ i đối với chính mình sinh ra phản bội đến mức phương pháp sử dụng phong hàn nộ ra vẫn là lĩnh hội đều để ứng lam t ử gia hộ đến m ắ t cấp chỉ là một đạo thần phù giấy không làm khó được hắn phong hàn chỉ thấy phong hàn vung tay lên một cái cái kia hồng điệu thần hồn đột nhiên bay ra sau đó hắn thì thầm xuất sinh còn không mau đi vào cái kia thần phù giấy tỏa ra thông tin t i sáng sau đó không ngừng xuất hiện một cái vòng xoáy màu và nóng chính ú t lấy cái kia hồng điệu th phong thấy, điệu có có hàn tạm i ế n vào đ biệt trịnh minh trân chính mình một người một mình bay đi cái kia hỏa đô bên trong một đạo hào quang màu đen đột nhiên xuất hiện trong đám người mọi người lại không có phát giác một tên hắc bảo nam tử ngay tại trong đám người đ n u bộ tiêu dao đi theo đám người đi nam tử này chính là phong hàn giờ phút này phong hàn đi đến một cửa tiệm phía trước hắn n u ố t nước miếng nhìn xem đạo kia cửa lớn bên trên chữ bài hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu cuồn g vọng bao nhiêu cuồn g vọng danh tự đây là đối với chính mình thực đơn bao nhiêu tự tin mới dám lấy cái tên này để cho ta tới nếm thử ngươi tiệm này xứng đáng ngươi chiêu bài này tên không phong hàn n ê n ngang đi vào cái k i a h ỏ a đô đệ nhất mỹ thực lâu trước đây chưa từng gặp thực đơn từng cái đập vào phong hàn trong tầm mắt giờ phút này phong hàn con ngươi bên trong lóe da tia sáng cái này sâu nướng đây là cái gì t h ị cái này sáng rõ nhan xác phong hàn không khỏi ở trong lòng cảm khải nói công tử đến chút gì đó một tên tiểu nhị đi tới phong hàn trước người cười hỏi phong hàn các ngươi cửa hàng nổi danh nhất đồ ăn đều cho ta đến một lần phong hàn đôi mắt nhìn xem những cái kia thịt cùng với cái kia chưa từng thấy qua thức nhắm giờ phút này hắn sớm đã mất đi ma đế hình tượng ngược lại giống một tên nhà quê nếu là ma tôn thấy cái kia trong lòng t ô n k í n h không được rơi đ ầ y đất a cái này cái kia dáng người nhỏ gầy chủ quán tiểu nhị nghe vậy hắn trên gương mặt lộ ra một k i a gắm chát không biết tại sao nói trả lời thế nào mới tốt làm sao vậy các ngươi như thế năm nhất cái từ lâu sẽ không nói cho ta làm không được a phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem điếm tiểu nhị kia hắn lạnh như băng nói không không công tử chỉ là vóc người này gây yếu nam tử tên là trần bình sinh chỉ là tiểu lâu chúng ta tiêu phí đắt đỏ sợ công tử ngươi cái gì ngươi là sợ ta trả tiền không n ổ i sao ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi chỉ cần ta nghĩ vài phút chung mua xuống tiểu lâu này ngươi tin hay không phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn xem điếm tiểu nhị kia trần bình sinh quát lạnh nói không không công tử ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi từng có vô số du lịch với ta hỏa độ du khách từng chiếu cô chúng ta tiệm này cuối cùng đều là bởi vì cuối cùng không đủ tiền thậm chí cuối cùng lão bản của chúng ta chính mình gián tiền chúng ta những n à y tiểu nhị đây là đau lòng chúng ta cửa hàng trường a trần bình sinh đôi mắt nhìn xem phong hàn long đ ô n g nói không cần lo lắng chỉ cần ta nghĩ mua xuống ngươi tiểu lâu này đều không phải vấn đề phong hàn mở miệng bình tĩnh nói khẩu khí thật lớn một đạo nóng bỏng âm thanh vang lên phong hàn đôi mắt hướng về kia âm thanh truyền ra người tìm kiếm phát hiện chính là một nữ tử bất quá cái này nữ tử vóc người nóng bỏng quần nó áo nhìn xem cũng có một ít lộ liễu giờ phút này nàng đôi mắt đẹp hướng về phong hàn tìm kiếm phản phất tại câu dẫn phong hàn như vậy thật hay phong hàn không khỏi ở trong lòng sợ hãi thà nói n bất quá phong hàn trên gương mặt vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc lạnh như băng nói làm sao người có ý kiến gì không có tên này nóng bỏng nữ tử vẫn như cũ ngay thẳng phóng khoáng mở miệng nói tỷ tỷ ta tự lâu này thức ăn ngon danh s ư n g toàn bộ hỏa đ ô đệ nhất mỹ t h ự c lâu từng có người ra ba mươi vạn đ á quý tỷ tỷ ta đều không có bán chương năm mươi ba lôi oanh oánh chương năm mươi ba lôi oanh oánh đa quý hỏa đô tiền tệ phàm gian tự đệ có khả năng để luyện ra bảo khí vì chính mình tu hành đối với phong hàn đến nói gần như vô dụng dù sao phong hàn tu vi sớm đã đến vô số chư thần cao nhất cảnh giới kia chủ t ể cảnh giới người có thể ra bao nhiêu đ â u nữ tử nóng bỏng đôi mắt đang theo dõi cái kia phong hàn nhìn xem cười nói phong hàn đang chuẩn bị kêu ứng lam tử cho hắn chế tạo vài ước đá quý đi ra hôm nay thế nào phong hàn cũng phải ra cái này ác khí dù sao đ ờ i trước phong hàn đi cao cấp phòng ăn ăn cơm lại bởi vì nhìn thấy men u giá cả giá trên trời được người phục vụ đánh ra hôm nay lấy một loại hình thức khác b i tập cái này ác khí phong hàn không được ra đang lúc phong hàn đang chuẩn bị kêu gọi ứng lam từ lúc một đạo êm thai dễ nghe âm thanh văn g lên thu thu không được đối khách nhân vô lễ một nữ tử mặc đơn giản ngũ quan lại không đơn giản giống như núi xa hoa sen như vậy nàng dáng người sung mãn giờ phút này xuất hiện tại cái này t i ể u lâu đại s ả n h người tới tên là lôi o á n h oánh chính là cái này nóng bỏng nữ tử t ỷ t ỷ nóng bỏng nữ tử tên gọi lôi thu thu lôi o á n h o á n h cùng lôi thu, thu tạo h u t thành so sánh rõ ràng lôi o á n h oánh m ặ t không hề cảm xúc lại dịu dàng ít nói khí chất thỉnh thoảng tàn ra vị khách nhân này người có khả năng đi tới tựu lâu chúng ta ăn yêu thích thức ăn ngon chúng ta cũng rất ho nên chỉ là lôi thu thu nắm à tiểu quyền đối với tỷ tỷ lôi oanh oanh quát tỷ cái kia hôn đản ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta lại không bỏ ra nổi ba mươi ước thượng phẩm đa quý không những tiểu lâu này không có liền tỷ tỷ ngươi cũng muốn gả cho cái kia hôn đản a lôi thu thu xiết quả ấm nàng đôi mắt hồng luận đối với lôi oanh oanh quát lôi h a n h lộ ra một nụ cười khổ vậy có thể làm sao bây giờ đâu ai kêu gia tộc bọn ta thiếu có gia tộc của hắn một cái mạng thu thu đừng nói những thứ này nhanh đi cho khách nhân nấu đồ ăn lôi o á n h oanh kiên cường nói tỉ lôi thu thu gầm t h é t một tiếng nàng đôi mắt hưởng luận hướng về tiểu lâu này bên ngoài chạy đi một bên phong hàn nghe rõ rõ ràng ràng đến cùng có nên hay không quản việc này đâu phong hàn ở trong lòng suy t ư nói khách quan n g ư ơ i muốn ăn thứ gì một bên lôi o á n h oanh tỉnh h thoảng tản ra đại gia khuê tú khí trước nàng đôi mắt cười thành hai đạo trăng non mỉm cười hỏi phong hàn phong hàn a phong hàn nhân ra hai tỷ bội sống nương tựa lẫn nhau người n g ư tập không thể làm nhiều chút chuyện tốt sao phong hàn ở trong lòng cha hỏi chính mình đem các ngươi từ lâu tất cả chiêu bài đồ ăn đều lên một lần phong hàn ngón tay thon d à i chỉ vào cái kia thực đơn đối với lôi v a n h á n h cười nói tốt khách quan ngài xin chờ một chút lôi v a n h á n h cười nói lôi v a n h á n h đang chuẩn bị quay người rời đi sau lưng nàng phong hàn đột nhiên nói đúng ta một người ăn không hết lâu chủ chủ tổ đ i ệ c có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau nhấm n h á p phong hàn mời lôi v a n h á n h nói công tử lời này nhiều vừa nói ra lầu các bên trong vô số người nhộn nhịp nghị luận trước mắt tên này hắc bảo nam tử tổng cộng tầng ba lớn lầu các giờ phút này lại nổi sóng gió ánh mắt mọi người nhộn nhịp nhìn hướng tên này hắc b à o nam tử mọi người phong hẳn cái k i a ngũ quan xinh xắn trắng sạch lăng ra khiến người ta cảm thấy cái này phong hẳn là một tên thứ sinh tiểu t ử này hẳn là trong hoàng cung người một tên hắc b à o nam tử hắn đôi mắt dữ tợn nhìn xem phong hẳn cười nói q u ò n hắn có phải là chỉ cần có đa quý vậy liền để hắn toàn bộ giao ra ngồi đối diện hắn đang uống rượu nam tử mở miệng q u á trên chỉ chính thấy tên này chính uống ư ợ u nam tử t r gương mặt có một đạo vết sẹo không sai cũng dám xuất hiện tại chúng ta trước mắt chúng ta có thể là hỏa đâu、Ô. nghe tin đã sợ mất mật trộm đồ ă một tên nam tử miệng lớn ăn thịt cười lạnh nói tốt chờ hắn đi ra tối nay chính là hắn tử kỳ lên tiếng trước nhất tên nam tử kia nâng một bầu rượu hắn đôi mắt nhìn xem cái kia phong hàn nói giờ phút này đám người bọn họ ngồi tại tiểu lâu tầng hai bên trong a cái này lôi o á n h ánh có vẻ hơi m ạ o phạm công tử ngươi đây là tại nói đùa sao rất hiển nhiên lôi o á n h ánh bị phong hàn cái này p h ó n g khoáng xuất thủ khiếp sợ ta cũng không có nói đùa phong hàn nói tiếp tốt lôi o á n h ánh tiếp nhận yêu cầu này vậy mà đối phương như vậy thành tâm thành ý vậy mình thân là tiểu lâu này lâu chủ chủ tộp đít cũng không tốt từ chối nữa tiếp lấy lôi oanh ánh mang theo phong hàn đi tới tầng ba một gian bên trong phòng chỉ thấy phòng riêng bên trong có một tấm bích ngọc lấp lánh bàn ngọc trên bàn có một bình đồ uống phong hàn rót một ly thưởng thức cái này đồ uống có uống vào khiến người thần thanh khí sảng hiệu quả phong hàn không khỏi say đắm ở trong đó phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này dị thế giới ngoài cửa sổ hiện tại hẳn là không có người lại bởi vì loại kia quái bệnh chết đi đi phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia ngoài cửa sổ tiểu hài vị kia giả cả đại gia ở trong lòng suy tư nói ngoài cửa sổ người đến người đi t r ê n vai thích á n h khác biệt người đi tại giữa đường giờ phút này đã tiếp cận chạm vào tối còn sót lại ánh mặt trời rơi vào phong hàn trên gương mặt giờ phút này phong hàn chính một mặt thưởng thức nhìn xem dị thế giới cảnh đẹp dị thế giới thật là quá tốt rồi phong hàn không khỏi ca ngợi nói phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến chính là lôi o á n h bánh cùng sau lưng tiểu nhị đánh giờ phút này tiểu nhị bên trên nước chừng ba mươi đạo đồ ăn những này đồ ăn đều là phong hàn chưa từng gặp qua thay thế phong hàn đôi mắt chiếu lấp lánh mị vị món ngon hương vị không ngừng hướng phong hàn chuyển đến phong hàn không khỏi một trận đói sợ thật là thơm a phong hàn ở trong lòng cảm khai nói khách quan cái này ba mươi đạo đồ ăn đã toàn bộ là ngài lên xong ngài lần này tiêu phí mười vạn đa quý đã trở thành chúng ta lầu vip hộ khách xin cầm lấy tấm thẻ này lần sau lại đến bùn u lâu lúc tất cả thức đơn hết thẻ giảm hai mươi phần trăm giá lôi o á n h oánh đưa ra cái k i a mảnh khảnh ngón tay đưa cho phong hàn vip tấm thẻ nàng không khỏi cười nói phong hàn đón lấy cái k i a vip tấm thẻ đồng thời cười nói các chủ mời ngồi lôi o á n h oánh xây dịch thân thể mềm mại ngồi tại phong hàn trước mắt hai người bắt đầu cộng đồng cùng ăn chỉ bất quá lôi o á n h oánh ăn tương đối lịch sự chút một bên phong hàn ăn như hồ đói quả thực không có ma đế hình tượng còn tốt ma tôn lao đầu không có tại cái này không phải vậy trong lòng cung tính không được rơi lấy đất Phốc phốc lôi bánh ánh đưa ra mảnh khanh tay che lại môi son nàng không khỏi cười nhẹ một tiếng phong hàn đôi mắt nhấc lên hỏi cô nương làm sao vậy không có việc gì ta đã cảm thấy người rất giống một người lôi bánh ánh che miệng cười nói a thấy thế phong hàn không khỏi vào đầu phát ra nghi vấn hỏi trên thực tế rất giống ta cái kia đã biến mất thật lâu phụ thần hắn theo mẫu thân của ta cùng nhau rời đi cái này thế giới thật lâu lôi bánh ánh đôi mắt nhìn xem cái kia phồn hoa hỏa đồ chán n ả n g nói xin lỗi phong hàn thấy thế mở miệng xin lỗi nói công tử không cần để ý tại cái này hỏa quốc bên trong bởi vì cái này kỳ quái bệnh chết đi quá nhiều người lôi oanh ánh đôi mắt bên trong nhiều chút hồng nhuận khổ sở nói lôi oanh ánh nói tiếp sinh ly từ biệt chính là nhân gian trạng thái bình thường thấy thế phong hàn rất nhanh liền minh bạch mặc dù không xác định nhưng hắn vẫn làm mở miệng cười nói dám hỏi lệnh tôn là phải bệnh gì nghe nói là cái này đại lục mỗi người đều có tỷ lệ mắc một loại bệnh tên là tiệm sinh bất tử chứng lôi oanh ánh đôi mắt lộ ra ảm đạm thần sắc nhìn ngoài cửa hỏa đô trên đường dạo chơi hải tử nàng không khỏi khổ sở nói a thấy thế phong hàn sờ lấy bén nhọn cái cảm trên tay hắn mỹ nhục bị hắn ăn một miếng bên dưới hắn rơi vào suy tư nói loại này bệnh triệu chứng có thể là trừ trái tim còn tại nhảy bên ngoài cũng đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh biểu tượng phong hàn không khỏi nghĩ tới dư quốc huy triệu chứng không sai đồng thời không thể ăn chỉ có thể dựa vào bảo khí duy trì sinh mệnh lôi bánh bánh trên gương mặt lộ ra ảm đạm biểu lộ nàng đắng chát hồi đáp đã quý thánh v i ê m đại lục tiền tệ trong bảo thạch có khả năng để luyện ra có thể để cho tu luyện giả tu hành bảo khí không sai chính là cái tia thời gian cổ trùng phong hàn ở trong lòng khẳng định nói hiện tại loại này bệnh nhưng còn có phong hàn hướng lôi bánh hỏi dù sao phong hàn có thể là đem cái này bệnh căn nguyên không gian quản lý giả công hội cùng dưỡng cổ nhân thời gian thánh hoàng toàn bộ đều chém giết loại này bệnh p h ả m gian nên không có a những ngày này mắc loại này bệnh người ngược lại là ít đi rất nhiều đã lâu như vậy cũng không có người lây nhiễm đến loại này bệnh chỉ là thượng giới thần linh n ộ n nhịp rời đi thánh viêm đại lục lôi h á n h h o n h suy tư hướng phong hàn nói nghe nói ma đế đem quản lý cái này một giới không gian quản lý giả công hội toàn bộ tiêu d i ệ t lôi h á n h h o n h đôi mắt lộ ra lo lắng thần sắc khổ sợ nói cái kia vậy cái này không phải chuyện tốt phong hàn mở miệng hỏi phong hàn muốn thử d ò xét thăm dò chính mình ma đế hình tượng có hay không tại phạm gian nhân tộc trong lòng hơi tẩy trắng một điểm hắn ma đế hình tượng có hay không thay đổi tốt hơn một điểm chuyện tốt t h ự c không giam dâu dếm công tử cái kia ma đế có thể là mỗi người ác mộng à hiện tại hắn quản lý cái này m ở t ư i ớ i nói thật cái này hỏa đâu người tại thần linh chỗ ấy biết tin tức này phía sau mỗi người đều đứng ngồi không yên ma đế nếu là ngày đó tâm tình không tốt đem cái này một giới diện cái kia cũng không phải là không được sự t ì n h lôi bánh á n h run dậy thân thể lo làm nói thấy thế phong hàn k h ỏ miệng không khỏi kéo ra vậy cái này hôn c h ư n g thần linh không có nói cho các ngươi cái kia thời gian cổ trùng đúng là bọn họ thả ra sao phong hàn ở trong lòng măng t h ầ m mặc dù lúc ấy ta là đánh lấy huyết tẩy không gian quản lý giả công hội khẩu hiệu xuất trình có thể đó là l ừ a gạt ma tôn đám kia l á o g a hỏa biên lời nói dối có thiện ý à phong hàn không đứng ở trong lòng nói cuối cùng phong hàn ở trong lòng tổng kết ra một câu làm việc tốt chính mình biết là được rồi mà đế lạm sát kẻ vô tội nghĩ tẩy trắng không dễ như vậy về sau lại tìm cơ hội tẩy trắng ta cái này hàm ý a phong hàn ở trong lòng bất đắc dĩ nói phong hàn tiếp lấy ăn như hổ đói ăn trên bản thức ăn ngon món ngon hắn càng đem một bản này thức ăn ngon toàn bộ đều ăn. trong thời gian này hắn hướng lôi o á n h bánh h ỏ i thăm liên quan tới ma đế rất nhiều khi còn sống làm qua sự t ì n h cùng với lần này d i ệ t không gian quản lý giả công hội cho hắn phong hàn mang tới ảnh hưởng không ngoài dự đoán chẳng những không có tẩy trắng còn đem ma đế lợi bột danh hiệu lại dạy hoa trên cấm chút thay thế phong hàn trong lòng việc và không ngừng dâng lên phong hàn biết thiện hữu t h i ệ t báo ác hữu ác báo chính mình đi tới cái này dị thế giới làm việc thiện tích đức không có khả năng có một ngày chết đột n g ộ t đầu đường nghĩ đến cái này phong hàn liền không nghĩ nhiều nữa các chủ đây là tiền đoa của ngươi phong hàn vung tay lên một cái một trăm bức đa quý xuất hiện tại phong hàn bên cạnh không gian trong túi chữ vật kinh khủng số lượng tại cái kia không gian trong túi chữ vật phong hàn đem cái này chứa một trăm ức bảo không gian túi chữ vật ném cho lôi o á n h á n h lôi o á n h á n h tiếp nhận phong hàn không gian túi chữ vật nàng thân thức tìm kiếm đột nhiên g ò má nàng bên trên tre kín khiếp sợ t h ầ n s á c lôi o á n h á n h đang chuẩn bị cùng phong hàn nói chuyện phong hàn lại mở miệng đánh gãy nàng nói không cần tìm lời này vừa nói ra bao nhiêu, khí, bao, nhiêu hoàng khổ, đây là trong nhà bao nhiêu có tiền mới có thể phá của như vậy tất cả tại mỹ thực lâu t ầ n g thứ ba hưởng thụ thức ăn ngon mọi người tất cả mọi người cho rằng cái này phong hàn là tại dùng tiền lấy cái này hỏa đô thập đại mỹ nữ một trong lôi o á n h ánh niềm vui trong lòng mọi người vô luận nam nữ già trẻ trong lòng giờ phút này trong lòng cùng nhau phun ra ba chữ thật phá sản nếu là bọn họ biết phong hàn là ma đế vậy còn có người nào còn dám nói bại ra chỉ là phạm g i a n đá quý đối ma đế đến nói xem như là cái gì đồ chơi phong hàn đôi mắt nhìn xem môn kia bên ngoài hắn xây dịch bộ pháp đi ra ngoài cửa đang chuẩn bị rời đi đột nhiên phong hàn thấy được một đám hồng báo nam tử từng cái trên sợi tóc mang theo vật phẩm quý giá từng cái mặc lộng l â y áo choàng đám này hồng bảo nam tử chính mang theo vô số bảo vật hướng phương hướng này đánh tới trong đó một tên nam tử đặc biệt dễ thấy chỉ thấy đám này hồng bảo nam tử tại trên đường phố chung chung điệp điệp hơn trăm người bọn họ thanh thế to lớn đang hướng về cái này hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu đánh tới cầm đầu nam tử một thân áo bào đỏ băng cơ ngọc cốt trên mặt hắn tỉnh h thoảng lộ ra nụ cười xa l ạ uy lôi hoành đâu chúng ta đến đòi nợ cầm đầu tên nam tử kê đôi mắt lộ ra tia sáng cười lạnh nói nam tử tên là dương văn đạo hắn mặc một bộ lộng lấy áo bào、đỏ. phía sau hắn có một mập mạp làm thủy tùng mập mạp tên cứ gọi lý kinh sơn đại ca ta đang gọi ngươi lôi oanh oánh h ỏ a đô thập đại mỹ nữ lôi oanh oánh nghe thấy được sao mập mạp một bộ a duôn định hót dáng dấp đi theo dương văn đào sau lưng mập mạp lý kinh sơn không ngừng tại trên đường phố kêu to đây là dương văn đào công tử dương văn đào có thể là hỏa thiên cấp đệ nhất đại trưởng lão gia tộc bên trong đại công tử à? cũng không phải lần này hẳn là đến tìm lôi oanh oánh lấy mệnh l ợ lôi oanh khi còn sống phụ mẫu bởi vì đồ ăn nguyên nhân hại chết cái tia dương tộc bên trong một tên khách h a n h đáng thương nha đầu này nói là là dương tộc khách khanh lấy mệnh cũng là nói quang minh chính đại trên thực tế là cái này dương văn đảo coi trọng cái kia lôi o á n h oánh chỉ là đánh lấy là dương tộc khách khanh đòi nợ cờ hiệu đến áp chế cái kia lôi o á n h oánh làm hắn dương văn đảo thiếp ai một tên l ã o đầu tại phong hàn bên cạnh không khỏi than thở nói cái này có biện pháp nào đây chính là hỏa thiên các tồn tại chúng ta đám này người bình thường căn bản không có khả năng đến giúp lôi o á n h oánh đáng thương lôi o á n h ảnh tiểu cô nương kia mỹ thực lâu bên cạnh hàng xóm láng giềng bọn họ đôi mắt không ngừng hướng về kia dương văn đảo nhìn nghị luận mới vừa đi ra mị thực lâu phong hàn, đúng lúc nhìn thấy một giờ phút này phong hàn ngón tay thon dài chính sở lấy bén nhọn cái cảm hắn không khỏi suy tư xem ra lần trước đi đến quá gấp không có diện đi hỏa thiên c á ca c phong hàn không khỏi ở trong lòng âm thanh lạnh lùng nói dương văn đảo ta đã đã kiếm được ba mươi ước đá quý dựa theo cùng ngươi khi đó quyết định thỏa thuận hiện tại có lẽ đầy đủ trả lại ngươi dương tộc tên kia khách khanh tính mạng a lôi bánh đánh dễ nghe thanh n m vang lên nàng đối với dương văn đảo phẫn n ộ quát a thấy thế dương văn đảo hiển nhiên có chút giật mình dù sao đây chính là ba mươi ư c đá quý a cái này hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu liền tính mở m ư ơ i năm cũng có không nhất định có dạng này thu vào à. dương ạ n này g vào thu d văn đào trên gương mặt che kín vẻ giật mình hắn cười lạnh nói lôi v a n h oánh nói miệng không bằng chứng đem ngươi cái kia ba mươi ướp đá quý dao cho ta dương văn đào đưa ra bền chắc cánh tay tại lôi v a n h oanh trước người thấy thế lôi v a n h oanh tay h áo dài vung lên lấy ra không gian túi chữ vật hướng về kia dương văn đào ném đi dương văn đào đem túi chữ vật hướng trước người vung lên không gian túi chữ vật bay đến trong tay hắn chương văn đào thánh hỏa cảnh tu vì khí tức bộc phát lôi oanh o n h cùng cái kia dương văn đào sau l ư n g trăm tên tùy tùng cảm nhận được đáng s ợ thánh hỏa cảnh vĩ ác đương nhiên phong hàn không có cảm giác gì chỉ là phạm nhân cảnh giới mà thôi dương văn đào thần thức hướng cái kia túi chữ vật tìm kiếm hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng thánh v i ê m đại lục cảnh giới phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa hậu cảnh hỏa v ư ơ n g cảnh hỏa đế cảnh thần cốc điểm này phong hàn lần đầu tiên tới thánh v i ê m đại lục lúc cái kia hữu thị vệ đã báo cho hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này thật tiến tới ba mươi ước đ á quý dương văn đào trên gương mặt lộ ra nụ cười sán lạc hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ thế nào dương văn đào phụ mẫu ta thiếu ngươi dương tộc đầu kia mệnh có lẽ đầy đầ lôi h á n h h o n h trên gương mặt lộ ra phẫn nộ nàng hướng về kia dương văn đ à o âm thanh lạnh lùng nói ân là trả sạch bất quá dương văn đ à o khỏe miệng hơi dương lên lộ ra nụ cười âm hiểm hắn c h à o phúng nói bất quá hiện tại ta dương tộc thay đổi chủ ý sau đó dương văn đ à o hướng về sau lưng tiểu mập mạp lý kinh sơn với chào có ngay đại ca tiểu mập mạp vẫn như c ũ một bộ a d u ô định hót răng dấp hắn đối với sau lưng cái kia chăm tên hồng bảo nam tử v ù n g tay lên một cái nói lấy ra đi hơi anh sau lưng vô số vàng bạc châu báu đang tản ra trói mắt kim sắc quang mang chiếu dọi mọi người chỉ thấy dương văn đào cái k i a thon dài bàn tay vung tay lên một đạo tỏa ra hồng quan g kết hôn rán bay đến lôi o á n h oanh trước người ta thay đổi chủ ý ta muốn ngươi lôi o á n h oanh làm ta thiếp dương văn đào trên gương mặt lộ ra nụ cười sán l ạ hắn không khỏi cười lạnh nói hôn trướng lôi o á n h oanh cái k i a thanh â m tức giận đối với dương văn đào giận d ữ hết dương văn đào ngươi làm sao có thể dạng này lật lọng ngươi tốt xấu là một đại nam nhân có thể nào lật lọng lôi o á n h oanh trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ hắn đối với dương văn đào giận g ữ hết lôi oanh hồng nhạt nắm tay nhỏ nắm chặt nàng không khỏi dùng sức quá độ nắm chặt tươi làm sao vậy lôi o á n h oánh ta như thế phong quang cớ ngươi ngươi sẽ không không cho ta dương tộc một cái mặt ngụy a dương văn đào trên gương mặt lộ ra nụ cười âm hiểm hắn đối với lôi o á n h oánh c h à o phùng nói đối đại ca ta nguyện ý nạp ngươi làm tiếp lôi o á n h oánh ngươi không muốn không biết tốt xấu mập mạp lý kinh sơn tại dương văn đào sau lưng hắn mặt phì nộn trên má gạt ra một bộ vớt mông ngựa nụ cười đối với lôi o á n h oánh quát lạnh nói cái này thánh v i ê m đại lục dám hỏi trừ đại ca ta dương văn đạo ai còn có thể xứng với với hỏa đô thập đại mỹ nữ một trong lôi oanh oánh lý kinh sơn vóc người mập mạp đứng tại dương văn đào bên cạnh h dương văn đào trên gương mặt tràn đầy nụ cười hài lòng hiển nhiên hắn đối lý kinh sơn cái này mông ngựa đập rất là hài lòng một đạo rét lạnh âm thanh đánh gây dương văn đào trên gương mặt xá lạc a rất xứng đôi sao ta thế nào cảm giác không thế nào xứng đôi a phong hàn trong đám người đi ra hắn đi tới cái kêu hỏa đồ đệ nhất mỹ thực lâu trước cửa chính phong hàn mặc một bộ áo bào s á m hắn mặt như bạch ngọc trên gương mặt lộ ra c h à o phúng nụ cười dương văn đào phủi một cái nhưng phong hàn tu vi lại làm cho dương văn đào nhìn không thấu dương văn đào trong lòng không khỏi cần thật chút nhưng dương văn đào không có bị phong hàn hù dọa d á m hỏi tại cái này thánh v i ê m đại lục hắn thân là hỏa thiên các dài nhất trong tộc đại công tử hỏa đô cái k i a đại nhân vật hắn chưa từng thấy rất hiển nhiên phong hàn cũng không phải là hắn đã thấy đại nhân vật người nói ta không xứng chẳng lẽ người xứng sao dương văn đào đôi mắt lộ ra sắc mặt giận dữ hắn đối với phong hàn phẫn nộ quát ta xứng hay không ta còn không biết nhưng với ngụy quân tử khẳng định không xứng phong hàn đáp lại cái k i a dương văn đào quát lạnh nói hôn t r ư ớ n g người có biết hay không đây là hỏa thiên các nội môn đệ nhất đại trưởng lao chi t ử dương văn đào mập mạc lý kinh sơn mặt phì nộn trên má lộ r a trâm trọc thần sắc đối với phong hàn âm thanh lạnh lùng nói hòa thiên các rất lợi hại phải không phong hàn tức giận nói hôm nay chính là các chủ tới ta cũng không cho hắn sắc mặt tốt phong hàn thanh âm lạnh như băng vang lên nói tiếp thấy thế dương văn đào trên gương mặt không khỏi lộ ra phẫn nộ thần sắc mà lý kinh sơn lại xông vào trước người hắn đại ca cái này bọn chuột n h ắ t còn không đáng đến bẩn ngươi tay tiểu đệ ta đem hắn tay kia cho hắn bẻ gãy để hắn quỳ gối tại cái này hỏa đô dựa vào ăn xin mà sống lý kinh sơn tu vi chiến h ỏ a cảnh căn cứ thánh viêm đại lục cảnh giới xếp hạng môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa lý cảnh thần c h ớ p cái này lý kinh sơn tu vi bất quá so dương văn đào thấp một cảnh giới giờ phút này lý kinh sơn gõ m á lộ ra điên cùng nụ cười hắn c ư ờ i hướng phong hàn phong đi hắn một quyền hướng về phong hàn lạnh sắp tới làm cản phong hàn đôi mắt nhìn xem lý kinh sơn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn vung tay lên một cái chỉ thấy cái kia lý kinh sơn thân thể biến mất tại trên không thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người、Phang. một đạo âm thanh khủng bố vang lên chỉ thấy lý kinh sơn trên gương mặt chính giữ lại một cái tắt mạnh ấn đây chính là phong hàn cho lý kinh sơn lưu lại dám ở trước mặt ta làm cản phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem lý kinh sơn âm thanh lạnh lùng nói ta nhìn ngươi tay này không thành thật phế đi a phong hàn âm thanh lạnh lùng nói sau đó phong hàn vung tay lên một cái lý kinh sơn hai cái mập mạp tay trực tiếp bị nổ bay ra ngoài đau lý kinh sơn cái kia mặt phì nộn gò má vặn b è o giữ tợn gầm thét lên ta phong hàn cả đời xem thường nhất ngươi loại này ý thế hiếp người hôn trướng nói xong phong hàn một bàn tay lại lần nữa vang ộ i phiến tại cái kia lý kinh sơn trên mặt Lý Kinh Sơn, không Sơn, có bị phong hàn một trường này kinh khủng lực đôi ạ o o đánh n bay ra g không không mắt nhìn i xem dương văn đảo biến thành luồng hào quang màu đỏ này hắn đưa tay đưa tay hướng về dương văn đảo một điểm đột nhiên dương văn đ à o thân thể dừng ở trên không tùy ý hắn sử dụng ra đủ kiểu bản lĩnh lại không động đậy hôn trướng đây là cái gì công pháp vậy mà mạnh mẽ như vậy dương văn đào đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn ở trong lòng khó có thể tin hoảng sợ nói muốn biết sao đến thế giới kia ngươi liền biết phong hàn băng l ê n h âm thanh vang lên lần nữa chỉ thấy phong hàn thân ảnh mơ hồ hắn thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại dương văn đào trước người hắn một chân mang theo cái kia kinh khủng l ự ợ đạo đá vào cái kia lý kinh sơn trước bụng dương văn đào nhận phong hàn cái này cường hắn một chân giống như liêu tinh như vậy bay ra phi thật xa phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái kia tựa như l i u tinh bay ra dương văn đào quát lạnh nói thời gian chạy ngược phong hàn nói thầm một tiếng chỉ thấy cái kia dương văn đào. xuất hiện tại phong hàn trước người thương thế trên người hắn lại không có chạy ngược đến phong hàn cảnh giới này thay đổi p h à m gian thời gian với hắn mà nói tựa như cùng bóp nát một con kiến đơn giản như vậy ngươi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào dương văn đào trên gương mặt lộ ra h o à n g hốt biểu lộ hắn đôi mắt nhìn trước mắt tên kia áo b à o s á m nam tử giận d ữ hét nói ra sợ h ù chết ngươi phong hàn trào phúng cười nói sau đó phong hàn lại một lần nữa phiến tại cái kia dương văn đào trên gương mặt dương văn đào bị phong hàn đ ậ bay hắn thân thể đập về phía mang theo lý kinh sơn dương văn đào hai người cùng nhau bị đập bay đi ra trở về a phong hàn cười lạnh một tiếng dương văn đào hai người xuất hiện lần nữa tại phong hàn trước người chỉ thấy dương văn đào lý kinh sơn hai người mặt mũi bầm d ậ p hai bọn họ trong miệng không ngừng phun ra màu tươi đến mức dương văn đào cái kia chăm tên thị vệ tại kiến thức một màn này phía sau sớm đã lưu lại vô số vàng bạc tài bảo chạy không còn chút tung tích dương văn đào trong miệng đang không ngừng phun ra màu tươi hắn đôi mắt hoảng hốt nhìn xem phong hàn trong lòng hắn đối với sợ hãi tử vong đang không ngừng ăn một hắn phụ thân cứu ta dương văn đào n ử a mặt lên trời gà ghét phụ thân hôm nay hỏa tiên các cắt chủ tới ta đều để hắn có đến mà không có về phong hàn đôi mắt nhìn xem cái tia dương văn đảo băng lãnh trầm trọng nói thấy thế một bên lôi oanh oánh nàng tinh xảo khuôn mặt không khỏi chạy ra hai hàng nước mắt phụ thân mẫu thân hôm nay các ngươi đại thủ cuối cùng phải báo chương năm mươi sáu xuất thủ chương năm mươi sáu xuất thủ giờ phút này lôi thu thu sớm đã trở về nàng đôi mắt nhìn xem cái này chính phát sinh một màn dù cho là luôn luôn phong khoáng lôi thu thu giờ phút này nàng đôi mắt bên trong cũng không ngừng toát ra nước mắt ân chẳng lẽ có ẩn tình sao phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tư nói phong hàn đem cái tiêu mập mạp lý kinh sơn bắt đến trước người hắn lạnh giọng hỏi lôi bánh b á n h phụ mẫu là thế nào chết giờ phút này lý kinh sơn trong miệng đang không ngừng phun máu tươi hắn cười lạnh nói chờ đại trưởng lao tới là tử kỳ của ngươi ta nhìn tử kỳ của ngươi sắp đến phong hàn âm thanh lạnh lùng nói không ngươi không thể giết ta ta là hỏa thiên các nội môn thiên tài tử đệ lý kinh sơn mặt phì nộn trên má c h e kín vặn vẹo biểu tình dữ tợn hắn đối với phong hàn vẫn nổ quát hư phong hàn hư lạnh một tiếng tiếp lấy hắn một trường gọi ra một đạo cự trưởng hướng lý kinh sơn anh sắp tới chỉ thấy cái này mang theo khí tức hủy diệt cự trưởng trực tiếp đem cái này lý kinh sơn đập biến thành cho bụi hỏa thiên các nội môn thiên tài tử đệ lý kinh sơn như vậy vẫn lạc ngươi một bên dương văn đảo trên gương mặt lộ ra hoảng hốt biểu lộ hắn tiếp lấy phẫn nộ quát ngươi cũng dám giết hắn chúng ta có thể là hỏa thiên, thiên các đối nghịch dương văn đảo vẫn như cũng chuyển ra hỏa thiên các quái vật khổng lồ này hắn đối với phong hàn giận giữ hét dương văn đảo cho rằng phong hàn không dám giết hắn có thể là hắn không nghĩ tới lý kinh sơn hắn đều không quan trọng đắp chết vậy hắn dương văn đảo đâu không phải cũng đồng dạng sao phong hàn ó i ra, ta băng ư i c h lạnh âm thanh vang lên lần nữa tại cái kia dương văn đào trong đầu dương văn đào trên gương mặt lộ ra h o à n g hốt biểu lộ Hắn k cái kia, cái kia ế thu thu. thánh ba ư n hàn g cầu viêm n tha t đại lục phạm gian tu vi cảnh giới phân chia môn hoa cảnh chiến hoa cảnh thánh hoa cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đĩa cảnh thần cấp hỏa vương cảnh cương giả khủng bố đến cực điểm có khả năng điều động thánh hỏa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng tùy ý xuất thủ liền có thể hủy đi một g ò núi càng kinh khủng chính là hỏa vương cảnh cường giả có khả năng vận dụng thánh v i ê m đại lục phạm gian lực lượng phát tắc hỏa vương cảnh cường giả một khi thi triển lực lượng phát tắc như vậy hậu quả không dám tưởng tượng có thể thấy được hỏa vương cảnh cường giả thật là khủng bố đến cực điểm lôi thu thu nóng bỏng thân thể run không ngừng nàng nắm đôi bàn tay trắng như p h â n hướng dương văn đảo trên gương mặt đánh tới một quyền chỉ thấy lôi thu thu một quyền chính giữa cái tia dương văn đảo trên gương mặt giờ phút này dương văn đảo bị phong hàn giam cầm ở giữa không chúng không thể động đậy cho dù là bị tu vi vẹn vẹn chiến hỏa cảnh lôi thu, thu đập nện h không có cách nào hôm nay phạm gian thần cấp cảnh giới cường giả tới lại như thế nào tại phong hàn ma cung thế lực bên trong bất quá là một cái nhìn cửa lớn mà thôi mà ma đế chiến lực có thể là toàn bộ ma cung tối c ư ờ n g ma cung chư thần trúng thần c h i chủ a phấp dương văn đào mặt kia g ò má càng tím một chút khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi không nghĩ tới trái tim của ngươi vậy mà lớn như vậy trừ t ỷ ta ngươi thậm chí ngay cả ta chủ ý đều đánh lôi thu thu g ò má lộ ra phẫn nộ biểu lộ nàng hướng về kia dương văn đạo giận dữ hét một bên phong hàn băng lanh âm thanh vang lên lần nữa nói a liền không có sao nếu như không có vậy ngươi có thể đi chết phong hàn khỏe miệng lộ ra nụ cười đối với cái kia dương văn đào cười lạnh nói có có dương văn đào vội và nói g n dù sao dương văn đào cái kia hỏa thiên các đệ nhất đại trưởng lao phụ thân còn không có đến giờ phút này hắn liền tính đem sự tỉnh toàn bộ bàn giao cũng muốn chống đến hỏa thiên các đại trưởng lao giáng lâm một khắc này bởi vì dạng này dương văn đào mới có thể có được cứu có thể dương văn đào đã biết phong hàn thủ đoạn có c ơ nào tàn nhẫn đồng thời dương văn đào cũng xác định trước mắt hắn tên này tên gọi phong hàn nam tử thật dám đem hắn bối cảnh này kinh khủng quý công tử giết chết còn có cho ta một lần nói xong phong hàn băng lạnh âm thanh vang lên quát lạnh nói hắn này thường hận nhất loại này người ý thế hết người cái này cũng cùng phong hàn kiếp trước có quan hệ hắn vốn tại một cái điều kiện không sai cương vị nhưng bởi vì một vị bối cảnh không sai thiếu niên đến cho thay thế mà t h ở nhỏ liền mất đi song thân phong hàn từ đâu tới bối cảnh bởi vậy không quản là xuất phát từ lôi v á n h ánh một nhà bị hoan u ổ n g còn là hắn phong hàn kiếp trước chịu gặp phải cái này dương văn đảo phong hàn hôm nay chắc chắn hắn c h é m giết phong hàn một bàn tay hướng về kia dương văn đảo vỗ qua một đạo thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa chính là dương văn đảo c á dương văn đạo n t cả người vết thương t h ố n g chất dương văn đạo khoe miệng không ngừng tràn ra màu tươi hắn đôi mắt mang theo hoảng hốt thần sắc nhìn hướng phong hàn kéo dài hơi tàn nói trừ chuyện này nguyên nhân bệnh cũng là cái kia hỏa thiên các một tên thần cấp cứng giả đem cái kia nguyên nhân a phong hàn đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng chỉ là phong hàn nhìn hướng cái tia dương văn đào nhiều một tia rét lạnh như vậy vị này thần cấp cường giả đâu phong hàn đưa ra mảnh khảnh tay hướng trên không vung lên dương văn đào cả người giống như ngưng kết tại trên không như vậy phong hàn mở miệng quát lạnh nói nghe nói đi thợ giới có thần giới đại năng triệu hắn hắn nhanh chóng đuổi về dương văn đạo mặt mũi bầm rợp kéo dài hơi tàn nói đó phải là không gian quản lý giả c ô n g hội đã bị ta toàn bộ giải quyết hết phong hàn ở trong lòng suy tử nói phong hàn đi tới dương văn đào trước người hắn chuẩn bị một trường đem dương văn đào cảnh sát vậy dạng này ngươi có thể đi chết phong hàn quát lạnh nói sau đó hắn một trưởng hướng về dương văn đào doanh s á t tới chết tiệt phụ thân cứu ta dương văn đào ngửa mặt lên trời gầm thét lên làm sao phong hàn lại không có mảy may do dự một trưởng hướng về hắn doanh s á t đến làm càn một đạo uy nghiêm mang theo phong khoáng âm thanh vang vọng bầu trời chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc lôi m i n h không rước trên trời vô số hỏa diễm bao phủ tại trên không phương này bị thực lâu không gian nhiệt độ đang không ngừng lên cao làm càn tiểu bối d ừ n g tay đừng tổn thương hải nhi của ta một người trung niên nam tử tên là dương kiếm anh một bộ tóc đỏ dáng người khôi ngô hắn mặc một bộ áo bao đỏ áo bào đỏ bên hông có một khối tỏa da hồng quang khí tức thần bí lạnh bài dương kim anh đứng sừng sững ở đứng sững ở trên bầu trời hỏa diễm không ngừng bao phủ tại thân thể của hắn phụ cận dương kim anh con ngươi màu đỏ t r ừ n g to lớn hắn giữ tận đôi mắt nhìn xem cái kia áo bào sám nam t ử phong hàn quát lạnh nói ừ phong hàn quát lạnh một tiếng một trưởng đối với dương văn đ à o gánh sát ra ngươi còn không có để bản đế dừng tay tư cách phong hàn một trưởng xuyên qua cái kia dương văn đảo lồng n g dương văn đào đôi mắt bên trong lộ ra không tam lỏng vì cái gì chính mình trên thế giới này rõ ràng có thể đi ngang vì cái gì hôm nay lại chết tại cái này thanh niên trên tay hắn không căm lòng có thể là cũng b ẹ n b ẹ n không căm lòng người tội nghiệt quá nặng như vậy vẫn là ca phong hàn rét lạnh đôi mắt nhìn xem cái kia dương văn đào âm thanh lạnh lùng nói chương năm mươi bảy hỏa vương cảnh cường giả chương năm mươi bảy hỏa vương cảnh cường giả hôn trướng dương kiếm anh đứng ở trên bầu trời hắn trên gương mặt che kín thần sắc tức giận hắn thân thể run dậy nói bản tọa để ngươi dừng tay ngươi cũng dám ở ngay trước mặt ta giết hắn dương kiếm anh đường đường hỏa thiên các đại trưởng lão tại cái này thánh viêm đại lục người nào không dám cho hắm một cái mặt m u i mà hôm nay phong hàn lại tại hắn dưới mí mắt giết hắn phong hàn đây không phải là cho hắn một cái van dội b ả n thai sao n g ư ơ i là thật không biết sống chết hôm nay ta muốn giết n g ư ơ i toàn tộc h n trướng dương kiếm anh phát ra ngập trời gầm thét hỏa vương cảnh tu vi kinh khủng thanh thế không ngừng tại trên không lan tràn t h á n h v i ê m đại lục thực lực phân chia môn hỏa cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần c ấ p trong đó hỏa vương cảnh c ư ờ n g giả có thể chi phối phạm gian phát tắc thực lực thật là khủng bố đến cực điểm chỉ thấy dương kiếm anh đưa ra cái tia cường trắn tay một trưởng đối với phong hàn vung đi Đồng thời, phong hàn trên thân thể cảm giác được có vô hình dây xích hóa ngay tại giam cầm thân thể của hắn a nghĩ vận dụng p h á p tắc đến gõ bó thân thể của ta sao phong hàn ở trong lòng suy tư nói a chỉ là phàm gian p h á p tắc không chịu nổi một kích m à t h ô i phong hàn dáng người rong r ò n g cao đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn trên gương mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười chết bay tại trên không dương kiếm anh hắn buộc phát ra hỏa vương cảnh tu vi một trưởng đối với phong hàn đ o a n h sát r a kinh khủng động tĩnh tràn ra khắp nơi cái này phương này trên không xung quanh người xem náo nhiệt nhộn nhịp rời đi nơi thị phi này hỏa vương cảnh cương giả vẹn vẹn tỏa ra khí tức kinh khủng liền có thể để phạm gian tử đệ c h ọ n vẹn đánh chết có thể thấy được hỏa vương cảnh cường giả thực lực khủng bố cỡ nào công tử mau trốn lôi h á n h anh cái k i a sung mãn thân thể đang không ngừng run dậy nàng đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem phong hàn tê ơ cái này dương kiếm anh có thể là hỏa thiên các đệ nhất đại trưởng lao công tử ngươi bây giờ còn trẻ chờ trăm năm phía sau lại đến báo cái này l ạ i thủ phụ thân ta cùng dương kiếm anh ngày xưa có chút giao tình hôm nay công tử trốn bất luận cái gì hậu quả từ ta gánh chịu lôi h o n h anh không để ý lôi thu, thu keo túm nàng vẫn như cũ hướng về phong hàn lo lắm tê dương kiếm anh hừ lạnh một tiếng hắn đôi mắt nhìn xem lôi v a n h á n h lạnh như b ă n g nói nếu không phải văn đảo coi trọng ngươi tiểu nha đầu này không phải vậy ngươi sớm t ù y ngươi cái kia phụ mẫu cùng nhau chết đi tiếp lấy dương kiếm anh nói ra một cái khiến lôi v a n h á n h đủ để điên cuồng sự tỉnh dương kiếm anh không khỏi cười lạnh nói tiếp hôm nay nói cho các ngươi cũng không sao lôi v a n h á n h lôi thu t h u các ngươi phụ mẫu chính là tại trọng thương thời điểm bị ta tự tay giải quyết đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha dương kiếm anh tại trên không, không ngừng giữ tợn điên cuồng cười nói giờ phút này lôi oanh á n h nàng trắng non trên gương mặt hạt đậu lớn nước mắt đang không ngừng rơi xuống nàng đôi mắt gắt gao nhìn xem trên không cao cao tại thượng dương kiếm anh nàng thân thể đang không ngừng run r u dày một bên lôi thu thu chật là nàng phong khoáng tính cách giờ phút này cũng là ở một bên không ngừng rơi lệ n g ư ơ i dương kiếm anh lao tặc ngươi làm sao có thể dạng này lôi bánh bánh vẫn nộ quát phụ thân năm đó cứu ngươi một mạng ngươi có thể nào dạng này lấy ván trả ơ n một bên lôi thu thu đôi mắt hồng nhuận nàng đối với dương kiếm anh gầm lên hừ phụ mẫu ngươi ngu xuẩn mất hôn vậy mà biết sự kiện kia cái kia phải chết dương kiếm anh đối với lôi thu thu giận g ữ hét sau đó dương kiếm anh vận dụng phát tắc hắn một trưởng lôi v á n h đánh cùng lôi thu thu đánh ra một đạo mang theo khí tức hủy diệt trưởng ấn hướng lôi v á n h á n hai h người đánh s á t đến như bị dương kiếm anh đánh ra đạo này mang theo khí tức khủng bố trưởng ấn đánh c h ú n g như vậy cho dù là gò núi cũng sẽ biến thành cho bụi chớ nói chi là lôi thu thu cùng lôi v á n h đánh hai đạo nhỏ nhắn xinh s ắ n thân thể không phải đều nói sao ta không muốn n h ấ t thấy được nữ hải tử rơi lệ phong hàn bất đắc dĩ lắc đầu hắn trong mắt lạnh như băng nhìn xem một màn này bất đắc dĩ nói phong hàn trắng non trên gương mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười sau đó phong hàn tay áo dài v mặc dù dương kiếm anh nhìn không thấu phong hàn cảnh giới nhưng dương kiếm anh cho rằng giống phong hàn loại này tiểu tử thối đỉnh phá thiên cũng bất quá là hỏa hậu cảnh dương kiếm anh hừ lạnh một tiếng hắn sở dĩ có thể đến hôm nay hỏa thiên các đại trưởng lao địa vị trừ thực lực càng nhiều hơn chính là tâm oan thủ l ạ t cùng cẩn thận không sai đây là cái tàn khốc thế giới chỉ có thực lực còn chưa đủ nhất định phải cẩn thận đ ố i bất cứ chuyện gì làm đến trạm thảo trừ căn đương nhiên giống phong hàn loại này nắm giữ ứng lam tử hắc tàn khốc gì đó đều suy nghĩ nhiều thế nhưng phong hàn lịch tập trở thành ma đế cẩn thận vẫn như cũng là hắn một mực suy tính sự tình dương kiếm anh, anh sắt lôi o á n h l n h đạo kia trưởng ấn lạc yên biến mất đây chính là bởi vì phong hàn gọi ra đạo kia hảo quang màu đen thực tế quá mức c phong hàn đột nhiên xuất hiện tại lôi h á n h ánh bên cạnh h ắ n lặng yên gọi ra một đạo hát sắc thần hoàn tại lôi h á n h ánh cùng lôi thu thu trên đầu đây chính là tý hộ thần hoàn có khả năng tránh cho lôi h á n h ánh cùng lôi thu thu nhận đến dương kiếm anh tổn thương tiếp lấy phong hàn thân ảnh lõe lên lại lần nữa đi tới trên bầu trời nhưng mà đây đều là phát sinh ở một máy mắt có thể thấy được phong hàn động tác có cỡ nào nhanh tự tay động thủ giết người quả thực dơ bẩn tay của ta phong hàn bay tại trên không cười lạnh nói làm ra vẻ dương kiếm anh hử lạnh một tiếng tiểu từ này tốc độ nhanh ta đều không thể thấy rõ là công pháp sao là thực lực sao không có khả năng hắn như vậy tuổi trẻ làm sao có thể nắm giữ hỏa đế cảnh thực lực vậy khẳng định là công pháp dương kiếm anh không khỏi trong đầu tự hỏi Sau đó, dương Kiến Anh cười lạnh nói, tử, giao ra công pháp của ngươi, bản tọa tha hỏa chia, hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa Hỏa cửa, gian tiểu hầu đó, đại đế đế đã nói, Dương dụng cười ngươi, ngươi vương cưng Kiến lạnh công bản cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thánh hỏa đại lục thực lực phân chia, môn hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, thánh cảnh, cảnh, cảnh, cảnh, thần cấp. Hỏa đế cảnh thần cánh vận thần giả, tại pháp cho thực phàm lục lực cốc. lực lực lấy tử, một mò sau đó hắn đưa tay bóp chỉ thấy dương văn đ à o lại bị giam cầm tại trên không người tại bản đế trong mắt bất quá là nhảy dựng xà nhà t h ằ n g hề dám can đảm làm càn phong hàn phất nộ quát v i anh giữa thiên địa chuyển đến kinh khủng động tĩnh chỉ vì phong hàn nổi giận hắn trên thân thể buộc phát ra khủng bố hát đám đến cực điểm khí thế dù sao dương kiếm anh loại này việc gác bất tận người khiến phong hàn phẫn nộ đến cực điểm phong hàn cả đời hận nhất dương kiếm anh loại này ý thế hiếp người, người. cái gì dương kiếm anh trên gương mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ phong hàn cái này khí thế kinh khủng lại để hắn dương kiếm anh cảm nhận được nhanh cảm giác hít thở không thông nếu biết rõ tại cái này phạm gian thánh v i ê m đại lục thế giới bên trong dương văn đào có thể là hỏa vương cảnh cừng giả mặc dù không có thần lực vẫn như c ũ sử dụng thánh hỏa chi lực cần phải biết rằng cho dù là đối thánh hỏa chi lực vận dụng dương văn đào sớm đã vận dụng lô hỏa thuần thanh nhưng cái này đột nhập kỳ đến khí thế khủng bố để dương kiếm anh cả người đều cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ thánh hỏa chi lực chính là thánh viên đại lục phạm gian dân tộc tu hành nắm giữ tu luyện căn cơ thánh hỏa chi lực sinh tại thánh v i ê m đại lục phạm gian giữa thiên địa là thánh v i ê m đại lục thuần chính nhất lực lượng đặt tới hỏa đế cảnh liền có thể đem bộ phận thánh hỏa chi lực luyện hóa thành thần lực đến lúc đó tại phạm gian cũng có thể sử dụng đến thần lực đột phá hỏa đế cảnh lúc liền có thể tại phạm gian thánh v i ê m đại lục có thể xông pha điều đó không có khả năng dương kiếm anh thân thể run không ngừng hắn bị phong hàn lực lượng kinh khủng kia giam cầm tại trên không ngươi ngươi không thể nào là hỏa đế cảnh cường giả dương kiếm anh trên gương mặt lộ ra biểu tính k i ế p sợ hắn nhìn trước mắt tên này bằng cơ ngọc cốt nam tử p ẫ n nộ quát bởi ả n đế c vì khí tức này thực tế quá kinh khủng vẫn là ca dương kim anh phong hàn vung tay lên một cái một cái cự thủ bị phong hàn vung ra cự thủ tản ra khí tức kinh khủng hướng về kia dương văn đào vô tới không các chủ cứu ta dương văn đào ngựa mặt lên trời gầm thét lên hư hôm nay thần giới chi chủ tới đều cứu không được ngươi phong hàn cười lạnh nói phong hàn dáng người rong r ò n g cao đứng xưng ở trên không h ắ n ở trong lòng chậm d ã i nói vì dân trừ hại cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự t ì n h làm càn một giọng giàn mua truyền đến đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng càn quét tại cái này phương trên không ân phong hàn trong lòng lộ ra kinh ngạc nói cái này p h á m gian còn có thần cấp cường giả sao bất quá bình thường thần cấp cường giả cũng không phải bản đế đối thủ phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn đôi mắt nhìn hướng phương kia bị xé nát hư không chỉ thấy thư không bên trong xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng sau đó không gian không ngừng bị tên này thần cấp c ư ờ n g giả xé nát hắn thần thánh khí tức kèm theo khí thế kinh khủng đang không ngừng chèn ép phương này p h ả m gian thế giới một đạo tỏa ra trói mắt ánh sáng màu trắng chiếu rọi tại hỏa đô chính tỏa ra vô tận quan mang dương kiếm anh đôi mắt bên trong lộ ra hy vọng vui mừng nói là các chủ các chủ tới cứu ta a nghe vậy phong hàn dáng người rong rồng cao chính đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn đôi mắt bên trong lộ ra tường tận xem xét thân sắc hắn nhìn xem luồng hào quang màu trắng kia cười lạnh nói hỏa thiên các các chủ sao? đạo ánh sáng kia dần dần tàn đi chỉ thấy một lao giả xuất hiện tại trên không lao giả sợi dâu trắng xám hắn gõ má che kín nếp nhăn lao giả đôi mắt bên trong mang theo ánh mắt thâm thúy hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn đánh ra cự thủ cả kinh nói cái này đây là cỡ nào bản lĩnh không sai lão giả xuất hiện một khắc này liền đem chính mình thần lực k h ô n g chế p h á p tác hướng phong hàn đánh ra cự thủ đánh s á t tới có thể là lão giả lại không làm gì được phong hàn đánh ra cự thủ mắt thấy mang theo khí tức khủng bố màu đen cự trường sắp đánh trúng dương văn đạo hừ đào nhi ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi lao giả hư lạnh một tiếng chỉ thấy lao giả thần t h á n h khí tức bộc phát hỏa đế cảnh công pháp vạn hỏa quy thiên lao giả hư l ạ n h một tiếng chỉ thấy trên bầu trời không ngừng xuất hiện đủ mọi màu sắc h ỏ a diễm những n à y h ỏ a diễm đều không phải bình thường h ỏ a diễm mà là mang theo khí tức khủng bố nhiệt độ cao h ỏ a diễm cái này đủ mọi màu sắc h ỏ a diễm nhiệt độ vượt xa bình thường h ỏ a diễm thậm chí cùng cái kia địa ngục dung nham nhiệt độ không kém bao nhiêu đây chính là hỏa đế cảnh công pháp vạn hòa quy thiên quỷ dị chỗ hòa đô nhiệt độ đang không ngừng lên cao một cái hỏa cầu thật lớn đột nhiên xuất hiện tại hỏa đô trên không hỏa cầu này đối với phong hàn đánh ra khủ g i ân các chủ lão giả trong lòng không khỏi chấn động cái này đây là thần cấp cường giả lão giả thâm thúy đôi mắt nhìn hướng cái kia dáng người thon dài nam tử cả kinh nói lão giả chính là hỏa thiên các các chủ tên là dương hạng hãn một bộ áo bào đỏ Tóc trên mặt một thanh phút mặt trong trước mắt thiếu thượng có nói bạc che cảm xúc, chấn cho hắn cảm giác cá bách, bên hờ, hắn nhăn, hông hắn không hề nhưng không khỏi hắn như là thượng giới đám người kia như Giờ người gương kín nếp này, lòng động niên này, liền giới kiếm. đám kia là vậy. dương hạo hãn không khỏi ở trong lòng chấn động không không có khả năng lão hủ tại thánh hỏa đại lục xưng bá vô số tuyến n g u y ệ t lại không có nghe nói có dạng này một vị thiếu niên nhất định là bản tọa lớn tuổi dương hạo hãn ở trong lòng suy tử nói một đạo tiếng hử lệnh phá vỡ dương hạo hãn k i ế p sợ người tới chính là phong hàn chỉ thấy trong chấp đoán g này tên là vạn hỏa quy thiên công pháp sử dụng ra hỏa cầu khổng lồ bị phong hàn vùng tay lên một cái liền tùy theo tàn đi mà phong hàn đánh ra cự thủ lại rắn rắn chắc chắc đánh vào dương kiếm anh trên thân thể Phang! phong phong Anh hàn đạo này trường đánh nổ, hỏa、vương、cảnh cường giả dương kiếm Anh như chết hắn cho rằng các chủ tới, hắn liền có thể thoát khỏi cái chết, đồng thời, có khả năng chém giết phong hàn. Thế nhưng, trước mắt thiếu Dương này trường nổ, vương cường Dương vẫn Dương Văn trong sướng rằng liền đồng năng niên giả giết trước Kiếm Kiếm tại vui đi, tới, cái mắt bị đạo Đào lạc. vậy cự các có có hôm nay liền xem như chúng thần chi chủ tới cái này dương văn đảo có thể hay không sống cũng là một cái vấn đề phong hàn thân hình loại lên xuất hiện tại lão giả kia dương hạo hán trước người chỉ thấy một thanh niên cùng một năm bước lão giả ngay tại trên không g i à n g co phong hàn thanh âm uy nghiêm vang lên ngươi cũng muốn cùng bản đế là địch phong hàn g ò má mặt không hề cảm xúc mở miệng lạnh như b ă n g nói tiểu bối tại trước mặt bản tọa dám giết hài nhi của ta tôn hôm nay không giết ngươi cả nhà còn có cái k i a lôi hoành nhấp tộc bản tọa nộ khí khó tiêu lão giả trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ mặc dù phong hàn khiến dương hạo hán có chút áp lực nhưng nhưng là m u ố n biết vừa rồi ra một chiêu kia bất quá là dương hạo h ã n cho rằng phong hàn chỉ là cái m a u đầu t i ể u tử mới không có nghiêm túc có thể là dương hạo h ã n chủ quan lại làm cho dương kiếm ý cứ như vậy tại trong vui sướng chết đi n g ư ơ i biết không phong hàn lạnh lùng nói tiếp lấy phong hàn mang theo băng lệnh âm thanh tại dương hạo h ã n trong đầu vang lên bản đế g h é t nhất người khác uy hiếp ta người nhà bằng hữu dám c a n đảm ở bản đế trước mặt làm cản phong hàn băng lanh ngữ khí vang lên nói anh? phong hàn khí tức kinh khủng không ngừng ở trong cơ thể hàn bộ phát toàn bộ thành viên đại lục giữa thiên địa cũng vì đó run dày phản phất Trên ô một n này đạo bạo sám nam tả cơm h í n thanh t văng lên đây chính là cái k i a dương hạo h á n bị phong hàn đập xuống đất tâm thanh trên mặt đất bị dương hạo h á n nổ ra một cái to lớn khâu lâu Cái kia hát cám hát kia khô l â dương hạo hãn g phát ra thanh em uy nghiêm vang vọng bầu trời sau đó một đạo quan g mang bay tại trên không người tới chính là dương hạo hãn a chẳng lẽ là bản đế cái kia một cái vẫn là quá nhẹ sao phong hàn đưa ra cái kia mảnh cánh tay hắn đôi mắt nhìn xem hắn trắng non tay ngọc hắn đôi mắt lộ ra thần s ắ c suy tư hắn không khỏi lạnh như băng nói sau đó dương hạo h à n hóa thành một đạo quan mang hướng về phong hàn đánh tới lao giả dương hạo h à n trong tay lấy ra một thanh màu đỏ màu kiếm đối với cái kia phong hàn vào tới phong hàn đang lúc chuẩn bị dùng lòng bàn tay ngăn một thanh âm chuyển đến mà thanh âm này chính là phong hàn quen thuộc ứng lam tử ngự t ỷ âm thanh giải tích cái này kiếm lai lịch bất phảm xin cẩn thợ ứng lam tử truyền âm cho phong hàn giải thích nói chương năm mươi chín thần bị kiếm chương năm mươi chín thần bị kiếm a phong hàn truy cái kia cái này kiếm uy lực mạnh bao nhiêu muốn dùng ta cái kia mà kiếm sao ứng lam tử cái kia ngự t ỷ âm thanh vang lên lần nữa giải thích không cần chỉ là trên thân kiếm có kịch độc sẽ để cho ngươi nếm đến sống không bằng chết cảm giác hảo tâm nhắc nhở ngươi ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nói a phong hàn đôi mắt bên trong lập loại tia sáng hắn đôi mắt nhìn xem cái k i a thần kiếm màu đỏ mặc dù lão giả dương hạ o hãn tại p h à m nhân đôi mắt bên trong giống như một đạo quan mang như vậy nhanh có thể phong hàn là ai ma công chúng thần tri chủ vô số đại thiên thế giới cùng trung đ ị n nhân ma đạo đại biểu người chỉ là thần cấp thực lực còn chưa đáng kể tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt đột nhiên cảm thấy ứng lam tử còn rất chi kỷ phong hàn đôi mắt nhìn xem cái tia đánh tới áo bào đỏ l á o giả dương hạ hãn hắn không khỏi ở trong lòng có chút ấm áp cảm khải nói tiểu bối bản tọa xem tại ngươi thiên phú dị bẩm tự phế hai tay vĩnh viễn làm bản tọa thị vệ bản tọa giết ngươi toàn tộc phía sau bản tọa tha cho n g ư ơ i khỏi chết dương hạ hãn trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ giờ phút này hắn đã bay đến phong hàn trước người hòa thiên các các chủ dương hạ hãn một kiếm đối với phong hàn cái cổ chẳng đi hắ ngươi rất thích hợp làm bản đế thị vệ phong hàn bằng lanh âm thanh vang lên khoe miệng của hắn phát họa ra t à i ác nụ cười không khỏi mở miệng cười nào nói dương hạo hãn cái kia suy yếu thân thể bay tại phong hàn trước người tay hắn nắm lấy một kiếm chém về phía phong hàn sắp chạm tại phong hàn thon dài trên cổ hắn buộc phát khí thế kinh khủng kèm theo kiếm khí kia hỏa thiên các các chủ dương hạo hãn sắp bóp chết phong hàn làm càn phong hàn thanh â m uy nghiêm vang lên chỉ thấy phong hàn cùng dương hạo hãn hai người giống như thân ở khác biệt không gian hai người dương hạo hãn trên gương mặt lộ ra cật lực biểu lộ làm sao hắn bản đế cùng ngươi có thể là khác biệt thứ nguyên lực lượng phong hàn trên gương mặt không có biểu lộ hai tay của hắn lưng đeo tại trên không hắn đôi mắt lộ ra rét lạnh khí tức nhìn xem hỏa thiên các các chủ dương hạo hãn hắn băng lánh mở miệng nói trên không một cái tên là phong hàn thanh niên chính hai tay chắp sau lưng phong hàn giống như thánh nhân như vậy tùy ý n ắ m l ấ y thần kiếm dương hạo hãn lao giả tùy ý hướng chính mình bánh sát vô luận dương hạo hãn làm sao vung chém cái k i a kinh khủng thần kiếm đều không làm gì được phong hàn mảy may ngươi ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào dương hạo hắn trên gương mặt lộ ra biểu tính khiết bản đế danh hiệu sao sợ nói ra hủ chết n g ư ờ i phong hàn lạnh lùng như cũ nói làm ra vẻ dương hạo hãn gầm thét một tiếng sau đó chỉ thấy dương trôi hãn trong tay thần kiếm kiếm đang phát ra thông tin ê h à o quang màu đỏ như máu chỉ thấy dương hạo hãn một bộ áo bào đỏ bao phủ xuống thân thể đang không ngừng phát ra kinh khủng ánh sáng màu trắng trên trời không khỏi mây đen dày đặc đây chính là bởi vì dương hạo hãn siêu thoát tại bên ngoài thần thể phát tán thần uy thần uy xuất thế bầu trời đều muốn vì đó manh động hư liền để ngươi tiểu đối này chết tại cái này thượng giới đại năng ban cho bản tọa trôi này thần kiếm bên trên bị cái này thần kiếm chém giết người cũng chết đáng giá dương hạo hãn giả m u i trên gương mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ hắn đang điên cuồng giữ tợn cười nói đông nhiên chỉ thấy dương hạo hãn trong tay tên là chu thần mà kiếm thần kiếm trên t h â n kiếm đang không ngừng thoát ra mang theo khí tức thần bí thần p h ụ thần bí thần p h ụ đang không ngừng tỏa ra kinh khủng khí tức hủy diệt a bản đế ngược lại là hiếu kỳ cái này kiếm có nhiều độc có thể để ứng lam tử nhắc nhở ta thú vị phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tư cười lạnh nói trên bầu trời đột nhiên chuyển đến kinh khủng tiến lộ t h a n h â m này chính là bởi vì phong hàn vận dụng cái này phạm gian lực lượng pháp tắc gò bó dương hạo hãn mà đạo này gò bó phá một cách tự nhiên liền phát ra tiếng nổ tiếp lấy dương hạo hãn một kiếm chém về phía phong hàn chu thần ma kiếm khí tức kinh khủng trực tiếp đem vô số lầu c ắ t chấn vỡ vô số đạo thê thảm âm thanh truyền đặt tại phong hàn bên thai bên trong đây chính là bị chu thần ma kiếm khí tức khủng bố đánh chết tươi hỏa đô nhân tộc tiếng kêu thảm thiết không phải đã nói rồi sao ta không thích nghe gặp nữ hải từ tiếng kêu thảm thiết phong hàn lạnh như băng nói sau đó phong hàn thon dài vung tay lên bị chu thần ma kiếm khí tức chấn vỡ lầu cắt. đang tản ra khí tức kinh khủng đột nhiên dương hạo hãn giản mùa trên gương mặt lộ ra bất khả tư nghị thân sắc hòa đô bên trong vô số lầu các bởi vì cái kia dương hạo hãn khí tức kinh khủng cùng với cái kia thần kiếm lực lượng kinh khủng vô số lầu các vì đó vỡ vụn có thể giờ phút này phát sinh một kiện khiến cho mọi người hít thở không thông sự t ỉ n h chỉ thấy tại lầu các trên bầu trời một đạo thần thánh khí tức không ngừng giáng lâm vô số vỡ vụn lầu các lại phát sinh thời gian chạy ngược vô số phạm nhân thương thế từng đống tại thời gian chạy ngược giờ khắc này khác bị dương hạo hãn khí tức đánh chết phạm nhân dần dần khôi phục sinh mệnh thậm chí, bị chu thần ma kiếm khủng bố công kích khí tức trực tiếp đánh trúng dẫn đến biến thành cho đ u ổ i phạm nhân tại lúc này lại cũng dần dần chữa trị thân thể cuối cùng phục sinh tại hòa đô hòa đô phương này không gian đều phát sinh thời gian chạy ngược giờ phút này một đạo màu đỏ lưu tinh hướng về kia phong hàn bay đi người tới chính là dương hạo hãn chết tiệt người này quả thực quỷ dị đến bất khả tư nghị hỏa thiên các các c h ủ dương hạo hãn tu vi chính là chân thần cảnh cường giả xem như đã siêu thoát tại phạm gian thế giới chân thần giờ phút này hắn lại bị phong hàn kinh sợ mặc dù dương hạo hãn rất không muốn tin tưởng có thể là có khả năng đem thời gian chạy ngược người liền x c dù cho tại dương hạo hán biết được vị đại nhân vật kia cũng là thần vương cảnh cường giả mà chính là bởi vì lần này vị kia thần vương cảnh cường giả đại nhân tài đem cái này chu thần ma kiếm thần kiếm ban cho dương hạo h ã n thần cấp cường giả thực lực phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh trong đó thần linh cảnh cường giả có khả năng tùy tiện hủy điều động một phương phẩm gian thậm chí thần linh cảnh cường giả còn có thể khởi động lại phẩm gian có thể thấy được thần linh cảnh cường giả thực lực thật là khủng bố đến cực điểm đương nhiên phong hàn có thể là chủ t ể cảnh cường giả mà còn vẫn là chỉ có chủ t ể cảnh có khả năng hình dung thực lực mạnh nhất phong hàn mới bị định nghĩa là chủ t ể cảnh nhưng dương hạo h á n vẫn là xuất thủ hắn sống vô số tuyến nguyện hắn cũng không tin tưởng cái này phong hàn có như thế lớn tỷ lệ là cái kia thần linh cảnh cường giả tiểu tử vội vàng đem ngươi cái kia công pháp lịch thiên giao cho bản tọa hiện tại giao cho bản、tọa. Bản bất bên đảm bản ngươi thần hồn Dương hán trong ánh hán miệng điên cuốn quát. Làm càn. Dương hạo hán căn càn. tọa tha diệt. mắt mắt tham quát. trước mặt ra lam, giam cho hạo hạo đôi đế mở Làm làm lộ ở phong hàn nổi giận, hán phòn dài trong tay hiện ra một tia thần Vâng anh. Phong dài tia hàn tay một ra lực. khí tức kinh khủng đang không ngừng kéo lên phương tiên h địa này đều bị phong hàn băng lãnh khí thế không ngừng dùng c h u y ể n phản phất sau một khắc thánh v i ê m đại lục sắp hủy diệt phía dưới lôi h á n h đánh cùng lôi thu, thu đã bị phong hàn thi pháp bảo vệ bọn họ sẽ không nhận một điểm tổn thương giờ phút này lôi o á n h á n h đôi mắt bên trong lộ ra không giống hào quang nàng cái kia răng trắng nhỏ sáng lên lẩm bẩm nói ngươi đến tột cùng là vị kia đại năng giả vừa rồi thủ đoạn có lẽ có thể để cho phụ thân mẫu thân phục sinh à. chỉ là lôi o á n h á n h không có phát giác nàng cái kia bình thường đại gia khuê tú răng dấp giờ phút này g ò má nàng bên trên lại nhiều một tia đỏ ừng một màn này nóng bỏng nữ tử lôi thu thu tự nhiên là nhìn thấy nàng đôi mắt không khỏi nhìn xem cái kia trên không tên kia gọi phong hàn hắc bảo nam tử lôi thu thu chính như có điều suy nghĩ phong hàn động vê anh trên không chuyển đến một trận tiếng nổ kinh khủng động tinh âm thanh lan tràn tại toàn bộ hỏa đô trên trời chỉ thấy phong hàn thân hình mơ hồ đột nhiên biến mất tại trên không hắn đôi mắt bên trong mang theo sát ý đánh út về phía cái kia dương hạo h á n phong hàn một t r ư ờ n g đánh chung cái kia dương hạo h á n dương hạo h á n nhận phong hàn kinh khủng một t r ư ờ n g trực tiếp bị đánh bay sau đó phong hàn đưa tay hướng về dương hạo h á n v u ơ n lên tên là chu thần ma kiếm thần kiếm rơi vào phong hàn trong tay chương sáu mươi chiến hỏa thiên các các chủ chương sáu mươi chiến hỏa thiên các các chủ chỉ thấy hỏa thiên các các chủ dương hạo hãn mặt tái nhật trên má không ngừng lộ ra vẻ giật mình cái này điều đó không có khả năng ngươi ngươi đến tột u cùng là thần thánh phương nào dương hạo hãn thân thể bị phong hàn ngưng kết tại trên không làm sao hắn vô luận như thế nào xê dịch thân thể sử dụng ra đủ kiểu bản lĩnh dương hạo hãn vẫn còn tại trên không không thể động đậy phong hàn đưa tay vớt ve chu thần ma kiếm hắn không khỏi có nhiều thú vị cười lạnh nói a liền ứng lam tử đều muốn gọi ta nhắc nhở cái đồ chơi này cái này chu thần ma kiếm thật có độc như vậy sao hôn trướng dương hạo hãn lớn tiếng vẫn n ộ quát ngươi biết cái này kiếm có thể là vị kia đại năng giả ban cho bản tọa mặc dù dương hạo hãn thân thể bị phong hàn ngưng kết tại trên không không thể động đậy nhưng khí thế của hắn v Làm lạnh lực lượng lấy càn. Hàn một một mang Cái gì? Dương Hảo không thể tin được cả Phong tiếng. Phong Hàn trưởng kinh khủng trúng Dương Hãn. Dương Hãn không tin kinh nói, tiếp lấy hắn đập tiếp theo Hảo Hảo thể gì? quát Sau đó, bay ị Phong tiếp Hàn kinh khủng một trực tiếp đánh trưởng một trực b đi rút a p h ra ngoài dương hạo hãn khỏe miệng đang không ngừng tràn ra màu tươi v anh kinh khủng tiếng nổ chuyển đến chính là lao giả dương hạo hãn rơi vào hỏa đô một gò núi nhỏ bên trên chuyển đến tiếng nổ chỉ thấy dương hạo hãn đập trúng gò núi đã sớm bị nổ cự thạch bay đầy trời phong hàn đôi mắt phụi mắt dương hạo hãn giờ phút này hỏa thiên các các chủ dương hạo hãn kéo dài hơi tàn nằm tại cái kia vỡ vụn gò núi bên trong cả người hắn lộ ra chật vật đến cực điểm sau đó phong hàn đem cái kia tên là chu thần m à kiếm thần kiếm một cái ném vào ứng tử sáng tạo tiểu thế giới bên trong phong hàn thân ảnh mơ hồ biến mất tại cái này phương t i ê n điệu thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại lao giả dương hạo hãn trước người dương hạo hãn các ngươi vì cái gì vội vã hại cái kia lôi bánh ánh phụ mẫu phong hàn bằng l á n h âm thanh văng lên phong hàn mặc một bộ màu đen áo choàng hắn trên gương mặt một bộ mặt không thay đổi băng lanh rắn dấp hử dương hạo hạo hã hàn tấn thăng làm chân thần cấp cường giả chúa tể cái này p h à m gian hôm nay còn là hắn dương hạo hãn lần thứ nhất đụng phải nghiêm trọng như vậy đả kích hôn t r ư ớ n g người có biết hay không bản tọa chính là thần giới thần vương giới t r ư ớ n g một tên đệ tử dương hạo hãn cao cao tại thượng khí thế vẫn như c ũ không giảm gấm thét lên không sai tại hắn dương hạo hãn trong mắt vô luận phong hàn mạnh bao nhiêu vậy cũng phải cho cái thần giới mặt mũi dù sao đã từng thần giới có thể là cái này vô số đại thiên thế giới tứ đại thế lực một trong về phần tại sao là đã từng vậy liền muốn theo phong hàn diện không gian quản lý giả công hội sự kiện kia nói đến nhưng mà hỏa thiên các các chủ dương hạo hãn còn không biết phong hàn là ai như dương hạo hãn biết như vậy hắn sợ rằng đã bị hụi chết ghi nhớ b ạ n đế không thích nghe thêm lời thừa thái phong hàn băng lanh â m thanh vang lên tại dương hạo hãn trong đầu sau đó chỉ thấy dương hạo hãn một cánh tay nổ bay bay ra ngoài đương nhiên tất cả những thứ này đều là phong hàn trong nháy mắt làm đối dư phong hàn chủ tệ cảnh thực lực đến nói phế bỏ một tên chân thần cấp cường giả cánh tay đối với hắn mà nói giống như bóp chết một con kiến còn đơn giản hốt trướng dương hạo hãn đôi mắt bên trong lộ g a thần sắc tức giận nói muốn biết không có khả năng ngươi giết bạn tọa dòng dõi hôm nay b ạ n tọa là chết cũng không có khả năng báo cho ngươi bất cứ tin tức gì dương hạo hãn trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi gầm thét lên a thấy thế phong hàn giật n ả y cả mình cái này dương hạo hãn ngược lại là tính tình rất cứng a phong hàn không khỏi ở trong lòng nói có đúng không phong hàn khỏe miệng phát họa lên tà ác nụ cười sau đó hắn vung tay lên một cái thanh kia tên là chu thần ma kiếm thần kiếm xuất hiện tại phong hàn tinh tế thon dài trong tay chỉ thấy phong hàn vung chu thần ma kiếm chém về phía dương hạo hãn sắp chạm tại cái kia dương hạo hãn trên thân thể lúc phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem dương hạo hãn cười lạnh nói v kiếm kiếm, hư phong hàn hư lệnh một tiếng chỉ là thần chủ cảnh giới dám can đảm ở bản đế trước mặt làm càn phong hàn băng lệnh âm thanh vang lên sau đó hắn gái kêu hát cám băng lãnh khí tức không ngừng lan tràn tại cái này phương tiên điệp không sai lấy phong hàn chủ t ể cảnh thực lực hắn sớm đã nhìn ra người này bất quá thần vương cảnh cảnh giới mà thôi thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ t ể cảnh hừ cái kia thần bí nhân hừ lạnh một tiếng hắn nói tiếp kiếm đến chỉ thấy phong hàn trong tay trôi này tên là chu thần mà kiếm thần kiếm trên thân kiếm đang không ngừng phát ra ông minh thanh muốn trở về phong hàn băng lãnh mở miệng cười lạnh nói hắn tiếp lấy cười lạnh nói đến tay ta đồ vật cũng không có chuyện đi trở về sau đó phong hàn khí tức kinh khủng không ngừng kéo lên toàn bộ hỏa đô tràn ngập thuộc về phong hàn h ắ c tám văng lanh phi tước nhưng phong hàn chỉ bất quá lộ ra hắn một góc của băng sơn thực lực mà thôi người là đám kia ma đầu thần bí nhân thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa nghi ngờ nói sau đó trên không xuất hiện cái này thần bí nhân thân ảnh thần bí nhân mặc một bộ áo bào trắng gò má nàng trắng nón ngũ quan tinh xảo sống m ũ i t h ẳ n g tắp nàng linh lung thân thể đang không ngừng tản ra thần thánh quan g mang người tới chính là một tên thần vương cảnh nữ tử nữ tử tên gọi dương hiệu tĩnh thần thánh quan mang đang không ngừng tại nàng thân thể bên trong tòa ra đây chính là tiên nữ sao hoặc là gọi là thần nữ sao phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói dù sao dương hiệu tĩnh cái này khí tức cường đại còn có nàng kinh người khí chất đều nhất nhất đập vào tại phong hàn đôi mắt bên trong a người ma đầu kia là cái gì cảnh giới đâu dương hiệu tĩnh trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc nàng lạnh nhạt mở miệng cười nói phong hàn đứng tại ngã trong vũng máu dương hạo hãng trước người hắn đôi mắt đánh giá trên không đạo này linh lung thân thể hắn không khỏi cười lạnh nói sợ nói ra h ủ chết ngươi dương hiệu tĩnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn trong tay đọc kiếm chu thần m ạ kiếm nàng không khỏi ở trong lòng kinh ngạc nói làm sao vẫn chưa trở lại không sai thần vương cảnh cường giả dương hiệu tính tại cùng phong hàn đối thoại lúc nàng đã hoán chu thần ma kiếm kiếm linh mấy lần làm sao chu thần ma kiếm nhưng vẫn là sẽ không thoát ly phong hàn trong tay làm ra vẻ đánh rồi mới biết dương hiệu tính thanh em tức giận vang vọng đất trời sau đó chỉ thấy thần giới thần vương cảnh cường giả dương hiệu tính sau lưng xuất hiện một đạo thần hoàn cái này thần hoàn đang không ngừng ở sau lưng nàng biến hóa kinh k h ủ n g thần lực không ngừng d ậ y đặc ở sau lưng nàng thần hoàn bên trong a phong hàn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ bởi vì cùng dương hiệu tính sử dụng qua đồng dạng chiều số thật sự là cái kia lôi đỉnh chân hoàng người này, chẳng lẽ cùng lôi đình chân hoàng có cái gì nhân duyên sao phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói thần trưởng dương hiệu tĩnh hử lạnh một tiếng sau đó thần vương cảnh cường giả dương hiệu tĩnh mảnh khảnh ngón tay trước người không ngừng vung v ậ y nàng ngừng tụ ra từng đạo phù văn thần bí chỉ thấy sau lưng nàng thần hoàn chính mang theo khí tức thần bí không ngừng tràn ra khắp nơi phương này trên không hòa đô tất cả mọi người tại phóng tầm mắt tới một màn này thậm chí là hỏa đô quốc chủ cũng tại ngắm nhìn một màn này nhưng làm sao hắn lại nhìn không thấu tên này háo bảo sám nam tử gò mã điều này cũng làm cho hắn rất là nghi hoặc tên này háo bảo trong hoàng cung một đầu chân long không ngừng tại hỏa hoàng trên thân thể lượn vòng lấy hắn đôi mắt phát ra tia sáng nhìn hướng lên trời trên không đang cùng phong hàn chiến đấu thần vương cảnh cường giả dương hiệu tĩnh t h á n h v i ê m đại lục vô số l o quái bọn họ gần như đồng thời tỉnh lại bọn họ cùng nhau mở mắt ra cảm thụ chị u hỏa đô một màn đáng sợ này a tiên đoán cuối cùng đã tới s a o một tên mặc váy đen nữ tử nàng đang không ngừng u ố t ve bên cạnh nàng cái tia khả ai đến cực điểm màu đen linh miêu linh miêu chính một mặt thỏa mãn nằm trên ghế sofa chương sáu mươi mốt bí mật chương sáu mươi mốt bí mật Hác cám khí trong ứ c k núi g n băng một mảnh rộng lớn tuyết động bên trong chính do êm sóng lặng nếu là người bình thường nhìn nhất định là một mảnh tuyết động mà thôi có thể là tại cái này một khắc mảnh này tuyết động đang không ngừng lăn lộn độc lên cái tiêu tuyết động không ngừng quần quận đột nhiên một đạo to lớn móng nuốt vô căn cứ xuất thế ầm ầm băng sơn phụ cận đang không ngừng xuất hiện kinh khủng đ ộ n g tĩnh ngươi lai、like, cái này tuyết động chỉ là cái kia thần lang sau lưng mà thôi mà cái kia băng sơn bất quá là trên lưng nó một đạo cánh lớn mà thôi giờ phút này cái kia băng sơn hóa thành một đạo thần lang cái kia còn có cái gì băng sơn có thể nói nếu có người nhìn thấy chắc chắn giật n ả y cả mình tòa này có vô số trí bảo b ă n g sơn bí cảnh bản thân đúng là một cái thần lang có thể thấy được cái này thần lang thân thể có cơ nào khổng lộ rốt cuộc đã đến sao thần chủ cảnh sao cùng lao yêu bản nói không sai tiên đoán đã bắt đầu không ngại bản tọa ngủ say ngàn năm cái kia thần lang mở ra cái kia răng lanh miệch lớn hắn có linh tính mở miệng tự đủ ầm ầm thần lang ngửa mặt lên trời gầm thét lên thần lang khí thế kinh khủng lan tràn toàn bộ thiên địa a cái này nữ tử thần chủ cảnh tu vi liền có như thế cường đại lực b ộ c phát sao giờ phút này phong hàn trên gương mặt không có biểu lộ hắn rất là bình tĩnh hắn chấn định đôi mắt nhìn xem một đạo mang theo khí tức khủng bố cự t r ư ờ n g hướng hắn đánh tới chuyện gì xảy ra dương hiệu tĩnh trên gương mặt một bộ bình tĩnh g a n ấ p nàng hai tay vẫn còn tại không ngừng, ngừng tụ phu văn nhưng làm sao trong lòng nàng sớm đã giật nệ cả mình không sai thần vương cảnh cường giả dương hiệu tĩnh đánh ra ẩn chứa khủng bố thần lực một trường. cho dù là thần đế tiên cảnh giới cường giả ăn một chiều như vậy thần đế tiên cường giả cũng sẽ không chịu nổi mà nàng dương hiệu tính một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo một chiều vậy mà bị trước mắt tên này phạm gian thân phận thần bí áo b à o s á m nam t ử đó lấy m u ố n biết vì cái gì bản đế có thể tiếp được sao phong hàn trên gương mặt lộ ra băng lãnh biểu lộ khoe miệng của hắn có chút nâng lên cười lạnh nói hừ làm ra vẻ dương hiệu tính gầm thét một tiếng sau đó một thanh màu đỏ d ự c cự kiếm mang theo khí tức khủng bố xuất hiện tại dương hiệu tĩnh trong tay hồng sắc cự kiếm xuất hiện đồng thời không gian xung quanh đều đang không ngừng phát sinh và mẹo hồng sắc cự kiếm kiếm bất quá là dương hiệu tĩnh hỏa v i ê m pháp tắc biến thành làm trôi này hỏa d i ễ m pháp tắc biến thành hồng sắc cự kiếm xuất thế không gian cũng vì đó và mẹo có thể thấy được cái này pháp tắc biến thành hồng sắc cự kiếm kiếm mạnh bao nhiêu sau đó dương hiệu tĩnh mang theo hồng sắc cự kiếm thần kiếm nàng đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người nàng một kiếm hướng về phong hàn tràn đi dương hiệu tĩnh trong tay hồng sắc cự kiếm b ộ c phát kinh khiến dương Hiểu Dương trên ĩ n h khiếp sợ một màn vẫn ấ thực i ệ tế là phong hàn điều dùng một tia thần lực hắn lực lượng kinh khủng tại cái này phạm gian không gian bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ mà cái kia vòng xoáy mang theo kinh khủng thôn vệ chi lực rơi vào phong hàn trước người tùy ý dương hiệu tính sử dụng i a cường đại cỡ nào công kích đập nện phong hàn Kinh khủng công kích đều sẽ bị phong hàn g ọ trắng a non này, không trên gương mặt khoe miệng của hắn hơi dương lên dần dần phát họa lên một đạo tà ác nụ cười hắn mở miệng cười lạnh nói có thể tại dương hiệu tính đôi mắt bên trong phong hàn biểu lộ là như vậy tà ác hôn trướng bản thân Há lại hạ người hàm sống sợ chết, hỏng hiểu tinh không khỏi hồng lại lộ luận, người với vôi. sống Dương trên gương nàng mở miệng mặt mở sợ ra phong hàn không hiểu ở trong lòng suy tư nói cái này ta rõ ràng cười rất tà ác vì cái gì kịch bản sẽ không khớp tính toán phong hàn đôi mắt phủi một cái bột phía chỉ thấy phong hàn dần dần biến thành trong đám người tiêu điểm dạng này còn thế nào tại thánh v i ê m đại lục điệu thấp làm việc phong hàn không khỏi ở trong lòng bất đắc dĩ nói sau đó phong hàn trên gương mặt lộ ra tà ác nụ cười hàn muốn hù dọa một chút thần vương cảnh cường già dương hiệu tĩnh để nàng chung thực chút sau đó phong hàn vung tay lên một cái ngập trời khí thế hướng về thần vương cảnh cường giả dương hiệu tĩnh đánh tới kéo dài hơi tàn dương hạo hãn cùng cái kia một mặt mộng dương hiệu tĩnh bị phong hàn thu nạp vào ứng tử sáng tạo tiểu thế giới bên trong phong hàn đôi mắt nhìn xem lôi bánh oánh khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười chỉ thấy phong hàn vùng tay lên một cái hắn mang theo ba người cùng nhau xuất hiện tại hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu lâu các bên trong trên bầu trời mây đen dần dần tàn đi mà ngọn núi kia đ ổ i đang không ngừng chữa trị phong hàn đem hỏa đô phương này không gian tiến hành thời gian chạy n g ư ợ n hỏa đô phương này phản gian thế giới phản phất giống tất cả cái trong hoàng cung một nam tử mặc một bộ áo bào đen xung quanh hắn có chân long hồn phách làm bạn thật mạnh nam tử trung niên không khỏi mở miệng khổ sở nói không sai rất mạnh người ta cùng nhau xuất thủ chỉ sợ cũng không địch lại cái tia cự long mở ra cái tia răng nanh miệng rộng đáp trả trung niên nam tử kia khổ sở nói nam tử trung niên một mặt đắm chát hắn thâm t h ú y đôi mắt không khỏi nhìn hướng lên trời trên không khổ sở nói không biết là địch hay bạn nếu là bằng hữu k i a dĩ nhiên rất tốt nếu là địch vạn kiếp bất phủ nam tử trung niên không khỏi ở trong lòng bất đắc gì khổ sở nói hóa đô đệ nhất mỹ thực lâu lầu các bên trong ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. chính là phong hàn cùng lôi bánh bánh còn có lôi thu thu ba người cùng nhau xuất hiện tại hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu lầu các bên trong giờ phút này mỹ thực lâu lầu các bên trong không có m ộ t a i phong hàn chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy người bình thường ai còn có hứng thú nhấm nháp thức ăn ngon đương nhiên không có đ ả o mệnh quan trọng hơn vì vậy mọi người nhộn nhịp rời đi hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu phàm nhân như tới gần sẽ bị thần cấp cường giả chiến đấu sinh ra dư âm càn quét cho vùi nếu không phải phong hàn chạy ngược thời không giờ phút này hỏa đô bên trong sợ là chết mấy vạn người cũng không chỉ lôi hoành ánh đôi mắt bên trong không ngừng rơi xuống nước mắt nàng viên mắt hồng nhuận nhìn xem phong hàn vội và nói đa tạ công tử nhiều lần cứu giúp tiểu nữ tử càng là vì tiểu nữ tử báo biển máu này thâm cứu nói xong lôi hoành ánh, ánh đang chuẩn bị q u ỳ xuống đối phong hàn hành đại lễ có thể phong hàn ngón tay thon dài vung lên chỉ thấy lôi hoành ánh rơi vào trên đế không cần gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cô nương không cần đa lễ sau đó phong hàn đưa tay đem lôi thu thu gọi đến trên đế tiếp lấy phong hàn mở miệng nói hai vị cái kia bí mật đến tột cùng là cái gì ta rất muốn biết có cái gì bí mật có thể làm cho lệnh tôn phụ mẫu cứ như vậy ly lôi thu thu đôi mắt che kín lo lắng thần sắc nhìn xem lôi oanh oánh nói thật lôi thu thu cũng không biết cái này bí mật vô luận chính mình phía trước nàng làm sao thỉnh cầu tỉ tỉ lôi oanh oánh hỏi lôi oanh oánh liên quan tới chuyện này nhưng mà lôi oanh oánh vẫn như cũ không chịu nói cho nàng công tử liên quan tới cái này việc này phụ mẫu ta đưa nó ghi lại ở trong mật thất nhiều năm như vậy ta cũng không có mở ra mật thất phụ mẫu báo cho ta tuyệt đối không thể mở ra cái kia mật thất lôi oanh oánh đôi mắt nhìn xem phong hàn cái kia căng mịn gò má mở miệng loại này nói a đ ế tột cùng là cái gì bí mật phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tư nói trong suốt có thể mang ta đi mật thất coi trọng một phen phong hàn đôi mắt nhìn xem lôi o á n h oánh thỉnh cầu nói chương sáu mươi hai bí mật là cái gì chương sáu mươi hai bí mật là cái gì cái này lôi o á n h oánh tinh xảo trên gương mặt nàng đôi mắt bên trong lộ ra một tia khó xử t h ầ n sắc bất quá nàng nghĩ đến phong hàn vừa rồi bắt sống hai tên thần cấp cứng giả nàng không khỏi lắc đầu liền không do dự nữa ta cũng muốn biết bí mật kia là cái gì lôi thu thu nóng bỏng thân thể bên cạnh nàng tay nhỏ để ở trước ngực nàng không khỏi mở miệng quát mặc dù phụ mẫu có căn ra ta nhưng công tử thực lực như thế cường hãn ta nghĩ cũng không có cái gì thật lo lắng lôi thu thu tinh xảo trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói không có cách nào ai kêu phong hàn vừa rồi bắt sống hai tên thần cấp cứng giả hơn nữa còn là lấy nghiên ép phương thức cái này bí mật đối với phong hàn đến nói cái này còn có cái gì nguy hiểm húng chi phong hàn chiến thần vương cảnh cường giả dương hiệu tĩnh h ắ n thậm chí chỉ vận dụng một tia thần lực liền bại thần giới thần vương cảnh cường giả dương hiệu tĩnh Sau đó, p m chí h ỉ n dụng một tia thần lực l n b ạ thần giới thần vương c ả cường giả n g i h s a đó phong hàn ba người đi tới mỹ thực lâu hậu viện lôi thu thu cùng lôi bánh bánh kết bạn mà đi phong hàn thì đi tại hai tên quốc nếu là hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu bên trong khách nhân thấy được phong hàn cùng cái này lôi o á n h ánh lôi thu thu cùng một chỗ kết bạn mà đi vậy những này khách nhân không được tại trong lòng đem phong hàn oanh sắt một vài lần thậm chí nhiều hơn dù sao lôi o á n h ánh cùng lôi o á n h ánh có thể là cái này hỏa đô thập đại trên mỹ nhân bảng công nhận phía trước hai tên a h ỏ a đô đệ nhất mỹ thực lâu bên trong thức ăn ngon s ắ c thực đầy đủ sơn chân hải vị đồng thời có vào miệng tan đi thanh danh tốt đẹp thức ăn ngon món ngon nhập khẩu phía sau mỹ vị thật lâu không đi đây là hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu cái thứ nhất ưu thế mà cái thứ hai ưu thế thì ở chỗ lôi thu thu cùng lôi oanh có thể là hỏa đô thập đại trên mỹ nhân bảng nổi tiếng mỹ nhân a lôi thu thu cùng lôi hoành hoành giống như tiên ngữ hạ phàm như vậy nàng hai người linh lung thân thể tinh xảo gò má lại phối hợp cái k i a không tầm thường kinh diễm khí chất để vô số trước đến hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu nam tử đều say mê trong đó cho nên sẽ phát hiện hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu đại đa số khách chiếm đa số nam tử những n à y nam tử có công tử thế g i a cũng có ngay tại phần đấu đồng thời đã có chút thành t i ể u tiểu gia tộc thiên tài h ỏ a đô mỹ thực lâu sở dĩ khách hàng rất nhiều đây chính là bởi vì những khách chú ý đang hưởng thụ thức ăn ngon món ngon đồng thời lại có t hóa ể thấy mỹ nhân dùng, đây không phải là rất tốt một nhân phương không phải đây Mỹ dung, việc thu thu là đô đệ nhất mỹ thực lâu trong hậu viện phong hàn đang cùng lôi bánh bánh lôi thu thu hai tên nắm giữ kinh diễm khí chất nữ tử cùng nhau chạy qua một đạo cầu nhỏ cầu nhỏ trên không có một đạo phù văn thần bí c thu thu phong, phong hàn trên còn có gương mặt vẫn như cũng một bộ chấn định dán dấp đường đường ma đến nếu là đỏ mặt còn thể thống gì chỉ thấy phong hàn dáng người rong giọng cao cùng vóc người nóng bỏng lôi thu thu cùng cái kia nắm giữ tiểu thư khuê các khí chất lôi oanh ánh cùng nhau chạy qua đạo này cầu nhỏ mà phong hàn một đoàn người chạy qua cái này cầu nhỏ một nháy mắt Hỏa h đô đệ n ấ thú mị t ự c cảnh chạy cầu chỗ lâu lại lại hậu qua không ngừng biến hóa. Phong Hàn mọi người chạy qua cầu nhỏ nháy mắt, lại đi tới một chỗ hư không h viện tại biến mọi người đi tới tượng, ngừng bên trong. mắt, một t vị phong hàn không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm nói như vậy có khả năng sử dụng không gian truyền thống năng lực hiện nay phong hàn đi tới cái này cái thế giới chỉ gặp qua ba người sử dụng cái thứ nhất thì là kiếm linh ứng tử cái thứ hai thì là không gian quản lý giả công hội hội t r ư ở n g sử dụng không gian pháp chỉ cái thứ ba chính là ứng lam tử sử dụng truyền thống thần thông mà ba người này vị kia thực lực không phải thần giới kinh khủng tồn tại mà bây giờ cái này phạm gian thế giới lôi á nhánh phụ mẫu có thể sử dụng cái này đại năng thủ đoạn đây chẳng phải là một kiện không thể tưởng tượng sự tình phong hàn đôi mắt nhìn hướng p h ư ơ n g này hư không hư không bên trong một vùng tăm tối hư không trên không trung l ạ g yên xuất hiện một đạo phụ văn thần bí theo đạo này phụ văn thần bí xuất hiện chỉ thấy một tòa đại điện vô căn cứ xuất thế a phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái này vô căn cứ xuất thế đại điện trong lòng hắn không khỏi lộ ra một k i a kinh ngạc sợ h ã i t h a n nói cái này thánh viêm đại lục quả nhiên có bí mật không biết có hay không có khả năng chém g i ế t ta cường giả tồn tại lần trước hỏi ứng lam tử tiêu diệt không gian quản lý giả công hội nhiệm vụ của ta có hoàn thành hay không nhưng mà ứng lam tử lại hồi đáp giải thích không có hiện nay nguy cơ còn chưa giải trừ vì thế phong hàn cũng rất cảm thấy là bờ lợn dầu không có giải trừ nguy cơ thì đại biểu phong hàn cũng có nguy cơ dù sao phong hàn chuyển sinh lịch tập đến dị thế giới cái này lịch tập thành công kiếm không dễ cơ hội phong hàn cũng không m u ố n cứ như vậy bạch bạch giới mất đại điện này thời gian trôi qua tốc độ ngược lại là so ngoại giới nhanh phong hàn không khỏi phát ra tiếng thán phục hắn đôi mắt nhìn xem cái kia lôi oanh lôi thu thu vội vàng quay đầu trục tránh g ò má nàng bên trên không khỏi nhiều một tia đỏ hửng nàng vội vàng mở miệng cười nói phụ thân trước khi đi từng bàn giao cho ta ngọc bài này chạy qua cầu nhỏ lúc tuyệt không thể thôi động ngọc bài này không sai lôi thu thu vừa rồi đi tại trên cầu thúc d ụ c nàng bên hông ngọc bài ngọc bài vì vậy ba người liền bị c h u y ể n t ố n g đến phương này thần điện thì ra là thế phong hàn cười nói sau đó phong hàn đưa ra thon dài tay đẩy ra cổ lao thần điện cửa lớn thần điện bên trong đập vào mặt cho bụi che lại phong hàn ba người tầm mắt quá bẩn phong hàn âm thanh lạnh lùng nói sau đó chỉ thấy phong hàn tay trái xuất hiện hào quang hắn ngưng tụ ra một đạo gió l ố c đập về phía cái kia thần điện bên trong thần điện bên trong không khỏi c u ố n lên một đạo gió lớn sau đó thần điện bên trong cho b ụ i không ngừng bay ra biến mất tại cái này phương thế giới bên trong phong hàn b a y đầu nhìn hướng lôi thu thu cùng lôi bánh ánh hai đạo tiểu mỹ giai nhân lôi bánh ánh tinh xảo khuôn mặt nhìn hướng phong hàn nàng hướng phong hàn cười nói công tử chúng ta đi thôi nói xong lôi bánh ánh, ánh xây dịch bước tới thần điện bên trong bước đi phong hàn đi theo lôi bánh ánh phía sau hai người hướng về cổ lao thần điện bước đi chỉ thấy thần điện trong điện chống g i n g thần điện bên trong chỉ có đen nhánh vách tường lại không có một cái cái tủ thậm chí sách vở loại hình vật phẩm cái này để lôi bánh ánh không khỏi khổ nao nói kỳ quái tại sao không có phụ thân rõ ràng trước khi đi dặn dò ta trong đại điện này có ghi chép có quan hệ bí mật kia đ ồ vật lôi bánh ánh mị lực trên gương mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc nàng không khỏi kinh ngạc nói nhưng mà phong hàn lại không có rất kinh ngạc dù sao phong hàn đường đường chủ t ể cảnh cơn giả g một đạo p h à m gian dị thế giới không gian cái này có thể không làm khó được hắn chương sáu mươi ba nổi lên mặt nước chương sáu mươi ba nổi lên mặt nước chỉ thấy phong hàn đôi mắt bên trong Hắn cái kia màu đèn con người đang không ngừng lẽ ra kia sai á n Phong Hàn đôi mắt giống như trong g đôi đêm tối mắt s o dày đặc, đang c tỏa ra cái kia thuộc về ánh sáng của nó. không ngừng á kia sai, của thuộc ánh Không về sáng nó. phong hàn ngay tại thi triển đồng t h u ậ t lấy phong hàn mát cấp độ tính một đạo đồng t h u ậ t công pháp phong hàn chỉ cần một mực c h ă m đi nhìn một chút công pháp thậm chí ngàn đi phong hàn liền có thể tùy tiện học được cựu dương chân đồng môn này đồng t h u ậ t công pháp đối với phong hàn đến nói không cần tốn nhiều sức liền có thể học được Đến mức, Ph cựu dương chân đồng có thể nhìn phá thế gian tất cả cơ quan thần điện một phương này tiểu thế giới ẩn chứa bí mật đối với phong hàn đến nói căn bản không có bí mật hai chữ có thể nói thú vị phong hàn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn đôi mắt bên trong phương này thần điện không gian thần điện bốn phía trên vách tường đang không ngừng lóe ra tia sáng đ n g nhiên phong hàn tay áo dài vung lên hắn đem vô số đạo lực đạo đánh vào thần điện bốn phía trên tường vê anh thần điện trong điện đột nhiên b ộ c phát ra khí thế kinh khủng cái này khí tức kinh khủng đang không ngừng leo lên đột nhiên thần điện bên trong toát ra một đạo ánh sáng màu trắng thẳng phá chân、trời. ầm ầm kinh khủng động t ĩ n h vang vọng tại cái này phương hư không bên trong thần điện bên trong vô số đạo tia sáng mang theo khí tức thần bí lập loệ tại trên không chuyện gì xảy ra lôi bánh bánh linh lung trên thân thể không khỏi run lên run dày dù sao lôi bánh bánh t u vi không phải phong hàn loại này đại năng giả cấp bậc loại này kinh khủng y áp đối với lôi bánh bánh cùng lôi thu thu đến nói thực sự là quá kinh khủng phong hàn đôi mắt phủi một cái lôi bánh bánh cùng lôi thu thu giờ phút này lôi bánh á n hai h người trên gương mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ thấy thế phong hàn cái kia ngón tay thon dài tại lôi bánh hai người trước người vung lên một đạo vòng bảo hộ xuất hiện tại lôi v á n h á n h hai người trước người lôi v á n h á n h trắng non trên gương mặt lộ ra một k i a vẻ mặt nhẹ nhõm bên cạnh nàng bên cạnh lôi thu thu ngược lại bởi vì thần điện khí tức chen ép mang tới thống khổ gò má nàng bên trên quyến rũ chi sắc ngược lại là càng thêm quyến rũ thần điện bên trong vô số đạo tia sáng hướng về thần điện vị trí trung tâm nhất tụ tập đi nhưng ánh sáng này ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành hai đạo nhân ảnh chỉ thấy cái này hai đạo nhân ảnh nam tử cao lớn dung mạo tuổi trẻ nam tử k h o miệng hơi dương lên tà ác cười một tiếng hắn mặc một bộ áo bào trắng chậm nhìn dung mạo của hắn lại cùng l một đạo khác bóng người là một nữ tử nữ tử mặc một bộ váy trắng nàng trên sợi tóc nắm giữ một cái trắng như tuyết t r â m gãi tóc nàng một bộ tóc đen rơi vào bên hông nữ tử môi son khẽ mỉm cười có thể nói là bách mị thiên tiểu kinh người là tên này cùng lôi á n hoánh đại gia khuê tú khí chất lại giống nhau đến mấy phần phụ thân lôi á n hoánh xê dịch linh lung thân thể hướng về cái này hai đạo nhân ảnh chạy đi giờ phút này lôi thu thu trên gương mặt lộ ra thần sắc lo lắng nàng đi theo lôi hoánh sau l ư n g chạy đi hô lớn mẫu thân vẽ ngoan thần điện bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh bọn họ không khỏi cười nói giờ phút này lôi h á n h đánh cùng lôi thu thu trắng non trên gương mặt đang không ngừng rơi xuống hạt đậu lớn nước mắt nàng hai người bám vào chính mình phụ mẫu trước người chính cao giọng khóc lớn một màn này phong hàn tự nhiên là nhìn ở trong mắt người một nhà đoàn tụ thật sự là tốt phong hàn không khỏi nhớ tới kiếp trước phụ mẫu của mình hắn trên gương mặt cùng lôi thu thu lộ ra thần sắc giống vậy hắn một bộ khổ tướng vị này là lôi thu thu phụ thân tên là lôi h o à n minh hắn đôi mắt lộ ra một tia kiếm kỵ chính nhìn xem phong hàn hướng lôi h o n h đánh hỏi lôi h á n h đánh rời đi phụ thân mẫu thân dưới thân thể nàng linh lung thân thể đứng tại trước người phụ thân nàng cười đ ù a nói vị này là ta lôi ra ẩ n công hắn là phụ thân ngài báo cái kia huyết hải thâm cừu chém giết cái kia hỏa thiên các các chủ cùng hỏa thiên các đệ nhất đại trưởng lão ngay vậy lôi h o á n minh cùng lôi h á n h đánh mẫu thân hà nghi hai người gần như đồng thời đi tới phong hàn trước người bọn họ muốn quỷ xuống báo phong hàn đại ân phong hàn đôi mắt nhìn lôi á n hoánh phụ mẫu hắn đưa ra mảnh khảnh ngón tay vung lên chỉ thấy một đạo lực lượng vô hình rơi vào lôi h o á n minh cùng hà n h i trước người lôi hoánh cùng hàn h i hai người bị một cố lực ỷ thế hiếm người hôm nay ta phong hàn bất d i ệ t hắn hỏa thiên cắt ngày sau hỏa thiên cắt cũng sẽ bị càng nhiều phản kháng n h â n tộc diệt s á t húng chi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thay trời hành đạo ta phong hàn chính là dạng này người phong hàn một bộ quan g minh lẫm liệt dáng dấp hào phong nói đến đây chút chính nghĩa tử trong lòng hắn không khỏi muốn nói ma đế a ma đế ngươi lạm sát kẻ vô tội cứ như vậy chết đi ta phong hàn còn muốn thay ngươi tẩy trắng nhiều như thế tội nhiệt g cái tia thiên tài có khả năng tẩy trắng a nhưng phong hàn tin tưởng vững chắc thiện ác của báo nếu có một ngày có một vị thiên phú nghịch tiên nhặt đến kim thủ chỉ nghịch thiên nhân vật xuất hiện mà vị tiêu nghịch thiên nhân vật còn chính là bởi vì ma đế phong hàn chém giết tộc nhân của hắn cái k i a chẳng phải huyết hại thâm cựu mà một khi cái này nghịch tiên thiếu niên dựa vào hắn tiên h phú nghịch tiên cùng b ậ t học thân thể lại thêm kim thủ chỉ t h ầ n khí cái k i a phong hàn không có khả năng không tin nghịch thiên nhân vật không chém giết hắn phong hàn có câu nói gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bởi vậy tẩy trắng ma đế chuyện này là phong hàn một mực thậm chí ngay tại làm sự tỉnh lôi hoan minh cùng hà nghi hai người hai mặt nhìn nhau bọn họ trên gương mặt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc loại này biểu lộ hình như rất hài lòng một cái nữ tế giống như cảm giác đương nhiên phong hàn tự nhiên là nhìn không hiểu hà nghi cùng lôi hoán minh trên gương mặt lộ ra biểu lộ công tử đúng là ta lôi ra ân nhân có thể là ta lôi ra bị hỏa thiên các hủy diệt bắt đầu từ thời khắc đó lôi l a n g tông cũng không còn tồn tại ta lôi ra chỉ còn lại hỏa đô đệ nhất mỹ t h ự c lâu lôi hoán minh trên gương mặt lộ ra đ ắ n g chát hắn không khỏi cười khổ nói lôi hoán minh nói tiếp như ân công coi trọng hỏa đô đệ nhất mỹ từ lâu vậy liền đưa cho công tử a lôi hoán minh đôi mắt kiên định nhìn xem phong hàn nói bá phụ tặ giúp người làm niềm vui một mực là ta phong hàn t á t phong phong hàn vội vàng vươn tay đỡ trước mắt nam t ử này cười nói ai lôi hoán minh đôi mắt bên trong nhiều chút bất đắc dĩ thở giải nói hắn nói tiếp h ỏ a thiên các cùng thần giới cùng nhau liên hợp lại lại tại làm thương thiên hại lý sự t ì n h chương 64, lôi hoán minh hồi ức chương 64, lôi hoán minh hồi ức lôi hoán minh giơ lên hắn quả đấm to lớn hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ phẫn nộ quát một bên hàng y nàng linh lung thân thể đứng sừng sững ở đứng sững ở lôi hoán minh bên cạnh gò má nàng bên trên cũng lộ ra chút bất đắc dĩ biểu lộ nàng không ngừng thở g i i nói lôi bánh đôi mắt lộ ra lo lắng thần sắc. nàng cùng lôi thu thu cùng nhau lên phía trước dò hỏi phụ thân mâu thân đến tột u cùng phát sinh cái gì lôi hoán minh đôi mắt lộ ra trịnh trọng bất đắc dĩ nói sự kiện kia sao lôi hoán minh đôi mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ trong đầu hắn không khỏi nhớ lại kiện kia làm hắn cả người thậm chí tinh thần bị hao tổn ảm đạm phai mở sự tình từ k h í bàn g bạc tháng như còn tháng trước dương đông treo trên bầu trời một tên thanh niên ngay tại một chỗ nguy cơ núi non chập t r ù n g bên trong nam tử mặc một bộ áo bào xám hắn mặt mày như cái tia ngôi sao để người cảm thấy hào hào thâm thúy nam tử tên gọi lôi hoán minh giờ phút này lôi hoán minh chính ảm đạm đi tại trong d đ ồ n g nhiên có hy vọng hắn đôi mắt phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa phồn v i n h đô thành đô thành bên trong người đông nghỉ ngịt ngựa xe như nước còn có vô số thanh niên chính dám đi tham gia hỏa thiên các ngoại môn đệ tử thiên tài chiến tranh cử chiến uy nhỏ bóng r a ngươi nói hai ta ai có thể tại lần này bên ngoài đệ tử thiên tài đại chiến bên trong thoát giật mà xuất một chút gia nhập hỏa thiên các trở thành toàn bộ thánh viên đại lục người mạnh nhất nữ tử hoạt bát cười nói nữ tử này tuổi không lớn lắm nàng mặc một bộ áo bào đen trên gương mặt chính hoạt bắt cười nàng hô bên cạnh nam tử này đó còn cần phải nói đương nhiên là ta bị cầu tôn giả bóng da thanh niên thân thể thon dài. hắn mái tóc màu đen sợi tóc ở giữa có một sợi miếng vải đen quấn quanh lấy hắn đầu kia mái tóc đen dài thanh niên mặt mày ở giữa đang không ngừng để lộ ra thanh tú chi s á c mà thanh niên bờ môi đặc biệt h ư n g luận tham gia hỏa thiên các ngoại môn đệ tử tranh cử chiến thiên tài tử đệ rất nhiều có con em quý tộc cũng có bình thường gia tộc rất hiển nhiên cái này hai tên thanh niên cũng không thuộc về đại gia tộc trong phạm vi thế lực hắn trên gương mặt lộ ra thần sắc thống khổ hắn đôi mắt không ngừng nhìn một phía thật hoài niệm ta cùng hà nghi cũng là tại hỏa đô gặp nhau Bất quá nhưng là tại lôi, lôi hoàn minh, minh trong mắt nước mắt không ngừng tích lũy tại trong hốc mắt xoay một vòng chuyển giờ phút này lôi hoàn minh ngay tại cái này ngựa xe như nước hỏa đô cố đô bên trong hắn thân ảnh không ngừng xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong hắn thân thể không ngừng hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng lôi hoàn minh đi tới hỏa đô một tòa lầu các bên ngoài lôi h o á n minh nhìn kỹ cái kia lầu các bên trên chiêu bài chính viết hỏa đ ồ đệ nhất m ị từ lâu thật sự là hoài niệm a lôi h o á n minh không khỏi t h ầ m than trong lòng lôi h o á n minh niên kỷ bất quá hai mươi có dư nhưng nàng thiên phú tu luyện người thiên tại hai mươi có dư cái này niên kỷ liền tại thánh v i ê m đại lục cái này tu luyện trí thượng phạm gian thế giới bên trong tu vi đạt tới hỏa v ư ơ n g cảnh có thể thấy được thiên phú tu luyện cường hãn đến mức nào nhưng tại thiên phú tu luyện bên trên rất lịch thiên lôi h o á n minh trên thân hắn không vẹn vẹn tu vi có thiên phú nhưng lại có so tu luyện càng yêu quý sự tỉnh đó chính là làm ra thế giới này độc nhất vô nhị thức ăn ngon, ngon. m tu vi phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp giờ phút này lôi h o á n minh đi đến hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu phía trước lẩm bẩm nói hỏa thiên các sao nếu tình huống chính như tên kia nói đồng dạng như vậy tuy là cùng toàn bộ sinh viên đại lục la địch ta cũng sẽ không b ơ n g tha các ngươi lôi h o á n minh đôi mắt nhìn xem hỏa đô đệ nhất mỹ thực lâu hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ t h ầ n sắc hắn đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ ở trong lòng phẫn nộ quát không biết đám người kia có hay không nghiên cứu ra mới thực đơn lôi hoa minh đôi mắt bên trong lộ ra một chút mong đợi thân sắc l sau đó lôi hoán minh thân ảnh mơ hồ hắn thân ảnh lõe lên hướng về hỏa thiên cắt chạy đi vừa rồi tên kia không phải lôi động minh vương lôi hoán minh sao một tên nam tử mặc lộng lẫy hắn mặc một bộ áo bào đỏ bên hông mang theo một cái nhãn hiệu phóng tầm mắt nhìn tới trên bảng hiệu bên trên k h ắ c có một cái bên trong chữ giờ phút này mã cẩm du đưa ra bền chắc cánh tay chỉ vào lôi hoán minh biến mất thân ảnh h ắ n đ ố i với bên cạnh thân thể t h ư ớ c tha nữ tử hô nam tử tên là mã cẩm du chính là hỏa thiên các nội môn thiên kiêu đệ tử mã cẩm du chính là nội môn đệ tử thiên tài bảng xếp h gia phụ từng mang ta đi thăm hỏi lôi động minh vương ta từng gặp lôi hoán minh người này nhất định là lôi hoán minh không sai giờ phút này một nữ tử đôi mắt lo lắng nhìn hướng lôi hoán minh biến mất thân ảnh nàng hướng về mã cẩm du lo lắng nói nữ tử này tên gọi dương khỉ nàng mặc một bộ váy đỏ ngũ quan tinh xảo sợi tóc ở giữa có một cái châm vàng cũng là một tên thiên kim quý tộc không tốt đến nhanh lên trở về nói cho phụ thân mã cẩm du đôi mắt trịnh trọng nhìn xem dương khỉ vội vàng hô không sai hai người này đều biết rõ sự kiện kia sư minh nói rất đúng phải nhanh trở về báo cho chư vị trưởng lao dương khỉ vội vàng hô sau đó hai tên hỏa thiên các nội môn thiên t i ê u đệ tử từ bỏ lần này tông môn bàn giao nhiệm vụ hai bọn họ nhiệm vụ chính là phụ trách lần này hỏa thiên các ngoại giới chiêu sinh mã cẩm du cùng dương khỉ hóa thành hai đạo hào quang màu đỏ bay về phía hỏa đô trên bầu trời t r ố n g không chết tiệt ba năm ba năm này ta đạp khắp toàn bộ t h á n h v i ê m đại lục chuyến này không để ý phụ thân khuyên bảo chỉ vì tìm tới ngươi nghi nhi như đúng như tên kia nói tới như vậy lấy ta hỏa đế cảnh thực lực cũng có thể cùng hỏa thiên các lao tập một trận chiến lôi hoán minh hóa thành một đạo quang mang bay tại trên không trên không không ngừng xuất hiện hắn bay qua lưu lại tàn ảnh lôi hoán minh đang hướng về h lôi hoán minh ba năm này là tìm hà n g y, hắn đạp khắp cái này thánh viên đại lục thiên sơn v ạ n thủy đồng thời lôi hoán minh còn mắc toàn bộ thánh viên đại lục nhân tộc cũng có thể mắc quái bệnh loại này quái bệnh chính là thời gian cổ trùng nhưng lấy lôi hoán minh cái tiêm lịch tiên tư chất hắn không những thực lực không có hạ thấp thực lực còn đột phá đến hỏa đế cảnh thánh viên đại lục cảnh giới phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp nếu biết rõ hỏa vương cảnh đột phá đến hỏa cảnh là phi thường khó khăn vô số cương giả từng vây ở hòa vương cảnh cuối cùng thậm chí vô số tuyến nguyện đều không có đột phá đến hỏa đế cảnh chỉ có được đến đại cơ duyên hoặc là cảm thấy ngộ mới có thể đột phá hỏa đế cảnh bởi vậy có thể thấy được đột phá hỏa đế cảnh là khó khăn dường nào h ỏ a vương cảnh cường giả đột phá đạt tới hỏa đế cảnh giới phía sau hỏa vương cảnh cường giả liền có thể đem bộ phận thánh hỏa chi lực luyện hóa làm thần lực nếu như khắp nơi p h à m gian p h à m nhân có khả năng vận dụng thần lực tác chiến như vậy hỏa đế cảnh giới phía dưới đều không người có thể địch có thể thấy được hỏa đế cảnh cường giả thực lực khủng bố cỡ nào một chỗ hư không bên trong một thân ảnh mang theo khí tức kinh khủng giáng lâm tại cái này phương hư không bên trong người tới chính là lôi hoán minh lôi hoán minh dáng người rong r ò n g cao đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn trong hốc mắt nước mắt l ặ n g yên biến mất thay vào đó thì là cái k i a cái chán gân xanh đang không ngừng nhảy lên có thể thấy được lôi hoán minh có cỡ nào phẫn nộ lôi hoán minh bền chắc năm đ ấ m năm chặn chính cả cặp vang chết tiệt hỏa thiên các các người đều đáng chết lôi hoán minh băng lanh âm thanh vang lên quát lạnh nói lôi hoán minh tức giận Giờ chương sáu mươi năm song sinh thanh tinh thần trâm chương sáu mươi năm song sinh thanh tinh thần trâm song sinh thanh tinh thần trâm chính là một bính thần cấp pháp khí tại lôi hoán minh cùng hà nghi đại hôn thời điểm song sinh thanh tinh thần trâm bị lôi hoán minh mẫu thân đưa tặng cho hà nghi lấy song sinh thanh tinh thần châm xem như bà bà đưa nhi tức lễ vật hà nghi biết rõ cái này song sinh thanh tinh châm có khả năng khiến người tu hành tốc độ thậm chí ngộ tính hiểu thấu đáo để cao đến một những thứ nguyên càng đáng sợ chính là song sinh thanh tinh thần châm lĩnh hội tăng thêm thuộc tính quả thực có thể nói nguyên tiên vì vậy hà nghi liền đem cái này song sinh thanh tinh thần châm một phân thành hai châm cùng hạt châu bị hà nghi tách ra mở cây châm hà nghi lưu lại mà hạt châu tặng cho lôi hoàn minh song sinh thanh tinh châm từ sinh ra đến nay hạt châu cây châm chính là một thể bất diệt vĩnh tồn song sinh thanh tinh thần châm bên trong cây c h â m cùng hạt c h â u hai vợt như khoảng cách gần vô cùng người nắm giữ sẽ có cảm ứng hòa thiên các trên không lôi hoán minh bằng vào thần châu mang cho hắn cảm ứng hắn cảm ứng được hà nghi vị trí như vậy thì đại biểu hà nghi ngay tại cái này hòa thiên các bên trong đây cũng là lôi hoán minh vì cái gì tức giận như vậy nguyên nhân một ngày phong trần mệt mỏi một tên nam tử đi tới hỏa đ ô một tòa vắng vẻ l ầ u các lầu các phía trên chiêu bài lung lay sắp đổ trên chiêu bài có k h ắ c mấy cái rõ ràng chữ lớn trên bước lâu nam tử này chính là lôi hoán minh chỉ bất quá hắn trên gương mặt vẫn như c ũ một bộ đắng chát biểu、lộ. lôi hoán minh xây dịch thân thể hắn đẩy ra cái kia chiêm bút l ầ u cửa lớn một tên nam tử xuất hiện tại lầu các bên trong lôi động minh vương sao sư tôn đã đợi ngài rất lâu còn mời ngài nhanh chóng lên lầu sư tôn có việc cho biết áo bảo s á m thanh niên khoanh tay kính sợ nói l i ê n ta sẽ đến cũng biết sao lôi hoán minh không khỏi buồn khổ nói chỉ thấy lôi hoán minh không ngừng di chuyển bộ p h á p hướng về t ầ n g thứ ba lầu các đi tới lầu các bên trong cầu thang không hoàn chỉnh không chịu nổi lôi hoán minh đẩy ra một đạo cửa lớn chỉ thấy trong phòng ngồi một tên nam tử nam tử dáng người thon dài một bộ áo bảo xám bao phụ tại hắn dáng người rong rộng cao bên d nam tử gò má như ẩn như hiện bất quá có khả năng nhìn thấy là nam tử trên gương mặt cái c h á n ở giữa nắm giữ một đạo kỳ quái p h ù văn lôi hoan minh người rốt cục vẫn là tới nam tử cười hắc hắc hắn cười đặc biệt quỷ dị hắn quỷ dị tiếng cười vang tận mây xanh hừ lôi hoan minh hừ lạnh một tiếng ta vốn không muốn đến có thể là tất nhiên người biết liên quan tới nghi nhi thông tin cái kia không thể không đến lôi hoan minh hừ lạnh nói hắn trên gương mặt một bộ lãnh khốc biểu lộ hắn ngự a khí cũng không phải rất tốt có thể thấy được lôi hoan minh đối trước người nam tử này có cỡ nào không hữu hảo sư lệ khó được tụ lại hà tất như vậy Nam tử này tử chiếm í n n h hỏa là là hỏa đô ổ t i n g c h i ê bốc sư tên là h ứ a ninh một bộ áo bào đen bao phụ tại hắn dáng người r ò n g ròng cao bên trên giờ phút này h ứ a ninh đưa ra hắn tay khô héo chỉ lấy ra một bản không ngừng tỏa ra thần thành khí tức sách cuốn sách này tên là chiêm tinh thiên thư chiêm tinh thiên thư chính là hớ ninh tại một chỗ bí cảnh bên trong bốc lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm lấy được bảo vật hớ ninh đưa ra tay khô héo chỉ hắn ngưng tụ một đạo phủ văn thần bí đánh vào cái kia chiêm tinh thiên thư bên trong hắn đôi mắt lo lắng nhìn xem lôi hoán minh lo lắng nói sư đệ căn cứ chiêm tinh thiên thư nhắc nhở lệnh ai đúng là tại thiên linh thánh lục hỏa thiên các bên trong h ứ a ninh tiếp lấy trịnh trọng nói sư đệ chuyến này ngươi nếu là đi hỏa thiên các căn cứ chiêm tinh thiên thư chiếm đoạt bút được đến quẻ, ngươi sinh môn sẽ v i n h viễn cầm đoán nói xong h ứ a ninh trên gương mặt lộ ra ngưng trọng cái gọi là sinh môn không ra thì đại biểu cho như lôi hoán minh chuyến này đi hỏa thiên các tồn tại thiên linh thánh lục bên trong như vậy hắn sẽ không lại còn trở về mà ng chỉ là hứa ninh muốn nói lại thôi hắn thân thể đưa lưng về phía lôi hoàn minh hắn đôi mắt nhìn hướng cái kia cửa sổ qua mang chỉ là cái gì lôi hoàn minh quanh tay hắn dáng người rong ròng cao đứng sừng sững ở đứng sững ở hứa ninh sau lưng hắn hử lạnh hỏi hứa ninh xoay người qua tiếp lấy hứa ninh dùng hắn tay khô héo giữ chặt lôi hoàn minh trịnh trọng nói chỉ là n g ư ơ i tử môn tại chiêm tinh thiên thư bên trên lóe ra vô tận tia sáng bản thân được đến thiên thư này ngàn vạn năm đến là vô số người xem bói lại không có xuất hiện cảnh tượng này hứa ninh đôi mắt không ngừng lóe ra tia sáng hắn điên cuồng cười nói nói thế nhưng đây chính là thiên thư lần thứ nhất có dạng này phản ứng ta rất chờ mong hứa ninh mở ra hắn khô héo lồng ngực hắn cất tiếng cười to trên đầu của hắn áo choàng đột nhiên lộ ra một chút nhìn kỹ hứa ninh sóng m ũ i thật cao thâm thúy đôi mắt khoe miệng của hắn không ngừng dương lên đang điên cồn g m à cười cười người cái tên điên này thấy thế lôi hoán minh phủi hứa ninh một cái sau đó lôi hoán minh hướng về bên ngoài đi đến thấy thế hứa ninh cười như điên nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi cho đến lúc đó ngươi liền biết vì cái gì ta sẽ rời đi lôi lam tông cùng vị đại nhân kia tiến hành giao dịch h ứ nếu dám lựa ta, ta nhất định muốn ngươi trả giá đắt lôi hoán minh đôi mắt lộ ra một tia rét lạnh lạnh như băng nói sau đó lôi hoán minh thân hình mơ hồ biến mất tại cái này xem bói đại lâu bên trong quả nhiên tên i t i ê nói n là sự thật mặc dù rất chán ghét hắn có thể là ba năm này đ ạ p phá vô số sơn hà cũng không có tìm tới nghi nhi lôi hoán minh trên gương mặt lộ ra vẻ vui sướng bất quá hắn đôi mắt lại lộ ra lo lắng cùng với thần sắc tức giận phẫn nộ quát hỏa thiên các các ngươi quả thực khinh người quá đáng lôi hoán minh ngay tại thiên linh đại lục trên không, không ngừng xuyên qua nơi này chính là ký thác vào thánh viêm đại lục một phương tiểu thế giới thiên linh đại lục chính là một tên hỏa thiên các thần cấp cường thần á thánh n phân môn cảnh, chiến cảnh, cảnh, h thực chia, hỏa hỏa hỏa hỏa hậu viêm đại lục lực cấp Thần cấp cường ấ p c giả tại thánh v i ê m đại lục bên trong vô số lao quái vật đều ở vào hỏa đế cảnh kinh lịch vô số thuế nguyệt những lao quái vật này bọn họ đều chưa từng đột phá chân thần tu luyện thế giới bên trong mỗi cái cảnh giới ở giữa đột phá đều giống như một đạo hàng rào như vậy mỗi vô luận bao nhiêu cố gắng đều khó mà đột phá đạo này hàng rào mà hỏa đế cảnh cường giả đột phá đến thần cấp cảnh giới giống như cá chép vượt long môn phóng qua thì nhất phi trùng tiền siêu thoát tại vô số phàm gian bên trên thất bại thì biến thành cho bụi vạn k i ế p bất p h ụ đặt tới thần cấp cường giả lúc không chỉ có thể đem trong thần thức thánh hỏa chi lực luyện hóa thành thần lực liền p h à m nhân lục thân cũng có thể đem đột phá đến thần thân thể thần cấp cường giả không chỉ có thể xé nát không gian càng có thể dễ như t r ở bàn tay sáng tạo thiên linh đại lục loại này tiểu thế giới thiên linh đại lục có vô số hỏa thiên các đệ tử hỏa thiên các đệ tử phân chia ngoại môn nội môn địa môn thiên môn hỏa thiên các trường lão các chủ thực lực chính là thành viên đại lục tứ đại thế lực bên trong cường h ạ n nhất một thế lực thiên linh đại lục một chỗ hư không bên trong một tên nam tử chính ngắm nhìn cái này bao trùm tại trên không tiên linh đại lục trong đại lục dòng sông tại trên không nổi lơ lửng một chỗ cung điện áp đảo vân tiêu bên trên tòa cung điện này chính là hỏa thiên cắt chương 66, lôi hoán minh p h ẫ n nộ chương 66, lôi hoán minh p h ẫ n nộ chỉ thấy hỏa thiên c á t bên trong cung điện đang không ngừng lóe ra hảo quang màu đỏ chiếu sáng hỏa thiên cắt phía dưới vô số tử đệ ngay tại trên không phi hành lôi hoán minh hắn thúc giục công pháp phi hành nồng đậm thánh hỏa chi lực không ngừng tại hắn thân thể bên trong toát ra từng người từng người gọi lôi hoán minh nam tử hắn thon dài thân hình bao tr hắn thân thể đang không ngừng tỏa ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố lôi hoán minh không ngừng tỏa ra khủng bố uy áp bao phụ tại cái này hỏa thiên các cung điện trên không giờ phút này lôi hoán minh trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn vẫn n ộ quát bản tọa không cho các người mang đi thê ta hàng nghi các người dám con bản tọa lén lút c ấ p đi hàng nghi hôm nay liền xem như hỏa thiên các cũng muốn run dày bên trên ba run dày lôi hoán minh thanh em minh nghiêm không ngừng tại trên không văng lên chỉ thấy lôi hoán minh đưa ra hắn ngón tay thon dài một gọi một thanh trắng như tuyết kiếm xuất hiện trong tay hắn kiếm này tên là cựu tiêu chín tầng mây long kiếm khí tức kinh khủng không ngừng trên thân kiếm b ộ c phát ra cựu tiêu lôi long kiếm lôi đến điện đến muốn lên trời ai dám một t r ậ n c h i ế n lôi hoán minh v ẫ n nộ gầm thét lên lôi hoán minh trên thân thể khí tức đang không ngừng kéo lên một đầu lôi long đột nhiên thoát ly chín tầng mây long kiếm bên trong xuất hiện tại lôi hoán minh thân thể bên cạnh phương tiên điện này mây đen dày đặc đẻ ở hỏa thiên các cái kia thần t h á n h trên đại điện mây đen thế muốn có hủy diệt cung điện này khí thế lôi hoán minh khí thế kinh khủng đang không ngừng lan tràn tại trên không giờ phút này đang tiến hành tu vi đột phá hắn đột nhiên cảm nhận được hỏa đế cảnh khí thế kinh khủng xuất hiện tại hỏa thiên c á t trên không lúc trên không đạo này khí tức kinh khủng đem tên này hỏa thiên c á t nội môn trưởng lao q u á i d ậ y sau đó tên này hỏa thiên c á t trưởng lao thân hình hóa thành một đạo quang mang hướng về kia hỏa thiên c á t chủ điện bay đi ừ hòa thiên các hôm nay liền tính bản tọa vất lạc cũng muốn để các người trả giá đắt lôi hoán minh phiền nào âm thanh không ngừng gào thét tại trên không văng lên ầm ầm trên không, không ngừng chuyển g a đinh thai nhức ó c tiếng sấm trên bầu trời chính rơi xuống mang theo tịch diện lôi điện lôi điện không ngừng ngành kích phương này, thánh linh đại lục đại lục bên trên. cái này lôi đỉnh khí thế kinh khủng mang theo thần lực đang không ngừng bao phủ thánh linh đại lục lôi long hiện lôi h o á n minh đôi mắt bên trong con người không ngừng toát ra lôi điện hắn đôi mắt nhấc lên nhìn hướng hư không g ầ m t h é t lên một đầu từ lôi điện ngưng tụ tạo thành lôi long xuất hiện tại thánh linh đại lục trên không đồng thời lôi long chính bao phủ cái này thánh linh đại lục lôi long l ặ n g yên xuất hiện tại lôi h o á n minh thân thể phía sau cựu tiêu tuyệt long chém thần cấp công pháp cựu tiêu tuyệt long chém ra đời kinh khủng uy áp không ngừng tại lôi hoàn minh suy yếu thân thể bên trong xuất hiện hắn trên thân thể đáng sợ khí tức đang không ngừng kéo lên chém lôi hoàn minh huy động hắn sử dụng da thần một chém k h í tức kinh khủng không ngừng tràn ra khắp nơi tại trên không ầm ầm kinh khủng tiếng sấm kèm theo cái kia lôi long oanh tạc hướng hỏa thiên cát lôi hoán minh chém ra lôi long chính vô cùng gây nên tốc độ không ngừng lao v ù n vụt tại trên không mắt thấy lôi long sắp vanh sắt đến hỏa thiên cát cung điện tiểu bối nghỉ làm càn một đạo thanh â m uy nghiêm vang lên cái này phương thế giới kèm theo đạo này thanh â m uy nghiêm vang lên đồng thời toàn bộ không gian thời gian phản phất dừng lại như vậy lại ngay cả lôi hoán minh chém ra lôi long lại cũng đỉnh trệ tại trên không chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên xuất thế người tới một bộ đ ầ ngôi giữa tóc trắng hắn đôi mắt bên trong không ngừng lập loại tia sáng hắn mặc một bộ áo bào trắng b à o bên trên k h ắ c có sơn hà chi đổ hắn trên gương mặt lộ ra nhẹ nhõm t h ầ n s ắ c bản tọa bế quan mấy năm chưa từng xuất thế lôi ra lao đầu tự tự thiên phú lại như vậy nịch thiên sao nam tử này đôi mắt nhìn hướng lôi hoàn minh hắn không khỏi mở miệng cả kinh nói lôi hoàn minh thân hình đứng sững ở hỏa thiên cắt trên cung điện t r o n g không trên bầu trời lôi điện không ngừng b a n h sát phương thiên điện này vậy mà là ngươi láo ra hỏa này lôi hoàn minh hử lạnh nói người này chính là hỏa thiên các lao tổ thực lực thâm bất khả、chắc. sớm tại vô số tuế n g u y ệ n phía trước nam tử này thực lực liền đạt tới thần cấp cảnh giới bây giờ thực lực thâm bất khả chắc n g h e qua bản tọa danh hiệu vậy liền lưu ngơi ư cái toàn thơi hỏa thiên các lao tổ chính là một tên thanh niên thanh niên n i t miệng lên cười nói sau đó chỉ thấy hỏa thiên các lao tổ đưa ra hắn ngón tay tho n dài hướng về kia đình trệ lôi long vung lên Người anh, đình trệ tại trên không khủng bố lôi long tại vừa rồi cái kia hỏa thiên các lao tổ vươn tay vung xuống một né mắt lôi lại tồi khô lạc hủ tan dạ rơi đồng thời lôi hoán minh chém ra lôi long trực tiếp bị hỏa thiên các lao tổ một trường diệt sát đột nhiên hỏa thiên các lao tổ thân hình mơ hồ hắn đột nhiên biến mất tại lôi hoán minh trước người đột nhiên hỏa thiên các lao tổ một thân ảnh xuất hiện tại lôi hoán minh sau lưng hắn đưa ra thon dài tay một t r ư ờ n g v à n h sát hướng cái kia lôi hoán minh hôn trướng lôi hoán minh giận dữ hét sau đó lôi hoán minh thân hình mơ hồ hắn đột nhiên quay người hướng về hỏa thiên các lao tổ một kiếm chém giết đi hỏa thiên các lao tổ hư lạnh một tiếng sau đó hắn x u ể bàn tay ra đ ố i cứng lôi hoán minh cựu tiêu lôi long kiếm cựu tiêu lôi long kiếm tại hỏa thiên các lao tổ trên bàn tay a lại có thể kịp phản ứng có chút thực lực hỏa thiên các lao tổ đôi mắt phóng ra quang hỏa thiên các lao tổ phủi một cái lôi hoán minh trong tay cựu tiêu lôi long kiếm cái này kiếm không sai nhưng tại trong tay ngươi đúng là đáng tiếc hỏa thiên các lao tổ thâm t h ú y đôi mắt bên trong lộ ra một tia đáng tiếc t h ầ n sắc lôi hoán minh quán thâu thần lực tại cựu tiêu lôi long kiếm bên trên v ơ i anh cựu tiêu lôi long kiếm trên tân h kiếm không ngừng chuyển đến mang theo khí tức khủng bố lôi điện lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm hướng về hỏa thiên các lao tổ sát khí đi đáng tiếc cái này kiếm cùng nhầm người hỏa thiên các lao tổ không khỏi tiếc hận nói sau đó hắn đơn giản đưa ra một trưởng muốn đem cựu tiêu l Lao quái lôi o quái h ân không tốt hỏa thiên các lao tổ đang nghi ngờ bên trong bừng tỉnh đại ngộ hắn trên gương mặt thần sắc tỉnh táo cũng chuyển biến làm kiếm kỵ hắn đôi mắt nhìn trước mắt tên này tà mị thiếu niên chính lấy khí tức kinh khủng không ngừng hướng hỏa thiên các lao tổ đánh tới lao quái nhận lấy cái chết lôi hoán minh hóa thành một đạo như lưu tình hướng về hỏa thiên các lao tổ đánh tới ẩm ẩm trên trời lôi điện không ngừng gào thét khí tức kinh khủng, không tức ngừng lôi a địa, n tràn toàn thiên kinh khủng tại bộ l điện k hoán ô Lôi n ngừng đối với thánh linh đại lục quanh g đối đại với sát. h lục Ấm Ấm. minh tựa như cái k i a lôi thần giáng lâm kinh khủng lôi điện không ngừng rơi vào cái k i a cựu tiêu lôi long kiếm trên thân kiếm đột nhiên một đầu lôi long mang theo khí tức kinh khủng hướng về lôi hoán minh đánh tới chỉ thấy lôi hoán minh lòng b à n chân xuất hiện một đạo kinh khủng pháp trận lôi long tại trên không cùng lôi hoán minh đi theo giờ phút này lôi hoán minh cái tia khí thế cường đại giống như chân long thiên tử bao trùm tại trên không chết lôi hoán minh bay đến hỏa thiên các lao tổ dương kiến nghĩa trước người hắn huy động cựu tiêu lôi long kiếm mang theo hủy diệt thiên địa một kiếm hướng dương kiến nghĩa thả người vung xuống dương kiến nghĩa thân hình mơ hồ hắn hai ngón ngưng tụ một đạo kiếm ý xuất hiện tại trước người hắn hắn ngửa mặt lên trời gầm thét lên h ỏ a diệt t h ầ n t r ạ n g chương 67, u chiến dương kiến nghĩa chương 67, u chiến dương kiến nghĩa hỏa thiên các lao tổ dương kiến nghĩa biết trước mắt tên này tên gọi lôi hoán minh nam tử tuổi còn trẻ tu vi đã đạt tới hỏa đế cảnh tu vi lôi hoán minh thân thể bên trong thánh hỏa tri lực cũng có bộ phận chuyển đổi thành thần lực mà hắn dương kiến nghĩa thân là hỏa thiên các lao tổ cũng vẹ xuất thần nhập h ó a kiếm chiêu lại làm cho hắn dương kiến nghĩa cũng phản ứng mất quá dương kiến nghĩa không dám cường địch xuất thủ liền phóng đại chiêu lôi hoán minh cầm trong tay cựu tiêu lôi long kiếm một kiếm vạch qua cái kia dương kiến nghĩa thân thể chỉ thấy dương kiến nghĩa hai tay h ó a kiếm hắn trên thân thể đang không ngừng tản ra khí tức kinh khủng nghi nhi ở đâu lôi hoán minh đôi mắt không ngừng tỏa ra hàn quang ngựa mặt lên trời gầm thét lên sau đó hắn nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm một kiếm chém về phía dương kiến nghĩa dương kiến nghĩa hai tay hoa kiếm hắn đối với lôi hoán minh chẳng đi hắm g hướng về hỏa thiên các lao tổ dương kiến nghĩa chẳng đi a n hai h tên hỏa đế cảnh cường giả năng lượng ba động khủng bố không ngừng càn quét phương này thiên linh đại lục giờ phút này tòa này đứng xứng ở thánh viêm đại lục không gian bên trong thiên linh đại lục hai tên vận dụng thần lực chiến đấu hỏa đế cảnh giới cường giả có thể nói là hủy thiên diệt địa tại dương kiến nghĩa cùng lôi hoán minh canh s á t v à chạm đến một máy mắt một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ thiên linh đại lục bị l u ồ n hào quang màu trắng này chỗ chiếu dọi đến hỏa thiên các đệ tử thậm chí thực lực yếu nhược trưởng lao toàn bộ vẫn l ạ tại cái này khủng bố tia sáng dư âm bên hắn trên gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ dương kiến nghĩa hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng không ngừng hướng phía dưới lấy tốc độ khủng khiếp rơi xuống vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ chuyển đến một tòa thần thánh sơn nhạc giống như bị to lớn bom oanh tạc như vậy phát ra kinh khủng tiếng nổ đây chính là hỏa thiên các lao tổ dương kiến nghĩa đụng vào sơn nhạc phát ra tiếng nổ khói thuốc súng bao phủ tại toàn bộ hỏa thiên các bên trong giờ phút này hỏa thiên các vô số đệ tử thân thể chính run lệ bày hôn t r ư n g lôi động minh vương ngươi khi người, người quả đáng ta hỏa thiên các đệ tử há lại hạng người ham sống sợ chết một tên hỏa thiên, các thiên môn tử nam tử này thân thể thon dài hắn gỏ má trắng n ó n ngũ quan tinh xảo trên lưng hắn có một t h a n h cự kiếm chết tiệt nam tử này trong ngực chính ô m một nữ tử hắn đỏ tươi đôi mắt nhìn hướng trên không lôi hoàn minh không ngừng căm hận gấm thét lên nam tử này tên là vương lâm thương chính là thiên môn đệ nhất thiên tài đệ tử vương lâm thương nhiên h n g kỷ bất quá hai mươi có dư bùn cầu vũ bất phẳng hắn tu vi càng là đạt tới thánh hoa cảnh có thể thấy được vương lâm thương thiên phú sao mà khủng bố lôi hoàn minh hai mươi lúc tu vi đã là thánh hoa cảnh bởi vậy có thể thấy được nếu để cái này vương lâm thương trưởng thành thực lực sẽ không thua lôi hoàn min chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp trong đó thánh h ỏ a cảnh mặc dù đối với lôi hoàn minh loại này h ỏ a đế cảnh cường giả đến nói thực lực không đáng chú ý có thể là c u n g tuổi đoạn vương lâm thương thánh h ỏ a cảnh cựu trọng thực lực tu vi liền có thể vượt biên chiến h ỏ a h ầ u cảnh cường giả vương lâm thương thực lực thậm chí thiên phú chiến lực đều không thể coi thường được vương lâm thương trong ngực nữ tử này tên là mạch lan chính là vương lâm thương tu đạo b ọ b ạ một đời thiên tiêu vương lâm thương trọng tình trọng nghĩa giờ phút này vương lâm thương người yêu bởi vì lôi hoán minh cùng hỏa thiên các lao tổ dương kiến nghĩa tại vừa rồi đối oanh bên trong mạnh lan bị tác động đến chết tại hỏa đế cảnh cường giả đối oanh dư âm bên trong mà hắn vương lâm thương lại bất lực hắn thống hận vì cái gì chính mình yếu như vậy không có bảo vệ tốt mạnh lan vì cái gì rõ ràng chúng ta có khả năng cùng một chỗ cùng một chỗ cực kỳ lâu vì sao lại cái này chuyện tốt đẹp bị phá hư vương lâm thương không ngừng trong lòng vạn niệm câu phần hắn mất đau lòng hẳn nói ta không thể ta không thể tha thứ cái này không có thế giới của ngươi vương lâm thương nửa mặt lên trời gấm thét lên vâng, vương lâm thương trên thân thể, cái kêu thuộc về hắn khí tức khủng bố đang không ngừng kéo lên hắn dưới thân thể xuất hiện một đạo màu đen phát trận ám long ta đem tay của ta hiến tế của người chỉ cầu chém giết lôi h o à n minh vương lâm thương trên gương mặt lộ ra biểu tình dữ tợn hắn vạn nghiệm câu phần ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát ầm ầm chỉ thấy vương lâm thương trên thân thể khí thế không ngừng kéo lên một c ỗ lực lượng thần bí xuất hiện tại hắn thân thể bên trong một đạo màu đỏ máu hai mắt đột nhiên xuất hiện tại cái này phương không gian bên trong ầm ầm ta nghe đến tiểu tử một đạo thần bí hắc ám khí tức tiến đến thần bí tồn tại này khí thế kinh khủng thậm chí lực lượng khiến bay tại trên không lôi hoán minh trong lòng không khỏi xếp chặt hắn không khỏi ngưng trọng nói tiểu tử này tiểu tử này được đến cơ may lớn gì lực lượng thật đáng sợ lôi hoán minh đôi mắt không khỏi nhìn hướng trên không đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ cự nhãn hắn vẫn n ộ quát hôn trướng ta cùng hỏa thiên các không đội trời chung hôm nay thần đến cũng đừng hỏng ngăn cả ta giờ phút này dương tiến nghĩa con người to lớn hắn trên gương mặt không ngừng lộ ra nụ cười giữ tợn điên cuồng cười nói thành công lâm thương không hổ là bạn tọa xem trọng nhân tuyển、Chém. lôi h o á n minh thon d à i thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn đôi mắt lộ ra rét lạnh khí tức tay hắn nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm trên bầu trời kinh khủng l ô i điện không ngừng rơi vào cựu tiêu lôi long kiếm bên trên chém lôi h o á n minh gào thét một tiếng sau đó lôi h o á n minh hóa thành một đạo lôi long mang theo khí tức kinh khủng hướng về vương lâm thương chẳng đi thật đen tối khí tức lôi h o á n minh đôi mắt ngưng trọng nhìn trước mắt vương lâm thương t h ầ n sắc không hắn cấm ở trong lòng cả kinh nói lôi động minh vương người dết thê từ ta ta cùng ngươi không đội trời chung vương lâm thương đôi mắt mang theo kinh khủng sắt vương lâm thương toàn thân khí tức đang không ngừng leo lên hỏa thiên c á t trên không trung kinh khủng màu đỏ máu hai mắt dần dần biến mất mà vương lâm thương tay trái đang không ngừng biến hóa khí tức kinh khủng không ngừng xoay quanh tại vương lâm thương trong tay trái chỉ thấy vương lâm thương tay trái không ngừng biến thành hắc cám hắn trong tay trái toát ra khí tức giống như địa ngục ác ma như vậy hắc cám vô cùng vương lâm thương tay trái ngón tay biến thành đen nhánh lại bé nhọn hắn tay trái không ngừng tràn ngập tại ác ác ma khí tức vương lâm thương tu vi đang không ngừng leo lên thánh hỏa cảnh đột phá hỏa v ư ơ cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh hỏa đế cảnh thánh linh đại lục chuyến đến kinh khủng sụp đổ âm thanh vương lâm thương kinh khủng tu vi khí tức còn đang không ngừng kéo lên cuối cùng dừng lại vương lâm thương tu vi đến hỏa đế cảnh đ ỉ n h phong cựu trọng cừng giả thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp mỗi gian phòng cách một cái đại cảnh giới muốn đột phá đều là vô cùng khó khăn mà còn mỗi tăng lên một cảnh giới đột phá đến cảnh giới tiếp theo đều là giống như cá chép vượt long môn như vậy nguy hiểm mà điên cuồng đến cực điểm mà cái này vương lâm thương có khả năng thời gian ngắn tăng lên như vậy nhiều cái cảnh giới đến hỏa đế cảnh cứng, giả. Có thể thấy được. hắn cơ duyên có cỡ nào không bình thường hòa thiên các ước hiếp bản t ò a trước dám can đảm làm càn lôi hoán minh đôi mắt toát ra rét lạnh sắc khí hắn s á c h theo cái kia cựu tiêu lôi long kiếm hướng về vương lâm thương một kiếm chém giết đi không có mạnh lan thế giới không cần cũng được vương lâm thương cái kia tinh xảo trên gương m ặ t không ngừng toát ra giữ tợn thần sắc hắn đ i ê n cùng đối với lôi hoán minh gầm thét lên vương lâm thương nâng lên cái kia đen nhánh thần bí mà mang theo khí tức khủng bố tay trái phụ văn thần bí không ngừng phiêu phụ tại trên tay diện vương lâm thương ngưng tụ ra một đạo phụ văn diện trên tay hắng không ngừ cựu u t r kinh khủng tiếng nổ lại một lần nữa xuất hiện vương lâm thương sau lưng thánh linh đại lục vậy mà một nháy mắt bị lôi hoàn minh thi triển cựu truyền âm dương chém chém thành hai đoạn chương sáu mươi tám vương lâm thương cơ duyên chương sáu mươi tám vương lâm thương cơ duyên hôn trướng vậy mà là t h ầ n kỹ một bên lão giả dương kiến nghĩa hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng lôi hoàn minh hắn quát lạnh nói không sai vừa rồi lôi hoàn minh anh sát ra cái kia khủng bố một k í c h chính là thần cấp công pháp không gian chạm đồng thời không gian chạm chính, chính là thần cấp công pháp không gian chạm càng là lôi lang tông chấn tông công pháp giờ phút này đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không lôi hoàn minh hắn trên gương mặt biểu lộ cũng không khá lắm nhìn chỉ thấy lôi hoàn minh đám người vị trí trên không đang không ngừng rơi xuống hòa diễm mà thời khắc này vương lâm thương giống như ác ma chi chủ như vậy vương lâm thương tay h á o dài vung lên đưa tay trái ra tay trái của hắn đang không ngừng tỏa ra thôn phệ tất cả khí tức khủng bố đồng thời vương lâm thương vị trí không gian bên trong vô luận là cây núi sông thậm chí cái này phạm gian tất cả đều đem là vương lâm thương tồn tại mà phát sinh t r o n b ụ i cái này đây là quái vật gì thay thế lôi hoán minh không khỏi ở trong lòng cả kinh nói lâm thương người quả nhiên thành công không hổ là bản tọa coi trọng nhất đệ tử hòa thiên các lao tổ dương kiến nghĩa hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má lộ ra hài lòng biểu lộ hắn đôi mắt hướng vương lâm thương tìm kiếm hắn cười nói sau đó dương kiến nghĩa thân hình mơ hồ tiếp lấy hắn đột nhiên xuất hiện tại vương lâm thương bên cạnh hắn quát lạnh nói chúng ta đồng loạt ra tay đem lôi hoán minh chém đúng giết xuất thủ một đạo băng lanh âm thanh trực tiếp đánh vỡ dương kiến nghĩa suy nghĩ giờ phút này dương kiến nghĩa dương kiến nghĩa trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực n g ư ơ i Ngươi! dương kiến nghĩa trên thân thể xuất hiện một đạo kinh khủng thương thế đồng thời dương kiến nghĩa thương thế chỗ chính chạy sôi đại lượng máu tươi máu tươi không ngừng theo gió lưu lạc bên dưới trên không người dương kiến nghĩa kinh hãi nói người làm cái gì vương lầm dương kiến nghĩa đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn hướng vương lâm thương hắn vẫn n ộ quát chỉ thấy một cái đen nhánh mà bén nhọn tay trực tiếp g i ế t vào dương kiến nghĩa lồng ngực mà cái này đen nhánh cầm chính là vương lâm thương chỉ thấy vương lâm thương dáng người r o n g r ò n g cao đứng sừng sững ở đứng sững ở thánh linh đại lục trên bầu trời hắn đôi mắt mang theo hắc cám khí tức nhìn hướng hỏa thiên các lao tổ dương kiến nghĩa lao tổ người cũng là giết mạnh lan kẻ cầm đầu a vương lâm thương quát lạnh nói là vừa rồi dương kiến nghĩa cùng lôi hoán minh đối oanh sinh ra bạo tạc dư âm trực tiếp đem mạnh lan tươi sống đánh、giết. bởi vậy vương lâm thương trong lòng cho rằng dương kiến nghĩa đối với chuyện này cũng có trách nhiệm vương lâm thương ngươi cái nịch đồ hỏa thiên các chỗ nào bạc đãi ngươi ngươi lại vì một nữ tử đối với bản tọa ra tay đánh nhau dương kiến nghĩa giản mùa thân thể đang không ngừng run dày máu tơi ư không ngừng tại hắn khô khóc bên khỏe miệng rơi xuống hôn trướng thấy thế vương lâm thương phẫn nộ quát ngươi mệnh cũng xứng cùng mạnh lan so sánh sao vương lâm thương trên gương mặt che kín biểu tình dữ tợn hắn điên cuồng cười nói sau đó vương lâm thương tay trái đột nhiên toát ra đại lượng hắc á m khí tức chỉ thấy vương lâm thương trong tay trái hắc á m khí tức đang không ngừng ăn mòn dương kiến nghĩa thân thể. hôn trướng dương kiến nghĩa trên thân thể đang không ngừng truyền đến kinh khủng đau đớn cảm giác hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát không có mạnh lan thế giới là không hoàn mỹ vương lâm thương đôi mắt bên trong lạng yên lưu lại một giọt nước mắt hắn đ i ê n cuồng cười nói nghịch đồ dương kiến nghĩa giàn nuôi trên gương mặt hiện đầy g i ậ n sắc hắn g ầ m thét lên huê anh chỉ thấy dương kiến nghĩa thân thể bị vương lâm thương một t r ư ờ n g bánh s á t trôn vùi dương kiến nghĩa hải cốt không còn chôn vùi tại trên không tiểu tử không hổ là bản vương coi trọng nhân tài ám long truyền ấm cho vương lâm thương nó tả ác cười nói giờ phút này vương lâm thương tay trái đang không ngừng toát ra đại lượng hát cám khí tức thần bí đồng thời hát cám khí tức còn hóa thành từng đạo hát sắc quang mang bám vào vương lâm thương trong tay trái giờ phút này thần bí tồn tại ám long không ngừng hướng vương lâm thương truyền âm nói vương lâm thương hướng bản vương dân g ra thân thể của người bản vương thay ngươi diệt đi cái này không hoàn mỹ thế giới vừa vặn rất tốt nhanh vương lâm thương ha ha ha nếu biết rõ mạnh lan cùng vương lâm thương chính là thanh mai trúc mã hai người bọn họ thở nhỏ liền cùng một chỗ tu hành vương lâm thương m ư ơ i năm năm đó mạnh lan thân ở huyện mạch linh sơn bên trong mà mạnh lan trước đến h u y ề n mạch linh sơn nàng là vì tìm linh dược vì nàng phụ thân chữa bệnh nhưng mạnh lan muốn tìm đến linh dược chính là thánh viêm đại lục thần thánh nhất linh dược cựu vị thiên linh diệp cựu vị thiên linh diệp chính là luyện chế thần cấp linh dược canh căn bản nhất nguyên liệu một trong phàm nhân như uống xuống thần cấp linh chén thuốc liền có thể lập tức thành thần có thể thấy được cựu vị thiên linh diệp có gì n ó chân quý cũ truyền thuyết cựu vị thiên linh diệp chính là thần giới thần lá nên dược thảo sinh tại thần giới cổ xưa nhất thiên linh thần thụ bên trên thiên linh thần thụ thân cây bên trên mỗi một cái lá cây đều là cựu vị thiên linh diệp mà cựu vị thiên linh diệp dù cho tại thần cấp trong mắt cường giả cũng là hiếm có trí bảo truyền thuyết cựu vị thiên linh diệp càng là có chín loại hương vị phân biệt là thủ hận thích giận ai khóc chở chín bên trong hương vị truyền thuyết vô luận là thần hoặc nhân hoặc là chư thiên phía d ư ớ i vạn linh chỉ cần giao tiếp theo mảnh chín vị thiên linh linh lá đến lúc đó dùng cựu vị thiên linh diệp có ư ờ gì nó t i t h â n quý trân quý như thế trí bảo vô số cường giả định cũng muốn trước đến huyền mạch linh sơn tranh đoạt phiên cứ việc mạnh lan thiên phú n g ư ơ tiên nàng cùng vương lâm thương càng là thánh v i ê m đại lục tương lai có khả năng nhất trở thành thần nhân vật thế nhưng mạnh lan bất quá là một vị thiên tài nàng cùng những cái k i a tu hành vô số tuế nguyệt lão quái vật so sánh tự nhiên lộ ra không có cái gì nhìn xem năm đó mạnh lan mười năm vương lâm thương mười sáu có dư tại huyền mạch linh sơn bên trong vương lâm thương tại chỉ có mạnh lan biết rõ tồn tại bên dưới hắn không những trở thành mạnh lan cả đời anh hùng hắn càng là sáng tạo ra một cái thần thoại chương sáu mươi chín kịch chiến chương sáu mươi chín kịch chiến vương lâm thương mười sáu có dư lúc huyền mạch linh sơn chỉ thấy mười tên hỏa đế cảnh cường giả đem mạnh lan vây quanh chỉ vì mạnh lan nắm giữ cựu vị thiên linh diệp bực này lịch tiên trí bảo nhưng hỏa đế cảnh cường giả cũng không nguyện ý đem cựu vị thiên linh diệp giao cho mạnh lan loại này tiểu bối h ỏ a đế cảnh cường giả đều vây ở hỏa đế cảnh cảnh giới hơn ngàn năm thậm chí vạn năm đều không thể đột phá đến thần cấp cái này khủng bố cảnh giới bởi vậy h ỏ a đế cảnh các cường giả đang không ngừng vì chính mình tìm kiếm cơ duyên bây giờ p h à m gian tồn tại cựu vị thiên linh diệp bực này thánh viên đại lục chưa hề xuất hiện thần vật làm cựu vị thiên linh diệp g á n g lâm đến phạm gian lúc mười tên hỏa đế bọn họ đều ngay lập tức hướng cựu vị thiên linh diệp giáng lâm thiên địa tiến đến cuối cùng vương lâm thương bằng vào lực lượng một người chiến bại rất nhiều hỏa đế cảnh cường giả hắn càng l à hóa thành thánh v i ê m đại lục mấy năm qua này một mực b ị thế nhân nghiên cứu thảo luận thần bí nhân vương lâm thương hóa thành thần bí nhân hình tượng tồn tại ở vô số hài đồng thần tượng trong lòng thánh v i ê m đại lục phố lớn ngõ nhỏ đồng tuổi nhỏ phụ nữ thanh niên tráng sĩ đều tại nghiên cứu thảo luận đoạn này thần thoại ta thánh viên đại lục lại nắm giữ một người chiến mười tên hỏa đế cảnh cường giả tồn tại tên này thần bí nhân thật là chúng ta mẫu mơ ca đương trên thực tế vương lâm thương vượt biên chiến hỏa đế cảnh cường giả hắn b á n chính mình một nửa linh hồn hắn để ám long chiêm cư chính mình thần hồn cùng hắn đồng thời tồn tại ở cái thế giới này đồng thời vương lâm thương tại bán chính mình linh hồn một nháy mắt hắn thu được thần cấp cường giả thực lực bởi vậy vương lâm thương nắm giữ càng lớn cảnh giới chiến hỏa đế cảnh cường giả thực lực vương lâm thương mười tuổi năm đó hắn lấy một tên thiên tài tư chất không ngừng luân lạc tới bị gia tộc đổi ra khỏi nhà phế vật chỉ vì vương lâm thương đắc tội hỏa quốc hoàng tộc hoàng tử hắn bị hoàng tử phế bỏ tu vi đánh gây hai chân trục xuất khỏi gia môn mà vương vương lâm thương bất quá là một cái trên c h ấ n gia tộc thiếu ra mà thôi đồng thời hoàng tộc đối với vương lâm thương gia tộc đến nói hoàng tộc bối cảnh vương lâm thương gia tộc thực sự là đắc tội không nổi bởi vậy vương lâm thương bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn hắn một người tại bên đường kéo dài hơi tàn hắn thậm chí không ăn được một bữa cơm chính là vương lâm thương bi thảm nhất thời kỳ mạnh lan xuất hiện đồng thời mạnh lan không có giống vô số đồng môn đối vương lâm thương lưu lạc đầu đường mà cười trên nôi đau của người khác mạnh lan mang vương lâm thương ăn lên vương lâm thương đợi này cảm thấy vị ngon nhất một bữa cơm lâm thương ăn tuyệt vị nướng long cánh sao m ạ n h l a n l i n h l u n g t h â n t h ể mềm m ạ i đ ứ n g t ạ i v ư ơ n g l â m t h ư ơ n g t r ư ớ c n g ư ờ i n à n g k h ả t n t n g ư ờ i b ọ v ề vương lâm thương gò m r á n rưởi đối đãi mà giờ phút này mạnh lan như ờ i nàng hướng vương lâm thương cười nói chỉ thấy mạnh lan làn d a trắng nón nàng động lòng người trên gương mặt càng là có được ngũ quan xinh xắn sau đó mạnh lan đem chính mình thon dài trắng non vươn tay ra nàng lấy ra một phần t u y ệ t vị nướng long cánh đưa cho vương lâm thương bởi vậy vương lâm thương không khỏi rơi lệ vương lâm thương che kín b ụ i bặm trên gương mặt lặng yên bị một giọt nước mắt vạch qua b ụ i bặm vương lâm thương đôi mắt nhìn hướng mạnh lan hắn cười nói mạnh lan ta liền biết chỉ có ngươi sẽ còn nguyện ý hướng tới ta vừa ư tay lâm thương ca ca đ ừ n g nghẹn uống nước ta đem ngươi giấu đi bọn họ khẳng định không biết ngươi ở chỗ nào hỏa quốc hoàng tử làm sao có thể dạng này ngươi bất quá là để hắn gặp phải hung thú từ đó để hắn chạy chối chết bị mất mặt hắn sao có thể như vậy đối ngươi mạnh lan đôi mắt nhìn hướng vương lâm thương vết thương chồng chất hai chân gò má nàng bên trên che kín p ẫ n nộ biểu giờ phút này vương lâm thương nằm tại ngõ tối bên trong hắn đôi mắt gắt gao nhìn hướng tuyệt vị nướng lâm cánh hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ t i ê n tâm đi một ngày không thấy như cách ba thù ta vương lâm thương miễn là còn sống mỗi thù hôm nay nhật hậu ta vương lâm thương thất báo nếu như đến lúc đó mạnh lan ngươi sẽ nguyện ý trở thành vương hậu của ta sao vương lâm thương đưa ra bàn tay b ẩ n thiệu hắn ẩn ý đưa tình nhìn hướng mạnh lan hắn cười khổ nói thấy thế mạnh lan linh lung thân thể mềm mại tới gần vương lâm thương nàng trắng non tay nắm lấy vương lầm thương bàn tay bần t h i u nàng cười khẳng định nói đương nhiên nguyện、ý. vương lâm thương đôi mắt bên trong không khỏi lại lần nữa chạy xuống một giọt nước mắt tại tuyệt vị nướng long cánh bên trên hắn rất cao hứng từ vương lâm thương tê liệt ngã xuống tại ngõ tối bên trong đến nay hắn liền cảm giác bốn phía đen kịt một màu thậm chí đen nhánh để hắn cảm thấy đáng sợ nhưng giờ phút này vương lâm thương trước người mạnh lan giống như giống như một chiếc chỉ riêng như vậy chiếu dọi thiếu niên tâm thậm chí chiếu dọi vương lâm thương một đời đồng thời tại vương lâm thương trong lòng cái kia nguyên bản giấu ở trong lòng chồi non giờ phút này chính khỏe mạnh trưởng thành dần dần chồi non biến thành một đ o á hoa đảo nợ rộ tại thiếu niên trong lòng Mà, giờ phút này mạnh lan phát tán quang mang để vương lâm thương cảm thấy là thế giới này chưa hề cảm thụ qua ấm áp lâm thương ca ca đa tạ ngươi cứu ta ngươi là ta anh hùng mạnh lan nhẹ nhàng tựa vào vương lâm thương trên lưng nàng trong đôi mắt đẹp đang không ngừng chạy xuống nước mắt nàng cười nói mạnh lan ngươi cũng là ta anh hùng vương lâm thương trên gương mặt hiện đầy vui sướng biểu lộ hắn có chút q u a y đầu nhìn hướng mạnh lan hắn cười nói huyền mạch linh sơn vương lâm thương cùng mạnh lan chính vô cùng gây nên tốc độ không ngừng phi toa tại huyền mạch linh sơn bên trong hiện tại vừa rồi tại cường giả bí ẩn áo long trợ rút bên dưới vương lâm thương một người chiến h cẳng có một tên hỏa đế cảnh cường g i ả bị vương lâm thương đánh giết mà đây đều là vương lâm thương tốt đẹp hồi ức hiện tại vương lâm thương hồi ức giống như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn những cái kia đối với vương lâm thương mà thôi tốt đẹp nhất hồi ức đều khắp nơi mạnh lan vẫn lạc một khắp rời đi cái này thế giới giờ phút này tại vương lâm thương trong lòng tất cả đều vỡ vụn không có mạnh lan thế giới cần tồn tại sao vương lâm thương ngửa mặt lên trời phẫn n ộ quát sau đó vương lâm thương rút ra một bính cự kiếm hẳn hướng phi đến lôi hoán minh một kiếm c h ẳ n đi chỉ thấy lôi hoán minh một quyền đột nhiên d o a n sắt tại vương l Hỏa cảnh vanh sinh ra kinh khủng dư âm đang không đế đối đang cường giả ngừng dư ra âm lôi a n trán tại trên tại k h n mạnh, g Thật t ể u duyên tử tột này đến cùng nắm giữ cơ giữ gì, hoán ắ n có thể t r n gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như g thời thế tu h vi. Lôi vậy o minh đôi mắt bên trong để lộ ra kinh h ả i hắn thầm nghĩ tiếp lấy lôi hoán minh đột nhiên hướng vương lâm thương oanh sắc tới Giết. cùng vương、lâm、thương đồng Lôi lôi hoán minh thấy, tên đế cảnh cường giả đang không ngừng thôi động thần lực tại trên mà làm cái này hai đạo quang mang n mỗi v à chạm một cái trên không đều sẽ phát r a đình thai n h ứ c có khủng bố tiếng nổ cựu tiêu lôi long c h ạ m lôi hoán minh phẫn nộ quát ám long diệt thiên bắt vương lâm thương phẫn nộ quát lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm hắn sử dụng tối cường công pháp cựu tiêu lôi long c h ạ m hướng vương lâm thương chém giết đi cùng lúc đó vương lâm thương trong tay trái đang không ngừng tuân ra thần bí mà khí tức kinh khủng hắn sử dụng ra chân thần cấp công pháp ám long diệt thiên trào hướng vương lâm thương oanh sắt tới vương lâm thương cùng lôi hoán minh hai người cắt hóa thành một đạo quang mang hướng về đối phương oanh sắt tới kiểu trên g chẳng quanh bộ trời một đạo to lớn bạo tạc tia sáng chiếu sáng toàn bộ thánh linh đại lục giờ phút này thánh linh đại lục lại tại không ngừng sụt xuống hỏa thiên các vô số đệ tử vẫn lạc tại lôi hoàn minh cùng vương lâm thương đối oanh sinh ra bạo tạc dư âm bên dưới bản tọa cùng hỏa thiên các không đội trời chung lôi hoàn minh đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng vương lâm thương hắn vẫn nộ quát sau đó lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu mệt mỏi long kiếm lại lần nữa hướng vương lâm thương chém giết đi lôi hoa minh hôm nay không chém giết người ta vương lâm thương thể không làm người vương lâm thương đôi mắt đỏ tươi hắn đen nhánh tay trái đang không ngừng toát ra kinh khủng hắc cám khí tức đột nhiên vương lâm thương đột nhiên hướng lôi hoán minh đánh tới vê anh chỉ thấy vương lâm thương một trưởng đột nhiên bắt lấy cựu tiêu lôi long kiếm vê anh cựu tiêu lôi long kiếm trên thân kiếm kinh hiện đại lượng khủng bố lôi đình vê anh lôi hoán minh cùng vương lâm thương đang không ngừng tại thiên không ràng co bọn họ đối oanh sinh ra khí tức khủng bố lại làm cho cả giữa thiên địa cũng vì đó có thể thấy được hỏa đế cảnh cường giả khủng bố cỡ nào tiểu tử lôi hoán minh tại lôi điện pháp môn bên trên tạo nghệ cũng không thấp thế nào muốn hay không đem thân thể của n g ư ơ i toàn bộ hiến cho bản vương đến lúc đó b ả n vương đem thay ngươi chém giết tiểu tử này ám long bị dị tiếng cười vang vọng tại vương lâm thương trong đầu chương bảy mươi lôi điện oanh tạc hạ cám chương bảy mươi lôi điện oanh tạc hạ cám hừ thấy thế vương lâm thương quát lạnh nói ám long theo ta được biết nhật hậu ta như trở thành thần cấp đến lúc đó ta phục sinh một tên phạm nhân cũng không phải cái gì khó khăn sự tình giờ phút này nếu ta đem thân thể toàn bộ giao cho ngươi như vậy ta cùng mạnh lan chẳng phải là cũng không thể gặp nhau vương lâm thương chuyển âm cho ám long hắn quát lạnh nói tiểu t ử tối ngươi sẽ cần b ả n tọa ám long chuyển âm cho vương lâm thương hắn d ự tợn cười nói nhận lấy cái chết đột nhiên lôi hoán minh xuất hiện tại vương lâm thương sau lưng hắn nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm hướng vương lâm thương chém giết đi lôi h o á n minh ngươi hôm nay không cứu lại được thê tử ngươi mà ngươi cũng sẽ chết ở dưới tay ta hôn chướng lôi hoán minh là mạnh lan đ ề n mạng vương lâm thương thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn tay trái mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên tiếp lấy cựu tiêu lôi long kiếm lôi hoán minh cùng vương lâm thương đối o à n h sinh ra tiếng nổ theo vương lâm thương băng l ã n h tiếng vang triệt tại trên không sau đó lôi hoán minh cùng vương lâm thương đột nhiên bị bạo tạc nổ bay đi ra hòa thiên các ước hiếp bản toa trước tiểu bối nhận lấy cái chết lôi hoán minh ổn định bay r ứ t ra ngoài thân hình hắn đôi mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn hướng vương lâm thương hắn vẫn nổ quát lôi h o á n minh là mạnh lan bề n mạng thay thế vương lâm thương vẫn nổ quát lôi hoán minh thân hình bay tại trên không trên trời không ngừng giáng lâm kinh khủng lôi đình lôi hoán minh tùy ý lôi đình đ n h tạc thân thể của hắn nhưng mà lôi hoán minh tùy đồng thời lôi hoán minh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên chém lôi hoán minh vẫn n ộ quát sau đó kinh khủng lôi đ ỉ n h không ngừng rơi vào tại cựu tiêu lôi long kiếm trên thân kiếm tiếp lấy lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm hướng vương lầm thương chém giết đi cựu tiêu lôi long kiếm trên thân kiếm đang không ngừng tản ra khí tức kinh khủng đồng thời khí tức kinh khủng không ngừng bao phụ tại trên không cựu tiêu lôi long kiếm ngay tại trên không tản ra thuộc về thần khí q u huy mà thần khí cựu tiêu lôi long kiếm tại lôi hoán minh vung vẩy bên dưới giống như tiệm điện như vậy nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt đến. Chỉ thấy lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm đang không ngừng hướng vương lâm thương chém g i ế t đi vương lâm thương tay trái nắm lấy ám viêm ma kiếm không ngừng hướng lôi hoán minh chém g i ế t đi lôi hoán minh cùng vương lâm thương hai người đối với h n h sinh ra khủng bố động tĩnh không ngừng vang vọng tại thánh linh đại lục trên không hòa thiên các đệ tử đều đáng chết lôi hoán minh trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn vẫn nộ quát chả ta thê hả nghi chỉ thấy lôi hoán minh đôi mắt toát ra kinh khủng sắc khí hắn đôi mắt nhìn hướng vương lâm thương hắn vẫn nộ quát lôi hoán minh người giết mạnh lan như thế đại thủ hôm nay chính là ma đế tới, ta cũng muốn đem vương lâm thương hướng về sau bay rớt ra ngoài hắn tay trái đang không ngừng t o á t ra kinh khủng hát cám k h í tức giờ phút này vương lâm thương vị trí không gian đang không ngừng vặn vẹo lên hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh leo hướng lôi hoan minh hắn giận d ữ hét chả ta thê h ạ n g y lôi hoan minh gạo thét một tiếng sau đó lôi hoan minh nắm lấy cựu tiêu lôi l n g k i ế m hắn hướng về bay rớt ra ngoài vương lâm thương truy sát đi hắn gầm hét lên lôi hoan minh ta giết người toàn tộc vương lâm thương nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy vương lâm thương sau lưng đột nhiên xuất hiện một vương lâm thương điều chỉnh thân thể hắn đột nhiên hướng lôi hoán minh a n h s á t tới vương lâm thương cùng lôi hoán minh đều mang kinh khủng cựu hận bọn họ đang không ngừng hướng tại trên không chém g i ế t ám ảnh cựu tuyệt vương lâm thương quát lạnh một tiếng sau đó vương lâm thương cực hạn thôi động địch thần bí công pháp ám ảnh cựu tuyệt chỉ thấy vương lâm thương thân ảnh mơ hồ hắn thân thể l ạ g yên biến mất tại trên không sau đó vương lâm thương lại tại trên không lưu lại một đạo tàn ảnh ám ảnh c ự tuyệt chính là thần bí tồn tại ám long công pháp ám long đem ám ảnh c ự tuyệt môn này công pháp lịch thiên trao tặng vương lâm thương vương lâm thương tu luyện ám ảnh h vương, vương lâm thương thân i tài ảnh dần dần mơ hồ mỗi khi hắn thon dài thân hình trải qua một cái không gian phương này không gian đều sẽ vật mẹo bởi vì vương lâm thương buộc phát ra tốc độ thực tế quá nhanh dẫn đến không gian đã chống đỡ không nổi hắn tốc độ khủng khiếp bởi vậy mỗi khi vương lâm thương trải qua một vùng không gian không gian đều sẽ lưu lại một đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh trên không không ngừng xuất hiện vương lâm thương màu đen tàn ảnh mỗi khi hắn thân thể trải qua một vùng không gian lúc một cái màu đen tàn ảnh lặng yên lưu tại trên không giờ phút này trên không đã xuất hiện trên trăm cái vương lâm thương màu đen tàn ảnh điều trùng tiểu kỹ lôi hoán minh quát lạnh nói chỉ thấy lôi hoán minh trong tay cựu tiêu lôi long kiếm đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng giờ phút này trên bầu trời đang không ngừng oanh tạc ra kinh khủng lôi điện đồng thời khủng bố lôi đỉnh chính hướng cựu tiêu lôi long kiếm tập hợp đến nổ lôi hoán minh n ử a mặt lên trời gầ lôi h o á n minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hãn tựa như lôi điện c h i trụ tại trên không tản ra kinh khủng thần uy hoa n h trên bầu trời đang không ngừng rơi xuống tia chớp màu xanh lam đồng thời kinh khủng t h i ể m điện không ngừng oành tạc tại vương lâm thương trên thân thể lôi h o á n minh ngươi không hổ là bị thế nhân ca tụng là kiếm kỹ bên trên tạo nghệ cao nhất tồn tại nhưng lôi h o á n minh ngươi cũng bất quá như vậy thấy thế vương lâm thương cười lạnh nói đột nhiên lôi h o á n minh phía sau xuất hiện một đạo hát ảnh mà bóng đen giống như chất lỏng như vậy dần dần ngưng kết thành một bóng người chỉ thấy đạo nhân ảnh này đúng là v đột nhiên vương lâm thương đột nhiên hướng lôi hoán minh n g a n h s ắ t tới bàn tọa trời liền thua là giờ phút này lôi hoán minh nổi giận gầm lên một tiếng giờ phút này lôi hoán minh trong tay cựu tiêu lôi long kiếm đã có thông thiên thế v ơ i anh khí tức kinh khủng không ngừng tại cựu tiêu lôi long kiếm trên thân kiếm tràn ra vừa rồi cựu tiêu lôi long kiếm một mực tại tụ tập kinh khủng lôi điện giờ phút này cựu tiêu lôi long kiếm đã sớm bị kinh khủng lôi điện bám vào trên thân kiếm đột nhiên lôi hoán minh thân hình mơ hồ hắn quay người một kiếm chém giết ra một kinh khủng kếm khí cùng lúc đó cựu tiêu lôi long kiếm trên th h lôi long lôi long vương lâm thương nắm lấy cửu tiêu lôi l o n ở trong lòng nói thầm một tiếng chỉ thấy vương lâm thương trên thân thể đ tản n h i ra khủng bố hát cam khí tức đang không ngừng lan tràn tại trên không giờ phút này vương lâm thương thân hình dần dần hóa thành thể lỏng hẳn ngay tại thân hình không ngừng bạt mẹo lên đột nhiên vương lâm thương thân thể lạng yên hóa thành màu đen cái bóng thảm quân tại cự kiếm ám viêm ma kiếm trên thân kiếm chỉ thấy vương lâm thương hai mắt toát ra kinh khủng hào quang màu đỏ hắn giống như ác ma hướng lôi hoán minh anh s á t tới ông trên bầu trời một tôn kinh khủng lôi long đang không ngừng phát ra kinh khủng lòng khiếu âm thanh mà tôn này lôi long chính là lôi hoán minh gọi ra đến hỏa thiên các người đều đ ắ n g chết lôi hoán minh ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát sau đó lôi hoán minh nắm lấy cựu tiêu lôi long kiếm một kiếm hướng vương lâm thương chém giết đi lôi lao trộm chả ta mạnh lan tính mệnh vương lâm thương con người biến thành đỏ tươi vô cùng. hắn đem thần bí công pháp ám ảnh cựu tuyệt thôi động đến cực h ạ n chỉ thấy vương lâm thương hóa thành một đạo kinh khủng bóng đen hướng về lôi hoán minh đánh tới và anh lôi hoán minh cùng vương lâm thương phân biệt hóa thành một đạo l a m sắc quang mang cùng một đạo hát sắc quang mang vạch qua bầu trời chỉ thấy làm lôi hoán minh cùng vương lâm thương banh s ắ t cùng một chỗ lúc và anh thiên địa lại lại chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ đột nhiên táo bạo lôi đình ngay tại trên không không ngừng gầm thét cùng lúc đó vương lâm thương b ộ c phát ra khủng bố h á cám khí tức chính tràn ngập ở trong thiên địa giờ phút này thiên linh đại lục phản phất nhân gian h o à hôn tận thế mà Tất thứ cả những n dù sao lôi hoán minh cùng vương lâm thương lúc chiến đấu sinh ra sinh ra khủng bố dư âm đã để hỏa thiên các vô số thanh niên đệ tử chết đi giờ phút này thiên linh đại lục không gian ngay tại phát sinh kịch liệt và mèo không gian bắt đầu không ngừng vỡ vụn mà lôi hoán minh cùng vương lâm thương như cũ tại trên không chém giết chỉ thấy lôi hoán minh cùng vương lâm thương hai người ngay tại trên không không ngừng hướng đối phương q u a n h s á t tới chiến lôi hoán minh cùng vương lâm thương cùng nhau phẫn nộ quát sau đó giữa thiên địa lại không ngừng chuyển ra kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy vương lâm thương hóa thành một đạo hát sắc quan g mang đang không ngừng tại trên không cùng lôi hoán minh c h é m g i ế t